trên c một vô、dụ. Tôi đã y huy huy đường phố một người với quân phục bên cạnh là người tùy tùng đang quỷ gối trên mặt đất đứng trước mặt anh ta là một người đàn ông cao lớn mặc bộ quần áo tạ tơi dáng vẻ tiểu tụy trông rất tội nghiệp người đàn ông nọ uy long đáp rừng rừng sắc mặt không chút biến đổi những người đi ngang ngại ngần tranh xa không dám lại gần uy tướng bây giờ biên giới phía tây thực sự đang gặp nguy hiểm hoài anh cũng được yêu cầu tập trung để giải quyết các vấn đề này thiên thành tiếp tục khẩn khoản uy long xua xua tay bộ dạng ra vẻ rất khó chịu đừng nói nữa Tôi thiệp, thời không phải đi gian để nói chuyện với、anh. Nói xong, long quay lưng lại rồi còn cùng có chuyện anh. xong, Long lưng vợ để dự quay Huy ba ỏ đi mất. Thiên thành như đóng đã Thiên tại chỗ, xoái mất. thành tướng thực sự đã kết、hôn. Rốt như chỗ, hôn. băng cuộc, sự i lại lọt có thể lọt vào mắt vào năm g à i ấy chứ? Ba n trước vào thời điểm uy đi tướng hộ vệ quân đội quốc gia phá vỡ giới luật của quân đội anh đã bất ngờ đánh mất con dấu vàng và bị trục xuất khỏi đơn vị do vậy anh phải trở về quê nhà thành phố quốc hòa đây là một bí mật còn chưa có lời giải ngay cả thiên thành người đã đi theo uy long trong nhiều năm cũng không biết được lý do tại bữa tiệc gia đình của chu gia tất cả mọi người đang cùng nhau trò chuyện và cười đùa vui vẻ m a u lại đây lệ ngọc anh lấy một cốc cho em trần thiếu tôi cũng mời cậu một ly cảm ơn vì đã giúp lệ ngọc giành được hợp đồng này chu gia có thể được lợi nhuận hơn mười tỷ từ hợp đồng này uống thêm ba cốc nữa nhé hôm nay chu lệ ngọc với sự giúp đỡ của vị hôn phu là trần đắc khang đã thành công có được hợp đồng hợp tác với tập đoàn giờ gỡ thật là một chuyện tốt bởi vậy họ đã tổ chức một bữa tiệc gia đình để ăn mừng xin lỗi mọi người vì đã làm trì hoán cuộc vui đã bắt mọi người phải chờ lâu rồi lúc này uy long bước vào xin lỗi những tiếng cười bỗng dừng lại đột ngột mọi người nhìn nhau hầu như tất cả đều có chung một câu hỏi chúng ta đâu có chờ đợi anh ta vi long đã trở thành một thành viên của chu gia ba năm nay không ai ngờ là anh ta lại tới như thế này không cần phải ra vẻ thân thiết cậu không thấy sao chúng tôi vốn không hề lợi cậu thúy h o a mẹ của chu lệ ngọc lạnh lùng nói cậu có thể làm gì để trì hoãn buổi tiệc này cơ chứ làm hỏng cái xe cả cá tàn của cậu hạ chu hoàng lâm anh trai của chu lệ ngọc cười nói vi long cảm thấy có chút xấu hổ lúc nãy anh chỉ muốn tỏ ra lịch sự nói xin chào không hề nghĩ điều này sẽ gây ra sự chế dây ư anh từ lâu đã quen với cảnh bị châm biếm này anh không muốn giải thích thêm nữa ngồi im lặng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp người phụ nữ hấp dẫn này là chu nhược mai vợ anh chu nhược mai chính là người phụ nữ đẹp nhất thành phố quốc hòa nữ thần trong trái tim của vô số đàn ông ba năm trước không rõ chu lão gia suy nghĩ thế nào lại gả cháu gái yêu quý của mình chu nhược mai cho Vi long một người vừa giải ngũ và để Vi long gia nhập chu gia người đẹp nhất thành phố quốc hòa lại kết hôn với một kẻ nhỏ khó việc này quả thực đã trở thành trò cười khi đó c h u ý cái miệng của anh đừng nói chuyện vô nghĩa nữa lo mà ăn cho xong đi chu nhược mai thì thầm một cách lạnh lùng hiểu rồi Huy vâng đầu im con rể của tôi rất giỏi ký được hợp đồng rất nhanh không giống như con rể của ai đó chỉ biết an tạp và chờ chết chu hữu lộc liếp nhìn uy long đang túi đầu ăn ông là con trai thứ hai của bà chu là cha của chu a của c h lệ ngọc và cũng h h u o như anh trai và cha mình đã nhân cơ hội này để chế rêu y long an khang được giáo dục trong một gia đình bề thế cậu ấy là rồng trong loài người không phải ai cũng có thể so sánh không như cái thùng gạo chỉ biết ăn cả ngày lẫn đêm chu gia cũng sẽ sớm bị hắn ăn hết mất thôi trần an khang khẽ mỉm cười và nói em có nền tảng tốt không như một số người sinh ra trong nghèo khó và chẳng có mấy bữa được ăn ngon cứ để cho anh ta ăn nhiều một chút vẫn tốt hơn là nuôi một con chó anh ta không thể làm hại gì chu gia đâu họ trần kia từ lâu đã không ngỡ gì huy long một kẻ vô dụng như vậy lại có thể kết hôn với hoa khôi đúng là đĩa đeo chân h ạ n trong mắt anh ta vẻ ngoài và khí chất của chu đại tiểu thư đều lấn át chu lệ ngọc nếu không phải vì h u long kết hôn với chu nhược mai thì làm sao anh có thể hạ mình kết hôn với chu lệ ngọc người kém cõi ngược mai ở mọi mặt người xưa đã nói anh hùng không có người vợ tốt và kẻ vô dụng sẽ c ư ớ i một nhánh hoa câu này thực sự có vẻ đúng vâng em thích chó mặc dù em đã có một con ạ lạ s ạ cạ em không ngại nuôi thêm một con nữa đâu chu lệ ngọc cười khẩy trước sự chế nhạo của mọi người h uy long đột nhiên trở thành mục tiêu công kích chu nhược mai thấy chồng mình bị làm khó khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên thực sự cảm thấy xấu hổ chế nhạo h uy long cũng giống như chế nhạo cô kể cả bố mẹ cô cũng đang bị đem ra xỉ đục lúc này chu nhược mai càng nhớ ông của mình ba năm trước khi uy long trở về sau khi bị trục xuất khỏi quân ngũ anh ta không có gì trong tay ông của nhược mai dù biết vậy vẫn đề nghị uy long làm rể và buộc anh cưới cháu gái mình vào thời điểm đó uy long nghèo đến mức không có đủ tiền để chi trả cho đám cưới điều khiến cô khó hiểu nhất là ông nội liên tục nói với cô trước khi chết rằng cô không nên coi thường uy long ông cũng nói rằng đến một lúc cô sẽ hiểu được ý tốt của ông tuy nhiên đã ba năm kể từ khi kết hôn uy long vẫn chẳng thay đổi chút nào vẫn y hệt như hồi mới gặp uy long này ngoài việc dung mạo có phần t u ấ n tú đẹp trai rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ vô dụng đẹp trai thì có ích gì đẹp trai thì có thể mải ra ăn được sao cô càng nghi ngờ việc ông cô đã yêu cầu cô kết hôn với Vi long là vì ông không tỉnh táo cô có thể để cho tôi có một bữa ăn yên tĩnh không vì cô đã ký được hợp đồng với tập đoàn giờ g nên c ô nghĩ mình có quyền tự mãn hay sao cô không thể tử tế hơn một chút à? Vi long cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa gàn giọng nói một cách khinh bỉ chỉ cần bây giờ thiên thành đến mời anh ra khỏi đây anh sẽ chẳng bận tâm gì khác mà bỏ đi ngay lập tức nhưng rốt cuộc suy nghĩ đó cũng chỉ tự khiến tâm trí anh dậy sóng tâm trí đầy những ngựa vàng và sắt những người lính ở chiến trường hàng triệu sắt chết và hàng ngàn dòng máu tươi những người này cứ cãi nhau làm gián đoạn suy nghĩ của vi long và anh thực sự khó chịu ngay khi những lời của vi long thốt ra tất cả mọi người im lặng không ai nghĩ rằng một kẻ vô dụng chưa bao giờ dám ho hé một lời mà hôm nay lại dám lên tiếng lại là lời nói thiếu suy nghĩ đến vậy cậu đang nói gì vậy dám m a n g chúng tôi sao bà chu gần như phun ra lời nói có lẽ anh không biết tập đoàn g g vì vậy mới nói như thế nói cho cậu biết giá trị thị trường của tập đoàn g g là hơn 1 0 t mươi tỷ đồng là doanh nghiệp mạnh nhất ở thành phố quốc hòa bất kỳ gia đình nào cũng có thể lên đến đỉnh cao nếu họ có thể có một mối quan hệ dù là nhỏ với tập đoàn g g Có một khi anh trở về đơn vị đại long đừng nói một tập đoàn giờ g bé nhỏ ngay cả toàn thành phố quốc hòa cũng phải run sợ dưới chân anh đúng lúc này một người đàn ông to lớn mặc quân phục cùng sát khí như muốn giết người đột nhiên xông vào những người có mặt ngoại trừ uy long ai cũng bị sốc người đàn ông to lớn này chính là thiên thành người đã cầu xin uy long trở lại quân đội v y tướng mọi người cần ngại kẻ thù kia đang cận kề biên giới lâm uy chỉ huy đã hứa miễn là anh trở về bất kể điều kiện là gì cũng được đáp ứng xin hãy quay lại khi thiên thành đi bảo anh ta quỳ xuống trước mặt uy long cầu xin một cách lo lắng nhìn thấy cảnh này mọi người đều sưng sờ và không thể tin vào mắt mình long quốc vĩ đại có rất nhiều tài năng chẳng lẽ không có ai ở bên kia có thể phá tan kẻ thù ngoại trừ uy long này ư chương hai diễn thật tốt thiên thành nghe uy long hỏi câu này đột nhiên đổ mồ hôi nếu có ai khác có thể phá vỡ cục diện ở biên giới chỉ huy đã không cần anh ta hàng ngàn dặm xa xôi đến đây để mời anh quay lại rồi nhưng những lời này anh không dám nói ra h uy tướng như một vị thần anh là quân hồn và chỉ có anh mới đủ sức chiến đấu chống lại kẻ thù không ai có thể sánh được chỉ cần anh quay về kẻ thù sẽ không dám tấn công thiên thành nói mà nghe như sấm dễn lớn đến điệp thay khi mọi người nghe thiên thành nói điều này họ như chết lặng và không thể tin vào thai mình anh ra ngoài trước để tôi suy nghĩ lại chúng ta nói chuyện này sau h uy long thấy rằng có rất nhiều người ở đây không tiện để nói về vấn đề này vì vậy bảo thiên thành q a y về trước uy tướng anh là người rất quan trọng và đế chế đại long không thể t h i ế u anh thiên thành dường như thấy uy long đang ngần ngại anh tiếp tục thuyết phục trước khi bị uy long từ chối như khi ở trên đường thiên thành lập tức đưa ra một đề nghị đó là với bất kể điều kiện nào anh ta đều có thể hứa anh ta sẽ làm bằng mọi giá thay vào đó thiên thành muốn uy long trở về cùng mình thiên thành lo lắng đến toát mồ hôi lạnh khi biết uy Bi long đến chu ra anh đã đuổi theo đến tận đây tuy nhiên bây giờ có vẻ như uy long vẫn không chịu quay lại đơn vị làm sao anh không lo lắng cho được đủ rồi anh phiền phức vào đấy hãy nói việc này sau anh không hiểu sao ra ngoài đi uy long hơi tức giận không nên nói những điều bí mật trước mặt quá nhiều người vâng thiên thành cũng không dám nói thêm nữa ngay lập tức rời đi như một cơn gió anh ta đến vội vàng đi cũng vội vàng một khoảng im lặng đến d ợ n người bao trùm xung quanh mọi người có mặt đều s ư n g sờ m a i một lúc sau họ mới hồi phục sau sự kinh ngạc đó bút bút bút một tràng pháo tay văng lên tiếng vô tay văng lên uy long đã nhận vô số lần nhưng đó là lần đầu tiên ở nhà chu điều này khiến anh không vui vẻ chút nào mà thậm chí cảm thấy không thoải mái mọi người không cần phải làm ầm lên như vậy tôi đã không còn là chiến thần Vi long c h ậ m rãi nói khi ngồi xuống ghế Vi long trong lòng chán ghét thiên thành anh ta là kẻ xỉa sói anh nhiều nhất cách đây ba năm anh đạt được nhiều chiến tích nhưng anh ta đột nhiên bị đổi nên cũng không muốn trở lại không phải vì anh ở rễ mà vì một lý do khác mà anh ta không thể nói tuy nhiên khi anh trở về thành phố quốc hòa cha của chu hòa chu văn đ ứ c muốn anh vào nhà họ chu anh đã đồng ý không chút do dự không phải vì anh tham lam sự giàu kia mà vì anh ta muốn trả ơn cho chu nhược mai và ông chu anh sẽ không bao giờ quên cái đêm trời đổ mưa như chút nước hơn m ộ ư ơ i năm trước đêm đó mẹ con anh đang trốn dưới cầu vượn mẹ anh bị sốt cao như sắp chết Vi long không có tiền chỉ có thể chạy ra đường xin đi nhờ xe anh cần tiền để đưa mẹ đến bệnh viện vậy là anh cứ đứng mãi ở dưới mưa liên tục cầu xin không ai thông cảm và không ai giúp đỡ hai mẹ con khi Vi long đang cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất một chiếc xe dừng lại ngay chỗ hai mẹ con một cô gái bước xuống từ chiếc xe với một cái ô hỏi thăm về tình hình sức khỏe mẹ anh sau đó yêu cầu ông của cô ấy đưa bà đến bệnh viện ông của cô không chỉ đồng ý mà còn khen ngợi cô cô bé đang yêu thiện lương này chính là chu n h ư c mai đêm đó hai ông cháu chu nhược mai không chỉ đưa mẹ của uy long đến bệnh viện mà còn chi trả tất cả chi phí y tế còn cho anh một khoản tiền để chăm sóc mẹ đối với hai ông cháu chu gia đó chẳng qua chỉ là sự giúp đỡ nhỏ nhoi mà họ vốn vẫn làm thường ngày nhưng đối với uy long và mẹ anh đó là một món quà vô giá tân cứu mạng khó lòng trả hết tân nhỏ còn khó trả húng chi là đại ân cứu mạng tân cứu mạng nặng tựa thái sơn cũng chính đêm đó khi vẫn còn là một đứa trẻ anh đã phải lòng chu đại tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên đem lòng thương mến cô gái xinh đẹp và thiện lương này nhưng anh biết rằng điều kiện của anh quá thấp chẳng thể nào với tới cô ấy và anh cũng không dám kỳ vọng quá nhiều sau đó Vi long tham gia quân ngũ và đạt được những thành tiệu to lớn khi ấy anh còn được mệnh danh là đại hộ tướng của đơn vị đại long vĩ đại tạo ra một huyền thoại quân sự đến bốn năm trước có một cuộc khủng hoảng lớn trong nhà họ chu vào thời điểm đó Vi long giống như mặt trời trong đêm đông một câu nói của anh ấy đã giúp gia đình chu vượt qua những khó khăn tuy nhiên chỉ có ông chu biết điều này ông cũng tin rằng Vi long sẽ giúp đỡ gia đình ông vì ân t ì n h xưa khi Vi long bị đuổi trở về quê làm một kẻ không quyền thế không có công việc ông chu kiên quyết giao cháu gái yêu quý nhất của mình là nhược mai cho uy long vì ông hiểu rõ ông thấy một người như Huy long sẽ không là vật trong a o chu nhược mai và Huy long đã gặp lại nhau sau rất nhiều năm trôi qua nhưng cô không thể nhận ra Huy long cô không biết rằng cho mình chính là cậu bé mà cô đã giúp đỡ năm nào chu nhược mai vốn tốt bụng cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều người và Huy long chỉ là một trong số họ chính Huy long cũng đã không nói với chu nhược mai về điều đó sau khi anh vào nhà chu anh tỏ ra t h ở ơ xa lạ không phải vì anh không muốn cho cô ấy biết mà vì anh khinh thường phải làm việc đó anh không muốn cô phải vì một chút tình cảm nhạt nhòa trước tiêm mà miễn cưỡng đối xử tốt với anh uy long cũng không hề muốn làm việc ở chu gia làm thế nào một người s ô n g pha chiến trận như anh lại đi làm những việc tầm thường như những người bình thường uy tướng người từng chỉ huy hàng ngàn quân sẽ trở thành nhân viên bảo vệ hay người gác cầm ư so với mấy việc đó anh cảm thấy việc ở nhà và chăm sóc chu nhược mai có ý nghĩa hơn đồng thời anh cũng đang chờ cơ hội để trở lại khi uy long còn đang rơi vào ký ức một giọng nói vang lên diễn tốt tôi sẽ cho anh điểm xuất sắc luôn nghe tiếng vỗ tay này anh xứng đáng với nó uy long như đóng băng tại chỗ mất một lúc chuyện gì đang xảy ra thế này、Hai. tôi nhịn cười sắp bị nội thương rồi hạ hạ chu hoàng lâm không thể ngậm được miệng mà cười như nắp nẻ hạ hạ uy tướng vũ khí hạng nặng của đất nước đại long không thể tồn tại mà không có anh nghe như trong phim ấy tôi suýt nữa đã tin nếu tôi không biết anh là một kẻ vô dụng đê tiện trần an khang không thể nhịn cười uy long diễn xuất của anh tốt lắm thật đáng tiếc khi anh không trở thành diễn viên gã đàn ông to lớn còn diễn tốt hơn ấy chứ cậu đã chi bao nhiêu tiền cho nó đến cả bộ đồ anh ta mà cũng rất giống thật cậu mua nó ở đâu thế đến một công việc đàng hoàng còn không có con giả vợ là một chiến thần đẹp trai trời ơi ai đó giúp tôi ngừng cười được không không ai tin những gì thiên thành và h uy long vừa nói là sự thật bởi vì quá cường điệu tất cả họ đều cảm thấy rằng do h uy long đã phải chịu những tiếng cười lỗ bịch suốt những năm qua vì vậy anh ta đã cố tình mời một người đàn ông đến diễn như trong một chương trình và muốn mọi người nhìn anh ta với ánh mắt khác kết quả sẽ chỉ phản tác dụng và sẽ chỉ khiến họ coi thường anh ta hơn nữa h uy long tôi hỏi anh có phải anh muốn tôi tức chết thì anh mới vui không nếu tôi chết mà với cái đà này thì chuyện đó sẽ xảy ra sớm tôi h thì ai sẽ giúp đỡ anh trong tương lai vào lúc này chu nhược mai không thể chịu đựng thêm được nữa vừa nãy khi thấy Vi long và thiên thành hành động rất thật suýt nữa cô đã nghĩ rằng là thật nhưng sau khi nghe mọi người nói chỉ là một vợ kịch cô như bừng tỉnh sau một giấc mơ hóa ra Vi long vì muốn lấy lại danh dự cho bản thân mà đã diễn vợ kịch giả dối này điều này khiến cô càng thất vọng hơn với Vi long ngay cả khi cô biết được sự thật cô vẫn muốn giả vờ tin tưởng anh ta nhưng anh ta chỉ đơn thuần là lừa gạt cô mà thôi Vi long chỉ im lặng anh không thể giải thích nhưng không ai tin có lẽ lại tốt hơn anh vẫn sợ rằng ai đó sẽ biết thân phận của mình vì vậy anh cũng thuận nước đ ẩ y thuyền và nói tôi chỉ muốn thêm một chút niềm vui cho mọi người ở đây thôi vô lý thật là ngang ngược lần tới sẽ không có người lạ nào được vào đây nữa nếu bọn họ ăn cắp đồ trong nhà thì sao chu gia của chúng ta không phải ai muốn đến là đến muốn đi là đi Vi long cười thầm trong lòng nếu anh cho họ biết danh tính thật của thiên thành toàn bộ trên dưới nhà họ chu sẽ s ố c mà nhập viện hết mất đừng nhìn thiên thành khi anh ấy quỳ trước Vi long anh ta là cánh tay trái của chỉ huy đơn vị đại long đơn vị quân đội mạnh nhất đất nước chỉ là cấp độ của Vi long cao hơn so với thiên thành vì vậy anh ta mới phải cầu xin sự giúp đỡ xin lỗi để tôi cười lâu hơn một chút hạ hạ hạ tôi sắp cười đến chết luôn rồi Vi đổi Long, anh nên đổi họ của mình của họ tuy h h phù hợp hơn với anh Ha ha. <cười> khi chế không Thế anh à là là n Nói nó người lớn. ăn Long còn trạng ăn. lặng đứng Vi với Vi Mọi tiếp cười mỗi lại im đi. Dóc, dây dậy tục Cứ ức, sẽ đấy. để tâm t bị bỏ nhiên một sự cố đã xảy ra ngay lúc ấy khi Vi long quay lại anh không biết con chó sụp g i ọ t hai của chu lệ ngọc đang ở dưới chân mình anh vô tình dẫm phải con chó cưng này g i ọ t hai bị Vi long dẫm phải ngay lập tức kêu giống lên chu lệ ngọc tức giận phừng phừng khi thấy con chó của mình bị trà đạp đồ chuột bỏ hạ đẳng anh có bị mủ không hạ anh cố tình dẫm lên chó của tôi để nó chết phải không anh cố tình làm thế để chọc tức tôi chứ gì chu lệ ngọc m a n g tới tấp trong khi đập chén cơm về phía Vi long Vi long nghe thấy tiếng gió sau lưng theo phản xạ quay ngay lại và đâm ra Bút! chén cơm bị đập vỡ cơm trong bát văng ra Vi long không ngờ rằng chỉ vì mình lỡ dẫm lên một con chó mà chu lệ ngọc ném cái chén về phía anh có thật là anh đang ở trong chu ra nhưng thậm chí không bằng một con chó Vi long có thể chịu đựng như mọi lần nhưng có một điểm mấu chốt lần này anh thực sự rất tức giận đột nhiên một ánh nhìn chết người đột nhiên l ó e lên trong đôi mắt của huy long nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu lệ ngọc một cách lạnh lùng rất nhiều người vẫn đang cười vì diễn xuất của huy long vừa nãy đ ỗ n g nhiên im b ặ t đôi mắt của huy long lúc này đ ỗ n g trở nên băng giá s ắ c lạnh và đầy sát khí không ai nhìn thấy ánh mắt này mà không k í n h sợ và mọi người đều dùng mình bất giác dụ cổ không ai có thể nghĩ rằng người con rể suốt ba năm thờ ơ cam chịu này sẽ đột nhiên nổi giận họ thậm chí còn nhìn thấy cảnh hàng ngàn binh lính và máu chạy ra từ đôi mắt của huy long chương ba lại bị khiêu khích huy long anh định làm gì anh có ổn không vậy chu nhược mai thấy uy long như sắp giết người vội vã tiến tới để kéo anh ta đi thấy chu nhược mai đến gần cái nhìn đầy sát khí của uy Bi long biến mất trong chu ra chỉ có chu nhược mai mới có thể làm anh n g u a giận hơn nữa bây giờ anh chỉ là một thương dân không thể giết người ở nơi công cộng v à lại nói gì thì nói chu lệ ngọc vẫn là em họ của nhược mai anh không muốn cô phải đau lòng càng không muốn cô vì thế mà ghét anh ghê sợ anh nếu là lúc trước nếu có ai đó sẽ dám xúc phạm anh như thế này hắn nhất định đã chết kể cả khi uy long không bắn những người lính của anh cũng sẽ xé xác cô ta ra bởi vì xúc phạm uy tướng là xúc phạm chiến thần lúc này chu nhược mai lại hét vào mặt chu lệ ngọc lệ ngọc cô cũng thật quá đáng uy long d ấ u sao vẫn là anh d ạ cô cô còn định đánh anh d ạ bằng bắt nữa thấy chu lệ ngọc đỏng đ á n h không nói không rằng mà bỏ đi chu nhược mai thực sự không thể chịu được được mặc dù nhược mai không thích vi long cô ấy cũng không thể không giáo dục em họ mặc dù đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm nhưng uy long đã theo cô ba năm giặt rũ và nấu ăn chăm sóc và làm tất cả việc nhà cho dù là nuôi một chú cho trong ba năm bạn cũng sẽ có tình cảm với nó nói chi đến người ngay cả khi đây không phải là tình yêu vẫn có những cảm xúc khác lúc này chu lệ ngọc đã hồi phục sau n ỗ i kinh sợ thấy rằng uy long không còn muốn giết người nữa cô cũng b ấ t sợ h a i hơn lúc đó chắc chỉ là hảo ảnh thoáng qua thôi làm sao hắn ta dám tấn công mình chứ đập vỡ một cái bắt chỉ với một nắm đấm không là gì với một người từng nhập ngũ chị thấy rồi đó chồng chị đã đạp con chó của tôi anh ta đang bị trừng phạt nếu không anh ta vẫn sẽ còn tỏ thái độ như vậy đấy chu lệ ngọc nói một cách bực dọc và s ứ c sược cô bị lấn át bởi hảo quan của chu nhược mai từ khi còn nhỏ và nhược mai lại luôn được ông nội yêu mến hơn cả vì vậy cô luôn ghen tị và căm ghét người chị gái này mãi đến ba năm trước chu nhược mai phải kết hôn với huy long một kẻ nghèo khó và vô dụng ông của cô khi ấy cũng đã qua đời vị thế của chu nhược mai trong gia đình giảm mạnh và lệ ngọc thì có cơ hội để giành lấy hào quang còn phải xem chủ sở hữu của nó là ai nữa kể cả huy long là một con chó thì cũng là chó của tôi không đến lượt cô dạy bảo chu nhược mai nói huy long ngạc nhiên nhìn chu nhược mai đây là lần đầu tiên sau ba năm cô đứng về phía anh mặc dù lời lẽ không dễ chịu gì lắm huy long đã rất cảm động ôi nhìn chủ nhân của con chó kìa còn phải xem địa vị của chủ nó là gì có đáng để ra mặt hay không chứ chu lệ ngọc vì vừa ký được hợp đồng n h ó b v đã không thèm đặt chu nhược mai vào mắt cô chu nhược mai tức giận khuôn mặt đỏ lên được rồi chỉ là vô ý dẫm phải nó sẽ không chết đâu hai người không cần phải làm tổn thương nhau như thế ngồi xuống và ăn tiếp đi bà chu thấy hai chị em tranh chấp bèn lên tiếng giải quyết chu nhược mai thấy bà có phần lung chiều chu lệ ngọc thái quá bất bình trào nước mắt ra thấy chu nhược mai khóc lệ ngọc trong lòng hạ h a lắm nhưng m y long khi nhìn thấy những g i ọ t nước mắt trong đôi mắt đẹp của chu nhược mai trái tim anh đột nhiên thắt lại trong ba năm qua cũng chỉ vì anh mà cô đã rất nhiều lần phải tức giận phải chịu thiệt thòi Vi long cậu h ã y thu dọn chỗ bắt vỡ và n h ặ t cơm trên sàn đi đừng làm bẩn sàn nhà bà chu nói lại bà ơi việc này cứ để người làm trong nhà làm cũng được mà tại sao bà lại bắt Vi long làm nhược mai nói với vẹ không hài lòng mà rõ ràng đây là do chu lệ ngọc gây ra tại sao bà lại bắt chồng cô dọn dẹp với bà thì Vi long không khác gì người làm của cái nhà này dù sao cậu ta cũng chẳng biết làm gì khác tại sao cậu ta không thể dọn bà chu nói nhược mai cô cứ tiếp tục ăn tôi sẽ dọn xem nó uy long đã chịu đựng rất nhiều năm và không quan tâm lắm đến vấn đề nhỏ này hôm nay chiến thần bình dương đã bị chó bắt nạt nhưng một ngày anh ta sẽ trở lại núi lúc đó nhất định sẽ khiến các người hối hận suốt đời ngay khi uy long chuẩn bị dọn cơm vương vãi trên mặt đất chu nhược mai đột nhiên hét lên uy long anh có thể mạnh mẽ lên một chút không anh có thể cho tôi một chút thể d i ệ n không uy long xứng người một lúc khi thấy những giọt nước mắt của chu nhược mai đã tuân rơi trên má anh ta quay mặt lại và nói dĩ nhiên có thể vậy thì vẫn rất vô dụng tôi đã chịu đựng quá đủ suốt mấy năm qua rồi tôi không muốn chịu thêm nữa từ giờ trở đi tôi không muốn bị ai cười nhạo nữa tôi muốn anh sống với nhân phẩm như một người đàn ông nói xong chu nhược mai nắm lấy tay Vi long và kéo anh ta đi được rồi suốt ba năm qua cuối cùng tôi cũng có thể đợi đến ngày em nắm lấy tay tôi và trao cho tôi cả thế giới từ giờ trở đi tôi sẽ khiến tất cả mọi người phải cúi đầu trước em Vi long tự hứa trong lòng với chu nhược mai nhược mai sững sờ một lúc và thấy Vi long lúc này giống như một con hổ đã ngủ nhiều năm đột nhiên t ỉ n h dậy toàn bộ con người như được tái sinh tuy nhiên trong mắt gia đình họ chu h u long vẫn luôn là một kẻ dư thừa họ nghĩ rằng anh ta lại giả vờ ngay khi uy long chuẩn bị rời đi cùng chu nhược mai chu lệ ngọc đột nhiên lại nói này chị đừng ngồi đi còn có một điều khác mà em quên nói với chị cô còn gì để nói nữa nhanh lên chu nhược mai giận dữ nói vào ngày 26 tháng này an khang và em sẽ tổ chức đám cưới em nhớ khi chị và uy long kết hôn cách đây ba năm đã không có đám cưới nào và chu gia chúng ta đã bị đảm tiếu rất nhiều chu lệ ngọc nói việc cô kết hôn thì có liên quan gì đến tôi không chu nhược mai tức giận nói nếu em nhớ chính xác ngày 26 tháng này sẽ là kỷ niệm ngày cưới của chị đến lúc đó an khang và em cũng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng và lần này bọn em sẽ khiến mọi người không thể cười nhạo chu gia nếu không thì những người khác đều nghĩ rằng chu gia của chúng ta quá n g h è o để tổ chức đám cưới mất khuôn mặt của chu nhược mai bỗng trở nên nhăn nhó xấu xí chu lệ ngọc này biết rằng cô chưa tổ chức đám cưới lại còn cố tình chọn tổ chức đám cưới vào ngày kỷ niệm ngày cưới của cô thật xấu xa thật đáng tiếc khi một người phụ nữ xinh đẹp thế kia lại chưa bao giờ được mặc váy cưới và trở thành cô dâu một lần trong đời vì vậy em muốn chị trở thành phù dâu của em làm phù dâu có thể bù đắp một số hối tiếc chị nhất định phải làm phù dâu của em đấy chu lệ ngọc vừa nói vừa nhìn chu nhược mai với đôi mắt tinh quái trong lòng nhược mai dường như sắp nổ tung còn muốn cô phải trở thành phù dâu ư kẻ làm em t i a rõ ràng muốn cô phải tự dứt lấy đủ. c h u nhược mai đã không tổ chức đám cưới khi cô ấy kết hôn cách đây ba năm đó là vì cô ấy không tán thành cuộc hôn nhân này cô cảm thấy xấu hổ khi phải kết hôn với một người như vi long vì vậy cô càng không muốn phải xấu hổ trong đám cưới nào nữa còn nếu như nhược mai thực sự muốn kết hôn ngay cả khi vi long không thể trả nổi một xu cô ấy có thể tự lo tất cả chi phí cuối cùng cô cũng không có cơ hội được mặc váy cưới một lần trong đó Đó thực sau ự là hối tiếc lớn nhất trong lòng hối nhất nhưng Nhược tiếc trong cô, m i không m ố n thành trở phụ đó uy của khác. n à Huy long lại nói đám cưới của chúng tôi có lẽ sẽ lớn gấp trăm lần đám cưới của cô đến lúc đó cô ấy sẽ trở thành cô dâu hấp dẫn nhất ở quốc hòa vì vậy cô ấy không có thời gian làm phù dâu cho cô đâu thay mặt vợ tôi xin lỗi cô tôi sẽ bù đắp cho cô ấy cô không phải lo lắng về điều đó từ lúc chu nhược mai nắm lấy tay anh anh đã đưa ra một quyết định quan trọng trong trái tim của mình chiến thần tái xuất trong ba năm qua anh đã phải rời xa bình dương mang gánh nặng nhục nhãm mà đến anh cũng chẳng lấy giờ đây gió đang nổi lên ở phía tây đó là thời điểm tốt nhất để hồ quay trở lại núi rồng lại bay lên mây và đông sơn lại trỗi dậy những chiếc v ả y vàng sẽ ẩn nấp trong nước hồ và vùng lên biến thành rồng khi gặp bão chương bốn lung túng một lúc sau mọi người đã định thật lại rồi phá lên cười lại cho hề gì nữa đây một mình anh ta mà đòi tổ chức đám cưới cha tôi có cảm giác trong đám cưới của anh ta sẽ thịt một con bò rất to tôi sợ đến l ẻ cả lưỡi đ â y này thứ nghèo rất thậm chí không thể mua được n h ấ n cưới lại dám nói rằng sẽ tổ chức đám cưới lớn hơn của chúng ta gấp trăm lần hãy nhìn xem nhược mai đã kết hôn lâu tới vậy nhưng cô ta thậm chí không có nhận cưới để đeo rồi cô cũng sẽ trở thành một cô dâu chỉ cần cô ly dị tên vô dụng này và kết hôn với người khác cô xinh đẹp như vậy nhất định sẽ có cơ hội nếu không cô chỉ có thể trở đến hết cuộc đời nhân t i ệ n phan thiên cậu chủ của tôi đã thích cô nhược mai đây từ lâu nếu cô thực sự muốn trở thành cô dâu cô có thể ly dị hắn ta và tái hôn với cậu phan nghe thấy nụ cười khinh bị của mọi người khuôn mặt của chu nhược mai đỏ lên rồi chuyển sang trắng bệnh và cô chỉ muốn xé miệng vi long anh nói sàng bậy cái gì vậy mới khi nay anh còn gọi ai đó đến để diễn kịch bây giờ anh lại định diễn trò nữa ư ngay cả kẻ điên cũng nói muốn tổ chức một đám cưới lớn ở quốc hòa anh không nghĩ trò đùa này đã quá đ ủ với tôi rồi ạ tôi đã nói với anh là phải mạnh mẽ hơn không bảo anh là phải khoe khoang hay nói dốc như thế bây giờ anh lại dám b i ể u đặt ra một chuyện như vậy lưới của anh cũng nhanh thật đấy sao anh không để cho tôi có lấy một đường lui nào vậy cứ phải để cho tôi cảm thấy nhục nhã anh mới cảm thấy hạnh phúc cả chu nhược mai nói như sắp nổ tung nhưng y long chỉ nhìn cô một cách chịu mến và nói nhược mai hãy tin tôi đi nếu tôi đã dám nói điều đó tôi chắc chắn sẽ làm được từ hôm nay tôi sẽ không để cô phải đau bớn không để cho cô phải khóc thêm nữa chu nhược mai ngạc nhiên nhìn anh với đôi mắt long lanh mở lớn lần đầu tiên nghe anh ta nói mà cô choáng váng như vậy trước đây cô chưa từng thấy y long tự tin đến thế đặc biệt đôi mắt anh kiên quyết đến nỗi khiến cô cảm thấy như đó là ánh mắt của quỷ thần được thôi tôi sẽ tin anh lần này chu nhược mai có phần bồi dối trước đôi mắt của uy long Ô hay lắm như vậy là có một chương trình hay để xem rồi ngày 26, anh đón chị gái tôi từ đây để xem ai có đám cưới lớn hơn hay để nó trở thành sự kiện long trọng nhất quốc h ò a chu lệ ngọc đề nghị không vấn đề gì tôi chắc chắn sẽ đón chị gái của cô với sự long trọng nhất thể có uy long nói được rồi đ ừ n g đến mà không nói lời nào đấy chu lệ ngọc trợ tưởng tượng ra viễn cảnh rằng vào ngày cưới của mình chu nhược mai và huy long sẽ tới trong trang phục cái b ă n g với khuôn mặt sám ngoét và không thể nhị cười huy long vậy nếu cậu không thể làm điều đó thì sao nói thế nào chúng tôi cũng không thể để con cháu mình chịu lục nhã được bà chu hỏi không phải bà luôn muốn tôi ly dị nhược mai sao nếu tôi không làm được tôi sẽ ly dị cô ấy và rời khỏi chu ra ngay lập tức huy long nói được lắm rất tốt đây là cậu nói đấy nhé rất nhiều người đang có mặt tại đây lúc ấy đừng có hối hận bà chu vốn muốn chu nhược mai và huy long ly dị sớm sau đó sẽ yêu cầu cô tái hôn với phan gia hãy yên tâm vì tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu uy long nói nhược mai cháu có quyết định rời đi với tên vô dụng này không bà chu hỏi lại vâng chu nhược mai dù đang trong cơn thịnh nộ vẫn trả lời chắc đ ị n h được rồi nếu cháu đã quyết định như vậy từ ngày mai cháu không cần tới công ty của nhà ta làm việc nữa sau khi cháu ly dị cậu ta xong thì hãy quay lại làm việc bà chu lạnh lùng nói khi những lời của bà chu vừa thoát ra một khoảng không t ĩ n h lặng bao trùm tất cả không ai có thể nghĩ rằng bà ấy đã trục xuất chu nhược mai chính chu nhược mai cũng bị sốc trong vài năm qua mặc dù uy long không có bất kỳ sự hữu dụng nào cho gia đình chu nhược mai cũng đã làm việc chăm chỉ chỉ vì hôm nay cô ấy tỏ ra tức giận và cùng y long rời đi cô lại bị đuổi khỏi công ty ư tôi hy vọng sau này bà sẽ không hối hận về quyết định này người trong nhà họ chu đừng đến để yêu cầu tôi và nhược mai giúp đỡ làm điều gì đó y long lạnh lùng nói chu ra chúng tôi mà phải đi cầu xin cậu ư đúng là thùng rông kêu to không biết lợi sức bà chu k i n h bị nói bà lo lắng chu nhược mai sẽ sử dụng tiền của công ty để tổ chức đám cưới với y long vì vậy cô bị đuổi khỏi công ty để đề phòng và tất cả c ô n g hiến của cô đã bị phủi bỏ một cách trắng trợn y long anh có thể nghĩ ra trò nào vui hơn nữa không tôi nghĩ hôm nay anh đã uống nhầm thuốc đừng có mơ chỉ có con chó mới đi cầu xin nhà anh chu hoàng lâm nói phải đó nếu có chót mơ thì thức dậy nhanh lên loại người như anh thì có gì để xin ngay cả con chó cũng chẳng cần anh nên quay về sớm để uống thuốc đi chu lệ ngọc nói thấy chu nhược mai bị trục xuất khỏi công ty chu lệ ngọc và chu hoàng lâm là những kẻ vui mừng nhất bây giờ nhược mai đã bị đuổi đi cô ấy đã trở nên thấp kém hơn hai người họ từ lâu họ đã luôn muốn đuổi chu nhược mai ra khỏi công ty và chu ra không ngờ mọi việc diễn ra xuân sẻ như vậy nhược mai đi thôi uy lòng quay đi phất lờ những người này và kéo chu nhược mai bước ra ngoài mà không ngừng lại bỏ đi điều tệ hại nhất trong cuộc đời cậu ta là vô dụng và thích khoe khoang có tiếng bà chu nói lớn đằng sau cố tình để họ nghe được bên ngoài sân nhà họ chu chu nhược mai như vừa bước ra từ một giấc mơ Vi long nếu anh muốn ly dị tôi thì cứ nói thẳng tại sao anh cứ làm tôi xấu hổ với những chuyện vô nghĩa này chu nhược mai giận dữ nói Vi long đột nhiên sững người tôi muốn ly hôn với em lúc nào nếu anh không muốn ly dị tôi tại sao anh lại đặt cược với bà tôi chu nhược mai sực lại ma khoan anh đang xưng hô thế nào với tôi vậy hả bởi vì tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ không thua Vi long đáp với vẻ mặt thản nhiên cho đến lúc này anh vẫn giả vờ với tôi làm gì tôi vẫn còn một số tiền gửi tiết kiệm có thể lấy ra cho đám cưới của chúng ta tôi không muốn xấu hổ nữa hay dùng nó đi không cần tôi có cách riêng của mình anh chu nhược mai phải giả vờ tin tưởng Vi long nhưng cô tức giận đến nỗi không còn chút hy vọng gì cho anh ta nữa chẳng sao dù sao tôi cũng đã mất mặt suốt ba năm qua tôi cũng chẳng quan tâm nữa có mất mặt thêm một lần nữa cũng chẳng quan trọng sau đó cô mỉm cười buồn bã nói dẫu sao cũng là một chuyện tốt khi có thể ly dị anh sau sự việc mất mặt này chúng ta sẽ sớm được ly hôn thôi uy long ư ớ t đẫm mồ hôi đến nội anh không muốn giải thích quá nhiều tôi có thể mượn điện thoại di động của cô để gọi một lúc không anh không có điện thoại di động à chu nhược mai không hài lòng nói tôi tôi sắp hết tiền điện thoại rồi uy long lúng túng nói chu nhược mai tức giận đến không nói nên lời người mà thậm chí không thể tự trả tiền điện thoại lại dám khoe khoang nói sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng ở quốc hòa nhược mai không nói không rằng lặng lẽ đưa điện thoại cho uy long một cách giận dữ Vi long cầm lấy chiếc di động đi đến một góc rồi bấm số điện thoại của thiên thành thiên thành đã đi theo Vi long trong nhiều năm và từng là thân cận đắc lực của anh Vi long chắc chắn vẫn nhớ số điện thoại của anh ta thiên thành nghĩ rằng Vi long không dám ra ngoài sau khi bị chu ra làm khó lúc này anh ta đang suy nghĩ để tìm cách tiếp cận lần nữa nhưng điện thoại đột nhiên reo thiên thành nhìn thấy một số lạ và trả lời một cách thiếu kiên nhẫn xin chào ai vậy Vi long giọng của Vi long phát ra từ điện thoại không cần nói cũng biết thiên thành đã bị kích động đến cỡ nào anh ta lập tức đứng dậy uy tướng xin hãy ra lệnh trương năm đồng ý h ã y đến số 56 phố vũ đông rồi ta sẽ nói chuyện Vi long nói rất ngắn gọn được tôi sẽ đến ngay lập tức thiên thành phân khích đến nỗi nhất thời không thể nhớ ra việc anh ấy có đi ra ngoài được hay không sau khi Vi long cúp điện thoại anh xóa lịch sử cuộc gọi rồi trả lại điện thoại cho chu nhược mai và yêu cầu cô về nhà trước kể từ sau cái chết của chu lão gia địa vị của chu nhược mai trong chu gia ngày càng thấp hơn cô luôn bị chế dễ và m g a mai trong gia đình vì vậy cô đã mua một ngôi nhà ở bên ngoài để sống cùng Vi long sau khi chu nhược mai lái chiếc a u d i của mình đi uy long đi chiếc xe đạp điện nhỏ của mình đến phố vũ đông cách đó không xa và đợi thiên thành chưa đầy m ộ ư ơ i phút thiên thành đã lái một chiếc xe dịp đến phố vũ đông uy long lên xe và mở cửa để nhìn trực tiếp ra ngoài nói tôi sẽ trở về đơn vị nhưng anh phải hứa với tôi ba điều kiện thiên thành ngay lập tức lên tiếng uy tướng chỉ cần anh đồng ý quay về đừng nói ba điều kiện kể cả ba trăm điều kiện tôi cũng có thể đồng ý chỉ huy nói miễn là anh đồng ý quay về bất kể điều kiện nào cũng có thể hứa với anh uy long không muốn nói nhiều với thiên thành anh nói trực tiếp các điều kiện đầu tiên tôi muốn anh giúp tôi mua toàn bộ tập đoàn g g ngày mai tôi sẽ là chủ tịch của tập đoàn g g nhưng không được cho ai biết rằng chủ tịch là tôi thiên thành c h o á n váng và không thể tin vào t h a i mình uy tướng điều kiện mà anh để cập chỉ đơn giản vậy thôi sao ừng điều kiện đầu tiên tương đối đơn giản uy long nói vâng đây là điều bình thường tôi không phải báo cáo tôi có thể tự quyết định và tôi chắc chắn anh sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn đó vào ngày mai thiên thành nói những người như uy long người có thành tích lớn trên quy mô thế giới ngay cả khi anh ta muốn cả thành phố quốc hòa họ cũng có thể cho anh ta mà không do dự thật bất ngờ anh ta chỉ muốn một tập đoàn n h ỏ thứ hai vào ngày 2 a i tháng này hãy chuẩn bị cho tôi một đám cưới thật hoành tráng ở thành phố quốc hòa Vi long bắt đầu đề cập đến điều kiện thứ hai thiên thành sưng sờ một lúc rồi đầu hơi quay lại xoay tướng không phải anh đã kết hôn sao bây giờ anh lại làm đám cưới anh cưới ai thế ba năm trước khi tôi kết hôn thật tiếc là tôi đã không tổ chức đám cưới vào lúc đó ngày 2 a i tháng này là kỷ niệm ngày cưới của tôi với cô chu tôi muốn cô ấy thật hạnh phúc vào ngày hôm đó vì vậy tôi sẽ tổ chức một đám cưới cho cô ấy uy long nói tôi hiểu vấn đề này nằm trong tầm tay tôi Đáng cưới của Huy tưởng đừng nói đến hoành tráng nhất ở thành phố quốc hòa ngay cả hoành tráng nhất trên thế giới cũng là điều hiển nhiên thiên thành nói sau khi nói chuyện một lúc thiên thành trợt cảm thấy có gì đó không ổn h uy tưởng giả vờ thấp kém luôn là phong cách của anh tại sao lần này lại tỏ ra cao cấp như vậy thứ khi nào tôi lại phải giải thích với anh lý do vậy uy long hỏi lại anh ta không muốn nói với thiên thành lý do vì anh ta lo lắng thiên thành sẽ hủy hoại chu gia trong cơn thịnh nộ khi biết anh bị sỉ nhục tại chu gia không dám là do miệng của tôi mồ hôi lệnh của thiên thành lập tức chạy ra khắp chán và sống lưng vẫn còn bảy ngày trước ngày hai mươi sáu anh cứ từ từ mà làm tôi không hỏi về quy trình chỉ quan tâm kết quả nếu trong đám cưới của tôi có chút không thỏa đáng cũng đừng để tôi phải ra mặt Vi long không muốn chu nhược mai bị kích động thêm nữa vì vậy anh đặc biệt chú ý đến đám cưới và vì vậy anh phải gây áp lực lên thiên thành tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị cho anh một lễ cưới tuyệt vời chưa từng có đảm bảo anh sẽ hài lòng một trăm h thiên thành nghe Vi long nói dĩ nhiên không dám trùng bước đám cưới này không thể trần trừ được nữa họ cần phải triệu tập nhân lực động não lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị nó như chuẩn bị cho một trận chiến lớn ngoài ra việc chuẩn bị đám cưới phải tiến hành bí mật đừng công khai cho đến ngày hai mươi sáu tôi muốn làm vợ tôi ngạc nhiên Vi long nói nhỏ vâng tôi sẽ thực hiện đám cưới này như một nhiệm vụ tối mật thiên thành đáp lại giam giáp đám cưới này sẽ không chỉ làm vi tướng phu nhân ngạc nhiên mà còn gây bất ngờ cho vi tướng thiên thành nhủ t h ầ m dù sao cấp trên cũng đã ra lệnh tôi phải sử dụng tất cả năng lực của mình để mời anh trở về một đám cưới khổng lồ thì cũng chẳng hề gì còn nữa hiện tại tôi thậm chí không có lấy một chiếc nhắc cưới uy long có chút lo lắng thiên thành sẽ chỉ chú ý đến những vấn đề trọng đại mà không quan tâm đến tiểu tiết vì vậy anh muốn nhắc nhở chuyện này đơn giản thôi tôi sẽ cho người chuyển một cặp nhẫn đắt tiền từ nước ngoài về thiên thành nói được rồi hy vọng mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo sau đám cưới vào ngày hai mươi sáu tôi sẽ đi phía tây và tiêu d i ệ t tất cả kẻ thù Vi l o n g nói nhưng anh mới chỉ đề cập đến hai điều kiện còn điều kiện thứ ba thì sao thiên thành chắc hỏi tôi vẫn chưa nghĩ đến điều kiện thứ ba tôi cứ giữ nó trước đã sau khi chiến thắng kẻ thù ở phương tây tôi sẽ đề cập đến nó sau Vi l o n g đáp được rồi cuối cùng tôi cũng có thể đưa Vi tướng xuất sơn trở lại quân đội chuyện này thật sự quá tuyệt vời thiên thành hào hứng nói nhưng x o y tứ ư ớ hà tôi luôn có một câu hỏi trong lòng không biết có nên hỏi không anh muốn hỏi gì cứ nói đi uy long nói tại sao khi anh đang rất thành công đang ở đỉnh cao sự nghiệp anh lại đột nhiên từ bỏ áo giáp và trở về quê nhà thiên thành hỏi chuyện này không phải là vấn đề mà những người ở cấp độ anh có thể hiểu được từ sau trở đi tốt nhất anh không nên nhắc đến nữa nếu không muốn bị mất đầu uy long nói với vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ vâng thiên thành sợ hãi đáp lại mồ hôi lại túa ra lạnh ngắt còn nữa danh tính của tôi phải được giữ bí mật tôi không muốn ai biết kể cả vợ tôi trong thời gian ở quốc h ò a anh đừng gọi tôi là uy tướng hay xoáy tướng gì hết uy long nói thế tôi nên gọi anh là gì bây giờ thiên thành ngượng á c cứ gọi là uy long từ bây giờ mối quan hệ giữa hai chúng ta là đồng chí cũ uy long nói vâng trời ơi anh uy long ôi không thể tin được thiên thành ngay lập tức hãy diện thật không ngờ rằng anh ta có thể được gọi là anh em với một nhân vật như uy long c h ợ t nhát thấy uy long đang mặc quần áo kém chất lượng thiên thành hỏi lại c ă n g đảm và rụi rè anh uy long anh đã sống thế nào trong vài năm qua vậy trong giây lát uy long chỉ muốn bắn cho thiên thành vãi phát súng n g ó tay đã nói là không được đề cập đến mấy chuyện này nữa rồi tại sao mới đó mà anh ta đã quên thiên thành thấy sắc mặt của uy long trông có vẻ không được hài lòng vội vàng giúp thẻ ngân hàng có in biểu tượng dòng vàng trên đó và đưa nó ra một cách trân trọng anh uy long đây là thẻ dòng tối cao được chỉ huy đặc biệt gửi cho anh xin anh hãy chấp nhận tiền mặt thẻ ngân hàng tín dụng hay gì cũng được bất cứ điều gì anh cần tất nhiên uy long biết mục đích của thẻ dòng tối cao này và chấp nhận nó sáng hôm sau một tin tức cực nóng hổi được lan truyền ở thành phố quốc hòa tập đoàn g g doanh nghiệp lớn nhất tại quốc hòa Đã đ ư khi uy long i thức dậy anh nhận được một tin nhắn từ thiên thành nói rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa và yêu cầu anh tiếp quản tập đoàn giờ ngay thay vào đó anh chuẩn bị bữa sáng và đợi chu nhược mai cùng ăn chu nhược mai không phải đi làm hôm nay và dậy muộn hơn bình thường được rồi bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì cứ ngồi ở nhà ăn cùng nhau như thế này rồi chờ chết cũng được chu nhược mai nói trong bữa sáng từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm lo cho gia đình và em thì chỉ việc phải trở nên thật xinh đẹp và hạnh phúc huy long cười nếu anh có khả năng anh nên tự tìm cách nâng cao giá trị bản thân mình lên tôi không thể sống như anh chỉ có ăn và chờ chết tôi sẽ ra ngoài và tìm việc khác trong thời gian chờ đợi ly dị chu nhược mai nói em không cần phải đi làm đừng v ộ i tìm việc cứ nghỉ ngơi một ngày ở nhà trước tôi có chút việc bận phải ra ngoài một lát nói xong huy long đi ra ngoài khi Vi long cùng chiếc xe điện nhỏ của anh ta đến trước tòa nhà tập đoàn giờ g một chiếc bm nút đã t ỉ n h cờ xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ sang trọng bước ra khỏi xe đó là trần an khang và chu lệ ngọc Vi long anh đang làm gì ở đây chu lệ ngọc ngạc nhiên Vi long không muốn nói chuyện với cô em vợ phiền phức này và chọn cách làm ngơ chắc anh định đến đây để tìm việc làm chứ gì thật kỳ lạ một kẻ lười nhắc và vô dụng không bao giờ đi làm nay lại xuất hiện để tìm việc làm cơ đấy mặt trời mọc đằng tây à? chu lệ ngọc nói lớn và không để uy long kịp mở miệng chắc hẳn là vì vụ đặt cực với chúng tôi h ô m quan ê n anh muốn ra ngoài tìm việc làm anh định kiếm tiền cho đám cưới phải không trần an khang nói tôi thực sự không biết sự tự tin của anh lấy từ đ â u ra lại dám nói sẽ tổ chức một đám cưới lớn hơn chúng tôi gấp một trăm lần đúng là hoang đường nói cho anh biết chúng tôi đã đặt toàn bộ một tầng của khách sạn n u sen tù di anh định làm gì để qua mặt chúng tôi đây chu lệ ngọc vinh mặt n g ạ o n g h ế có lẽ anh không biết khách sạn n u sen tù di sang trọng như thế nào vậy để tôi nói cho anh mở mang tầm mắt ở đất quốc hòa này ngoài khách sạn thiên long nổi tiếng hợp nhất thì thứ hai chính là nữ sen tù di nếu đám cưới của anh có thể hoành tráng như tôi tôi sẽ tình nguyện làm gia súc cho nhà anh trần an khang nói kèm theo một nụ cười n h t c h mép đầy khinh miệt chúng tôi đã công bố tin tức là anh sẽ chạy đua đám cưới với chúng tôi tây ra tôi phải nói đó là tin tức giật gân nhất của thành phố lúc này đầu tiên là sự thay đổi chủ tịch của tập đoàn giờ g và thứ hai là tin tức về đám cưới của chúng ta bây giờ cả thành phố đều biết cả rồi tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ đối mặt như thế nào e là anh có hối cũng không kịp nữa rồi chu lệ ngọc nói Vi long đã rất khó chịu khi thấy cặp đôi xấu san à y đứng khua môi múa mép trước mặt anh nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn hỏi、lại. hai người đang làm gì ở đây đối với đám cưới sắp tới uy long đã để thiên thành lo liệu toàn bộ vì vậy anh không lo lắng gì cả bây giờ anh đã là chủ tịch của tập đoàn g g anh chỉ muốn biết mục đích của vợ chồng lệ ngọc khi đến đây chúng tôi ở đây tất nhiên có vài việc quan trọng hôm nay g g đã đổi chủ chúng tôi sẽ nhân cơ hội này ký hợp đồng khác với họ anh làm sao mà biết được chú của anh khang là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn chứ anh ấy được phép quyết định bất kỳ dự án của tập đoàn g g hóa ra là như vậy uy long nghe tới đó mị vừa nhẹ và đã thầm đưa ra một quyết định trong lòng ai như anh đâu không học được gì chỉ biết ăn trầu ăn trực giờ lại còn dám vác mặt đến đây để tìm việc làm anh chịu khó đi làm một công nhân sẽ tốt hơn đó hãy tự biết thân biết phật đi chu lệ ngọc nói u i long im lặng nhưng không vội vã rời đi anh muốn xem hai vợ chồng kia làm lục mình tới mức nào rồi sẽ phán quyết những hình phạt tương xứng nếu anh muốn tìm một công việc tốt hơn là quỳ xuống và cầu xin tôi tôi sẽ để chú tôi giúp sắp xếp cho anh một công việc như dọn dẹp bảo vệ hay cọ nhà vệ sinh nói tới đây trần an khang và vợ bật cười ha h a tối hôm qua vì giữ thể diện cho chu gia anh ta đã không dám làm n ụ c uy long quá nhiều nhưng bây giờ ở đây thì không có gì phải lo lắng hết phải chỉ cần chú anh ấy gật đầu không có vấn đề gì khi sắp xếp thêm một lao công mau quỷ xuống và cầu xin đi chu lệ ngọc nói nếu anh có thể tự đánh vài cái vào đầu tôi sẽ xem xét yêu cầu chú tôi sắp xếp một việc an ninh hay gì đó cho anh dù sao anh cũng đã là một người lính trong vài năm bây giờ trở thành nhân viên bảo vệ thì không phải là vấn đề to tát phải không trần an khang thực sự chỉ muốn làm nục y long sau đó quay video lại và đăng lên mạng cho bạn bè cùng xem vậy sao thật đáng tiếc chú của cậu sẽ bị sa thải ngay hôm nay Vi long nói bình thản và kết thúc mọi việc bằng cách đi thẳng vào tòa nhà tập đoàn g g trần an khang và chu lệ ngọc như bị đóng băng tại chỗ ngây người trong giây lát an khang đã định thần lại và hỏi tên phế vật đó vừa mới nói gì vậy hắn nói hôm nay chú anh sẽ bị sát h ả i chu lệ ngọc nói vớ vẩn giá nguyền rủa chú anh bị sát h ả i vung ra lệ ngọc để anh đập hắn một trận như tử trần an khang tức giận phừng phừng chỉ muốn chạy tới tôn cổ đánh nhau với Vi long chu lệ ngọc giữ lấy anh ta và nói đây là tập đoàn g. g hãy chú ý đến thể diện của anh cứ để hắn đi sau này anh thiếu gì cơ hội làm n h hắn cơ chứ trần an khang nghe vậy dân bình t í n h lại sau đó vợ chồng trần gia cũng bước vào tập đoàn g g để tìm chú trần túc bình giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn văn phòng chủ tịch của tập đoàn g g nằm trên tầng cao nhất và h uy long đi thang máy trực tiếp để lên tầng trên cùng khi cửa thang máy mở ra h uy long liền trông thấy một người phụ nữ có khí chất thanh lịch làn da tráng s ứ dáng vóc cao giáo và t h o n thả dáng vẻ xinh đẹp đứng ngoài thang máy chờ đợi người phụ nữ này là ngô tường ninh tổng giám đốc của tập đoàn g g thiên thành đã đề cập trước với ngô tường ninh tổng giám đốc của tập đoàn rằng chủ tịch mới muốn giữ bí mật và không muốn mọi người biết danh tính của mình vì vậy các nhân sự hàng đầu không có nên mặt. chỉ có ngô tường ninh ở trên tầng cao nhất chờ đợi chủ tịch mới đến cô ta đã chờ đợi rất lâu khi thấy Vi long đi ra khỏi thang máy cô kinh ngạc mất một lúc cô không bao giờ ngờ rằng chủ tịch mới của tập đoàn giờ g ờ lại là con rể khét tiếng của chu gia trước đó cô đã đưa ra vô số dự đoán về vị tổng tài mới bí ẩn này trong đầu nhưng đó lại là Vi l o n g ư người vốn chưa từng có chút danh tiếng tốt đẹp bởi vì chu nhược mai là mỹ nhân đẹp nhất quốc hòa cô ấy rất nổi tiếng nên hầu như ai cũng biết rằng cô có một người chồng đần độn bất tài uy long đã cùng chu nhược mai ra ngoài vài lần trong một số dịp quan trọng một số người đã nhân cơ hội chụp ảnh của hai người nên cũng có nhiều người biết mặt vi long mặc dù ngô tường ninh chưa từng gặp vi long cô cũng không khó để nhận ra người đàn ông vô năng của c h ú n h ư ợ mai từ biểu cảm ngạc nhiên của ngô tường ninh v y long biết rằng cô đã nhận ra mình con rể của c h ú gia điều này không có gì đáng nói sau tất cả sự kém tài của anh đã quá nổi tiếng ông vi long ông chính là chủ tịch mới của tập đoàn g ngô tường ninh lịch sự hỏi cô ấy đã có thể ngồi ở vị trí tổng giám đốc của tập đoàn g từ khi còn rất trẻ ngoài năng lực cô ấy có tư cách tốt trách nhiệm cao và cô đã từng thấy nhiều ông lớn đi lên từ vị trí thấp kém do đó cô không coi thường bất cứ ai v à lại nếu y long không phải là chủ tịch mới anh ta sẽ không đến đây mà không có lý do phải uy long nói mặc dù ngô tường ninh trông rất xinh đẹp và vóc dáng n ụ ộ nà anh lại không nhìn cô đến lần thứ hai trong mắt anh không ai có thể sánh bằng chu nhược ai xin chào chủ tịch xin mời ngài đi theo tôi sau khi xác nhận chính xác danh tính của anh ngô tường ninh thậm chí còn tôn trọng y long hơn sau khi bước vào văn phòng của chủ tịch cùng với ngô tường ninh anh mới tự giới thiệu có lẽ cô đã biết tôi là ai và tôi sẽ không nói nhiều nữa tôi đến văn phòng hôm nay chỉ để nói một vài điều Vi long nói vâng xin ngài cứ nói nô tường ninh cũng nghiêm túc không kém trưng bày quả báo tới sớm đầu tiên tất cả các bộ phận của tập đoàn vẫn không thay đổi cũng như nhân sự danh tính của tôi cô phải giữ bí mật tuyệt đối không cho ai biết tôi sẽ không đến đây thường xuyên và cô sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề của giờ g Vi long nói vâng thưa ngài chủ tịch tôi sẽ không làm ngài thất vọng nô tường ninh không ngờ Vi long sẽ giao phó cho mình những nhiệm vụ quan trọng ngay khi nhậm chức cô rất vui mừng thứ hai ngay lập tức đình chỉ mọi sự hợp tác với chú gia uy long nói tiếp Nô Tường Ninh xứng người một lúc vâng à ngài là ngài hỏi, chú đình họ chú gia của ra, ý Đúng. vợ v hư? Mặc dù Nô n t ư ờ giám n n Long lại làm vậy với chú gia, cô vẫn không h chú hỏi gì thêm. Thứ rất tại kiếu kỳ lại với i Uy sao ra, ba, làm gì g vậy cô đốc bộ phận phát triển dự án có phải là ông trần không huy long sợ sẽ bỏ sót điều gì đó nên đã hỏi trước vâng giám đốc bộ phận phát triển dự án là ông trần tú bình và ông ấy là người trần gia một trong những gia tộc lớn nhất quốc h ò a nô tường ninh nói vậy cô hãy sa thải ông ta và ngừng mọi sự hợp tác với chu ra ngay khi ông ta hỏi tại sao cô hãy nói với ông ta có hai lý do một là vì ông ta đã ký hợp đồng với chu gia và thứ hai là vì cháu trai của ông ta trần an khang đã xúc phạm người mà anh ta không đủ tư cách xúc phạm vâng nô tường ninh dặn lòng bất kể uy long r a lệ gì cô sẽ làm mà không thắc mắc tốt lắm cô h ã y thực hiện những điều này trước tôi sẽ nói với cô những chuyện khác sau uy long nói vâng tôi sẽ làm những việc này ngay bây giờ nô tường ninh nói và bước ra khỏi văn phòng lúc này trong văn phòng của giám đốc bộ phận phát triển dự án chú ơi hiện tại tập đoàn g đã thay đổi chủ tịch cháu có thể tìm cho chu ra một dự án khác không trần an khang hỏi hôm qua không phải cháu mới có được một hợp đồng sao tại sao hôm nay lại muốn dự án khác trần túc bình hỏi vẻ mặt không hài lòng chú ơi đây là tình thế khác mà gia đình họ chu rất có tiềm lực một dự án là không đủ trong khi chủ tịch mới vừa nhậm chức chắc vẫn chưa hiểu rõ lắm về công ty vì vậy xin chú hãy ký thêm một số hợp đồng cho chúng cháu chu lệ ngọc nói hai đứa thật tham lam q u á đấy trần túc bình nói đến đây chu lệ ngọc lặng lẽ trao một hộp quà cho ông ta và nói thì thầm cháu sắp trở thành người của trần gia chú hãy coi như giúp đỡ thông gia thêm một lần nữa được không được rồi ta sẽ xem xét và sắp xếp một dự án khác cho con trần t ú c bình cười lớn và nói trong khi cất hộp quà vào ngăn kéo cảm ơn chú chu lệ ngọc vui vẻ nói chú vừa nãy gã con rể vô dụng của chu ra cũng đến tập đoàn g g để tìm việc làm chú nhất định không được để hắn ta vào tập đoàn g g ngay cả việc dọn dẹp cũng đừng cho làm trần an khang nói ý cháu là chồng của cô chu huy long trần t ú c bình hỏi vâng chính là anh ta an khang nói với giọng tức giận sao cháu lại có vẻ căm thù cậu ta quá vậy ông trần hỏi lại bởi vì anh ta chỉ toàn nói những lời đ ộ c địa dám bảo rằng sẽ cắt đường sống của chú và chú sẽ bị sa thải ngay hôm nay trần an khang nói đúng là hoang đường tên phế vật đó dám nguyền rủa ta ta sẽ lập tức gọi cho bộ phận nhân sự để đổi cổ hắn ra trần túc bình tức giận nói lời của trần túc bình vừa dứt nô tường ninh đã đến trước cửa văn phòng ông ta cùng với một số nhân viên bảo vệ giám đốc nô cơn gió nào mang cô đến đây nhanh vậy có chỉ thị gì xin cô cứ nói trần túc bình ngay lập tức đứng dậy với một nụ cười thật giả tạo nô tường ninh là tổng giám đốc của tập đoàn gg cô hiếm khi đến văn phòng của trần túc bình ông trần tôi tới đây để thông báo cho ông biết rằng ông đã bị sa thải thường ninh nói rất thẳng thắn với chất giọng lạnh lùng trần túc bình dường như nghe thấy tiếng sét trong ngày nắng không thể tin vào thai mình trần an khang và chu lệ ngọc cũng chết lặng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra giám đốc tôi tôi đã làm gì sai tại sao tôi lại bị sa thải trần túc bình hỏi với giọng run run đây là chỉ thị của tân chủ tịch nô tường ninh nói khuôn mặt không chút cảm xúc tân chủ tịch tân chủ tịch vừa mới nhậm chức nên đã chưa hiểu tình hình của công ty tại sao lại sa thải tôi ngay khi vừa nhậm chức trần túc bình đã toát mồ hôi lạnh ngài ấy nói có hai lý do một là vì ông đã ký hợp đồng với chu gia lý do còn lại là vì cháu trai của ông đã xúc phạm người mà anh ta không đủ tư cách xúc phạm n ô tường ninh nói trần túc bình bất ngờ tìm kiếm và nhìn lại bản hợp đồng đã ký với chu gia điều này cũng trở thành lý do sa thải ư trần an khang cũng như bị xét đánh ngang hai anh đã xúc phạm ai vì vậy mà chú anh bị sa thải chu lệ ngọc cũng chết lặng mới đó cô ta còn tặng trần túc bình một món quà đ ỏ chủ tịch cũng đã ra lệnh rằng kể từ bây giờ mọi sự hợp tác với chu gia và trần gia sẽ bị đỉnh trị vô thời hạn còn ông hãy nhanh chóng làm thủ tục từ chức giám đốc nô nói trần t ú c bình đột nhiên cảm thấy đầu góc trống rỗng đôi chân mềm nũng ông ta ngồi phịch xuống ghế như sắp chết đến nơi những gì ông coi trọng không phải là lương tổng của giám đốc bộ phận phát triển dự án mà là tầm ảnh hưởng và vị thế của vị trí này đừng đánh giá thấp vị trí của người quản lý bộ phận này tiềm lực của vị trí này có thể mang lại lợi ích không giới hạn cho gia đình ông ta cứ khi tập đoàn g g có bất kỳ dự án mới nào ông ta có thể ưu tiên cho gia đình của mình có thể nói rằng việc được xếp hạng đầu trong các đại gia tộc lớn của quốc h ò có liên quan mật thiết đến vị trí của ông ta tại bữa tiệc đêm qua những người trong trụ gia đã nói rất đúng Bất kỳ g có có i lúc này chu n b a lệ ngọc cảm thấy như rơi vào một hầm băng cô ta chỉ mới nhận được hợp đồng với tập đoàn này ngày hôm qua cô hoàn toàn không mong muốn phải ngừng hợp tác trong hôm nay trần an khang trợt nghĩ rằng cái miệng độc địa của tên vô năng Vi long đã gây ra tất cả việc này chú của anh ta đã thực sự bị sa thải như lời Vi long nói làm sao chuyện này có thể ai là người anh ta không đủ tư cách xúc phạm các anh hãy ở lại đây xem ông ta đóng gói đồ đạc rồi đưa ông ta đi làm thủ tục từ trước nô tường ninh thấy trần túc bình đang trong tình trạng hoảng loạn bèn dặn dò các nhân viên bảo vệ xung quanh rồi quay bước ra ngoài tại văn phòng chủ tịch chủ tịch tôi hy vọng ngài hài lòng về những việc vừa rồi nô tường ninh nói khi cô bước vào được rồi tôi vẫn còn một vài điều cần nói uy long điểm đạm vâng xin ngài hãy nói nô tường ninh lắng nghe một lần nữa bây giờ vị trí giám đốc của bộ phận phát triển dự án đã bị bỏ trống hôm nay tôi sẽ công khai tuyển dụng vị trí này khi vợ tôi c h u n h ư ợ c mai đến nộp đơn xin việc cô h ã y chấp nhận cho cô ấy vào làm tôi không muốn ai khác ngoài cô ấy được nhận uy long nói chủ tịch ngài muốn để vợ mình làm quản lý dự án và để cô ấy đến trực tiếp xin việc tại sao ngài không tự làm điều đó luôn nô tường ninh không hiểu ý định của uy long và cuối cùng không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ phải hỏi một câu hỏi chứng tám khả năng đoán trước tôi đã nói rồi tôi không muốn ai biết danh tính thật của mình kể cả vợ tôi vì vậy hãy tuyển dụng cô ấy một cách bình thường Vi long nói tôi hiểu rồi nô tường ninh áp hơi cúi đầu xuống cô ấy sẽ là người quyết định tất cả các nhà cung cấp dự án trong tương lai của chúng ta nhưng cô nhớ phải nói với cô ấy rằng cô ấy không được tự quyết định việc hợp tác với chu gia nếu cô ấy thực sự muốn hợp tác với họ thì cần phải có được sự chấp thuận của chủ tịch Vi long đã nói rất rõ ràng với gia đình họ chu đêm qua họ đã một mực rằng sẽ không bao giờ cần nhờ v à đến chu nhược mai trong tương lai bây giờ thì trần túc bình đã bị sát h ả i thực tế là chu nhược mai sắp thay ông ta làm giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn g g tới lúc đó chu nhược mai sẽ là người nắm quyền kiểm soát tất cả các hợp đồng phân phối của dự án tập đoàn Vi long tự hỏi không biết lúc ấy chu ra sẽ có thái độ thế nào liệu họ có đủ mặt dày thăm hỏi cô ấy không được rồi tôi sẽ ghi nhớ nô tường n i n h nói cô hãy chăm sóc chu nhược mai và cho cô ấy đến làm ở tập đoàn chúng ta càng sớm càng tốt tôi không quan tâm đến g g chỉ quan tâm cô ấy thế nào thôi còn vị trí chủ tịch này tôi sẽ sớm cho cô ấy ngồi xuống uy long với tư cách là một chiến thần chỉ huy hàng ngàn b i n h mã nặng đánh trọng trách an ninh quốc gia anh thực sự không có hứng thú với việc kinh doanh của tập đoàn g này hơn nữa anh thực sự cũng không am hiểu về kinh doanh mục đích cuối cùng của anh khi mua lại tập đoàn g này là tặng nó cho chu nhược mai anh ta biết rằng mình sẽ sớm gặp rắc rối với các vấn đề quân sự quốc gia vì vậy anh ta muốn chu nhược mai tiếp quản tập đoàn g càng sớm càng tốt khi phải bàn về hai gia đình họ chu và họ trần anh thấy thật sự nhàm chán uy tướng mạnh mẽ dung mạo tuân kiệt dầm chân một cái cũng có thể khiến cả thành phố quốc hòa bị sốc đối phó với những kẻ đê tiện này có là gì Phi ngay ư ư ớ c chiến đại trên t r n ờ tiêu diệt thù đất một thần biết thứ, núi phải mọi việc quân vệ kẻ phục chính những và vụ làm là nước, cần đây sông, bảo n nên Vâng, mình nhân ngài. Long dường như đã quên mất sự hiện diện của Ngô Tường Ninh. h thưa chủ tịch, hết phu ta tôi mất của của a làm. làm Vì giúp g sức sẽ sự để đỡ đã cả khi chu nhược mai không phải là chủ tịch tương lai của tập đoàn g g cô ấy vẫn sẽ được quan tâm đặc biệt chỉ vì cô ấy là vợ của v u long chu nhược mai đã là chủ tịch tương lai do v u long bổ nhiệm vì vậy giám đốc ngô cần phải chăm sóc tốt cho chủ tịch tương lai của mình h u long đứng dậy và đi đến bên khung cửa sổ bằng kính cường lực trong suốt từ đây có thể thấy được toàn bộ khung cảnh thành phố quốc hòa giống như việc đứng trên một đỉnh đồi và lướt qua những ngọn núi nhỏ tất cả các tòa nhà cao tầng đều trở nên nhỏ bé trước tập đoàn giờ g ờ n h ư ợ mai từ hôm nay tôi sẽ khiến những kẻ dám coi thường em túi đầu trước em từ giờ phút này tôi sẽ để em được tòa sáng cho tới cuối đời uy long giơ hai tay ra sau lưng đôi mắt rực lên trông như một ngọn đuốc nhìn xuống toàn cảnh thành phố quốc hòa tự nhủ thầm n ô t ư ờ n g ninh người đang đứng sau lưng anh ta suốt nãy giờ nhìn vào tấm lưng rộng và chắc của uy long đột nhiên bối rối người đàn ông này rốt cuộc đang ẩn giấu bao nhiều chuyện vậy trên đời này sao lại có một người chồng tốt tới như vậy chu nhược mai thậm chí còn nói cô ấy chẳng có chút hy vọng nào với người chồng vô dụng của mình nhưng giờ đây anh ta có trở thành chủ tịch mới của tập đoàn g g thông qua sự việc này ngô tường ninh nhận ra rằng đừng bao giờ đánh giá thấp bất cứ ai v y long quay lại và thấy ngô tường ninh đang nhìn chằm chằm vào mình như một kẻ ngốc mới hỏi tại sao cô lại nhìn tôi như vậy tường ninh trở lại với khuôn mặt thường ngày chỉ có công việc và đỏ bừng m ắ t t i ế p lời không không có gì tôi cảm động vì tình cảm sâu đậm của ngài chủ tịch dành cho phu nhân ngài thực sự là một người tốt cô ấy thật là may mắn được rồi bây giờ tôi cũng đang rảnh rỗi cho tôi số điện thoại của cô để thuận tiện liên lạc uy lòng nói tại văn phòng của giám đốc bộ phận phát triển dự án lúc này trần túc bình đã hồi tỉnh lại ông ta đang b ồ i mấy năm đấm vào khuôn mặt lo lắng của trần an khang ông hét lên rốt cuộc mấy đứa đã xúc phạm đến ai mà khiến cho ta phải từ chức như vậy cháu cháu thực sự không gây hấn hay xúc phạm gì ai cả trần an khang giàu dĩ nói đưa tay che khuôn mặt tím b ầ m của mình các quy tắc gia đình của gia tộc lớn rất nghiêm ngặt người chú có quyền dạy cháu trai khi họ mắc lỗi đó là chuyện đương nhiên trần an khang không dám chống lại không xúc phạm ai ư giám đốc nô vừa nói rõ ràng mày đã xúc phạm người mà mày không đủ tư cách đó mày vẫn còn muốn ngụy biệt lư trần túc bình lại hét lên chú ơi cháu xin chú cháu đã ở cùng an khang suốt thời gian này cháu có thể làm chứng rằng anh ấy thực sự đã không xúc phạm bất kỳ ông lớn nào chu lệ ngọc nói trần an khang và chu lệ ngọc có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng ông lớn mà họ xúc phạm lại chính là vi long mặc dù thực chất họ cũng đã nghĩ đến việc xúc phạm vi long đêm qua nhưng trong lúc này họ không cảm thấy vi long một kẻ vô tích sự là một nhân vật đáng để nhắc tới do đó không ai trong số họ nói rằng đã xúc phạm đến vi long im đi cho ta Ta đã bị chú á c trước, t i phải chịu trách nhiệm. Nếu cô cậu không đòi tôi giao bay chịu trách không cho chú cô cậu Nếu một ra dù án, làm sao mà tôi có thể đang Túc Bình dám thế nào chúng ta vẫn ở trong một gia tộc lớn trần gia cũng có công ty riêng mà chúng ta không nhất thiết cứ phải làm việc ở đây hãy cùng cháu quay trở lại làm việc trong công ty riêng của nhà chúng ta trần an khang an ủi hừ cậu thì biết gì công ty của trần gia có thể so sánh với tập đoàn g g sao tôi đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho trần gia khi ngồi ở vị trí này cậu có biết không giờ thì hay rồi tôi mất vị trí này vì hai cô cậu cũng làm gián đoạn những hợp đồng của trần gia tổn thất nặng nề thế nào cô cậu có biết hay không sự tức giận của trần túc bình không thể giảm bớt không có nơi nào để trút giận ông ta cứ tiếp tục hằn học với trần án khang khuôn mặt của trần thiếu đã bầm tím tất nhiên anh ta biết rằng chú mình đã mất vị trí này là do lỗi của mình hậu quả thực sự rất nghiêm trọng chú ơi tất cả là lỗi của tên k h ô n k i ế p vi long vì hắn đã nguyền rủa chú vì bị đ ổ i việc cháu không lờ nó lại thành sự thật trần an khang rõ ràng muốn trôn tranh trách nhiệm nên đổ lỗi cho huy long ra ngoài đi c ú t hết cho tôi tôi không muốn gặp lại thứ con cháu như mấy người nữa trần túc bình hét lớn tất nhiên ông ta sẽ không tin rằng mình bị đuổi việc là vì lời nguyền của huy long khi trần an khang và chu lệ ngọc thấy chú đang rất tức giận bọn họ cũng vội vã đi ra ngoài trong vô vọng ông trần mọi thứ giờ đã ổn định xin hãy giải quyết mọi chuyện và làm thủ tục xin nghỉ việc ngay trần túc bình ngừng đầu lên và thở dài mọi chuyện thế là đã kết thúc bây giờ ông ta sẽ phải đóng gói đồ đặc và chuẩn bị rời đi khi trần an khang và chu lệ ngọc đi ra khỏi tòa nhà tập đoàn giờ g họ tình cờ gặp Vi long đang ra về nhìn thấy vi long trần an khang đột nhiên nổi giận đùng đùng và la hét thằng k h ố n chết tiệt vì cái miệng độc địa của mày chú tao đã bị sa thải vi long làm thế nào anh có thể dự đoán sự việc như vậy sao anh không đi làm một thầy bói đi lại còn đến đây làm gì anh đã hủy hoại tất cả chúng tôi chu lệ ngọc cũng nói đối với những kẻ xấu xa này Vi long không muốn phí lời anh cố tình làm ngơ đi và không muốn phải nghĩ nhiều về bọn họ trần an khang vừa bị trần túc bình đánh mắng còn bị tát anh ta đang cảm thấy khó chịu vô cùng giờ lại thấy vi long tỏ ra rừng n g trong lòng anh ta lại càng tức giận hơn thằng không cho chết tao đang nói với mày mày không nghe thầy ạ an khang hét lên và lao đến từ phía sau cố gắng đánh vi long uy long lập tức theo phản xạ quay lại sẵn sàng tay không giết người bất cứ lúc nào anh nhìn chằm chằm vào họ t r ự n kia đêm qua cũng như thế trong đôi mắt của uy long dường như có thể thấy hàng ngàn quân sĩ m á u chạy thành sông trần an khang bị sốc chân anh ta mềm nhun ra và ngã quỵ xuống đất khi chu lệ ngọc nhìn thấy đôi mắt đó của uy long một lần nữa cô ta sợ hãi và mặt tái nhận đi chương chín cầu hôn muốn đánh tôi được lắm đứng thẳng lên và đánh nhau như những thằng đàn ông nào uy long lạnh lùng nói trần an khang chưa kịp làm gì đã bị một trường của uy long ngã lan ra đất đừng nghĩ rằng uy long này dễ bị bắt nạt nếu cậu gặp tôi lúc trước cậu chết chắc rồi bây giờ tôi không muốn bận tâm về cậu nữa đồ hẻ nhát dứt lời uy long leo lên chiếc xe điện nhỏ rồi bỏ đi trần an khang và chu lệ ngọc vẫn ở lại vài phút đợi an khang hồi phục an khang anh ổn chứ chu lệ ngọc hỏi khi bước về phía trước để giúp anh ta người đã ướt đấm mồ hôi anh không ổn một chút nào cả trần an trần an khang vẫn cảm thấy lo lắng tên phế vật đó trông thật đáng sợ làm sao anh ta có thể có một vẻ ngoài đáng sợ như vậy chu lệ ngọc nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy sợ hãi dùng mình thằng c h n đó nó chỉ may mắn hôm nay thôi nếu không phải lúc nãy anh trượt tay thì ngày này năm sau là ngày dỗ của nó rồi trần an khang không muốn mất mặt trước người phụ nữ của mình vì vậy anh ta đã b ả o chữa chu lệ ngọc không cự cãi gì anh ta nhưng nói tên xấu xa đó hẳn cũng không xin được việc để làm chúng ta chỉ cần đợi đến ngày hai mươi sáu làm nhục hắn trong đám cưới được rồi đến lúc đó anh sẽ khiến hắn không còn lấy một đường lui để chị gái em ly dị anh ta trần an khang nói dữ dội khi huy long trở về nhà và chuẩn bị mở cửa anh bất ngờ nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bà mẹ vợ tô anh tuyết n h ư ợ c mai nghe lời mẹ bỏ tên vô tích sự ấy càng sớm càng tốt kết hôn với cậu phan ngay sau khi ly hôn ngày hai mươi sáu này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho con với cậu phan chỉ khi đó con mới không phải chịu nhục trước em gái của con kẻ vô dụng kia hôm qua còn nói rằng nó sẽ tổ chức cho con một đám cưới lớn hơn gấp trăm lần đám cưới của trần an khang và lệ ngọc sự việc này đã lan ra khắp thành phố rồi bây giờ họ đã đặt chỗ ở khách sạn nil sen tù di con đã không còn đường lui nào nữa rồi đó ở quốc hòa này chỉ có khách sạn thiên long là đăng cấp hơn nil sen tù di chẳng lẽ huy long này có thể đặt một vài bàn tại khách sạn thiên long sao đừng nói là mẹ ngay cả bà nội của con cũng chưa từng được đến khách sạn thiên long lấy một lần trong đời kia nếu con đồng ý kết hôn với cậu phan cậu ấy có thể bao lấy một tầng của khách sạn nil sen tù di và tổ chức đám cưới với con để con có thể so sánh đám cưới với lệ ngọc sẽ không bị mất mặt sẽ rất tuyệt khi hai chị em cùng tổ chức đám cưới trong một khách sạn chừng nào con kết hôn với cậu phan c h ú nghe ta sẽ n ư l o lên mây xanh. Chúng ta sẽ không phải nhìn mây ta phải thái sẽ điều ộ của chú gì con cẩn lúc nữa. không gì trọng Nếu mà đó a của đình đã đ vì tìm ngạo con Ngọc người chồng tốt, còn con lại phải cưới một tên vô tích sự. Nghe họ Chu thấy phải tích cưới sẽ sự. rất tiêu một tốt, một gái lại i vô Lệ này uy long ngay lập tức hiểu rằng tô ánh tuyết đến để thuyết phục con gái bà ly hôn để có thể kết hôn với phan thiên chủ nhân trẻ của gia đình họ phan uy long cảm thấy ớn lạnh trong giây lát chỉ cần đến ngày hai mươi sáu anh ta có thể mang đến cho bọn họ một bất ngờ lớn và thể hiện thân phận thực sự của mình với họ nhưng liệu họ có đủ kiên nhẫn để đợi nhưng mà mẹ con không muốn ly hôn với v y long con không muốn nói thêm về chuyện đó nữa lúc này giọng nói thiếu kiên nhẫn của chu nhược mai phát ra mẹ đã nói với con tới như vậy rồi tại sao con bướng b ỉ n h quá vậy trong ba năm qua tên vô dụng đó đã khiến chúng ta mất mặt không biết bao nhiêu lần cậu ta đã vô phương cứu chữa rồi con định sống như vậy mãi hay sao đ ồ nước này tô ánh tuyết giận dữ nói mặc dù anh ấy không làm việc gì trong ba năm qua anh ấy vẫn rất chú đáo với con khi con bị ốm anh ấy bảo vệ chăm sóc con tất cả việc nhà đều do anh ấy làm con chưa bao giờ phải phàn nàn về chuyện đó con không thể sống thiếu anh ấy được chu nhược mai nói nghe những lời này uy long mỉm cười hóa ra từ lâu anh đã chiếm một vị trí nhất định trong trái tim của chu nhược mai suốt ba năm triệu đ ụ c nha âu cũng là xứng đáng con còn thích n ổ i những người đàn ông như vậy sao mẹ thấy não con bị bệnh rồi đó t ô ánh tuyết không k ì m được sự tức giận lúc này một giọng nói đàn ông bông phát ra từ trong ngôi nhà nhược mai tôi đã nghe về những khó khăn của em em không hề có cảm giác gì với hắn ta cả tất cả đều là do ông nội ép buộc nhưng ông em đã mất rồi bây giờ chúng ta có thể thay đổi điều đó vào ngày h a tôi sẽ cho em một đám cưới hoành tráng vào ngày hôm đó dù sao đi nữa em sẽ ly dị anh ta tại sao lại không thể cưới tôi chứ Vi long nghe nói chắc mầm người đàn ông này là phan thiên người có ý định cầu hôn chu nhược mai thật không ngờ tôi anh tuyết thậm chí còn đưa phan thiên đến tận cửa tôi đã cảm mến em từ lâu tôi thực sự thương em tôi không ngại việc em từng kết hôn hãy cưới tôi đi họ phan lại nói tôi anh tuyết lo lắng cứ đàn này phan thiên sẽ chán ghét con gái bà bèn vội vàng giải thích mặc dù nhược mai nhà tôi đã kết hôn với một kẻ không ra gì nhưng hai đứa ngủ phòng riêng nhược mai chưa bao giờ để anh ta chạm vào mình con bé vẫn còn chín trắng mẹ mẹ đang nói linh tinh gì vậy chu nhược mai xấu hổ nói mẹ chẳng nói gì sai cả đây là sự thật nếu không tại sao con không hề mang thai suốt ba năm qua mẹ đã biết từ lâu rằng con ngủ trong phòng riêng kể từ khi kết hôn với cậu ta tô ánh tuyết nói đừng nói nữa Vi long đã nói đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi sáu tới và con muốn cho anh ấy cơ hội cuối cùng chu nhược mai nói con thực sự cho rằng cậu ta có thể cho con một đám cưới à? sao con ngu ngốc quá vậy cậu ta là kẻ vô dụng vô công rồi nghề lại còn ngu ngốc thậm chí không thể mua nổi một chiếc nhắc cưới một người như thế có thể làm gì cho đám cưới của con tình lại đi nhược mai tô á n h tuyết q u á lớn cho dù anh ấy không thể tổ chức đám cưới cho con con cũng sẽ không ly hôn với anh ấy con không quan tâm đến đám cưới con chỉ quan tâm đến việc anh ấy đối xử tốt với con con đã nói rất rõ ràng rồi mẹ có hiểu không chu nhược mai thực sự khó chịu n g h e tới đây Vi long đã hiểu nhiều hơn về tình cảm của chu nhược mai và cô ấy nhất định sẽ không lay c h u y ệ n Vi long không muốn nghe lòng nữa nên anh mở cửa và bước vào thật đàng hoàng lệ trời anh quay lại thật đúng lúc chu nhược mai thấy uy long đột nhiên quay lại thở phào vì cuối cùng cũng được giải cứu chà hôm nay mẹ còn rảnh rỗi đến thăm chúng con Vi long giả vờ không biết tình hình và vui vẻ chào đón tô á n h tuyết trong phòng khách có một người đàn ông trông trắng trẻo và sạch sẽ khuôn mặt thư sinh này chính xác là phan thiên chủ nhân trẻ tuổi của gia đình họ phan người đã theo đuổi chu nhược mai bao lâu nay tất nhiên Vi long sẽ không chào đón họ phan kia tình địch của anh ở trong góc phòng phan thiên cũng không hề đặt Vi long vào mắt và vẫn ngồi bình tĩnh tô á n h tuyết không tỏ ra hoảng hốt khi nhìn thấy Vi long bà l ư ơ n anh một cái và tiếp tục nói với chu nhược mai nhược mai chỉ có cậu phan đây mới có thể giút chúng ta mới có thể đem lại hạnh phúc cho con bây giờ u y long đang ở đây mẹ đừng nói chuyện này nữa được không chu nhược mai có chút bối rối sớm hay muộn thì rồi mẹ cũng phải nói cho cậu ta biết khi mẹ và cậu phan vừa mới đến mẹ đã nghe tin tập đoàn g g đã hủy hợp tác với chu gia và thậm chí cả trần gia nhưng phan gia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng điều này cho thấy phan gia mạnh như thế nào con m à kết hôn với cậu phan mọi người sẽ phải nể phục con lúc này phan thiên không muốn lãng phí thời gian ngay lập tức rút ra một chiếc hộp xinh đẹp rồi phất lờ sự tồn tại của u y long anh ta quỳ trước mặt chu nhược mai mở hộp và nói nhược mai anh yêu em hãy cưới anh nhé trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương quý giá chu nhược mai kinh ngạc mất một lúc không n g ờ phan thiên lại cầu hôn câu ngay trước mặt chồng Vi long cũng không n g ờ phan thiên này lại tự phụ đến mức cầu hôn vợ trước mặt anh nhược mai con còn do dự gì nữa đồng ý nhanh lên con thấy chiếc nhẫn kim cương đẹp như thế nào chứ liếc qua cũng thấy rất có giá trị rồi tô ánh tuyết trừng mắt và thúc giục dì ơi chiếc nhẫn này thực sự không đắt lắm chỉ có hơn một trăm triệu thôi phan thiên nói nhẹ với niềm kiêu hãnh hiện trên nét mặt tô ánh tuyết đã rất ngạc nhiên khi nghe một trăm triệu không đắt cậu phan quả nhiên rất nhiều tiền cậu ấy thật hào phóng nhược mai cậu phan xuất thân từ một gia đình danh giá và đã từng đi du học dù cậu ấy không có học thức đi nữa vẫn tốt hơn một số người làm chồng mà vô tích sự thang trống bất tài của con không bao giờ có thể mua được chiếc nhẫn đắt tiền như vậy đâu do dự làm gì nữa t ô ánh tuyết tiếp tục thúc giục xin lỗi tôi không thể đồng ý bây giờ tôi vẫn là một phụ nữ đã có chồng tôi thực sự không phù hợp để nhận nó đâu chu nhược mai nói t ô ánh tuyết s ữ n g s ờ một lúc bà ấy đã hết lời với con gái nhưng không ngờ chu nhược mai lại từ chối nhược mai dù em có đồng ý hay không xin hãy đeo nhẫn lên trước anh sẽ tặng em chiếc nhẫn kim cương n à y trước phan thiên nói nắm lấy tay của chu nhược mai và chuẩn bị buộc cô đ e o nhẫn lúc này một bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy cổ tay của phan thiên thái họ phan đột nhiên cảm thấy như mình đang bị kẹp bởi một cái kìm lớn xương cổ tay của anh ta sắp bị gãy anh ta hét lên một tiếng chiếc nhẫn đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất người khống chế phan thiên dĩ nhiên là huy long trong những năm qua huy long đã bị xúc phạm rất nhiều lần bởi rất nhiều người nhưng anh đều n h ẫ n nhịt nhưng phan thiên này thậm chí dám chạy đến nhà riêng của anh và cầu hôn vợ của anh trước mặt mọi người trên đời có người đàn ông nào chịu đựng được việc này chứ nếu anh vẫn nhắm mắt chịu đựng sự ô nhục này anh làm sao có thể có uy tín trong quân đội nhẫn ư ớ i của vợ tôi tôi sẽ tự tặng cho cô ấy không đến lượt anh rút Vi long lạnh lùng nói Vi long không thèm nhìn vào chiếc nhẫn hơn một trăm triệu kia nếu thiên thành không nói sẽ đầu tư một cặp nhẫn đắt gấp mười lần vào ngày cưới của anh thì anh cần gì phải ép mình hồi ngủ nữa chương mười là ai t ô ánh t u y ế t và chu nhược mai không ngờ rằng Vi long lại bạo gan và giữ dằn một cách bất ngờ như vậy tất cả đều giật mình này vung da mau đi anh làm tôi đau đấy nước mắt của cậu phan tuân gia đau đớn vợ tôi đã nói là cô ấy không đồng ý nếu anh dám làm phiền cô ấy một lần nữa tôi sẽ ném anh ra ngay lập tức Vi long nói lại lần đầu tiên chu nhược mai thấy Vi long mạnh đến nỗi ngay cả phan thiên cũng không dám động đậy đến nước mắt cũng ngứa ra tên vô dụng kia sao mày dám đánh cậu phan mày không muốn sống nữa sao thả cậu ấy ra tô ánh tuyết kinh hoàng hét lớn với Vi long con v à nhược mai còn chưa ly hôn vậy mà mẹ lại đi giúp đỡ người ngoài mà không giúp con Vi long có chút t ứ c giận ai là người ngoài sớm muộn gì cậu phan cũng sẽ là con rể của tôi và sống tôi cậu cũng ly hôn với con gái tôi Cậu mới là người ngoài. là Nhanh tuy h ả c ậ Phan ra, nếu không nghỉ nhà Ánh ra, nữa. nếu đừng có ăn uống ngủ cậu u tôi、nữa. Tô có ở t ế t nhiên ó i Vi Long n đột cảm tôi h lạnh. Anh thấy chất Phan Thiên ấ y yếu ớn dụng bản con lực lộ là của cảm việc bột vũ v đối sử gà để nghĩa. Anh buông tay hắn. n h tay Tuy ê n Tô ánh tuyết và phan thiên lại cho rằng Vi long e sợ phan g i a nên mới phải bung ô tay Vi long nếu cậu vẫn còn chút lương tâm đừng trì hoãn việc cưới gà của nhược mai thêm nữa nhanh chóng ly dị con bé đi mọi người cùng vui vẻ t ô ánh tuyết nói chỉ còn sáu ngày nữa là tới hai mươi sáu mẹ không thể đợi sáu ngày này nữa sao tới hôm đó con sẽ khiến cho nhược mai trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong đám cưới hoành tráng nhất mẹ sẽ hài lòng thôi sau đó nếu mẹ vẫn muốn chúng con ly dị con sẽ không có thêm bất cứ ý kiến nào nữa v y long nói tại sao cậu cứ muốn chúng tôi phải xấu hổ vậy với khả năng của cậu cậu không thể nào làm được điều đó đâu hãy tự biết thân biết phật đi tô ánh tuyết nói con không muốn nói nhiều hơn về đám cưới lúc đó mẹ tự nhiên sẽ biết v Bi y long nói với vẻ chán nản tô ánh tuyết không có thời gian để lo lắng về vì l o n g bà chỉ lo lắng hỏi phan thiên cậu phan cậu có ổn không có đau lắm không gì tô hắn thật thô lỗ tay tôi sắp bị bẻ gáy rồi mặc dù trong lòng họ phan rất ghét y long nhưng anh ta không thể đánh lại v à lại anh ta vẫn đang ở trong nhà của y long hắn ta vốn đi lính nhiều năm có chút bạo lực cậu không biết điều đó cũng phải tô ánh tuyết an án ủi nhược mai làm sao có thể hạnh phúc nổi khi đi theo một kẻ vũ phu như vậy với tiềm lực của gia đình tôi nếu nhược mai chịu kết hôn với tôi tôi chắc chắn sẽ khiến tập đoàn giờ g ờ hợp tác lại với chu gia phan thiên nói tôi biết tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé thêm cậu cất chiếc nhẫn t r ư ớ đi tô ánh tuyết nói trong khi nhặt chiếc nhẫn rơi xuống đất và trao nó cho phan thiên sau đó Phất lờ sau ự tồn tại c ủ Vy Long, bà t h y ế t phục đó anh lấy điện thoại di động ra và bấm số điện thoại của ngô tường ninh ngô tường ninh thấy cuộc gọi của chủ tịch thì vội vàng trả lời xin chào chủ tịch hãy ngừng hợp tác với tất cả người trong phan g ra ngay lập tức uy long nói ngô tường ninh hơi ngạc nhiên và không thể không hỏi chủ tịch tại sao chúng ta phải ngừng hợp tác với phan gia bởi vì phan tiên của gia tộc đó đã xúc phạm tôi uy long nói nô tường ninh toát mồ hôi sao anh ta lại trẻ c o n quá vậy mới vừa nãy đã đình chỉ mọi sự hợp tác với chu gia và trần gia bây giờ lại đến phan gia nếu điều này tiếp diễn tập đoàn g g sẽ chẳng còn hợp tác với ai được nữa thật ra có nhiều dự án của chúng ta đã được bàn giao cho phan gia nếu chúng ta ngừng hợp tác sẽ có tổn thất nhất định tổn thất này cũng khá lớn đấy thưa ngài chủ tịch nô tường ninh giải thích hy vọng uy long có thể bình tĩnh lại mà suy nghĩ chín chắn hơn Cô là tổng giám được ố c của cô việc cách tập biết một phải đoàn ZG mọi xử lý p h không của công ty, cô ty, anh ta, anh ta cô rồi tôi sẽ làm như lời ngài nói ngô tường ninh không dám làm trái lệnh của huy long chỉ đành chấp thuận còn nữa hãy nhớ nói với phan ra rằng việc chấm dứt hợp tác là vì phan thiên đã xúc phạm ai đó Vi long nói và lập tức cố máy được rồi n ô tường linh thở dài bây giờ cô chỉ hy vọng rằng vợ của Vi long chu nhược mai có thể trở thành chủ tịch sớm hơn một chút bởi vì cô đã phát hiện ra rằng Vi long thực sự không phù hợp để kinh doanh bên ngoài p h ò n g khách khi phan thiên đang chuẩn bị cầu hôn chu nhược mai một lần nữa điện thoại anh ta bông reo lên người gọi chính là ông nội anh ta phan huy minh ông ơi có chuyện gì vậy phan thiên hỏi thang đần này mày đã xúc phạm ai bên ngoài ông phan giận dữ hỏi phan thiên chưa bao giờ phải nghe ông nội trách mắng mình và nói một cách đau khổ cháu không xúc phạm ai cả chuyện gì xảy ra thế ta vừa nhận được một cuộc gọi từ tổng giám đốc nô của tập đoàn g ờ g nói rằng chủ tịch mới của tập đoàn đã yêu cầu đình chỉ mọi hợp tác với phan g i a chúng ta tất cả chỉ vì mày đã xúc phạm người nào đó ông phan giận dữ nói cái gì tập đoàn g ờ g thực sự đã dừng hợp tác với gia đình chúng ta ông ơi cháu thực sự không xúc phạm ai cả bây giờ cháu còn đang cầu hôn chu nhược mai ở nhà cô ấy mà phan thiên nói mà mồ hôi chạy ra đồng địa về phía tô ánh tuyết và chu nhược mai họ cũng rất ngạc nhiên khi nghe điều này Họ h k ông ngờ rằng t ậ phan đ người. Người tức giận được rồi được rồi cháu sẽ về sớm phan thiên kinh hoàng và xanh sao năm mươi thì rõ ràng không phải là một khoản tiền nhỏ sau khi cúp điện thoại phan thiên run dày nói xin lỗi bây giờ tôi phải quay về nhà trước được rồi cậu phan đợi đến ngày hai mươi sáu cậu hay đến nhà tôi cầu hôn nhược mai vậy đến hôm đó nhược mai nhà tôi chắc chắn đã ly hôn với gã chồng vô dụng kia cậu chỉ cần kết hôn với con bé tô ánh tuyết nói xong cũng mau chóng rời đi được rồi chúng ta hãy nói chuyện sau phan thiên nói tô ánh tuyết không muốn ở lại nên đã về cùng phan thiên chu nhược mai cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi gõ cửa phòng uy long cô hiếm khi vào phòng của chồng mình cô và uy long chỉ vợ chồng trên danh nghĩa họ sẽ không vào phòng nhau mà không được phép uy long nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở ra anh thấy rồi đấy là mẹ tôi đã đưa phan thiên đến không liên quan gì đến tôi chu nhược mai cảm thấy chuyện vừa n ã y quá thiếu tôn trọng với Vi long và cố gắng giải thích ừng tôi hiểu mà em không cần phải giải thích điều đó Vi long không mong chu nhược mai sẽ chủ động giải thích điều này với mình tin tức về việc anh định tổ chức đám cưới cho tôi đã lan quá rộng rồi anh đang tự làm khó chính mình tự đi vào ngõ cục đó nếu anh không làm được cho dù tôi không muốn ly dị anh mẹ tôi và mọi người trong chu ra cũng sẽ ép chúng ta phải ly hôn đấy bây giờ anh có thể tự mình làm điều đó vì anh sắp hết thời gian rồi chu nhược mai tức giận nói nhược mai em phải tin tôi vào ngày hai mươi sáu tôi sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn Vi long có vẻ rất nghiêm túc hôm nay khi tân chủ tịch của tập đoàn gg vừa nhậm chức ông ta đã liên tiếp đình chỉ hợp tác với hai nhà họ trần và họ chu chúng ta bây giờ ông ta cũng đã đình chỉ hợp tác với cả phan gia chỉ vì ai đó trong gia đình họ xúc phạm một người vậy người này rốt cuộc là ai là ai mà lại có hậu thuẫn lớn vậy chu nhược mai có vẻ không quan tâm nhiều đến đám cưới nhưng lại rất tò mò về điều này người mà họ xúc phạm là tôi Vi long nói thẳng t h ư ờ n g t r ư ơ n g mười một bất ngờ là anh ư chu nhược mai tròn mắt kinh ngạc phải em không nhận ra à khi phan thiên cầu h ô n em tôi đã rất tức giận v y long nói dĩ nhiên là tôi biết anh ta đã xúc phạm anh nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc đình chỉ hợp tác với tập đoàn g g chu nhược mai nói thật ra tôi là chính chủ tịch mới của tập đoàn g g v y long nói đầy nghiêm túc anh đang đùa cái gì vậy anh đã diễn trò hề xoái tướng gì đó tối qua hôm nay anh lại nói anh là chủ tịch của tập đoàn g g không dóc tổ một chút thì anh không chịu được cả đừng nói những chuyện vô nghĩa này nữa tất nhiên chu nhược mai sẽ không tin điều này là sự thật đây chỉ đơn giản là một trò đùa mà anh tưởng tượng ra uy long không nói nên lời phụ nữ vẫn luôn như vậy họ dễ dàng tin những lời nói dối và bịa đặt nhưng lại rất khó tin vào sự thật trước mắt tuy nhiên Vi long cũng hy vọng là chu nhược mai sẽ không tin điều đó nếu không khi cô ấy biết được sự thật anh sẽ lại tự trách mình vì đã lừa dối cô cứ tiếp tục giữ im lặng như vậy cô ấy sẽ không phải đau lòng không nói chuyện này nữa khi n à y trong lúc đi dạo tôi đã nghe được một tin nóng hổi Vi long nói tin gì chu nhược mai hỏi tập đoàn g g đã bãi nhiệm giám đốc bộ phận phát triển dự án và hiện họ đang tuyển dụng giám đốc mới cho bộ phận đó chẳng phải em đang tìm việc sao có lẽ đây là cơ hội của em đấy em thử ứng tuyển xem uy long nói tôi cũng mới nghe về việc này nhưng nếu tập đoàn g đã công khai tuyển dụng giám đốc bộ phận phát triển dự án chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tài năng muốn có được vị trí đó cuộc cạnh tranh này sẽ rất khốc liệt tôi không tự tin về điều này chu nhược mai nói không sao đâu đừng quên em đã từng là sinh viên ưu tú tố tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và lại còn có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong công ty của chu gia sao lại phải lo lắng chứ nếu em không thử làm sao em biết có cơ hội hay không uy long khuyến khích vậy mới nói một tập đoàn lớn như g vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án bỏ trống như thế biết bao người đang nhìn chằm chằm vào nó họ còn ưu tú hơn tôi cả trăm lần chu nhược mai vẫn không tự tin lắm thực ra tôi có biết chủ tịch mới của tập đoàn g và tôi cũng đã gặp anh ấy Vi long thấy rằng chu nhược mai không đủ can đảm vì vậy anh phải cố tình tìm ra lý do này để dỗ cô đi anh ta có thể mua cả tập đoàn g với một núi tiền anh lại có thể quen với một nhân vật tầm cỡ như thế ư chu nhược mai càng ngạc nhiên t ổ t độ phải biết làm sao được chứ anh ấy có nền tảng gia đình tốt là thế hệ thứ hai của một gia tộc vô cùng giàu có khi anh ấy giải ngũ l i ề n lập tức được thừa hưởng hàng trăm nghìn tỷ tài sản hơn nữa anh ấy rất khiêm tốn vậy nên anh ấy không muốn mọi người biết danh tính của mình u y long nói tôi thực sự có thể tin những gì anh nói sao chu nhược mai vẫn có vẻ hoài nghi cô không dám tin rằng uy long lại có một người bạn như vậy tin hay không thì em cứ thử đi dù sao cũng đâu mất gì uy long nói được rồi tôi sẽ thử nếu anh dám nói dối tôi thì tôi nhất định giết chết anh chu nhược mai phụ c h ị u cô tin là uy long chắc chắn không có ý làm khó cô nên quyết định thử một lần xem sao bây giờ đã gần trưa mọi người cũng chuẩn bị nghỉ trưa rồi chúng ta cùng ăn t r ư a đã buổi chiều hãy tới đó uy long nói được rồi anh nấu ăn nhanh lên chu nhược mai nói chu ra tổ chức một cuộc hợp gia đình mọi người đều thở dài tất cả là vì bản hợp đồng khó khăn lắm mới ký được ngày hôm qua đến hôm nay thì tập đoàn g đã đình chỉ hợp tác đối mặt với biến cố lớn như vậy quả thực cảm giác như đang rơi từ trên đám mây xuống vực sâu thật sự rất khó chịu làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được hợp đồng rõ ràng đã được ký vậy mà mới đó đã bị hủy trời đ ấ t ơ i tân chủ tịch của tập đoàn g g này là ai tại sao hắn lại đình chỉ hợp tác với chúng ta ngay khi vừa nhậm chức hắn có thủ á n gì với nhà ta sao tôi nghe nói trần túc bình giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn g g đã bị cách chức vì ông ta đã ký hợp đồng với chu gia chúng ta chuyện quái gì đang xảy ra thế không biết lý do sa thải trần t ú bình chủ yếu là vì cháu trai của ông ta trần an khang đã động chạm ai đó chẳng liên quan gì đến chu gia cả chúng ta chỉ gặp xui xẻo thôi phan gia cũng đã bị đình chỉ hợp tác nghe nói vẫn là lý do cậu chủ phan đã xúc phạm ai đó người này là ai mới được người mà họ xúc phạm rất có thể chính là tân chủ tịch của g ờ g hoặc bạn bè người thân của anh ta rất nhiều người suy đoán phân tích và bày tỏ ý kiến về vấn đề này đến lúc này mọi người có thở dài thì cũng vô ích thôi tôi nghe nói rằng tập đoàn g ờ g đang tuyển dụng giám đốc mới bộ phận phát triển dự án chỉ cần một người trong chu gia chúng ta có thể ứng tuyển vào vị trí này về sau chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề dự án nữa bà nói đúng nhà chúng ta có rất nhiều người ưu tú tất cả nên đến tập đoàn đó để thử sức chu lệ ngọc nói nói đúng lắm tôi cũng sẽ đi xem sao chu hoàng lâm nói được rồi tôi rất tự tin về năng lực con cháu của mình miễn là ai đó của họ chu có thể thâm nhập vào tập đoàn g g dù là ai cũng đều là anh hùng của chu gia chúng ta có thể trở thành một gia tộc danh giá hay không phụ thuộc vào người đó bà chu nói cùng lúc đó trần gia và phan gia cũng đang tổ chức các cuộc hợp gia đình khẩn cấp để nghiên cứu các biện pháp đối phó với tình hình không mấy khả quan này vì trần an khang đã động chạm phải nhân vật bí ẩn khiến cho người chú trần túc bình của anh đã bị cách chức dẫn đến việc chấm dứt hợp tác với tập đoàn g trong cuộc họp gia đình những người lớn đã dùng lời lẽ thầm tệ nhất mắng nhiếc anh một cách không thương tiếc còn bản thân an khang lại cảm thấy rất bất công có khổ không nói được anh cho rằng mình không hề xúc phạm ai ngoại trừ gây hấn với vi long phan thiên cũng cùng hoàn cảnh với trần á khang bị mắng nhiếc trong cuộc họp gia đình chỉ vì họ đã xúc phạm một người bí ẩn nào đó khiến cả gia đình mất hơn 5 0 m mươi tỷ đồng cuối cùng giống như chu gia trần gia và phan gia cũng quyết tâm cử người ưu tú nhất của gia tộc để ứng tuyển vào vị trí quản lý bộ phận phát triển dự án tập đoàn g vào buổi chiều hôm đó chu nhược mai đã cùng y long chuẩn bị một bản hồ sơ lý lịch nộp vào tập đoàn g khi họ đăng nhập vào trang web tuyển dụng của tập đoàn g đã có rất nhiều người tham gia rất nhiều người ưu tú đang nhắm vào vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án chu lệ ngọc và chu hoàng lâm cũng nằm trong số đó nhìn thấy quá nhiều đối thủ cạnh tranh người nào cũng giỏi giang chu nhược mai cảm giác có chút lo lắng thật sự rất khó để trở nên nổi bật giữa quá nhiều nhân tài như vậy nếu ngài chủ tịch là đồng đội cũ của anh anh ta sẽ chiếu cố cho tôi chứ chu nhược mai hỏi y long với vẻ mặt đầy lo lắng thư dân đi chúng tôi đã từng cùng nhau vào sinh ra tử tôi đã nói rồi em không cần quá lo về chuyện này Vi long tự tin nói thấy Vi long rất tự tin chu nhược mai tin anh lần nữa trong buổi tuyển dụng tổng giám đốc ngô tường ninh của tập đoàn gg đã đích thân tham gia cuộc phỏng vấn vì Vi long đã ấn định rằng c h ỉ có thể tuyển dụng chu nhược mai và cô phải giữ bí mật về việc này số lượng người ứng tuyển rất đông ngô tường ninh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với tất cả những ứng viên khác cô lập tức gạch bỏ thẳng tay ngay khi nhìn thấy hồ sơ của họ chu lệ ngọc và chu hoàng lâm cũng bị ngô tường ninh từ chối thẳng thừng buổi tuyển dụng mới qua được gần một nửa thời gian ngô tường ninh đang đợi chu nhược mai cô thật muốn gọi trực tiếp cho cô chu nhược mai khi hai anh em chu lệ ngọc và chu hoàng lâm đi ra họ gặp chu nhược mai ôi t r a o chị cũng đến nộp hồ sơ đây à. tôi khuyên chị nên rời đi ngay khi họ thấy chị đến từ chu ra họ sẽ đuổi cổ chị đi chu hoàng lâm nói đừng cố gắng đe dọa tinh thần cô ấy tôi đã tiên liệu từ trước khi đến đây rồi chị gái của hai người nhất định sẽ được nhận công việc này uy long giả đỏ bấm bấm những ngón tay nói thôi đi tôi không tin là anh có thể tiên liệu được bất cứ việc gì chu lệ ngọc nói một cách tay đắng khi uy long bấm ngón tay vào sáng nay chú của trần an khang thực sự đã bị sa thải khi chị gái của cô trở thành giám đốc bộ phận phát triển dự án tập đoàn này hãy nhớ những gì mà cô đã nói tối qua đừng có đến để cầu xin cô ấy lấy nhé nhược mai lương thiện còn có thể tha thứ cho các người với tôi thì đừng hỏng Vi long nói ừ chỉ có con chó mới phải cầu xin chị ta hai người thật quá kiêu ngạo chị ấy thậm chí còn chưa tham gia phỏng vấn chu lệ ngọc h à n học đủ rồi miệng lưỡi cũng sắc bè lắm cứ chống mắt lên chờ xem Vi long nói cùng nụ cười n h ế c mép một lúc sau cuối cùng cũng đến lượt chu nhược mai phỏng vấn chu nhược mai bước vào căn phòng với một chút khó chịu lòng bồn chồn lo lắng cô cảm thấy tim mình cứ đập liên hồi vì chu nhược mai là đệ nhất mỹ nhân thành phố quốc hòa không khó để ngô tường ninh trong nháy mắt có thể nhận ra cô giữa đám đông sau khi nhìn lại tên trong bản lý lịch một lần nữa ngô tường ninh nói cô chu cô rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi tôi quyết định chấp nhận đơn ứng tuyển của cô nếu không có vấn đề gì hãy đ i ề n vào mẫu đơn này sau đó cô sẽ chính thức trở thành giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn g g như vậy là tôi thực sự đã được nhận ư đư. chu nhược mai không thể tin vào thai mình giám đốc ngô đã quyết định nhận cô việc này có phải quá dễ dàng rồi hay không cảm giác giống như vừa trúng số vậy xem ra tân chủ tịch của tập đoàn g g thực sự là người quen của Huy long có vẻ họ đã có thỏa thuận từ trước t r ư n g mười hai tên khốn nhưng tôi tự hỏi không biết tại sao tôi lại được nhận dễ dàng như vậy chu nhược mai vẫn chưa hết bằng hoàng nô tường ninh nghĩ thầm rằng nếu cô cho chu nhược mai biết rằng chồng cô ấy chính là chủ tịch của tập đoàn g g liệu cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào được rồi tôi sẽ điển vào mẫu công việc này ngay lập tức chu nhược mai hào hứng nói sau khi chu nhược mai điển vào mẫu đơn nô tường ninh nói chúc mừng cô chu đã chính thức trở thành thành viên của tập đoàn g g bắt đầu từ ngày mai cô có thể đến làm việc cảm ơn giám đốc nô chu nhược mai không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cô quá vui mừng như muốn v ỡ bà. có vẻ như mối quan hệ giữa uy long và chủ tịch tập đoàn này thực sự rất tốt cô chu không cần phải khách sáo như vậy tập đoàn g g có thể tuyển dụng được những ưu tú như cô mới thực may mắn tương lai tập đoàn chắc chắn sẽ còn lớn mạnh hơn dù gì chu nhược mai cũng sẽ là chủ tịch của tập đoàn g g tất nhiên nô tường ninh phải thật tử tế và lịch sự với cô ấy câu nô tường ninh đây đã để cao tôi như vậy tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình chu nhược mai có một chút xấu hổ khi được tổng giám đốc của tập đoàn khen ngợi trước mắt cô sẽ chịu trách nhiệm phát triển dự án của tập đoàn chúng ta cô sẽ tự quyết định đối tác của tập đoàn nhưng chủ tịch đã lưu ý rằng anh ấy không muốn hợp tác với nhà họ chu nếu cô muốn hợp tác với họ cô cần phải được sự đồng ý của chủ tịch nô tường ninh phân trần tôi hiểu rồi chu nhược mai tự hỏi tại sao vị chủ tịch này lại không muốn hợp tác với chu gia anh ta có thủ oán gì với chu gia ư hay vì anh ta muốn trả đua giúp vi long dù sao trong ba năm qua chu gia đã luôn chèn ép chu nhược mai thậm chí cô còn bị trục xuất khỏi gia tộc thực lòng cô cũng không muốn hợp tác với họ nếu chủ tịch đã yêu cầu cô không được hợp tác với chu ra điều đó với cô không thành vấn đề nếu cô không còn thắc mắc gì nữa hãy về nhà t r ư ớ c và đến làm việc vào tám giờ sáng mai nô tường ninh nói vâng vậy tôi xin phép về trước tạm biệt chu nhược mai nói xong và vui vẻ đi ra ngoài chu lệ ngọc và chu hoàng lâm vẫn còn đang ở bên ngoài tòa nhà tập đoàn nhìn thấy chu nhược mai bước ra như một kẻ mộc du bọn họ ra vẻ rất khinh thường chẳng phải tôi đã nói rồi sao họ sẽ không thuê bất cứ ai của chu ra đâu đúng là tự làm mình phải mất mặt chu hoàng lâm nói uy long khi nay tôi còn tưởng rằng anh sẽ tiên liệu đúng một lần nữa hai đáng tiếc làm sao lần này anh tính toán sai rồi con vọng tưởng tới chuyện chúng tôi cầu xin anh thứ mau tỉnh lại đi chu lệ ngọc cười khinh k h ỉ n h sau đó bọn họ quay ngoắt lên xe rời đi Vi long thấy chu nhược mai như bị mất hồn anh c a o mày chẳng lẽ ngô tưởng ninh lại chống đối anh và tuyển dụng người khác nhược mai chuyện thế nào rồi em không được nhận à Vi long đã hỏi tôi đã được nhận hồ sơ rồi chu nhược mai dần dần bình tĩnh lại và nói một cách hào hứng vậy là em đã được nhận em vẫn còn chưa tin điều này là thật đúng không uy long không nói nên lời một lúc cảm giác này giống như trong m ơ vậy nó không thể là thật được chu nhược mai nói tuyệt lắm giờ thì em đã được nhận vào giờ g ờ rồi chúng ta đi về nhà và ăn mừng thôi huy long nói ngày mai tôi có thể đi làm ngay anh biết chứ chu nhược mai nói trong khi đi bộ cùng y long ra nơi đậu xe chuyện này hẳn sẽ khiến trên dưới chu gia bất ngờ lắm đây giờ thì họ đã biết họ sai lầm như thế nào rồi em đã bị đuổi khỏi công ty của chu gia và hôm nay em lại có được một công việc tốt hơn cả trăm lần huy long cười có vẻ như anh có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch n h ỉ chu nhược mai nói tất h nhiên tôi đã từng cứu mạng anh ấy kia mà uy long nói hai người đều là bạn nhưng tại sao trong khi anh ta tốt bụng và giỏi giang còn anh lại vô dụng như vậy chu nhược mai nói uy long im lặng nghĩ về điều đó một lúc và nói anh ta được sinh ra trong một gia đình bề thế và giàu có sở hữu hàng nghìn tỷ đô la từ việc thừa kế làm sao tôi có thể so sánh với anh ta dù sao tôi hy vọng anh cũng có thể thay đổi tôi không yêu cầu anh phải giàu có tôi chỉ hy vọng anh có thể sống can đảm như một người lính biết chịu trách nhiệm của một người đàn ông và làm việc thật chăm chỉ chu nhược mai nói được tôi sau đám cưới tôi sẽ bắt đầu làm việc Vi long nói sau đám cưới anh sẽ đi về phía tây lãnh đạo hàng ngàn binh sĩ để đánh bại quân địch đó là nhiệm vụ bảo vệ đất nước bảo vệ quốc gia dân tộc vậy thì tốt thực sự tôi không quan tâm nhiều đến đám cưới chỉ cần làm cho xong là được đã mất mặt quá nhiều rồi thể diện với tôi giờ không còn quan trọng nữa chu nhược mai nói Vi long nghe những lời này trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng cũng vô cùng cảm động cảm giác tội lỗi là vì anh đã từ bỏ nhiệm vụ của một chiến thần bình dương suốt ba năm qua khiến chu nhược mai hiểu lầm và nhận nhiều sự coi thường Còn cảm động là vì Chu động Nhược Mai là vì tuy h thông anh, ự sự c cảm t với b i ế t rằng n a h không có t i ề n cũng thành ô n cần g đám cưới phải h o n muốn nói g nhiều hơn về đã á m cưới. Dù sao, anh đ đưa, đưa cho c huy long một thẻ rồng tối cao có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào nhưng huy long vẫn chưa muốn sử dụng thẻ này ngay vì vậy chu nhược mai vẫn là người chi trả các hóa đơn sáng nay nguyễn tú hằng có bảo tôi đến bữa tiệc hợp mặt vài người bạn cùng lớp tối nay anh đi cùng tôi nhé chu nhược mai nói q u ả quyết cảm giác như tâm trạng của cô rất tốt tại sao lại muốn tôi đến bữa tiệc này cùng em uy long hơi ngạc nhiên không ngờ rằng chu nhược mai lại muốn đi cùng mình em không sợ sẽ xấu hổ vì tôi sao tôi chỉ muốn giúp anh mở rộng quan hệ với mọi người biết đâu lại có cô gái xinh đẹp nào đó yêu anh như vậy ít ra tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm chu nhược mai lần đầu tiên nói đùa với uy long ánh mắt tinh lịch phục h i u uy long nói những buổi tụ tập như thế chủ yếu là những dịp để người ta khoe khoang này nọ tôi không thích chuyện đó lắm anh đang từ chối tôi đúng không chu nhược mai đột nhiên nổi giận không tôi không có ý đó vợ tôi là đệ nhất mỹ nhân cái đất quốc hòa này tôi đâu thể để em ra ngoài một mình lại còn trong một buổi tiệc xa hoa như thế dĩ nhiên tôi phải kẻ kẻ bên cạnh em rồi Vi long vì muốn thuận lòng nhược mai nên cũng miễn cưỡng đồng ý thật ra tôi cũng không muốn tham dự những bữa tiệc t i ể u này nhưng tú hằng nặng nặng muốn tôi đi cùng cô ấy tôi đành phải đồng ý nhược mai nói tôi biết em và nguyễn tú hằng là chị em tốt nếu cô ấy đã muốn đi hãy đi cùng cô ấy Vi long nói nguyễn tú hằng vẫn thường xuyên đến thăm chu nhược mai Vi long có ấn tượng tốt về cô vào khoảng bốn giờ chiều một tin tức cực sốc khác xuất hiện và nhanh chóng lan truyền khắp quốc h ò a một người bí ẩn đã âm thầm trả trước hai tỷ tiền đ ặ c cọc yêu cầu bao chọn khách sạn thiên long cao cấp cùng toàn bộ các dịch vụ sang trọng bậc nhất ở thành phố đúng vậy bao chọn toàn bộ khách sạn thiên long thời gian đặt phòng chính xác là ngày hai mươi sáu tháng này bao chọn toàn bộ khách sạn thiên long người này đúng là tâm thần phân liệt rồi chu nhược mai nói sau khi biết tin phải có đến hàng chục tầng trong khách sạn thiên long bao toàn bộ thật quá lãng phí người này rõ là thần trí liên l o ạ n Vi long cũng làm bộ ngạc nhiên không cần phải hỏi Vi long cũng biết rằng chắc chắn thiên thành đã làm điều đó khách sạn thiên long được bao chọn c h ỉ để tổ chức một đám cưới hoành tráng cho anh và nhược mai tuy nhiên không cần phải thừa nhận hội mà tại sao lại có thể trùng hợp đến mức việc đặt phòng được thực hiện vào ngày hai mươi sáu người này định làm gì vào ngày hai mươi sáu chứ chu nhược mai nói vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ có lẽ nó cũng được sử dụng để tổ chức đám cưới Vi long nói n g h e đến đây chu nhược mai bất giác nghĩ đến hôm kỷ niệm ngày cưới của mình cảm giác não nề ập đến cô giận dữ nói cái tên khốn nào lại chọn tổ chức đám cưới vào ngày hai mươi sáu nữa vậy có cần làm đến mức ấy không đúng là khiến người ta tức điên mà Vi long toát mồ hôi nhìn vợ mình chẳng phải cô ấy đang mang anh là thằng khốn sao Vi long cũng không muốn chu nhược mai biết nhiều hơn về vấn đề này mọi thứ sẽ được công bố vào ngày hai mươi sáu còn bây giờ anh vẫn sẽ giữ im lặng tối hôm đó chu nhược mai cùng Vi long ra ngoài để tham dự bữa tiệc của một người bạn cùng lớp t r ư n g mười ba ngượng ngủ cùng Vi long đi dự tiệc dĩ nhiên chu nhược mai muốn anh làm tài xế Vi long lái chiếc bao của chu nhược mai đi đón nguyễn tú hằng trước tú hằng là bạn thân nhất của nhược mai cô là một tiểu thuyết gia ôn lại khá nổi tiếng cô ấy viết tiểu thuyết toàn thời gian và không đi làm bên ngoài nguyễn tú hằng chủ yếu viết tiểu thuyết n vô tình thu nhập của cô ấy không tệ khoảng mười lăm hai mươi triệu mỗi tháng mức cao nhất thậm chí có thể lên tới ba mươi triệu tú hằng lên xe khi thấy u i long ở vị trí lái xe thì giật mình ngưỡng ác tú hằng cậu sao vậy trông cậu có vẻ ngạc nhiên chu nhược mai hỏi nhược mai cậu định đưa u i long đến bữa tất cả nguyễn tú hằng vẫn chưa hết kinh ngạc phải có vấn đề gì không thớ không được phép đưa chồng đến bữa tất cả chu nhược mai hỏi lại tất nhiên là được mọi người cũng đưa người thân của họ đến chỉ là tớ thấy hơi bất ngờ không phải lúc nào cậu cũng xấu hổ về anh ta và giấu nhẹm anh ta ở trong nhà sao sao đ ố n g dưng hôm nay lại cùng anh ta ra ngoài vậy nguyễn tú hằng nói bây giờ tớ đã nghĩ khác về anh ấy rồi đừng quan tâm nữa chu nhược mai nói c h à đúng vậy nhỉ có vẻ uy long này rất giỏi ở những khía cạnh khác tú hằng nói ý cậu là sao khía cạnh khác nào chu nhược mai thật lòng muốn nghe cách cô bạn thân đánh giá về chồng mình trước hết anh ta đẹp trai và cao giáo bộ đi trông cũng một vết rồi thử nhìn vào đôi mắt u sầu của anh ta xem có cảm giác nó đang che giấu điều gì đó nguyễn tú hằng nói cô vốn là tiểu thuyết gian nên có một trí tưởng tượng đặc biệt phong phú cô thường tưởng tượng rằng những người xung quanh mình là những nhân vật bí ẩn và tầm cỡ Vi long nghe nguyễn tú hằng nói điều này thì đột nhiên đổ mồ hôi dường như tất cả mọi điều về anh đều bị cô nhìn ra tuy nhiên đây cũng là lý do khiến Vi long thích nguyễn tú hằng vì cô không bao giờ coi thường anh như những người khác ngay bạn mình nói điều này chu nhược mai bỗng cảm thấy ở Vi long thực sự có một chút tốt tuy nhiên cô chắc chắn không dễ dàng thừa nhận cậu có thể thấy gì chứ ai mà cậu chẳng nhận xét là có khí chất vương dạ thôi cho tớ xin đi đó là vì cậu chẳng bao giờ chú ý nếu tớ cũng có một người chồng đẹp trai như vậy tớ sẽ chỉ giữ gìn anh ấy ở nhà để ngắm thôi tú hằng nói được thôi nếu cậu đã thích anh ta như vậy tớ cũng sắp ly hôn với anh ta rồi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi chu nhược mai giận r ồ i nói hả cậu thực sự định ly hôn sao nguyễn tú hằng ngạc nhiên hỏi không phải tớ muốn ly hôn với anh ta nhưng anh ta đã cá cược với cả gia đình tớ rằng sẽ sắp xếp lại một đám cưới hoành tráng cho tớ vào hai mươi sáu tháng này nếu không làm được chúng tớ sẽ ly dị tớ có thể làm gì đây nhược mai nói g ọ n dầu dĩ hả tớ nhớ ra rồi chuyện này đã được lan truyền khắp thành phố sau đó nguyễn tú hằng lại hỏi Vi long một lần nữa Vi long có thật là anh sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho nhược mai không dĩ nhiên Vi long nói anh còn nói rằng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn chu lệ ngọc một trăm lần bộ anh định tổ chức ở khách sạn thiên long sao tú hằng nói một cách đáng kinh ngạc Vi long lại đổ mồ hôi im lặng không biết nói gì chu nhược mai cũng toát mồ hôi đây là điều mà cô thậm chí không dám nghĩ tới nguyễn tú hằng này thực sự là người có tầm nhìn k ô n g h ĩ gì vậy một người như tôi mà có thể bao chọn toàn bộ khách sạn thiên long uy long cố gắng lảng đi câu hỏi của tú hằng thay vào đó hỏi lại cô tôi không nghĩ thế điều đó hoàn toàn bất khả thi nhưng chẳng phải quá trùng hợp sao anh nói rằng sẽ tổ chức đám cưới cho nhược mai lớn gấp hàng trăm lần so với chu lệ ngọc và ai đó đã đặt chọn khách sạn thiên long vào ngày 26. rõ ràng chỉ có khách sạn thiên long mới đủ tầm cỡ để tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn một trăm lần so với chu lệ ngọc dĩ nhiên là tôi thấy nghi ngờ anh đã làm điều đó nguyễn tú hằng nói được rồi tú hằng đừng nghĩ quá nhiều điều đó là không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi h a là một ngày đẹp mạ thiếu gì sự kiện tổ chức vào ngày đó chu nhược mai cười xòa và hoàn toàn không nghĩ Vi long có thể làm được điều đó chà hơi khó tin nhưng dù sao đi nữa nếu Vi long tổ chức đám cưới cho cậu mà cậu lại là bạn thân nhất của tớ tớ sẽ làm phù dâu của cậu nguyễn tú hằng vui vẻ nói điều đó còn phụ thuộc vào việc anh ấy có thực sự tổ chức được đám cưới đó hay không chu nhược mai nói một cách ngắn ngẩm không vấn đề gì ngày hai mươi sáu cô sẽ là phù dâu cho nhược mai Vi long nói được lắm quân tử nhất nôn tôi hy vọng anh không để nhược mai của tôi phải xấu mặt lần nữa nguyễn tú hằng nói Vừa vì vậy vui vẻ. và Anh. ra xa nay Anh, nhau tiệc tổ tại Tất trường rất thành đặt một tại Tú tất mọi người nhiều nhiều người rời khỏi đi nghiệp buổi người. mọi người ngồi Khi Mai, Vi người được chức khách cả được chỉ có chục khách cùng Chu Nhược cả khác cũng đã đã đã đến, đã đến đông đủ. phố hôm khoảng hơn Họ phòng Hằng những xứ, sạn sạn năm, lớn ăn Nguyễn Long lập lễ trước đây chu nhược mai là hoa khôi trường đại học và là người đẹp nhất ở quốc hòa dĩ nhiên các bạn cũ của cô đều biết cô đã lấy chồng mặc dù nhiều bạn cùng lớp của chu nhược mai chưa bao giờ gặp hy l o n g nhưng vì sự nổi tiếng của chu nhược mai người t r ồ n g hờ vô dụng này của cô đã khiến tất cả những người bạn cùng lớp phát c á u đặc biệt là đám con trai hầu hết những người bạn cùng lớp đại học đều có trình độ tương đối họ sẽ không chấm biếm chu nhược mai và hy l o n g những nam sinh đã từng phải lòng chu nhược mai chỉ im lặng thở dài cảm thấy đây đúng là bông hoa nhài cắm b ã i phân châu còn những cô bạn gái khi biết rằng hoa khôi của trường đã kết hôn với một kẻ nghèo rất lại còn vô tích sự họ càng cảm thấy rất hả hê trong lòng mặc dù hầu hết các bạn cùng lớp không ai miệm ai nhưng bất cứ nơi nào cũng tồn tại những kẻ canh tiệu xấu tính lớp của chu nhược mai cũng vậy giống như khi chúng ta đến quán ca ra ok hay các bác l u ô n luôn có những người làm công việc pha trò gọi là hoạt náo viên ở lớp của nhược mai người này là hoàng minh lý cô ta cảm thấy rằng nếu các bạn cùng lớp của mình vẫn cứ tiếp tục giả vờ thân thiện với v u y long mọi thứ sẽ trở nên c h ắ g chết vì vậy sau vài lời giới thiệu hoàng minh lý nói với v u y long y ho xem ai này chẳng phải là v u y long nổi tiếng đây sao tôi đã nghe nói rất nhiều về anh hôm nay lại được gặp mặt như thế này thực sự là bất ngờ l ắ m đó trông anh thực sự là y hệt như lời đồn vậy mặc dù những lời của minh lý rất lịch sự mọi người trong phòng đều nghe ra được sự n g h a mai trong chất giọng the thé của cô ta cô ta chỉ đang cố tình muốn nói đến sự bất tài vô dụng của huy long nghe những lời nói của hoàng minh lý khuôn mặt chu nhược mai bỗng nhiễm mày khi còn ở trường hoàng minh lý luôn bị hảo quan của chu nhược mai nhấn chìm bây giờ có một cơ hội tốt như vậy cô ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một lúc sau minh lý bắt đầu giới thiệu người đàn ông ngồi cạnh cô đây là bạn trai tôi cao đông minh là chủ sở hữu một hộp đêm giải trí lời giới thiệu của minh lý không làm các bạn cùng lớp ngạc nhiên họ chỉ gật đầu lịch sự những sinh viên này có quan điểm và thành tích của riêng họ một số thậm chí có công ty riêng của họ nhưng họ tương đối khiêm tốn chủ sở hữu của một câu lạc bộ giải trí thực sự không phải là một nhân vật đáng để họ quan tâm tất cả họ đều biết rằng hoàng minh lý luôn có mâu thuẫn với chu nhược mai từ hồi còn học đại học và cô ta chỉ muốn khoe bạn trai để chọc tức chu nhược mai về tiền bạc chồng của chu nhược mai không mạnh bằng bạn trai của minh lý nhưng chu nhược mai có g i a thế h i ể n hết hơn h một công ty chu gia cũng mạnh hơn một ngàn câu lạc bộ giải trí vé so sánh này quả thực có chút khả khiễng mặc dù chu gia không phải là gia tộc mạnh nhất đất quốc hòa mà chỉ là một gia đình hạng hai nhưng sự hậu thuẫn này vẫn vững chắc hơn tất cả mọi người ở đây hoàng minh lý thậm chí còn chẳng ý thức được điều đó đúng là không biết xấu hổ lời giới thiệu của hoàng minh lý về bạn trai cô ta không gây ra nhiều phản ứng cô ta tỏ vẻ không vui sau nhiều năm gặp lại khi mà chu nhược mai đã bị rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo đến thế nhưng rốt c u ộ c hoàng minh lý vẫn không thể hơn nhược mai chút nào cô ả cảm thấy rất khó chịu vì vậy cô ta lại nói bạn trai của tôi còn sở hữu rất nhiều súng ống sau này nếu ai đó bị bắt nạt mọi người có thể liên hệ với tôi nghe hoàng minh lý nói vậy nhiều người toát mồ hôi lạnh nếu có thể sở hữu nhiều vũ khí như vậy anh ta chắc hẳn phải là một nhân vật có máu mặt trong giang hồ các cựu sinh viên lúc này mới bắt đầu liếc nhìn cao đông minh và nhận ra anh ta có vóc người khá cao to cơ bắp cơ đuốc với một sợi dây chuyền vàng lớn quanh cổ và vài hình xăm mở sau chiếc áo hơi mở hẳn rồi anh ta nhất định là tay chơi trong giang hồ hung dữ và xấu xa không nên dây vào thật bất ngờ hoàng minh lý lại quen một người bạn trai như vậy nhiều người bắt đầu run sợ vì không ai muốn xúc phạm một người như vậy hoàng minh lý dính đến loại người này làm gì vậy một số người thậm chí bắt đầu hối hận khi đến bữa tiệc hợp lúc này tuy nhiên trong lúc này họ không dám đi ngay lập tức vì sợ rằng sẽ xúc phạm cao đông minh họ chỉ có thể t â n b ú t c vài lời không ngờ ngài cao cũng có mặt ở đây đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt ngài quả thực có khí chất phi thường minh lý bạn trai của cậu thật đáng nghệ vừa giàu có vừa mạnh mẽ xin hai người sau này có thể chiếu cố nhiều hơn đến chúng tôi minh lý à nếu sau này chúng tôi gặp rắc rối chúng tôi chắc chắn sẽ cần nhờ tới sự giúp đỡ của cậu lúc đó hy vọng cậu nể mặt một chút ban đầu nó là nơi tụ tập của những người bạn cũ nhưng vì sự xuất hiện của cao đông minh bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạt đến kỳ lạ Hoàng Minh Lý r ấ trong thích hốt biết bắt từ mắt quét nịnh nhưng không khi ánh Minh Nhược Chu Nhược nhận cảm giác được của Cao Mai. Mai Đông minh đã quét qua và dừng lại đầu đã này, nào, và qua ở a của a ánh mắt khó hiểu mắt c đ ô mắt i nhiên nổi ngồi kim. n như đang trên thẳng Trưng thuẫn Trong h hết da gà, cảm thấy khó chịu đột da gà, cảm mâu m cao đông minh chu nhược mai hơn hoàng minh lý mọi mặt bất kể ngoại hình hay khí chất ngay cả nguyễn tú hàng bên cạnh chu nhược mai cũng xinh đẹp hơn hoàng minh lý kia Vi long t r ợ n bắt gặp ánh mắt bất mãn của cao đông minh đang nhìn mình mọi người không cần phải khách sáo không cần phải quá sợ tôi nhìn vậy thôi chứ tôi thực sự rất dễ gần sau này nếu ai cần tôi giúp đỡ chuyện gì cứ việc tới hộp đêm tìm tôi mọi người cũng có thể đến đó vui chơi thoải mái tôi sẽ miễn phí họ cao cười nói muốn có được một người phụ nữ xinh đẹp không hề dễ dàng cao đông minh cũng hiểu sự thật này để giành được sự chú ý của chu nhược mai trước hết anh ta cần phải cư xử lịch sự và hào phóng anh thật tốt bụng chúng tôi nhất định sẽ đến quán bar của anh để uống rượu và giải khoay tất cả bọn họ đều sợ mất mật nhưng không ai dám tỏ thái độ từng người một đều giả vờ đáp lễ tất nhiên họ sẽ không bao giờ đến những nơi xa đoạn như thế đối phó với cao đông minh xong các cựu sinh viên khác đều lần lượt trò chuyện với chu nhược mai nhược mai đã lâu không gặp cậu lại xinh đẹp hơn trước đây rồi nhược mai cậu vẫn luôn là nữ thần trong trái tim tôi đấy cậu không biết tôi đã đau lòng thế nào khi biết cậu kết hôn đâu tất cả đó đều là những lời chân thành của các cựu nam sinh tất nhiên huy long không cảm thấy phiền hà gì vợ anh quá xinh đẹp và quá nổi tiếng việc ai đó khen cô ấy là chuyện bình thường hoàng minh lý người vừa mới gây được sự chú ý của mọi người giờ chỉ thấy rất tất cả đang vây quanh chu nhược mai trong lòng cô ta thực sự rất khó chịu nhược mai chồng cậu làm nghề gì hoàng minh lý cố tình chen vào anh ấy không đi làm chu nhược mai bồi dối một lúc rồi nói nhỏ nhẹ cô ta có cần hỏi một câu riêng tư như vậy không ơ kìa chẳng lẽ lại giống như lời đ ồ n đại chồng cậu là một kẻ bất tài vô tích sự sao hoàng minh lý cười khinh bỉ thấy hoàng minh lý cứ nhằm vào chu nhược mai mãi nguyễn tú hằng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa và gắt g ỏ n g nhược mai đủ khả năng lo kinh tế và hỗ trợ c h ồ n g mình không giống như một số người chỉ biết dựa vào đàn ông chính cô là người đã kéo chu nhược mai đến bữa tiệc nên tất nhiên khi thấy chu nhược mai bị chế dễ ứ tú hằng sẽ bảo vệ cô ấy tú hằng cô nói ai phụ thuộc vào đàn ông nói rõ ra xem nào minh lý không ngờ nguyễn tú hằng dám nói điều đó cô ta lập tức nổi giận sao hả thôi đâu có nói cô cô làm gì phải khó chịu như vậy chẳng lẽ chúng tim đen rồi sao tú hằng nói mặc dù bạn trai của hoàng minh lý rất đáng sợ nhưng ở một nơi có an ninh t ố t và nhiều người như vậy tú hằng không việc gì phải e sợ anh ta hoàng minh lý tức giận đùng đùng khuôn mặt đỏ cả lên nhưng cô ả không thể làm gì tú hằng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này được vì vậy chỉ có thể tạm thời chịu đ ư ợ c còn cao đông minh kể từ khi nhìn thấy chu nhược mai anh ta đã không thèm chú ý tới hoàng minh lý nữa các món ăn lần lượt được mang ra và sau khi nốc ba ly rượu cao đông minh mới bắt đầu lộ diện cô chu nổi tiếng là người đẹp nhất quốc hòa tôi đã ngưỡng mộ từ lâu hôm nay không ngờ còn có cơ hội ăn tối với cô thật là may mắn tôi chúc cô một ly cao đông minh vừa nói vừa đưa một ly rượu cho chu nhược mai khuôn mặt hoàng minh lý tối sầm trở lại bạn trai của cô thậm chí còn dám tán tỉnh chu nhược mai nữ nhân mà cô g h é t nhất ngay trước mặt cô ta cô ta đã từng thua chu nhược mai đến giờ cũng vẫn thua dù nhược mai đã có chồng khi nhược mai thấy thái độ kém nhã nhặn của cao đông minh cô đã rất bối rối cô chưa bao giờ thích uống loại rượu mạch này nhưng nếu cô từ chối hắn ta cô sợ sẽ làm hắn ta mất、mặt. xin lỗi tôi không thích uống rượu sau khi do dự một lúc chu nhược mai cuối cùng vẫn chọn từ chối cô chu không nể mặt tôi sao cao đông minh tắt nụ cười trên mặt và nói gầm gừ tôi chu nhược mai sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó của cao đông minh cô chu cao đông minh này dù sao cũng là ông chủ của hộp đêm lớn quốc hòa có cả trăm người dưới trướng như vậy vẫn chưa xứng để uống với cô sao cao đông minh dường như đang m ỉ m cười đe dọa vợ tôi đã nói cô ấy không thích uống rượu anh không hiểu tiếng người hạ lúc này uy long mới lên tiếng cao đông minh dám ép vợ anh uống rượu với hắn sao đúng là không biết quý trọng sinh mạng là gì uy long dứt lời tất cả mọi người đều im lặng sững sờ không ai dám nghĩ một kẻ vô dụng nổi tiếng lại dám nói chuyện bằng thái độ sắc sược như vậy với cao đông minh chu nhược mai cũng không thể ngờ người chồng yếu đuối của mình lại dám đứng ra bảo vệ cô có điều những gì anh vừa nói thật quá kiêu ngạo khuôn mặt của cao đông minh đột nhiên tối sầm lại và lạnh lùng nói vậy anh có muốn uống ly rượu này thay cho vợ anh không tất nhiên từ lâu họ cao đã nghe về sự ngu ngốc vô dụng của uy long vì vậy anh ta không cần phải tôn trọng uy long muốn uống với tôi ư anh không đủ tư cách uy long lạnh lùng đáp anh là ai mà phải uống với những loại người này thật ngực cười tất cả mọi người đều hoảng hốt kinh hãi không dám tin vào t a i mình một kẻ như vi long lại dám nói rằng cao đông minh không đủ tư cách uống cùng điên thật rồi thật quá k i ê u ngạo chu nhược mai và nguyễn t u hằng tròn mắt nhìn vi long tự hỏi từ khi nào kẻ vô dụng yếu đớt này lại trở nên mạnh mẽ như vậy có phải anh ta uống say quá nên thần chí điên đảo rồi không anh anh được lắm cao đông minh nghiến răng nói bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng và mọi người dường như nghe thấy âm thanh của trái tim mình đang đập liên hồi tất cả đều tưởng tượng ra cái viễn cảnh máu chạy đầu rơi sắp xẻ đến t r ư n mười lăm h nhát thấy bầu không khí đầy mùi chết chóc chu nhược mai vội đón lấy ly rượu và nói với cao đông minh ông cao chồng tôi không biết nói chuyện tôi sẽ uống ly này với ông cao đông minh thấy chu nhược mai tỏ ra nghe lời thì cuối cùng cũng có chút hài lòng trên khuôn mặt hắn ta bèn nói tốt lắm uống đi để tôi uống trước nói xong cao đông minh ngửa cổ lên và nốc hết rượu trong ly ngay khi chu nhược mai cau m ạ y lại và định uống ly rượu Vi long giật lấy ly của vợ mình và nói đừng uống nếu em không muốn có tôi ở đây không ai có thể ép em uống kể từ khi chu nhược mai xuất hiện ở đây ánh mắt của cao đông minh cứ nhắm vào cô uy long đã không thể chịu được được thấy uy long dám ngăn chu nhược mai lại cao đông minh lập tức t a o mày một ánh mắt giết người lóe lên đừng nhiều lời ở đây không có chỗ cho anh đâu chu nhược mai thấy đôi mắt của cao đông minh chừng lên như sắp giết người thì vội vàng biện hộ giúp chồng cô chu chồng cô không biết cách nói chuyện tử tế một người như anh ta sẽ sớm gặp thị phi thôi họ cao bực bội nói khi tôi về nhà nhất định sẽ quản thúc anh ta thật tốt ông cao là người rộng lượng xin hãy bỏ qua cho anh ấy chu nhược mai không muốn uy long có chuyện nên chỉ đành có thể nói như vậy ở phía tây thành phố anh cao chính là người có sức ảnh hưởng nhất một người dám vinh v à o với anh ấy vài ngày trước đã bị đánh gãy chân hoàng minh lý bắt đầu tự mãn trở lại đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói khi tôi mới tới đây còn có một tá anh em quỳ sụp dưới mặt đất để chào đón cao đông minh bắt đầu khoe khoang về quá khứ huy hoàng của mình thậm chí khoe cả việc giết người chồng tôi rất mạnh và có tiếng tăm trong giang hồ tôi thực sự yêu anh ấy hoàng minh lý vừa nói vừa nhìn cao đông minh với sự ngưỡng mộ mặc dù đó chỉ là mối quan hệ giữa không có tên nhưng từ lâu cô đã gọi cao đông minh là chồng cả hai tiếp tục ngồi thao thao bất tuyệt khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy phát ốm cuộc hợp lớp ban đầu giờ đây đã biến thành chương trình phim kinh dị đêm khuya tất cả những người ở đó đều đã được giáo dục kỹ lưỡng tại trường đại học họ không thích nghe những vụ giết c h ó c này chỉ có minh lý một cô gái kém thông minh khi còn ở trường chỉ quan tâm nhan sắc thay vì sách vở mới có hứng thú với mấy câu chuyện máu mẹ kia sau bao nhiêu năm cô ta chẳng những không thay đổi gì mà còn trở nên ngu ngốc hơn khi cao đông minh và hoàng minh lý vẫn đang mải mê kể câu chuyện của mình họ chợt nhận ra chẳng có ai thực sự thích thú mà chỉ đang gắng gượng lắng nghe một cách nắng g ẩm cả hai bông cảm thấy thật xấu hổ điều đáng xấu hổ nhất là khoe khoang đến cùng mà vẫn chẳng ai quan tâm một lúc sau khi đã ngả ngả say cao đông minh không có việc gì để giải khoe vì vậy anh ta đã lại gần chu nhược mai nói với giọng cân nhà cô chu nể mặt cô tôi sẽ không bắn chồng cô tuy nhiên tôi đã uống ly rượu đó nhưng cô thì chưa uống đâu không hề gì tôi sẽ uống nó chu nhược mai muốn bình tĩnh lại và uống ly rượu kìa em không cần phải sợ hắn ta như vậy không phải tôi khoe khoang nhưng nếu tôi mà gặp hắn ta trước đó Với cái trong h cạnh cấm như thế, thì hẳn á i giờ độ cấm có t ê n hắn mộ ta a đã c đ ế mét rồi. Vi l o n nghiêm tháng ú c c nói. u Nhược Mai t o t cả mồ hôi, h ô đây k phải là khoe khoang thì là t h ì gì. là t r o n g tháng c h ố chu c nhược mai còn tưởng rằng Vi long đã biết rằng anh ta sẽ sớm phải ly hôn vì không có tiền cho đ á m cưới nên đã túng quá làm liều cao đông minh nghiến răng nhìn c h ầ m c h ầ m vào Vi long khuôn mặt trông rất đáng sợ hắn chỉ muốn ngay lập tức đập Vi long thành từng mảnh đây là lần đầu tiên anh ta bị coi thường như vậy kể từ khi đến thành phố này bầu không khí trở nên căng thẳng chỉ vì những lời nói của uy long cuộc xung đột đang ngày càng trở nên nặng nề hơn trong sự tĩnh lặng của gian phòng bầu không khí trở nên thật ngột ngạt ai nấy đều nín thở không biết chuyện gì sẽ xảy ra anh cao ngược mai không thể uống với anh hãy để tôi uống thay cô ấy tôi sẽ uống với anh ngược mai không thể uống được rượu từ khi cô ấy học đại học cô ấy thực sự không thể mà chúng tôi có thể làm chứng về điều này chồng cô ấy là một người thô lỗ anh ấy không hiểu lễ nghĩa anh là một người rộng lượng nên đừng chấp nhận anh ta một vài cựu nam sinh tốt bụng thấy cao đông minh như thể muốn ăn tươi nuốt sống huy lòng nên đã g ơ ly rượu của mình lên và nói vài lời dễ nghe với cao đông minh hy vọng mọi việc có thể em xuống cao đông minh cảm thấy uy long quả quyết đến mức chính anh ta cũng chùn mà không muốn thách thức vĩnh tiên h mặc dù cao đông minh chắc chắn rằng mình sẽ không thua tên vô dụng kia nhưng trước mặt cô chu hắn ta không muốn mình trở thành người thô lỗ vì vậy hắn tạm thời nuốt cục tức này xuống nhưng họ cao vẫn không muốn để uy long đi dễ dàng anh ta muốn thể hiện cho chu nhược mai thấy sức mạnh của mình phụ nữ đều thích những người đàn ông giàu có và quyền lực hoàng minh lý chính là ví dụ điển hình cao đông minh tin rằng chu nhược mai cũng sẽ như thế vì vậy sau khi uống vài ly rượu với mọi người trong buổi họp cao đông minh đi vào vê đốt cờ rồi sau đó rời đi mà không rõ lý do hoàng minh lý cũng theo sau chồng con nhỏ chu nhược mai ấy chẳng nể mặt anh chút nào hắn ta chẳng coi anh ra gì anh nên dạy dỗ bọn chúng cho chúng biết thế nào là lễ độ nếu không bọn họ sẽ không coi anh ra gì hoàng minh lý không muốn để yên cho vợ chồng n h ư ợ c mai nên bắt đầu kích bác cao đông minh tất nhiên anh sẽ dạy chúng một bài học em không cần nói nhiều vậy đâu cao đông minh bực mình nói được chu nhược mai đó chỉ thích giả v ờ thanh cao tốt hơn hết là để ai đó hủy hoại cô ta để xem cô ta còn có thể ra v ẻ được nữa không minh lý lúc nãy đã thấy cao đông minh bị chu nhược mai quyến rũ trong lòng ghen tức không ôi được rồi anh biết cao đông minh nói xong và bắt đầu rút điện thoại gọi vài tên đàn em tới minh lý cũng ra ngoài nhân cơ hội đi vệ sinh sáu trong phòng tiệc chồng của nhược mai rất thiếu tôn trọng cao đông minh họ cao đó sẽ không ra ngoài gọi đồng bọn đây chứ một cựu sinh lo lắng nói có thể lắm một người hung dữ như cao đông minh bị khinh thường như thế chắc chắn sẽ không chịu yên có chúa mới biết anh ta sẽ gậy ra việc gì một người k h á c nói nhược mai mau đưa chồng cậu về đi cao đông minh đang gọi đàn em đến đó phải nhanh đi đi nếu không thì sẽ mượn mất hoàng minh lý này cũng thật là tại sao cô ta lại đưa những người như vậy đến bữa tiệc các cựu sinh viên đang cố gắng thuyết phục chu nhược mai đưa y long trở về nguyễn tú hằng cũng vậy tiểu thư của tôi ơi nhanh lên đi về theo tớ tớ thực sự hối hận khi mời cậu đến đây chu nhược mai cũng nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề và muốn cùng y long đi về nhưng y long cứ ngồi đó kiên định như núi thái sơn và nói đó không phải là phong cách của tôi tôi sẽ không bỏ chạy đâu anh bị làm sao vậy hả anh không sợ chết sao chu nhược mai tức giận nói đừng quên tôi đã từng là quân nhân trong nhiều năm nếu hắn ta dám gọi cho đồng bọn cứ để họ đến và tôi sẽ giải quyết gọn một lượn y long nói cao đông minh giờ đây đã bắt đầu thèm muốn chu nhược mai huy long phải hoàn toàn dập tắt mơ tưởng hao huyền đó của hắn ta sắp tới huy long sẽ đi xa để chiến đấu với kẻ thù trong một thời gian khá dài anh sẽ không thể ở bên cạnh chu nhược mai để bảo vệ cô ấy đối với một kẻ vô đạo đức như cao đông minh huy long nên giải quyết trước để đề phòng hậu họa không giải quyết hoàn toàn mầm h o a này anh không thể yên tâm rời khỏi quốc hòa anh sẽ chết nếu anh bớt ba hoa một chút à. anh có biết cao đông minh đáng sợ thế nào không anh không sợ bị cắt chân và rạch miệng phải không chu nhược mai vừa nói vừa tốn lấy á huy long lây mạnh mắt rưng như sắc k ó c h u long anh phải nghe chúng tôi nếu muốn toàn thây mà ra khỏi đây anh không phải đối thủ của cao đông minh đâu nhanh lên và đưa nhược mai đi chúng tôi sẽ tìm cớ để giúp hai người trốn thoát phải đấy đối đầu với cao đông minh khác nào lấy chứng trọi đá bây giờ không phải lúc tỏ ra dũng cảm mạng sống mới là quan trọng nhất chẳng phải anh nổi tiếng vô dụng yếu đôi sao tại sao hôm nay anh lại lớn gan quá vậy dù sao anh cũng không thể chống lại hắn tại sao không tiếp tục làm một kẻ h è n nhát nữa đi các cựu sinh đều c ố n g quýt thuyết phục huy long huy long biết rằng tất cả họ đang lo lắng cho anh và an nguy của chính họ mặc họ nói rất khó nghe nhưng anh không trách họ cảm ơn lòng tốt của mọi người nhưng tôi thực sự không sợ anh ta bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi tôi làm sao nỡ để vợ mình và các bạn gặp nguy hiểm chứ Vi long nói và cười trấn an nói xong anh lấy điện thoại di động ra và lặng lẽ gửi tin nhắn cho thiên thành t r ư ơ n g mười sáu tự nhận lấy Vi long nhận ra sự lo lắng và đau khổ trong ánh mắt của những cựu nam sinh họ không muốn nhìn thấy nữ thần của mình lại phải gặp nguy hiểm thế kia khi cô ấy buộc phải gắn bó cuộc đời mình với một kẻ tồi tệ như Vi long họ thực sự rất miễn cưỡng đồng ý với anh ngoài ra cũng chưa chắc cao đông minh đi gọi thêm người đây chỉ là suy đoán do đó họ cũng không thuyết phục hai người rời đi khi hoàng minh lý đi ra từ phòng vệ sinh cô va phải một người phụ nữ mặc đồ rất khiêu gợi và có vẻ đang rất vội vã ở cửa trong lòng đang tức tối lại có sự hậu thuẫn của kẻ máu mặt như cao đông minh vì vậy cô ta không ngần ngại mà nổi giận với người phụ nữ kia chắc hoàng minh lý tắt vào mặt người phụ nữ kia và mắng dữ dội cô bị mù hả mắt ở sau gãy hay sao chắc người phụ nữ kia cũng không phải dám vừa ngay lập tức trả lại cho hoàng minh lý một cái tát dám đánh bạ không muốn sống nữa sao hoàng minh lý không ngờ người phụ nữ này lại dám chống trả liền nổi giận đùng đùng xông lên và vật lộn với cô ta hai người phụ nữ này quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu a i họ đánh nhau rất quyết liệt cao đông minh vừa ra ngoài để gọi ai đó thì bất ngờ thấy minh lý và một phụ nữ khác đang vật lộn trên sàn b è n vội vàng chạy tới giúp đỡ dám động tới người của tôi hả cao đông minh đ ấ m và đá vào người phụ nữ mấy cú liên tiếp với sự can thiệp của người đàn ông c ơ bắp như cao đông minh người phụ nữ khiêu gợi kia không đủ sức chống trả lại cô nhanh chóng trở nên yếu thế bị đánh đập tới mũi s ư vủ quần áo sầu xệch và mái tóc rồi bù lên đáng đời lắm con h ố n hoàng minh lý người chiến thắng hạ hê nói trong khi tắt tới tấp vào mặt người phụ nữ chỉ đến khi khuôn mặt của cô gái kia đỏ bừng và sưng lên minh lý mới chịu dừng lại và bỏ đi cùng với cao đông minh sau khi hai người đó rời đi cô gái vừa bị đánh bằng một thái độ lạnh lùng rút ngay điện thoại di động ra và gọi một cuộc điện thoại khi hoàng minh lý và cao đông minh trở lại phong tiệc tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bộ dạng biết nhắc với đầu tóc dối bủ của minh lý cô ta chỉ đi vê đút cờ một lát thôi mà sao lại thành ra bộ dạng đó con không chết tiệt đó dám đánh tôi tôi thực sự hối hận vì lúc nay đã không tắt chết nó luôn đi minh lý nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của mọi người và c h ú t ra vài lời một cách khó chịu nghe cô ta nói điều này những người khác cuối cùng cũng nhận ra rằng cô vừa mới đánh nhau với ai đó tất cả mọi người đều ngán ngẩm nhìn cô ta không hiểu tại sao họ lại học cùng lớp với người đàn bà điên này đến cả khi đi vệ sinh mà cô ta cũng gây dối sinh c h u y ệ n để đánh nhau với người khác thì thật đúng là hết thuốc chữa họ tự hỏi rốt cuộc cô ta đã học được gì trong bốn năm đại học nếu em vẫn còn sức hãy đợi người của anh đến sau đó quay lại dạy dỗ cô ta cao đông minh nói nghe tên cao đông minh nói điều này các cựu sinh đều toát mồ hôi hóa ra cao hắn thực sự đã gọi người đến họ thực sự không biết anh ta làm vậy là để đối phó với vi long hay là để bắt nạt người phụ nữ nào đó được rồi đợi người của anh đến rồi quay lại cho cô ta một trận nữa hoàng minh lý nói như hét lên để thể hiện sức mạnh của mình trước các bạn cùng lớp nghe những lời nói xấu xa của cô ả những người còn lại rất k i n h sợ hoàng minh lý giờ đây đã thay đổi cô ả ngày càng lỗ bịch đau gắt họ cảm thấy sẽ tốt nhất sau này không nên liên lạc với cô ta nữa một cô bạn không muốn phải nghe thêm những lời hạ tiện của hoàng minh lý cô đã thay đổi chủ đề và nói với chu nhược mai nhược mai tớ nghe nói cậu sẽ tổ chức đám cưới vào ngày hai mươi sáu phải không đến lúc đó tớ nhất định sẽ gửi lời chúc phúc cho cậu cậu đã không mời tuổi này uống rượu mừng khi cậu kết hôn ba năm trước lần này không được quên chúng tôi nữa đâu một cựu nam sinh nói được rồi cảm ơn tất cả các bạn chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người khi chúng tôi đặt phòng khách sạn chu nhược mai đã ngầm quyết định rằng nếu Vi long không thể lo liệu cho lễ cưới này cô sẽ tự bỏ tiền ra và mời những người bạn học này tới uống rượu trước giờ họ vẫn luôn đối xử rất tốt với cô ngoại trừ hoàng minh lý ôi chu nhược mai đừng vọng tưởng về điều đó nữa cô vẫn còn chưa biết chồng mình có thể sống đến ngày hai mươi sáu hay không cơ mà minh lý lạnh lùng nói nghe hoàng minh lý nói điều này tất cả các cựu sinh khác đều toát mồ hôi cao đông minh thực sự muốn giết chết uy long ư minh lý ý cô là gì cô nói vậy là sao tại sao uy long không thể sống đến ngày hai mươi sáu nguyễn tú hằng bắt đầu cảm thấy lo lắng không có gì tôi chỉ lo là người kiêu ngạo và không biết an phận như anh ta sẽ khó tồn tại thôi sớm muộn chu nhược mai cũng sẽ trở thành v á phụ hoàng minh lý biết rằng người của cao đông minh sắp tới đây dĩ nhiên cô ta sẽ không nói điều đó nếu không thì uy long và chu nhược mai sẽ sợ hãi mà tìm cách bỏ chạy mất mặc dù minh lý đã nói như vậy nhưng các cựu sinh đã thấy trước sự nghiêm trọng của vấn đề đ ữ a tiệc hôm nay kết thúc tại đây và chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó nhé dương tịnh xuyên lớp trưởng nói một cách dứt khoát ngay khi dương tịnh xuyên nói xong và chuẩn bị đứng dậy đột nhiên một nhóm người từ đâu hùng hồ đi vào đứng đầu là một người đàn ông với cái đầu cạo t r ọ c với một vết sẹo trên mặt bên cạnh người đàn ông mặt sẹo kia là một người phụ nữ ăn mặc rất khiêu gợi với khuôn mặt xưng thổng thấy vậy ai cũng giật mình ngạc nhiên ngay cả cao đông minh và hoàng minh lý cũng bị sốc vốn ì nhóm người này không phải là của họ. Anh ơi, con phải họ. h ơi, là k của dĩ đỗ tuân và người của anh ta cũng đang ăn tối ở khách sạn này nên rất nhanh họ có thể tìm tới gian phòng này cao đông minh cũng nhanh chóng nhận ra người đàn ông mặt sẹo kia là đỗ tuân khét tiếng khuôn mặt hắn ta đột nhiên trở nên tái nhợt ngay cả toàn bộ băng đảng của anh ta ở đây bọn họ cũng không phải là đối thủ của đỗ tuân đôi c ầ u nam nữ này dám động tới em sao đỗ tuân giận dữ hét lớn ngay khi đàn em của đỗ tuân chuẩn bị chạy tới bồi mấy nhát vào người cao đông minh đã vội vàng quỳ xuống và cầu xin sự thương xót đại ca em là cao đông minh em không hề biết rằng cô ấy là người phụ nữ của anh nên mới chót gây ra hiểu lầm xin anh hãy thương xót mà để em đi vừa nói họ cao kia vừa giàn rụi những nước mắt nước núi trông rất thế lương cảnh tượng hiếm có này làm tất thể các cựu sinh đều ngạc nhiên không phải mới khi nay cao đông minh còn đang rất hùng hồ sao bây giờ sao đã trở nên mềm n h ũ n g như vậy rồi hoàng minh lý thấy ngay cả cao đông minh cũng phải quỳ mọc xuống để cầu xin sự tha thứ của đỗ tuân cô ta biết rằng lần này thực sự đã gặp rắc rối lớn cao đông minh là thằng nào tao không cần biết mày và con đàn bà của mày đã dám đánh người của tao thì chúng mày sẽ phải trả giá đánh chúng nó đỗ tuân hét lớn không hề bận tâm đến sự thảm thiết của cao đông minh nghe tới đây mọi người ở đó mới vỡ lẽ ra là hoàng minh lý vừa đánh chính người phụ nữ của đỗ tuân nghe lệnh đỗ tuân những người đàn ông lập tức vung vũ khí đánh tới tấp vào hoàng minh lý và cao đông minh chương mười bảy gặp mặt hoàng minh lý và cao đông minh bị đánh đập rất d i á mãn họ cứ la hét thảm thiết cầu xin sự thương xót nhưng đỗ tuân vẫn không cho phép đàn em của hắn dừng lại tất cả nhân viên khách sạn đều biết đỗ tuân khét tiếng cả vùng họ cũng rất sợ hãi nhưng không ai dám lại gần hay gọi cảnh sát khi các cựu sinh thấy minh lý bị đánh dữ dội họ cũng không thể giúp đỡ đỗ tuân này hung dữ gác tiền án tiền sự lệ mình ai dám chống lại hạn chứ vả lại hoàng minh lý rơi vào hoàn cảnh này cũng đáng lời lắm cô ta bình thường luôn kiêu căng và xấu tính chỉ thích thể hiện bản thân lại thường đi gây sự ở khắp nơi đây xem như bài học cho cô ta cho c h ừ a thói c h ả n h chọe đó đi tất nhiên uy long không quan tâm đến kết cục của loại người này đỗ tuân kia đã giúp anh dạy dỗ cao đông minh và hoàng minh lý anh không cần phải tự mình làm điều đó nữa mãi đến khi hai kẻ kia bị đánh đập đến bầm dập khắp người mặt mũi s ư n g vụ, các vết thương đều d n m máu thậm chí họ còn không lết dạy nổi đỗ tuân mới cho người của mình dừng lại lúc này nhìn minh lý bị đánh trông rất thảm thương mọi người xung quanh đều động lòng thương sắc cô kế đó lưu bảo hương bước tới tắt liên hoàn vào mặt hoàng minh lý và cao đông minh lúc này không phải rất v i n h b á o sao bây giờ sao lại rụt vòi rồi hả lưu bảo hường vừa nói vừa bồi mấy cú tắt vào hai người họ tôi sai rồi tôi sai rồi tôi không dám nữa xin hãy tha cho chúng tôi minh lý nải nỉ với khuôn mặt đấm nước mắt cô đã cố gắng gây chú ý với bạn bè trong buổi hợp mặt này nhưng cô không ngờ mình lại bị đánh tàn tạ ngay trước mặt họ tôi không hề biết chị là người phụ nữ của anh tuân nếu tôi biết dù tôi có một trăm l á gan cũng không dám đụng đến chị đây chỉ là một hiểu lầm làm ơn tha cho chúng tôi cao đông minh cũng khẩn khoản cầu xin lưu lưu bảo hường trong lòng hắn ta lúc này trào lên một nỗi tức giận khủng khiếp với minh lý nếu không phải vì cô ta có mắt như mủ dám gây sự với lưu bảo hưởng thì làm sao hắn ta phải rơi vào tình huống nhục nhã như vậy tuy nhiên mặc cho hai người van mài tới mức nào làm gì có chuyện lưu bảo hưởng có thể tha cho họ đi dễ dàng như vậy c h ắ t c h ắ t c h ắ t những tiếng tắt liên tục vang lên cao đông minh và hoàng minh lý chỉ nghiến răng chịu đựng không dám kêu lên một tiếng đến khi khuôn mặt hai người họ trở nên biến dạng mọc r ử ra cuối cùng cô ả cũng dừng lại tay của cô ta bắt đầu cảm thấy khá đau các cựu sinh t h ở phào vì cho rằng đỗ tuân vào lưu bảo hường sẽ rời đi ngay sau khi họ dạy dỗ minh lý s o n g tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đỗ tuân liếc nhìn xung quanh một lượn rồi ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ chu nhược mai và nguyễn tú hằng đưa hai người này đi cùng chúng ta đỗ tuân chỉ vào chu nhược mai và nguyễn tú hằng và nói với đàn em hắn nghe đỗ tuân nói vậy chu nhược mai và nguyễn tú hằng đều dùng mình sợ hãi tất nhiên họ biết mục đích của đỗ tuân là gì họ chắc chắn sẽ bị làm đụng các cựu sinh có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên khi nghe đỗ tuân nói vậy h u long tóc mày một ý định giết người trỗi dậy t r o anh gã mặt sẹo này sẽ chỉ có h i ể m khích với hoàng minh lý và cao đông minh tại sao hắn còn dám động tới vợ anh không t i ế p chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này tại sao lại đưa chúng tôi đi chu nhược mai nói bởi vì hai người là bạn của hai người này họ dám đánh người phụ nữ của tôi chỉ hai cái mạng đó làm sao dập tắt được cục tức này vì vậy hai cô phải đền bù cùng với họ đô tuân lạnh lùng nói ở đây chỉ có chu nhược mai và nguyễn tu hằng là những người đẹp nhất đô tuân dâng lên ý muốn bắt lấy họ cùng hắn chơi những trò bệnh hoạn mặc dù lưu bảo hường là nhân tình của đô tuân nhưng nếu hắn muốn đem chu nhược mai và nguyễn tu hằng đi cô ta cũng không dám bất mãn những gã đàn ông giang hồ như đỗ tuân có vô số phụ nữ cô ta chỉ là một trong rất nhiều nhân tình của đỗ tuân lúc này người của đỗ tuân đã bắt đầu đi về phía chu nhược mai và nguyễn tú hằng thấy tình hình k h ô n g ổn những cựu nam sinh lập tức vây quanh để bảo vệ chu nhược mai và nguyễn tú hằng đừng gây dối nữa hoặc chúng tôi sẽ chơi khô máu với các người dương tịnh xuyên lớp trưởng nói một cách dứt khoát phải chúng tôi sẽ không để anh mang họ đi một người khác nói những người bạn này đều là học giả và chưa bao giờ đánh nhau nhưng nếu các cô gái trong lớp gặp nguy hiểm thì họ nhất định sẽ đứng ra bảo vệ tất nhiên hoàng minh lý lại là một ngoại lệ không đáng để họ bảo vệ tất cả họ đều không ưa cô ta cũng chỉ vì cô ta gây sự với bọn đỗ tuân nên chu nhược mai và nguyễn tú hằng mới bị v ả lấy nhược mai và tú hằng đã rất xúc động khi thấy những bạn nam này đang cố gắng bảo vệ họ chu nhược mai bất giác nhìn lại chồng mình và thấy rằng anh ta vẫn cứ ngồi đó bất động điều đó thực sự làm cô chán nản vô cùng thật đáng hổ thẹn khi anh ta còn dám tự xưng mình là một quân nhân trong nhiều năm khi đại ca vẫn còn chút kiên nhẫn hay nhanh lên không thì đ ừ n g trách một trong những người đàn em của đỗ tuân nói dám cưỡng chế phụ nữ ngay giữa thanh thiên và nhật có còn vương pháp hay không dương tình xuyên giận g ữ nói v ư ơ ngay Pháp. Đỗ Đại c đ â cả h khi các người dết tụi này tụi u này cũng sẽ không bao giờ bưng tay đâu dương tình xuyên hét lớn nhuệ khí bừng bừng ngay khi hai bên đang chuẩn bị lao vào nhau làm một trận sống chết uy long cuối cùng cũng đứng dậy và lạnh lùng nói muốn động tới vợ tôi mấy người chán sống rồi chu nhược mai ngạc nhiên nhìn vy long kẻ yếu đuối vô tích sự này cuối cùng cũng có chút khí khái nam nhân mọi người tất cả hãy lùi lại để đó cho tôi v y long nói khi bước về phía trước anh ta đã không vội ra tay ngay từ đầu chỉ vì muốn xem những người bạn của chu nhược mai sẽ làm gì những hành động của các cựu sinh thực sự làm v y long rất hài lòng mặc dù họ chỉ là những học giả yếu đuối nhưng lòng can đảm của họ rất đáng khen ngợi thật may mắn vì chu nhược mai có được những người bạn như thế trong lòng anh cảm thấy yên tâm phần nào các cựu nam sinh đều dừng lại khi thấy uy long lên tiếng rốt cuộc uy long mới là chồng của chu nhược mai bảo vệ vợ mình là nghĩa vụ của anh cơ hội này tất nhiên cũng phải được trao cho anh chu nhược mai chứng kiến sự can đảm mà cô cho là dại dột này của uy long thì không khỏi lo lắng băng đảng của đỗ tuân vừa mới xử lý cao đông m i n h khiến hắn phải cúi đầu nhục nhã và cầu xin sự thương xót đối mặt với một kẻ mạnh như vậy uy long làm sao có cơ hội t h ắ n g chứ nhưng nếu uy long không ra tay chu nhược mai sẽ bị bắt và chỉ có trời mới biết số phận cô sẽ đi về đâu bởi vậy dù rất đau lòng cô vẫn buộc phải chấp nhận hơn nữa trận chiến này là điều không thể tránh khỏi nếu uy long bị đánh đến chết có lẽ ít ra nó cũng vất v ắ được một chút danh dự cho anh ta uy long sẽ trở thành người thực sự có giá trị không còn phải mang danh vô dụng hèn nhát nữa anh tuân rất vừa mắt vợ của mày nếu mày không muốn chết hãy ngoan ngoãn mà để cô ta đi với anh tuân một đêm nếu không bọn tao sẽ đánh mày tới chết một tên đàn em thân cận của đỗ tuân gầm ngừ nói nhưng gã kia còn chưa kịp nói dứt câu uy long đã bất ngờ xông tới và a n g phát súng đầu tiên của uy long sau ba năm ẩn mình văng lên anh ra tay ngay mà không muốn nghe những lời vô nghĩa ngay lập tức như thể có một cơn lốc ảo tới rất mạnh cả đám người đành định bắt lấy chu nhược mai và nguyễn tú hằng đều bị thổi bay trong ấ t mặt t cả có Cái? những người bằng hoàng. đều À, à, à. Trong khi bị bật ngửa về phía sau bọn họ đồng thời thốt ra một tiếng thét kinh hoàng giang đã bay ra khỏi miệng chứ mười tám lửa giận bùng phát chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều bị sốc và không thể tin vào mắt mình không ai có thể thấy rõ huy long đã bắn như thế nào chỉ thấy anh giơ tay lên rồi từ trong lòng bàn tay anh lóe lên một tia sáng chỉ vậy thôi mà những người này đã bị bắn từ khi chu nhược mai và huy long kết hôn cô chưa từng thấy huy long sử dụng vũ khí bao giờ cô thậm chí chưa bao giờ có thể tưởng tượng về điều đó trước giờ cô vẫn luôn xem anh là người chồng vô công rồi nghề và yếu đuối về phần nguyễn tú hằng khi thấy u i long có thể đẩy lùi được cả một đám người chỉ trông chấp đoán cô cũng rất kinh ngạc thì ra cô thực sự đã không nhìn sai người u i long này thực sự là một bậc thầy che giấu những người bạn của họ dĩ nhiên cũng rất ngạc nhiên họ không thể tưởng tượng được rằng người chồng nổi tiếng vô dụng của chu nhược mai lại mạnh đến thế trên thực tế khi u i long vừa mới bắn anh đã cố gắng kiểm soát sức mạnh của mình nên chỉ sử dụng một lực nhỏ nếu không những người này chắc chắn sẽ chết uy long không muốn quá mức bạo lực anh cũng không muốn tạo ra một cảnh hỗn loạn đẫm máu khiến chu nhược mai sợ hãi nhưng ngay cả khi uy long đã cố gắng hết sức để kiểm soát cường độ lực b ắ n ra anh ta vẫn khiến những người có mặt ở đó kinh ngạc lên cho tao giết nó đỗ tuân không tin điều vô lý này có thể xảy ra gã quyết tâm lệnh cho đàn em của mình giết uy long nghe lệnh đỗ tuân hai người ông to lớn lao về phía uy long chu nhược mai và nguyễn tú h ằ n g sợ hãi lùi lại lo lắng không biết phải giúp đỡ uy long thế nào bây giờ sự an toàn của họ hoàn toàn phụ thuộc vào uy long nếu uy long thắng họ sẽ được an toàn nhưng nếu anh ấy thua không chỉ anh ấy mà cả hai người họ cùng tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ bị đỗ tuân tấn công dã man Vi long lạnh lùng nhìn hai người đàn ông to lớn đang lao tới như hai con thiêu thân lao vào lửa hai gã to con vừa đến gần Vi long đã nhanh chân đá vào b ụ n g chúng vái hời mới cả hai tên lập tức lột nào h ra sau một lần nữa máu phun ra từ miệng của họ và những tia máu bắn lên cả không trung cơ thể họ đập mạnh vào tường rồi ngã nào h xuống đất miệng hai gã hộp máu ra khuôn mặt tái nhợt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy mọi người đều bị sốc không thể tin nổi vào mắt mình chính đỗ tuân cũng bắt đầu toát mồ hôi lúc này c uy long Minh và Minh vì、e、dường như cũng được tái sinh trong đầu anh tràn ngập những tư tưởng giết chóc toàn bộ con người uy long như bừng tỉnh lại sau giấc ngủ dài ngay cả chu nhược mai cũng cảm thấy thật khắc lạ mặc dù các nhân viên và quản lý khách sạn nghe thấy tiếng động lớn và tiếng la hét từ trong phòng hợp mặt không ai trong số họ dám lại gần họ đều cho rằng đỗ tuân đang đánh người ở bên trong đỗ tuân tuy đã chứng kiến sức mạnh của huy long nhưng hắn vẫn không cho phép bản thân tin rằng có một người mạnh hơn mình hắn tiếp tục ra lệnh cho đàn em thân cận bên cạnh hắn ta hữu dung cậu lên đi người đàn ông dũng cảm tên hữu dung này là cánh tay đắc lực nhất của đỗ tuân hắn ta được biết đến như là kẻ bất khả chiến bại đã từng giết chết vô số đối thủ kể từ khi xuất hiện anh ta đã không ngán bất kỳ đối thủ nào do đó đỗ tuân hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của hữu dung hữu dung nghe nói ngay lập tức đứng dậy nằm chặt tay phải và lao về phía u y long trước tiên anh ta ra một cú đấm vào thẳng mặt vi long cú đấm nặng và cứng như thép tạo ra một lực khủng khiếp nhắm vào giữa mặt vi long chu nhược mai nguyễn tú h ằ n g và những người khác đều kinh sợ thay cho vi long họ lo lắng về việc liệu anh có thể thoát khỏi cú đấm dữ dội đó không tuy nhiên uy long không trốn tránh hay cố gắng né đi mà trực tiếp đón lấy nắm đấm của hữu dung đồng thời phản đòn bằng một cú đấm tương tự thật dễ dàng mau lẹ và mạnh mẽ b a n g giặc âm thanh của va chạm nắm tay đi kèm với tiếng xương bị gãy liền lúc văng lên không suy chuyển cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy khi hữu dung bị đập vào tường mọi người chợt thấy dường như một phần xương đã lời ra khỏi k hiệu tay phải của anh ta cả năm ngón tay phải của anh ta đều bị gãy nắm tay của anh ta đâm trong máu tình trạng vô cùng tồi tệ chứng kiến tình huống này ai nấy đều bị sốc họ nín thở nhìn vĩ long họ đã nghĩ rằng nấm đấm của đỗ t u â n rất mạnh nhưng không ngờ anh ta lại bị đánh bại một cách dễ dàng bởi vĩ long đỗ t u â n lúc này không còn giữ được bình tĩnh cả người run lên sợ hãi hữu dung là người giỏi nhất của hà ta nhưng gã cũng đã bị đánh bại một cách t h ẳ n hại còn ai muốn chiến đấu với tôi không mau đến đây Vi long nói mặc dù anh luôn cố gắng hết sức để kiểm soát cường độ và không muốn gây ra cảnh tượng máu me này nhưng năng lực của những người này quá tầm thường anh cũng không thể làm gì khác được thấy tất cả đồng bọn của đỗ tuân sợ h ã i đứng như trời t r ồ n g im tít h và mồ hôi nhễ ngại Vi long đưa đôi mắt sắc l ạ n h nhìn chằm chằm vào đỗ tuân và nói dám động tới vợ tôi các người sẽ phải trả giá giờ đến lượt anh nói xong Vi long bước từng bước chậm rãi về phía đỗ tuân hắn ta run r ậ y sợ hãi bất đắc dĩ lùi lại lúc này chu nhược mai thật sự quá kinh ngạc cô không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào vào lúc này uy long giống như một đại thần trong mắt cô anh ta dường như có thể vì cô mà đỡ được cả bầu trời cô cảm thấy thật may mắn khi đã đưa Vi long đến đây nếu không cô sẽ không bao giờ biết được năng lực thật sự của anh ấy ánh mắt của nguyễn tú hằng cũng hướng về phía Vi long với một sự ngưỡng mộ vô hạn và ngay lúc đó một cảnh tượng kịch tính đã xảy ra khi Vi long vừa bước đến trước đỗ tuân đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng chê thẳng vào c h á n Vi long tất thể mọi người đều h o à n g hốt tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra nhược mai tú hằng và những người bạn cùng lớp không ngờ rằng đỗ tuân thậm chí còn mang theo súng ngay cả uy long cũng không ngờ được điều này tình hình bông chóc thay đổi <cười> cho dù kỹ năng của mày có tốt đến đâu mày cũng không thể nào đánh bại được viên đạn của tao đô tuân cười liên d ạ i sẵn sàng bóp có bất cứ lúc nào uy long vẫn không thay đổi khuôn mặt và nói nhẹ nhàng tất cả những kẻ dám chia súng vào tôi chắc chắn sẽ chết ừ mày thật sự quá kiêu ngạo tin tao đi tao hứa sẽ không để mày có cơ hội thấy mặt trời ngày mai đô tuân nói như hét lên nếu đô tuân thực sự bắn uy long hoàn toàn có thể tránh vào lúc hắn bóp cỏ nhưng hiện giờ chu nhược mai và nguyễn tú hằng đang đứng ngay sau lưng anh nếu hắn thực sự bắn và anh tránh được rất có thể viên đạn sẽ trúng họ bởi vậy uy long không thể né tránh chỉ có thể tiếp tục đối đầu với đô tuân lúc này thiên thành đã vội va đến với tám vệ sĩ anh ta bị sốc khi thấy vi long đang bị một khẩu súng chia thẳng vào đầu thiên thành gần như hét lên xoáy tướng trong lo lắng đại hộ vệ của long quốc đang bị chia súng vào đầu thiên thành không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với vi long anh ta không thể gánh nổi trách nhiệm này vừa nãy khi nhận được tin nhắn của vi long thiên thành đã ngay lập tức huy động tám người hộ t n g đến nhưng anh không ngờ vẫn trễ một bước mặc dù thiên thành là cấp dưới của vi long địa vị của anh ta trong đơn vị không hề đơn giản anh ta là cánh tay trái của chỉ huy đơn vị lần này thiên thành đến thành phố quốc hỏa để yêu cầu Vi long quay lại đơn vị anh mang theo tám đồng chí một người ở ngang hàng anh đi xa như vậy tất nhiên phải có hộ vệ cá nhân khi đến gặp Vi long trước đó thiên thành đã không mang theo những người tùy tùng này vì sợ gia đình của Vi long sợ hãi giờ đây khi thấy Vi long đang bị chia súng vào đầu thiên thành rất tức giận và siết chặt nằm đấm chỉ cần có cơ hội anh ta sẽ lập tức buộc p h i cú đấm vào kẻ đang chia súng vào Vi long thiên thành anh không cần phải quá căng thẳng hắn ta không thể làm tổn hại gì đến tôi đâu h u long nói với thiên thành chu nhược mai rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cao lớn đã đến nhà mình đêm qua để cùng diễn kịch với uy long đã trở lại phải chăng hôm qua họ không hề diễn mà tất cả đều là sự thật không cần ra vẻ bình tĩnh sau khi mày chết tao sẽ chăm sóc tốt cho vợ mày để mày có thể yên tâm dưới suối vàng đỗ tuân giờ đây tự tin nói lớn với vẻ mặt đắc thắng đại ca đừng nhiều lời với hắn làm gì cứ bắn chết hắn luôn đi cao đông minh thấy người của uy long đến bèn vội vàng nói với đỗ tuân hắn ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới giờ thấy được sức mạnh của uy long hắn thật sự muốn uy long chết bởi nếu uy long không chết cao đông minh lại vừa xúc phạm anh ta như vậy họ cao nhất định sẽ không có kết thúc tốt đẹp do đó hắn muốn mượn tay của đỗ tuân để thoát khỏi những rắc rối với uy long câm ngay tao tự biết phải làm gì không đến lượt mày dạy dỗ tao sẽ chơi với nó từ từ để nó dần dần cảm nhận sự sợ hãi cái chết rồi tao sẽ giết nó sau đỗ tuân c h ừ n g mắt nói làm ơn để chồng tôi yên tôi sẽ đi với ông chu nhược mai sợ hãi không muốn phải thấy uy long chết vì vậy cô dằn lòng phải hứa đi cùng với hắn ta hy vọng là sau khi uy long thoát khỏi nguy hiểm anh sẽ tìm cách cứu cô phải hãy tha cho anh ấy và tôi sẽ đi với ông nguyễn tú hằng cũng buộc phải thỏa hiệp để cứu y long ha ha mày nghe thấy không thằng khốn vợ mày và đứa bạn xinh đẹp của nó sẵn sàng đi với tao chỉ vì chúng nó muốn cứu mày đấy tao sẽ lại có một đêm vui v ẻ đây ha ha ha đỗ tuân vừa nói vừa cười lớn vài giây sau hắn bông đổi sắc mặt rồi lại nói tụi nó muốn hy sinh bản thân để cứu mày nhưng làm sao mà tao có thể để cho mày đi dễ dàng khi mà mày vẫn còn sức chiến đấu chứ tao vẫn sẽ giết mày tụi nó vẫn sẽ bị bắt mày nói nhiều quá rồi đấy y long vừa giận dữ nói vừa trộm lấy khẩu súng trong tay đỗ tuân với một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường t r ư ơ n g mười chín lửa giận dữ dội đỗ tuân bàng hoàng khi khẩu súng của mình bị giật lấy trong tích tắc như vậy tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Vi long này là siêu nhân tốc độ sao khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn Vi long đã tháo toàn bộ các bộ phận trong thân súng ra và ném chúng xuống đất dùng súng trong một cuộc đấu tay đôi không vũ khí là hèn làm đấy Vi long nói một cách khinh bỉ khi chu n h ư t mai nguyễn tú hằng và những người khác kịp định tần lại họ nhận ra khẩu súng của đỗ tuân đã biến thành một đống sắt vụn trên mặt đấy tất cả đều kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình chỉ cần một cái t r ớ c mắt cuộc chiến căng thẳng đã được uy long giải quyết một cách dễ dàng làm sao mà anh ta có thể làm được điều đó dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất chu nhược mai cũng chưa bao giờ dám mơ rằng người chồng nổi tiếng bất tài vô dụng của mình lại có thể có sức mạnh đỉnh cao tới vậy cô cứ ngơ ngác nhìn vào tấm lưng vững trái của vi long mà không nói n ê n lời còn nguyễn t u hằng cái nhìn của cô đối với vi long đã đổi từ sự ngưỡng mộ trước đó thành sự mê hoặc thiên thành thấy vi long đã gỡ bỏ được mối nguy hiểm bèn ngay lập tức lao tới từ phía sau bồi cho đỗ tuân mấy cú đấm liên hoàn dám chĩa súng vào xoay tướng đúng là tên khốn đáng chết cả tám hộ vệ theo sau đều rút súng ra và nhắm vào đỗ tuân người vừa nhận mấy cú đấm mà ngã xuống đất sẵn sẵn dừng lại đi đừng làm vợ tôi sợ Vi long nói điểm đạm nếu thiên thành còn tiếp tục đấm nữa đỗ tuân chắc chắn sẽ vỡ não và cảnh tượng sẽ trở nên rất đáng sợ Vi long không muốn tâm trí c h u nhược mai bị ám ảnh bởi một khung cảnh đấm máu như thế thiên thành nghe lệnh của Vi long lập tức dừng lại mặc dù trong lòng vẫn muốn đá đỗ tuân thêm vài cái tám hộ vệ cũng không d á m bán lập tức cất súng đi anh long tụi em đến muộn xin anh cứ xử phạt thiên thành vừa nhận được tin nhắn của Vi long ở một nơi cách khá xa khách sạn này vì vậy anh ta đã đến muộn một chút những người có mặt đều rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những người đến cùng thiên thành đều mang theo súng người đàn ông vạm vỡ này còn tự xưng là anh em với Vi long một người có uy thế như vậy lại có vẻ rất nghệ trọng Vi long rốt cuộc uy long này là người như thế nào không sao tôi đã gọi anh đến không phải để anh giải quyết tên con kia mà để anh dọn dẹp mớ hỗn độn này giúp tôi Vi long nói tôi hiểu rồi tất nhiên là thiên thành biết rằng Vi bi long có thể tự đối phó được với những chuyện nhỏ nhặt này đỗ t u ấ n lúc đó thật sự quá ngu ngốc kẻ t h ủ ác luôn chết vì nói quá nhiều anh ta không ngờ rằng mình đã phạm phải sai lầm này cao đông minh hoàng minh lý và lưu bảo hường đều hoảng loạn khi thấy đỗ tuân đã thất bại liệu uy long có thà cho họ không lúc này thiên thành đã đến trước mặt chu nhược mai người đang rất sợ hãi và nói người của em đã đến quá muộn khiến chị dâu phải sợ hãi rồi mặc dù y long không giới thiệu thiên thành với vợ nhưng thiên thành có thể dễ dàng nhận ra người phụ nữ đẹp nhất trong số tất cả những người đang có mặt anh ta biết rằng chu nhược mai chính là soái tướng phu nhân người phụ nữ có thể khiến đại chiến thần của đơn vị đại long sẵn sàng chịu đ ụ c làm con rể hẳn nhiên phải là nữ nhân xinh đẹp bậc nhất ngoài chu nhược mai ở đây còn ai có thể làm điều đó anh đừng nói lần này anh lại đến diễn kịch với chồng tôi nữa nhé chu nhược mai bình tĩnh lại và hỏi rất nghiêm túc thiên thành đ ố n g toát m a hôi anh đã diễn kịch với soái tướng lúc nào ngay lúc đó một nhóm người khác chạy vào cùng với dao và mã tấu anh cao chúng em đến rồi đây đứa nào dám xúc phạm anh tên đứng đầu vừa xông vào vừa hét lên một cách nạo g nghễ cao đông minh đột nhiên tái mặt ướt đấm m a hôi ngay cả đồng bọn bang đỗ tuân cũng không phải là đối thủ của huy long đàn em của hắn là cái thá gì chứ chuyện ngu ngốc này sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cao đông minh anh long bọn chúng tới đây để gây sự với anh sao thiên thành hỏi u y long ừ n u y long khẽ gật đầu ngay vậy thiên thành nổi giận đùng đùng và lao về phía đám người của cao đông minh vừa nãy khi đội hộ vệ đến l u ộ n thiên thành đã rất bức bối vì không có cơ hội nào để ra tay thật bất ngờ bây giờ lại có một đám người tự dẫn sang đến dĩ nhiên anh ta sẽ c h ú t giận lên họ bút bịch cho người n g của cao đông minh đã ngã xuống đất trước khi họ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra không ai trong số họ kịp nhìn thấy thiên thành ra tay chỉ thấy một cái bóng lướt ngang qua mặc dù thiên thành rất giận dữ nhưng không thể khiến soái tướng phu nhân sợ hãi anh ta cũng cố gắng hết sức để kiểm soát sức mạnh của mình những người đang có mặt đều kinh ngạc khi thấy thiên thành hạ gục người của cao đông minh ngay tức khắc anh thiên anh định xử lý những người này như thế nào thiên thành hỏi bọn họ muốn làm hại vợ tôi Vi long chỉ vào đỗ tuân và cao đông minh rồi nói với thiên thành không tàn nhẫn với kẻ thù đến một ngày chúng sẽ tàn nhẫn lại với ta lời nói của Vi long tương đối đơn giản nhưng trong đó hận chứa một sự lạnh lùng băng giá đến đáng sợ chu nhược mai chưa bao giờ thấy Vi long lạnh lùng như vậy cả người anh toát ra khí chất vương thần mạnh mẽ không thể diễn tả khiến câu ngay lập tức bị mê hoặc nhiều người không thể hiểu được ý nghĩa của lời mà uy long nói lúc đó nhưng thiên thành một người đã đi theo uy long nhiều năm ngay lập tức nhận ra tôi hiểu uy long tổng chỉ huy của hàng ngàn binh sĩ dĩ nhiên anh ta cần phải có sự bình tĩnh và quyết đoán không thể tử tế với kẻ thù đỗ tuấn và cao đông minh dám nảy sinh ý định xấu xa với người vợ yêu dấu của anh chúng có chết cũng đáng nếu y long không giải quyết vấn đề này ôn thỏa sau này khi anh phải đi chiến đấu nơi xa chu nhược mai sẽ gặp nguy hiểm uy long quyết định sẽ giết cao đông minh và đỗ t u ấ n không chỉ vì lý do bảo vệ chu nhược mai mà còn vì cả hai đều có tội đỗ tuân đã sử dụng súng trái phép điều đó cho thấy hắn thực sự là một đối tượng nguy hiểm với xã hội cao đông minh thì thậm chí còn tự khai rằng mình sở hữu cả trăm cây súng còn những người khác thì sao thiên thành hỏi lại những người khác chỉ là đồng bọn không đáng bận tâm cậu có thể tự xử lý chúng Vi long nói tôi hiểu rồi thiên thành nói hoàng minh lý n g h ệ tình cô và vợ tôi từng là bạn học hôm nay tôi sẽ tha cho cô nhưng nếu còn có lần thứ hai đừng trách tôi vô tình tôi hy vọng cô nhớ kỹ những gì tôi đang nói Vi long nói với minh lý một lần nữa được tôi biết tôi sẽ không dám nữa hoàng minh lý run rẩy nói nhược mai đi thôi uy long nói với vợ mình cô ấy vẫn còn chưa hết kinh ngạc được chu nhược mai đã tỉnh táo trở lại rồi nói với nguyễn tú hằng người vẫn đang đứng xứng sở tú hằng v ề thôi mọi người hãy về cùng nhau đi Vi long nói với nhóm bạn học của chu nhược mai một lần nữa được tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm vì sóng gió đã qua đi họ đã định thần lại sau quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như vậy thiên thành nhớ thanh toán tất cả hóa đơn Vi long không quên nhắc nhở thiên thành trước khi rời đi vâng thiên thành nói xong xuôi Vi long cùng chu nhược mai và các bạn cùng lớp của cô rời khách sạn ở lối ra của khách sạn tất cả mọi người đ anh anh anh anh、so、các cựu sinh đều tỏ ra rất ngưỡng mộ vi long những cô gái còn cảm thấy ghen tị với chu nhược mai lần đầu tiên kể từ khi kết hôn chu nhược mai trao cho vi long một ánh nhìn thật lâu lần đầu tiên cô cảm thấy tự hào về ảnh trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không thể nói nên lời mọi người không cần bận tâm về danh tính của tôi các bạn chỉ cần biết rằng tôi đã ở trong quân ngũ 5 năm năm huy long nói ngưng một lát anh lại nói tiếp tuy nhiên tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng vào ngày hai mươi sáu tháng này tôi sẽ tổ chức đám cưới long trọng nhất cho nhược mai bây giờ tôi chính thức mời tất cả mọi người đến dự đám cưới của chúng tôi cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nhược mai được rồi ngày hai mươi sáu là vào thứ bảy tôi chắc chắn sẽ đến đó nhất định rồi sao có thể bỏ lỡ đám cưới hoa khôi của trường được sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của huy long họ không còn bất cứ nghi ngờ gì về khả năng tổ chức đám cưới đó của anh ồ vậy anh định tổ chức đám cưới ở đâu lớp trưởng dương tỉnh xuyên hỏi chương hai m ư i đó là ai tôi chưa quyết định về việc đó các bạn có thể đến chu ra trước tôi sẽ đưa nhược mai từ chu ra đến khách sạn cùng mọi người Vi long muốn gây bất ngờ cho chu nhược mai vì vậy anh không muốn nói địa điểm tổ chức đám cưới của họ là khách sạn thiên long được rồi vậy chúng tôi sẽ đợi anh tại nhà gái vào ngày 26. chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày 26. tôi rất mong chờ đám cưới của hai người đó nhược mai là chị em tốt của chúng tôi chúng tôi chắc chắn sẽ đến sau khi nói lời tạm biệt với các bạn cùng lớp uy long đã đưa chu nhược mai trở về trời ơi sao anh lại mời tất cả các bạn cùng lớp của tôi đến vậy anh có thực sự tổ chức được đàm cưới cho tôi không chu nhược mai giận dữ hỏi lại tất h nhiên bây giờ em vẫn chưa tin tôi hả huy long mỉm cười được rồi sau những gì anh vừa thể hiện tôi tạm thời tin anh lần này chu nhược mai thực sự tin tưởng vào huy long cô chợt nhận ra rằng mình dường như không hiểu huy long chút nào nhược mai tới ngày hai mươi sáu tớ sẽ làm p h ù dâu cho cậu nguyễn tú hằng nói chu nhược mai đã không quan tâm đến những lời tú hằng nói và hỏi huy long tại sao anh lại mạnh tới như vậy đừng quên tôi đã là một quân nhân trong năm năm em nghĩ rằng tôi ở trong quân đội chỉ có ăn và ngủ như ở nhà sao chúng tôi phải luyện tập cật lực mỗi ngày h i long nói thiên thành đó có liên quan gì đến anh chu nhược mai lại hỏi đồng đội cũ h i long nói tại sao những người đi cùng anh ta lại có súng chu nhược mai ngày càng tò mò hơn và bắt đầu đặt câu hỏi liên tiếp họ chưa hết kỳ nghĩa vụ họ vẫn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cần tới súng vì vậy họ phải luôn mang theo h i long nói họ dường như rất nghề chọn anh rốt cuộc thân thế của anh là gì chu nhược mai hỏi lại tôi từng là cấp trên của họ h u long nói cấp trên vậy là trung đội trưởng hay chỉ huy đại đội chu nhược mai hỏi lại Vi long bắt đầu đổ mồ hôi không vậy chắc hẳn là người quan trại rồi chu nhược mai càng ngày càng trở nên hiếu kỳ hơn về Vi long và cứ dồn dập hỏi không lướt không Vi long nói vậy có phải là người lãnh đạo họ không chu nhược mai suy đoán thêm không Vi long lần đầu tiên bị vợ kiểm tra chéo và không thể làm gì khác ngoài việc trả lời trồng chế như vậy là sao chu nhược mai chỉ lờ mờ suy đoán rằng Vi long là người đứng đầu một tiểu đội gì đó khi ở trong quân đội tôi từng làm gì là ai cũng không quan trọng điều quan trọng là bây giờ tôi đang là chồng của em u i long nói đùa cho dù anh không nói ra nhưng với vị trí đó của anh tôi đoán anh có rất nhiều người quan tâm nhỉ chu nhược mai tức giận nói còn đỗ tuân và cao đông minh liệu trong tương lai họ có thể gây rắc rối cho chúng ta nữa không nguyễn tú hằng nói với một chút lo lắng không họ không có cơ hội đó đâu u i long nói nhẹ nhàng trong khách sạn anh sau khi u i long dẫn chu nhược mai và những người khác rời đi thiên thành cùng tám hộ vệ ở lại xử lý đỗ tuân và cao đông minh trong khi đó hoàng minh lý và lưu bảo hường đã nhân cơ hội bỏ chạy đưa hai người này đi theo tôi thiên thành chỉ vào đỗ tuân và cao đông minh và nói tám hộ vệ ngay lập tức khống chế đưa hai tên đầu sỏ kia đi anh anh định sẽ đưa tôi đi đâu đỗ tuân kinh hãi hét lớn đừng nói nhiều lời dư thừa rồi anh sẽ biết điều đó thôi thiên thành nói tôi không hề xúc phạm anh tại sao anh lại ép tôi đi cao đông minh cũng hoảng hốt mặc dù hai người không xúc phạm tôi nhưng đã xúc phạm người mà tôi kính trọng thiên thành nói ngay khi thiên thành chuẩn bị đưa đỗ tuân và cao đông minh đi một nhóm những người bảo vệ an ninh mặc đồng phục đi tới một vị khách tốt bụng khi nay đã tình cờ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt trong phòng hợp mặt nên đã nhanh chóng gọi đội bảo vệ khách sạt tới khi họ đến nơi trước mắt họ là cảnh tượng thiên thành cùng một toán đồng đội của mình đang k h ô n g chế chèn ép hai người đàn ông bị thương áo quần tạt ơ i những người bảo vệ này không biết danh tính của ai trong số họ cũng không hề chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối vì vậy họ lập tức rút súng ra rồi nhắm vào thiên thành và những người khác hộ vệ của thiên thành ngay lập tức đứng ra trước anh ta đồng thời rút súng ra chĩa về phía đội bảo vệ đội bảo vệ an ninh bị bất ngờ họ không ngờ những người này có súng các anh đã bị bao vây ngay lập tức bỏ vũ khí xuống v à đầu hàng hãy dừng chuyện này lại và các anh sẽ được khoan hồng nếu còn ngoan cố các anh sẽ bị giết ngay tại chỗ đội trưởng đội bảo vệ nói đây chỉ là một sự hiểu lầm tôi sẽ giải thích cho các anh thiên thành biết đây là một sự hiểu lầm và không muốn nảy sinh những xung đột không cần thiết đó là cái gì cầm lấy nó đi đội trưởng nói thiên thành bước lên trước lấy ra id của mình và đưa cho đội trưởng thoạt nhìn người đội trưởng đ ố n g dùng mình mau bỏ súng xuống, xuống tất cả đặt nó xuống cho tôi đội trưởng run dậy nói những cán bộ an ninh khác đều kinh ngạc tại sao đội trưởng lại trông sợ hãi tới như vậy danh tính của người đàn ông này là gì họ không dám hỏi nhiều nên lập tức đặt súng xuống, xuống. khi đỗ tuân và cao đông minh thấy vị đội trưởng của đội an ninh trở nên rất sợ hãi họ nhận ra rằng thân thế của thiên thành thật sự không đơn giản họ đoán chắc rằng mình sắp phải chịu một thảm họa hai người này bị nghi ngờ ám sát các cán bộ quan trọng của chúng tôi tôi phải đưa họ đi thẩm tra thiên thành nói được rồi được rồi hãy làm bất cứ điều gì anh muốn đội trưởng e sợ h ã i trước danh tính của thiên thành anh ta không dám trái ý nửa lời thiên thành vẫy tay và những hộ vệ của anh ngay lập tức đưa đỗ tuân và cao đông minh đi tôi không muốn bị bắt tôi có người quen làm trong bộ tư pháp mau bảo họ tới nhanh lên để cứu tôi cao đông minh hét lên không ngừng khi anh ta bị lôi đi hắn đã thấy trước rằng tình hình là nghiêm trọng hắn ta thả bị những người bảo vệ bắt đi còn hơn rơi vào tay thiên thành nhưng đội trưởng đội bảo vệ an ninh đã rõ danh tính của thiên thành làm sao anh ta dám làm trái lệnh đưa tất cả những người này đi đội trưởng chỉ có thể đưa đàn em của đỗ tuân và cao đông minh đi đỗ tuân và cao đông minh được gáp giải vào xe thiên thành đưa họ đến một bãi đất hoang ở vùng ngoại ô sao anh lại đưa chúng tôi đến đây anh muốn làm gì đỗ tuân run dậy hỏi khi thấy tình hình ngày càng tệ hơn kẻ dám chia súng và uy tướng đều là kẻ thù của chúng tôi và người đó không có con đường nào khác ngoài cái chết thiên thành nói uy tướng ai là uy tướng đỗ tuân ngạc nhiên cao đông minh cũng ngạc nhiên dù sao hai người cũng sắp chết vậy tôi sẽ cho các người biết v y long là đại hộ tướng quân đội quốc gia thiên thành nói đỗ tuân và cao đông minh không thể sốc hơn v y long một kẻ nổi tiếng vô dụng hóa ra lại là một chiến thần vậy mà hai người t u ổ i bay dám ve vãn uy tướng phu nhân xúc phạm uy tướng đúng là không biết lượng sức thiên thành không muốn thêm tốn thời gian liền bảo với cấp dưới bắn chúng ngay lập tức tám hộ vệ ngay lập tức rút súng ra và nhắm vào đầu đỗ tuân và cao đông minh không tôi không muốn chết đỗ tuân văn xin xin hãy tha cho tôi tôi chưa hề động tới một sợi tóc của ủy tướng phu nhân xin đừng giết tôi cao đông minh khẩn khoản đối mặt với cái chết cao đông minh và đỗ tuân không còn giữ được vẻ ngạo mạn trước kia mà sợ hai đến co rốn cả người lại giọng nói run lên ngay thường bọn chúng sẵn sàng giết người không chờ mắt m nhưng khi cái chết cật kể chính chúng lại trở nên hèn nhát hơn bất cứ ai đỗ tuân lúc này vô cùng hối hận không ngờ chỉ vì một chút hứng thú với vợ của ủy long hắn ta lại phải nhận kết cục này cao đông minh cũng rất hối hận vì đã đi cùng hoàng minh lý tới buổi hớp lại còn ve vãn chu n h ư ợ ai ai mà ngờ được Vi long kia lại là một đại nhân vật thi hành đi thiên thành không muốn nghe thêm bất kỳ lời cầu xin dư thừa nào của hai tên ma cô nên ngay lập tức ra lệnh xử tử bằng bằng tiếng súng vang lên làm rung động cả khu đất trống đỗ tuân và cao đông minh hai kẻ côn đồ độc ác ngã gục xuống vũng máu của chính mình mỗi người đều bị bắn bốn phát súng liên tiếp chết ngay lập tức Vi long đã đưa nguyễn tú hằng về đến trước cổng khu chung cư của cô tú hằng vẫn hơi lo lắng rằng Vi long sẽ không có đủ tiền để lo cho một đám cưới vì vậy cô nói uy long nếu anh không có đủ tiền cho đám cưới tôi có thể cho anh mượn tạm một ít là bạn thân với nhau tôi thực lòng không muốn ngược mai cảm thấy xấu hổ nữa một tiểu thuyết gia online như cô thì có thể tích cóp được bao nhiêu tiền chứ Vi long nói và nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ di hả anh dám coi thường tôi sao nói cho anh biết công việc của tôi có thể kiếm được hơn ba trăm triệu mỗi tháng đấy nguyễn tú hằng giận dữ nói viết tiểu thuyết mà có thể kiếm được nhiều thu nhập như vậy sao Vi long hơi ngạc nhiên anh vốn chỉ quen thuộc với việc chiến đấu và huấn luyện binh sĩ trong quân đội hoàn toàn không biết gì về ngành tiểu thuyết trực tuyến dĩ nhiên rồi thậm chí với một số tác giả nổi tiếng trong giới họ có thể kiếm được hàng trăm ngàn đô mỗi tháng anh thực sự không biết gì về việc này sao nguyễn tú hằng nói chà giờ thì tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi thực sự không cần phải vay tiền uy long nói được thôi vì lúc này anh đã đánh bại được đám côn đồ và bảo vệ nhược mai tôi sẽ tạm thời tin tưởng anh nhưng nếu đến ngày cưới anh lại tiếp tục để bạn tôi phải chịu nhục nhã hãy chờ xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào nguyễn tú hằng vừa nói vừa lường nhẹ uy long trước khi xuống xe sáng hôm sau chu nhược mai tới tập đoàn g, -G từ rất sớm để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên chu nhược mai chính là vợ của huy long và chắc chắn trong tương lai cô sẽ trở thành chủ tịch vì vậy ngô tường linh không dám ngó lơ cô t ư ờ n g ninh đã đích thân hướng dẫn cho nhược mai một cách tường tận để giúp cô có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình kinh doanh của tập đoàn các nhân viên khác thấy tổng giám đốc rất chú đáo với chu nhược mai nên cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ cô tin tức về việc chu nhược mai đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn g nhanh chóng lan truyền ra ngoài và trở thành tin hợp nhất quốc hòa lúc bấy giờ gia đình họ chu cũng hoàn toàn kinh ngạc khi biết rằng chu nhược mai đã trở thành giám đốc mới của bộ phận phát triển dự án tập đoàn g g họ không bao giờ ngờ rằng một thành viên của chu gia có thể ngồi được vào vị trí đó đặc biệt là chu lệ ngọc và chu hoàng lâm những người đã trông thấy chu nhược mai bước ra khỏi phòng phỏng vấn ngày hôm qua làm sao mà cô ta có thể trúng tuyển được chứ chu lệ ngọc thậm chí còn tưởng rằng vi long ngu ngốc đã bói sai q u ẻ khi đ o á n chu nhược mai sẽ trúng tuyển ngày hôm qua bà chu không vui vẻ gì với tin tức này cho lắm vì chính bà đã trục xuất nhược mai ra khỏi chu gia bởi vậy cô ấy mới đến tập đoàn g g quyền lực nhất cái đất quốc hòa này để ứng tuyển vào vị trí giám đốc bộ phát triển dự án. người ngồi ở vị trí này có thể kiểm soát tất cả các dự án phát triển của tập đoàn giờ g và tất nhiên vị trí này cũng đem lại lợi ích không nhỏ khiến bất kỳ ai cũng thèm thùn u muốn chiếm lấy điều đáng nói là dù tập đoàn giờ g đã đình chỉ hợp tác với chu gia nhưng cháu gái của bà vẫn có thể đàng hoàng đảm nhận chức vụ này nếu cô ấy có thể giúp đỡ một chút đẩy một số dự án cho gia đình chu gia chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió nghĩ đến đây bà chu lập tức tổ chức một cuộc hợp gia đình để tìm cách thuyết phục chu nhược mai tái hợp tác với chu gia hiện giờ nhược mai nhà chúng ta đang làm giám đốc phát triển dự án của tập đoàn giờ g mọi người hãy nhanh chóng nghĩ cách gì đó thuyết phục con bé để nó giúp đỡ chu ra chúng ta bà chu mở lời bà cháu không nghĩ chị ta sẽ chấp nhận điều đó đâu có n à i nghỉ chị ta cũng vô ích chu lệ ngọc gắt g ầ u nói cháu không hỏi làm sao biết nó có giúp hay không bà chu nói bà nghĩ xem trong mấy năm qua nhược mai và chồng chị ta huy long đã bị chúng ta chế rêu và sỉ nhục như thế nào giờ đây chị ta có thể may mắn đảm nhận vị trí quan trọng đó còn chúng ta thì đang lâm vào khó khăn chị ta có thể rộng lượng mà xí xóa tất cả để giúp chúng ta sao chu lệ ngọc nói trời ơi nếu ta biết n h ư ợ c mai có thể có ngày hôm nay ta đã đối xử với con bé tốt hơn rồi bà chu có vẻ rất hối hận vì điều đó sau đó bà lại nói tóm lại chuyện này liên quan đến tương lai của toàn bộ chu gia cho dù có phải dùng cách nào chúng ta cũng phải làm để n h ư ợ c mai bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ chúng ta bà không nhớ sao khi bà đuổi cổ uy long và chị n h ư ợ c mai tối hôm đó uy long đã nói đừng bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của n h ư ợ c mai nữa lúc đó bà còn nói chắc đ ị c h là có chết cũng không cần bây giờ bà lại kêu chúng cháu thực hiện điều đó như vậy có phải rất hoang đường không chu hoàng lâm nói Ta ta Mai. không nói rằng ta sẽ đi cầu xin đi Việc này sẽ được cầu bà chu nói nhưng mà lúc đó chúng ta còn nói chỉ con chó mới phải đi nhờ và chị ta bây giờ nếu chúng ta vẫn mặt dày mà đi chẳng phải rất xấu hổ sao chu hoàng lâm không ngờ rằng bà chu sẽ giao việc này cho mình nên rất bối rối phải lúc đó cháu cũng đã nói rằng ngay cả con chó cũng không cần nhờ và chị ấy bây giờ mà phải đi nhờ và thật thì nhục nhã đến chết mất cháu không đi đâu chu lệ ngọc khó chịu nói và quyết tâm từ chối nhiệm vụ này sĩ diện của t u ổ i bay đáng mấy đồng đâu ai kêu t u ổ i bay nói như vậy lúc đó tự làm thì tự chịu đi hai đứa hay mau đi nhận lỗi với nhược mai đi con bé vốn hiền lành có thể nó sẽ mùi lòng mà giúp đỡ chúng ta việc này sẽ quyết định việc chu ra có thể vươn tới đỉnh cao hay không vì vậy chúng ta chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại mấy đứa phải cố gắng làm nhược mai mùi lòng ngay cả khi phải quỳ xuống để nhận lỗi mấy đứa cũng phải làm cho bằng được bà chu ra lệnh chu lệ ngọc và chu hoàng lâm nghe vậy dù trong lòng không cam tâm họ vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận thiên thành sau khi xử tử đỗ tuân và cao đông minh đêm qua anh ta đã ngay lập tức đáp chuyến bay trở về khánh hòa ngày cưới của huy long đang ngày càng gần mặc dù thiên thành đã sắp xếp nhân sự để lên kế hoạch cho đám cưới anh ta vẫn cảm thấy rằng nó chưa đủ hoàn hảo vì vậy thiên thành vội vã trở lại khánh hòa trong đêm để sáng sớm hôm sau anh ta có thể gặp chủ nhân của các gia tộc lớn và nhờ họ ra cao kiến thiên thành đã liên hệ tất cả những bậc thầy trong mọi lĩnh vực từ kinh tế đến nghệ thuật tập hợp họ lại và tổ chức một diễn đàn trong số đó tiêu biểu là cậu c h ù hà gia hà văn sinh cậu đàm gia đàm xuân phóng cậu chủ dương gia dương thành chính gia thiếu chủ trình lý ra thiếu chủ lý hạo tất cả họ đều là những người cực kỳ giàu có và coi tiền bạc chỉ là p h ụ du tuy nhiên khi thiên thành một chiến binh ba sao muốn gặp họ để xin lời chỉ giáo họ rất vui lòng giúp đỡ v y tướng chúng tôi và cô chu nhược mai chuẩn bị tổ chức một đám cưới lớn ở thành phố quốc hòa vào ngày hai mươi sáu tháng này ngài ấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ nếu các vị có thể đến quốc hòa chung vui thiên thành nói x o á i tướng chuẩn bị kết hôn chắc chắn không thể thiếu quà của hà ra rồi hà văn sinh nói thật vinh dự cho đàm gia nếu có thể tham dự đám cưới của uy tướng tôi nhất định sẽ tới uống rượu mừng đàm xuân phong lên tiếng dương thành tôi là người thích vui chơi dù uy tướng có ở xa đến đâu tôi cũng sẵn sàng tới đó vị thiếu chủ trẻ tuổi tên dương thành nói tinh lịch x o á i tướng đã đóng góp không ít cho đất nước nhờ anh ấy mà tất cả chúng ta có thể sống và làm việc cho tới nay giờ đây anh ấy chuẩn bị thành ra lập thất t ú t r u n g nhất định sẽ mang đến cho anh ấy một bất ngờ trịnh tú trung cũng góp giọng có thể tham dự đám cưới của uy tướng là phúc phần của lý gia tôi tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này lý hạo nói các thiếu chủ trẻ đều tỏ ra rất hào hứng với sự kiện này họ hiển nhiên biết rằng gia t h u của họ cần phải nể trọng vi long h uy long là đại h ộ tướng mạnh mẽ của quân đội người có thể bảo vệ cả một nửa đất nước đối với một gia tộc giàu có kiếm tiền vô cùng quan trọng nhưng bảo vệ gia tài ấy mới thực sự khó khăn bởi họ có thể bị kẻ xấu giết hại bất cứ lúc nào vì vậy họ rất xem trọng các mối quan hệ với lực lượng an ninh quốc gia đặc biệt là h uy long một nhân tài quân sự hiếm có tất nhiên họ sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chỉ cần họ có được mối quan hệ tốt với h uy long họ có thể bảo vệ gia đình an toàn hiện giờ chúng tôi đang thiếu những chiếc xe sang trọng để đón khách tham dự tiệc cưới mọi người có thể đưa một số chiếc xe như thế tới cho uy tướng còn về quà biếu hay thứ gì đó tương tự tôi nghĩ không quá quan trọng các vị cứ làm gì mình muốn thiên thành nói chương hai mươi hai chủ tính được tôi tôi sẽ cho người đưa những chiếc xe sang trọng nhất của hà ra đến quốc hòa hà văn sinh nói đừng nói chỉ một vài chiếc xe cho dù là một trăm chiếc tôi cũng lo liệu được nhất định không để soái tướng phải thất vọng đàm xuân phong hồ hời việc này chỉ là chuyện nhỏ không thành vấn đề dương thành tiếp lời đó là vinh dự của chúng tôi hôn lễ của uy tướng đâu thể thiếu những món quà như thế được trịnh tú trung nói kinh doanh xe hơi cao cấp là thế mạnh của gia đình chúng tôi xem ra công việc này cuối cùng cũng có ích lý hạo nói tôi không muốn làm phiền các vị nhưng nghe nói em họ cô chu và cậu chủ trần gia sẽ c tới cùng ngày với soái tướng họ cố tình tổ chức đám cưới vào cùng một ngày với soái tướng chúng ta cốt là để làm lục soái tướng phu nhân nếu soái tướng không thể tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn họ ngài ấy sẽ buộc phải chấp thuận yêu cầu của chu g i a mà ly hôn với cô chu thiên thành nói mặc dù Vi long không hề nói với thiên thành về sự việc này nhưng ngày hôm qua tin tức đó đã lan rộng khắp quốc hòa anh ta dĩ nhiên cũng nghe được ít nhiều trên đời còn có loại người này sao dám cả gan thách thức uy tướng thật là không biết lượng sức cô em này hẳn là tâm thần phân liệt rồi cô ta có tư cách gì mà đòi so sánh với uy tướng phu nhân ngài đây không cần lo lắng bọn họ căn bản không có khả năng đó tôi chắc chắn như vậy có thể có được một chàng rể như x o à y tướng chu gia kia hẳn là được nhờ phúc phần tám đời tổ tiên để lại trên đời được mấy gia tộc may mắn như thế vậy mà còn dám buộc ngài ấy ly hôn đúng là có mắt mà không thấy thái sơn tất cả các vị chủ nhân ở đó đều tỏ ra phẫn nộ được rồi không cần phải trần trừ thêm nữa bây giờ tôi quay về quốc hòa ngay lập tức tất cả mọi người xin hãy hỗ trợ tôi một chút tới sáng ngày 26, những chiếc xe thời thượng nhất của các vị phải có mặt ở ngoại thành quốc hòa sau đó chúng ta sẽ cùng tiến vào thành phố theo những hàng dài và đón cô dâu cùng x o à y tướng thiên thành nói đầy khí thế tối hôm đó khi chu nhược mai vừa đi làm về cô bông bắt gặp chu lệ ngọc và chu hoàng lâm đang đứng chờ ở cửa hai người đang làm gì ở đây chu nhược mai không cảm thấy vui vẻ gì khi thấy họ nên hỏi thẳng t h ư ờ n g chào chị xin lỗi đã đến đường đột như thế này tụi em chỉ muốn thăm hỏi chị một chút thôi ngoài ra cũng có một số chuyện muốn bàn bạc với chị chu hoàng lâm nói có chuyện gì vậy chu nhược mai hỏi khuôn mặt vẫn lệch lùng nghe nói giờ chị đã là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn g g xin chúc mừng chị chu hoàng lâm nói và cười một cách giả tạo hãy đi vào vấn đề chính đi mấy người muốn gì ở tôi chu nhược mai bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn được rồi vậy tôi sẽ nói thẳng bà nội yêu cầu chúng tôi đến gặp chị muốn nhờ chị chuyển giao một số dự án của tập đoàn g g cho công ty của c h ú ra chu lệ ngọc trực tiếp nói rõ mục đích của mình ồ chẳng phải chính bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi công ty sao còn cô thậm chí đã nói rằng chị có con chó mới phải nhờ cậy đến tôi vậy mà giờ hai người vẫn còn mặt mũi đến đây chu nhược mai khoanh tay lại và cười khinh bỉ nhược mai thật sự thất vọng với chu gia hiện giờ tất cả họ giờ đây đều đã trở thành những kẻ thực dụng và lật lọng sẵn sàng trà đạp lên nhau cô tự hỏi từ lúc nào mà chu gia lại trở nên mục dung đến như thế khi cô gặp khó khăn và yếu thế họ sẵn sàng vùi dập không thương tiếc nhưng khi cô trở nên có giá trị họ lại định đoạt văn xin chúng tôi rất tiếc vì những hành động thiếu tôn trọng chị trước đây nhưng dù sao chị vẫn là người chu gia vẫn mang dòng máu chu gia vậy nên hãy vì gia tộc mà bỏ qua chuyện cũ hãy khôi phục hưng thịnh của chu gia chúng ta chu lệ ngọc chưa từng phải xuống nước trước chị họ mình đây đã là thái độ khiêm nhường nhất của cô ta xin lỗi tôi không thể giúp gì đâu chu nhược mai nói chị chị không thể rộng lượng một chút sao thậm chí còn không giúp đỡ gia đình mình chu lệ ngọc đ ố n g đổi sắp mặt không phải là tôi không thông cảm nhưng tôi thực sự không có khả năng đó chủ tịch tập đoàn g g đã tuyên bố là tất cả các đối tác đều có thể do tôi quyết định trừ chu ra thực lòng nhược mai cũng muốn giúp đỡ gia đình mình rốt cuộc cô cũng là một thành viên chu thị cha cô vẫn đang làm việc trong công ty nhà họ chu nhưng chủ tịch đã ra quyết định và cô ấy không thể trả lời cô mới chỉ làm việc được mấy ngày sẽ không tốt chút nào nếu cô dám vi phạm quy định của chủ tịch xin lỗi chuyện này có phải quá vô lý rồi không chị cũng là một người của chu gia kia mà nếu chị đã trở thành giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn g ờ g tại sao chị không thể giúp gia đình hợp tác chứ hay là chị cho rằng tất cả chúng tôi đều ngu ngốc nên sẽ không nhận ra điều đó tin hay không tùy hai người chu nhược mai chẳng muốn mất thời gian giải thích đừng tưởng rằng chị có được một công việc tuyệt vời trong g ờ g thì có thể kiêu ngạo với tuổi này ngay cả khi chu gia không hợp tác với tập đoàn g ờ g chúng tôi vẫn có thể sống tốt anh đi thôi chu lệ ngọc nói rồi bỏ đi một cách giận dữ cô được lắm sau này giữa chúng ta không còn quan hệ chị em gì nữa chu hoàng lâm hét lớn và chạy theo chu lệ ngọc Vi long đã biết chu lệ ngọc và chu hoàng lâm vừa đến ban đầu anh muốn đợi họ cầu xin ngược mai thật thăng thiết sau đó mới nể tình mà giao cho chu ra một số dự án thực sự anh không phải là một người nhỏ nhen dù cho chu ra có đối xử tệ bạc với anh đến đâu nhưng thật không ngờ các anh em chu hoàng lâm lại kiêu ngạo và có cái tôi quá lớn như vậy chưa gì họ đã hết kiên nhẫn và bỏ đi uy long không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi tới khi bọn họ thực sự biết hối cải có lẽ họ sẽ quay lại nhờ cậy một cách chân thành u i long chủ tịch của tập đoàn là bạn thân của anh anh có thể thương lượng với anh ấy và để tôi sắp xếp một số dự án cho chu ra không chu nhược mai đến nhà bếp và nói với u i long anh không ngờ nhược mai lại hào phóng như vậy vẫn biết là cô ấy tốt bụng tính tình đa sầu đa cảm nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho chu ra rồi đúng là tôi có quen thân với anh ấy nhưng dù sao em chỉ mới nhậm chức được mấy ngày chu lệ ngọc thì rõ ràng không hề chân thành khi nhờ cậy chúng ta tôi đâu thể dễ dàng cho họ điều họ muôn chứ nhược mai ạ nếu em vẫn cứ tốt bụng như vậy họ chỉ càng lợi dụng em mà thôi khi nào họ thực sự thành khẩn để nói chuyện với em tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này Vi long nói bình thản Vi long đã yêu cầu thiên thành mua lại tập đoàn gg với số tiền khổng lồ một trăm nghìn tỷ đồng tất cả chỉ để chu ra có thể nhìn n h ư ợ c mai với ánh mắt k h á c và tôn trọng cô ấy hơn tuy nhiên chu thị này không những không tỏ ra biết điều mà thậm chí còn thiếu tôn trọng trách mắng n h ư ợ c mai như vậy nếu anh vẫn chịu giúp đỡ bọn họ thì số tiền đó còn ý nghĩa gì nữa l o n g tốt cũng có giới hạn không thể giúp đỡ ai đó một cách quá dễ dàng thế thì thôi vậy chúng ta sẽ nói về nó sau chu ngược mai không muốn ép buộc chồng mình dù sao người bạn bí ẩn của huy long cũng đã giúp cô để cô trở thành giám đốc của bộ phận phát triển dự án cô không thể lại đòi hỏi một sự giúp đỡ khác v à lại cô cũng không thực sự hài lòng với thái độ của anh em chu lệ ngọc trên đường về chu lệ ngọc và chu hoàng lâm đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách chống chế với bà chu ngay khi trở về nhà chu lệ ngọc đã khóc rất lớn bà ơi chị nhược mai không biết nghĩ cho gia đình gì cả cháu đã phải quỳ xuống và cầu xin chị ấy nhưng chị ấy vẫn không chịu giúp chúng ta đúng vậy chị ta thật sự là lòng dạ sắt đá đã không chịu giúp đỡ gia đình lại còn cố tình làm bẽ mặt chúng cháu、chu、hoàng lâm cũng lặp lại nhược mai thực sự không thông cảm sao bà chu không tin lắm lời hai người cháu này bà là người nhìn nhược mai lớn lên bà biết đó là đứa trẻ hiền lành tốt bụng và dễ dàng thông cảm với mọi người vâng bây giờ chị ấy đã là giám đốc của bộ phận phát triển dự án của tập đoàn g g chị ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi chị ấy tự cho bản thân mình xuất sắc nên chẳng còn coi ai ra gì nữa chu lệ ngọc nói nhược mai còn nói rằng bà đã trục xuất chị ấy khỏi chú ra chị ấy rất hận bà cho dù bà có đến tận nhà để nhờ vả chị ấy cũng nhất quyết không giúp đỡ chu hoàng lâm nói phải chị ta nói ngay cả bố mẹ chị ấy đến cầu xin cũng vô ích chị sẽ không bao giờ chấp thuận đâu chu lệ ngọc tiếp tục thêm dầu vào lửa chị ta thật sự quá q u á t lắm chúng ta không cần phải nhờ vào loại người này dù sao công ty của chu gia vẫn có thể phát triển mà không cần hợp tác với tập đoàn giờ gờ chu hoàng lâm nói còn uy long nữa hắn ta là một người rất hẹp hòi lại kiêu ngạo chúng ta phải chú ý đến hắn uy long đã nói rằng hắn ta nhất định sẽ trả lại chúng ta sự sỉ nhục mà hắn đã phải chịu đựng ở chu gia suốt mấy năm qua chu lệ ngọc vẫn chưa chịu ngừng dối trá thật sự có chuyện này sao không thể tin được ta đúng là tức c h ế c mà bà chu run lên vì tức giận chúng ta đã phải nuôi hai kẻ vô ơn trong mấy năm qua phải cháu không ngờ họ lại là những người như vậy chu lệ ngọc nói không phải uy long đã nói hắn sẽ tổ chức đám cưới cho nhược mai vào ngày hai mươi sáu lớn gấp trăm lần đám cưới của cháu sao lệ ngọc bà chu đột nhiên đề cập vâng đúng là anh ta đã nói thế bà muốn nói gì ạ chu lệ ngọc hỏi nhược mai chắc chắn sẽ dốc hết tiền tiết kiệm của nó để đặt cọc cho đám cưới này rồi sau đó cả hai sẽ trắng tay bà chu giận dữ nói hẳn là thế rồi chẳng lẽ bà có cao kiến gì khác ạ chu lệ ngọc hỏi chương hai mươi ba có gì bí mật lệ ngọc nếu y long đã muốn đua với cháu như vậy hãy ngay lập tức bảo trần thiếu b ả o chọn hai tầng trong khách sạn lưu i s è n tù di nếu gia đình cậu ta không sẵn sàng trả nhiều tiền như vậy chúng ta sẽ tự chi trả còn nữa hãy mời những người giàu có và nổi tiếng nhất vùng đến uống rượu cưới của cháu để xem anh ta định so sánh với cháu như thế nào bà chu giận dữ nói bà nói hay lắm cháu sẽ thông báo ngay cho an khang đồng thời bảo anh ấy mời thêm thật nhiều khách vip tới để lễ cưới trở nên long trọng nhất có thể chu lệ ngọc hào h ứ nói cô ta không ngờ rằng việc xuyên tạc những lời nói của chu nhược mai lại có thể khiến bà nội tức giận tới như vậy uy long đã nói rằng nếu lễ cưới của cậu ta không hoành tráng bằng cháu thì cậu ta sẽ đồng ý ly hôn với nhược mai ta sẽ tìm ai đó giúp họ viết một thỏa thuận ly hôn vào ngày 26, hãy để cả hai cùng có mặt để ký đơn ly hôn luôn rồi chúng ta sẽ đuổi tên khốn uy long đó ra khỏi nhà bà chu nói tiếp như vậy thì ngày hạnh phúc nhất của cháu sẽ trở thành ngày đau khổ nhất của chị ta phải không bà chu lệ ngọc mỉm cười phải khiến cho tụi nó mất mặt nếu không ta sẽ khó mà nuốt được cục tức này bà chu nói ngày hôm sau tất cả các nhân vật có máu mặt trong thành phố quốc hòa từ mọi tầng lớp đều nhận được lời mời dự tiệc cưới của trần an khang và chu lệ ngọc Trần Gia và chủ u Gia đ ề tịch xin vui lòng cho tôi biết nếu ngại cần bất cứ điều gì ngô tường ninh hỏi ngay khi cô bước vào không có gì vợ tôi giờ đã làm việc ở đây mọi chuyện ổn cả chứ uy long hỏi phu nhân thực sự có thiên phú trong lĩnh vực này và dễ dàng nắm bắt công việc mọi chuyện rất x u â n sẻ thương ả i hiện tại chúng ta không gặp phải khó khăn nào ngô tường ninh nói tốt lắm uy long mỉm cười và ánh mắt anh đột nhiên dừng lại một chút ở chỗ ngô tường ninh anh nhận thấy giám đốc ngô đang mặc một bộ xịt công sở màu đen vóc dáng ngột nà với ba vòng tròn trình ngực đầy đặn và hơi lấp ló qua lớp áo cổ tim màu trắng bên trong đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc váy ngắn trông rất thu hút đây là lần đầu tiên uy long nhìn cô một cách thực sự nghiêm túc ngô tường ninh bắt gặp ánh mắt của uy long đột nhiên cảm thấy hồi hộ nếu anh ấy có tình ý với mình mình nên làm thế nào đây v y long là người đã có gia đình nô tường ninh cũng không phải kiểu phụ nữ làng lơ tuy nhiên với một người đàn ông đẹp trai đường hoàng và có thế lực như anh ta điều này chưa hẳn là không tốt trái tim của nô tường ninh đập liên hồi khi nghĩ về những điều đó khuôn mặt bình thường lạnh lùng đ ó n g đỏ bừng cô ninh sao mặt cô lại đỏ lên vậy cô cảm thấy khó chịu chỗ nào hả uy long ngạc nhiên không không tôi vẫn ổn nô tường ninh giật mình định t h â n lại anh ta cũng thật là nhìn chằm chằm vào cô như vậy cô có thể không đỏ m ặ sao không sao thì tốt tôi muốn nhờ cô một việc v y long nói đó là chuyện gì xin chủ tịch cứ nói nô vi nói ngày sau ngày mai là ngày 26, vợ tôi và tôi sẽ tổ chức đám cưới nhưng hiện giờ chỉ có một người bạn gái của cô ấy làm phù dâu tôi nghĩ chỉ có một phù dâu là quá í t vì vậy tôi muốn nhờ cô đến ngày 26 này có thể trở thành phù dâu cho cô ấy cậu nghĩ sao v y long hỏi vừa n ã y anh đã cẩn thận nhìn n ô tường ninh từ đầu đến chân và cảm thấy cô ấy hoàn toàn phù hợp để trở thành phù dâu cho nhược mai ngoài ngoại hình và vóc dáng đẹp n ô tường ninh còn là tổng giám đốc của tập đoàn g và hiện tại đang là cấp trên của chu nhược mai nếu tường ninh có thể làm phù dâu cho vợ anh chắc chắn sẽ khiến chu gia tức đỏ mắt ngô tường ninh nghe Vi long nói điều này đã ngơ ngác mất một lúc thì ra anh ấy đang nghĩ về điều này Vi long chỉ muốn tìm một phù dâu cho vợ mình tường ninh cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng hơi hụt hắt một chút có vẻ cô không thực sự cuốn hút cho lắm chuyện này không liên quan gì đến công việc đây hoàn toàn là vấn đề riêng tư vậy nên nếu cô không muốn cô có thể từ chối Vi long nói xong và im lặng nhìn ngô tường ninh nghĩ rằng cô ấy có vẻ không sắt lòng không đó là vinh dự của tôi tôi hoàn toàn không cảm thấy phiền khi trở thành phù dâu cho vợ chủ tịch giám đốc nô nói sớm hay muộn chu nhược mai cũng sẽ là chủ tịch của tập đoàn giờ g đây chính là cơ hội để tường ninh xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy vậy thì tốt rồi nhất t i ệ n cô có thể đưa vợ tôi đi chọn v á y cưới và chọn bối cảnh lễ cưới đẹp nhất cho cô ấy được không tiền không thành vấn đề chỉ cần trả trực tiếp từ nguồn tài chính của công ty sau đó vào ngày 26, cô và vợ tôi cùng bạn gái của cô ấy sẽ đến chu ra và đợi gặp tôi ở đó uy long nói không vấn đề gì tôi sẽ ghi nhớ việc này nô tường ninh nói vậy cảm phiền cô nhé cảm ơn uy long mỉm cười nhất t i ệ n hôm nay hai nhà họ trần và họ c h u đã gửi thiệp mời cưới cho tất cả những người có máu mặt trong thành phố chủ tịch đã nghe về điều này chưa nô tường ninh hỏi tôi có nghe nói nhưng không cần lo lắng về họ chẳng qua họ chỉ đang cố gậy sự chú ý cứ việc để họ làm những gì họ muốn đi Vi long nói và cưới khẩy nhưng chẳng phải chủ tịch cũng đã tuyên bố rằng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho vợ mình và lớn gấp trăm lần bọn họ sao bây giờ những người nổi tiếng trong thành phố đều đã được mời đến đám cưới của họ ngài không lo là lúc đó lễ cưới của ngài sẽ rất vắng vẻ sao thường ninh lo lắng hỏi cô không cần phải lo lắng về điều này đã có người sắp xếp ổn thỏa cho tôi và tôi hứa là cô sẽ không phải xấu hổ khi làm phù dâu cho chúng tôi ngày hôm đó v y long nói vâng chỉ là tôi có chút thắc mắc nô tường ninh nói nhỏ nhẹ có chuyện gì vậy v y long hỏi tại sao một người giàu có như chủ tịch lại sẵn sàng và ở rể tại chu gia và chịu đựng sự khinh miệt của họ nô tường ninh tò mò đơn giản là vì tôi yêu cô ấy tôi sẵn sàng bỏ qua mọi thứ hào nhoáng khác để được ở bên cô ấy v y long nói cha vợ ngài thật may mắn nô tường ninh cười nói và có phần ganh t ị với chu n h ư mai được rồi giờ cô có thể trở về làm việc được rồi v y long nói vâng tôi xin phép nô tường ninh nói xong và lặng lẽ bước ra ngoài ngay sau khi giám đốc nô rời đi v y long đã nhận được một cuộc gọi từ thiên thành chuyện gì vậy v y long hỏi anh long giờ anh đang ở đâu tôi có vài điều quan trọng cần nói trực tiếp với anh thiên thành nói tôi đang ở trong văn phòng chủ tịch tập đoàn g g hãy đến đây đi v y long nói được rồi tôi sẽ tới ngay mười phút sau thiên thành đến văn phòng của v y long có chuyện gì vậy v y long lại hỏi anh long đây là chuyện t u y ệ t mật trong văn phòng này có ca mê ra giám sát không tiện nói chúng ta hãy lên sân thượng đi thiên thành nói được rồi chúng ta hãy lên sân thượng Vi long nói nói xong cả hai đi lên tầng thượng của tòa nhà tập đoàn gg đó là tòa nhà cao nhất thành phố quốc hòa chỉ riêng thời gian đi thang máy lên đỉnh tòa nhà cũng mất khoảng mười phút sau khi lên sân thượng Vi long hỏi lại chuyện gì mà bí mật vậy t r ư ơ n g hai mươi b ố gia tộc lớn Vi long tôi đã đi quốc tây ngày hôm qua và gặp tổng chỉ huy ngài ấy đã gửi xác lệnh bí mật và phong anh là long thần chiến em đã đọc qua xác lệnh rồi mọi thứ đều thỏa anh có thể tự mình xem nó này nói xong thiên thành lấy ra một tập hồ sơ bóng k í n h bên trong có địa giấy lớn màu vàng in chìm biểu tượng hình rồng rồi đưa nó cho Vi long Vi long nhận lấy xác lệnh bí mật và đọc qua nó đại ý trong đó là lan quốc đang xâm phạm biên giới phía tây quốc gia và đất nước hiện tại đang gặp nguy hiểm Vi long được đặc biệt đề tên là long thần chiến chỉ huy ba đội quân và có nhiệm vụ đẩy lùi kẻ thù ở biên giới phía tây sau ba năm cuối cùng anh đã được quay lại đơn vị để công hiến vậy rồng luôn ẩn mình trong làn nước nhưng nó sẽ hóa rồng khi gặp bao tố uy long bất giác nhìn lên bầu trời anh cảm thấy thật khắc lạ thế là anh lại sắp trở lại với công việc của mình với súng ống và đạn, đạn dược dấn thân vào những chiến trường nguy hiểm uy long từ giờ trở đi anh đã chính thức trở thành chiến thần với những người chiến binh tốt nhất trong tay và hàng trăm sư đoàn sẵn sàng nghe lệnh anh thiên thành nói được rồi uy long tôi sẽ không phụ sự ủy thác của đại tướng và đất nước kẻ nào dám xúc phạm biên giới quốc gia này tôi sẽ chất xác của chúng thành núi và để cho máu chúng chạy thành sông uy long nói quá tốt rồi chỉ cần uy tướng xuất hiện ai dám sinh sự với chúng ta nữa chứ ngày dỗ của chúng sắp đến rồi thiên thành nói tình hình tổ chức lễ cưới đến đâu rồi uy long bất chợt đề cập anh cứ yên tâm tôi đã mời một đội ngũ rất chuyên nghiệp lên kế hoạch và sắp xếp cho chúng ta mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch ngày hôm đó chắc chắn sẽ khiến anh bất ngờ thiên thành vui vẻ nói khách sạn thiên long cậu đã bao chọn gói chưa uy long hỏi lại đã xong thiên thành đáp thực ra cũng không cần phải quá phô trương tôi đã hơi nóng nảy khi đề cập các điều kiện với cậu ngày cưới đã sát nút nhưng hiện giờ lực lượng của kẻ thù đang lớn mạnh và đất nước đang gặp nguy hiểm với tư cách là một chiến thần tôi cần phải tới đó để đánh bại bọn chúng mà không có thời gian do dự vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên quá phô trương mà gây mất thời gian uy long nói anh hơi lo lắng rằng thiên thành đã quá phô trương và làm cho đám cưới ngày càng lớn hơn không sao đâu trong vài năm qua anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi một lễ cưới hoành tráng là không đủ để bù đắp cho những công hiến của anh em đã thay anh gửi lời mời tới một số nhân vật có sức ảnh hưởng trong cả nước chúc mừng anh thiên thành nói cha vậy là tất cả các thiệp mời đều đã được gửi đi xem ra đã chót đâm lao thì phải theo lao tôi kế hoạch này cần phải được hoàn thành nhất t i ệ n tôi đã để ngô tường ninh và bạn thân của vợ tôi là nguyễn tú hằng làm phù dâu uy long nói vâng anh cứ tùy ý quyết định những việc này và để em lo liệu phần còn lại thiên thành nói một sự kiện quan trọng thế này nhất định cha nuôi tôi phải được mời đến chung vui cậu hãy thay mặt tôi đến nhà ông ấy trước uy long nói tuân lệnh dứt lời hai người đi xuống cầu thang và bước ra khỏi tòa nhà sau đó thiên thành theo lời uy tướng lái xe tới một nông trại ở vùng ngoại ô dù đã đi theo uy long trong nhiều năm thiên thành không hề biết rằng anh ta có chăn nuôi trên đường vì long đã tâm sự với thiên thành một vài điều về thân thế của anh và mối quan hệ với cha nuôi cha nuôi vi long tên dương văn đoàn một cựu chiến binh sinh ra và lớn lên trong chiến tranh trong một trận chiến ác liệt chân phải của ông không may bị bắn trọng thương sau khi được chữa khỏi chân bị dị tật và trở nên khắc hiếng ông phải dùng n ạ n g suốt phần đời còn lại vào thời điểm đó vi long và mẹ của anh bị gia đình đổi u ra ngoài phải lang thang đầu đường cuối phố ở quốc hòa mặc dù họ đã gặp và được nhận sự giúp đỡ của ông cháu chu nhược mai rồi sau đó định cư ở vùng ngoại ô mẹ anh vẫn bị trầm cảm thời gian sau đó ông đoàn đã nhận nuôi vi long dù bị tàn tật ở chân phải dương văn đoàn vẫn là một cựu chiến binh lao luyện đã đóng góp không ít cho đất nước ông có một khoản trợ cấp ổn định hàng tháng vì vậy việc nhận n môi huy long không phải là vấn đề gì đó quá khó khăn huy long dấn thân vào con đường quân đội tất cả đều vì chịu ảnh hưởng của ông đoàn hồi nhỏ ông đoàn thường nói với anh rằng những người đàn ông tốt nên trung thành phục vụ đất nước bảo vệ đất nước và xây dựng công danh trên chiến trường bởi vậy sau này huy long đã kiên quyết gia nhập quân đội và có thành tích xuất sắc trên chiến trường danh hiệu uy tướng cũng ra đời từ giai đoạn đó đến ba năm trước không biết lý do tại sao huy long bị trục xuất khỏi quân đội và phải trở lại việc đồng á n ông đoàn cũng không biết điều này dù hai người vẫn thường xuyên tâm sự suốt mấy năm qua dù huy long phải tới chu gia làm rể anh vẫn luôn dành thời gian để đến thăm ông mỗi tháng chiếc xe nhanh chóng được lái đến cửa nhà ông dương văn đoàn ở ngoại ô thành phố thiên thành trông thấy một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi với khuôn mặt khắc khổ đang ngồi ở cửa ông đang hút một điếu thuốc khô bằng ống không cần hỏi anh cũng biết đó chính là cha nuôi của huy long dương văn đoàn ông đoàn thấy con trai mang theo một vị tướng mặc đồng phục quân đội và có huy hiệu trên vai đã rất bất ngờ huy long là con phải không ông cố gắng đứng dậy hỏi bố đây là bà con thiên thành uy long giới thiệu kính chào ngài thiên thành đã long trọng đáp lại và giơ tay chào theo tác phong quân đội với ông dương nghe câu chuyện uy long kể về ông dương anh đã rất kính phục vị anh hùng già này chào cậu ông cũng vui vẻ gửi chào lại theo kiểu quân đội với anh ta mặc dù chân ông đứng không vững được rồi bố ơi chúng ta hãy vào nhà nói chuyện uy long vừa nói vừa đỡ bố nuôi bước vào nhà vào nhà uy long mở cửa và nói bố ơi lần này chúng con đến đây có hai tin vui muốn báo với bố tin vui hả? con mau nói đi ông dương thấy một quân nhân đi vào cùng uy long thì đoán chừng có điều gì đó không tốt nên ông có vẻ hơi căng thẳng hiện tại quân ngoại xâm đang xâm phạm biên giới nước ta đại tướng đã gửi xác lệnh bí mật phong con là long thần chiến lãnh đạo hàng triệu binh lính đi đến phương tây để đánh tan kẻ thù uy long đem xác lệnh bí mật kia ra đưa cha xem ông đoàn cầm lấy xác lệnh tay ông ấy bỗng run lên vì phấn khích tốt lắm tốt lắm con trai tôi cuối cùng đã được quay lại quân đội và lấy lại chiến tích cuối cùng con cũng lại có thể chiến đấu cho đất nước một lần nữa ta đã biết từ lâu rằng sớm muộn gì cũng có ngày này dương văn đoàn bận khóc vì mừng rỡ tiểu sức khỏe bố không tốt đừng quá xúc động h uy long nói thằng nhóc này tin tốt như vậy ta có thể không vui mừng sao ông dương lau nước mắt được rồi được rồi bố hãy cứ vui mừng đi đợi bố bình tĩnh lại con sẽ kể cho bố tin tốt thứ hai h uy long nói thôi đừng vòng vo nữa nhanh nói tin tốt thứ hai đi ông háo hức hỏi tin vui thứ hai là vào ngày mai nhược mai và con sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng tại khách sạn thiên long và cậu thiên thành đây đã sắp xếp ổn thỏa cho con h uy long cười đáp tốt, quá tuyệt vời con đã phải chịu đựng tủi n ụ c suốt ba năm từ khi vào chu ra lần này với tư cách là một long thần chiến con đã có thể tổ chức một đám cưới và khiến chu ra mở mắt dương văn đoàn hồ hởi nói tất nhiên ông cũng biết rằng uy long và chu nhược mai đã không tổ chức đám cưới ngay khi họ kết hôn ba năm trước thế nên bố ạ ngày mai con sẽ cử ai đó đến đón bố tới khách sạn thiên long để tham dự lễ cưới của chúng con uy long nói trời ơi ta thậm chí không dám nghĩ về nó sự kiện lớn như thế không phù hợp với người như ta ông dương nói đám cưới của con làm sao có thể thiếu bố được bố nhất định phải đến chứ bố sinh ra từ trong bom đạn có nghịch cảnh nào mà chưa từng thấy đừng lo lắng về điều đó Vi long nói ta chỉ là một ông già tồi tệ với cái chân quẻ còn con là chiến thần nếu ta đi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con và mọi người trong chu gia cũng sẽ cảm thấy xấu hổ ông nói ôi trời ạ bố đang nói gì vậy đừng quá lo lắng người là bố nuôi của long thần chiến cơ mà ai dám coi thường b ố chứ nếu hồi đó mà con không có bố mẹ bên cạnh sẽ chẳng thể có Vi long ngày hôm nay bố đừng lo có con ở đây không ai dám bình luận gì đâu Vi long trấn an c h ú dương chú là vị anh hùng đã hy sinh và cống hiến cả cuộc đời cho đất nước là hình mẫu để những quân nhân như cháu học hỏi mọi người đều sẽ ngưỡ ngộ chủ mà ai dám tỏ thái độ coi thường cháu sẽ là người đầu tiên xử lý hắn thiên thành cũng an ủi t r ư ơ n g hai mươi năm nhiệm vụ bất ngờ bố bây giờ con chỉ có bố là người thân duy nhất thôi nếu cả bố mà cũng không đi người khác sẽ nghĩ con như thế nào nếu không có bố chúc phúc lễ tới của con còn có ý nghĩa gì uy long nói với giọng buồn rầu thôi được nếu đã vậy ta sẽ tới ông dương nói vậy tốt quá rồi thiên thành hãy nhớ sắp xếp người đến đón bố tôi uy long dặn dò vâng tôi sẽ đ i nhớ thiên thành nói giờ thì uy long hãy mau đi giết một con gà và nấu vài món cây nhà lá vườn chúng ta hãy uống vài ly hôm nay ta đang rất vui ông dương cười nói vâng con sẽ đi làm ngay nói xong Vi long liền đứng dậy đi và biết Vi long để đó cho em thiên thành nào dám để long thần chiến nấu cơm thiết đáy mình nên vội vàng đứng dậy ngay hôm nay cậu là khách ở đây không cần câu n ệ cấp trên cấp dưới gì cả và lại cậu cũng không quen thuộc địa hình nhà tôi cứ ngồi trò chuyện với bố tôi một lát tôi làm xong ngay thôi Vi long nói phải thiên thành chỉ cần ngồi xuống đó để uy long nhà ta làm cơm coi vậy thôi chứ nó nấu ăn ngon lắm dương văn đoàn vừa nói vừa cười lớn thiên thành đành phải ngồi xuống trò chuyện với ông quả thật uy long rất thành thạo những việc bếp núc chỉ một lát sau anh đã bày ra một bàn nhậu nhỏ với rượu và vài món nhắm bắt mắt tất cả cùng ngồi lại với nhau uống một chút rượu chú dương cháu kinh chú một ly thiên thành nói và giơ ly của mình lên cha uy tướng rất vui vẻ tiếp rượu của anh ta sau vài ly rượu ông dương nói uy long lần này con trở lại đơn vị nhất định phải giữ vững được hòa bình của đất nước bố đừng lo lắng con sẽ không để những kẻ ngoại xâm đó có cơ hội nào、đâu. uy long nói tốt lắm không hổ là con trai ta nuôi dạy đợi ngày con chiến thắng trở về chúng ta sẽ uống tiếp nhé vâng khi con không có nhà bố nhớ phải tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe thật tốt đợi con quay về yên tâm đi xương cốt của ta còn tốt lắm ông dương nói và cười lớn trước khi uy long và thiên thành rời đi dương văn đoàn dặn dò con trai được quay trở lại lần này con phải nhớ lấy như một bài học phải biết cách k i ể m chế bản thân và không được lặp lại những sai lầm tương tự con hiểu rồi uy long lễ phép đáp lại trên đường về anh nói với thiên thành ngày mai cậu hãy nhớ sắp xếp người đến đón tôi em nhớ rồi uy long em sẽ không bên một chuyện quan trọng như vậy đâu thiên thành nói chiều ngày hôm sau nô tường ninh đến văn phòng của chu nhược mai cười hỏi một cách thân thiện cô chu ngày mai có phải là ngày cưới của cô không giám đốc nô cũng biết chuyện này sao chu nhược mai nói tất nhiên có ai mà không biết tới lễ cưới của người phụ nữ xinh đẹp nhất thành phố cơ chứ nô tường ninh nói giám đốc cứ nói đùa đến tôi còn không dám chắc là liệu chồng tôi có đủ khả năng làm đám cưới cho tôi hay không chu nhược mai nói cô biết rằng đây là tin tức mà chu lệ ngọc và chu hoàng lâm cố tình lan truyền mục đích là muốn khiến cô phải xấu hổ vào ngày mai tôi lại nghĩ chồng cô hoàn toàn đủ khả năng nếu không anh ấy làm sao dám khẳng định với cô như vậy n ô tường ninh nói tôi không dám kỳ vọng gì nhiều ở anh ấy có được một cuộc hôn nhân xuân sẻ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi chu nhược mai vẫn nói với vẻ thiếu tự tin mặc dù huy long hứa rằng anh ấy sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho riêng họ nhược mai vẫn chưa thấy anh ta có bất kỳ hành động nào vậy cô đã tìm thấy phủ dâu nào chưa lúc này n ô tường ninh mới bắt đầu đi vào vấn đề chính mới có một người là bạn của tôi nguyễn tú hằng chu nhược mai có phần ngạc nhiên khi thấy giám đốc lại hỏi tới điều này lễ cưới của đệ nhất mỹ nhân quốc hòa lại mới chỉ có một phù dâu ư như vậy thì không ổn lắm hay là như vậy đi tôi sẽ trở thành phù dâu cho cô được chứ nô tường ninh nói và làm ra vẻ không biết gì cả sao cơ giám đốc muốn trở thành phù dâu của tôi chu nhược mai rất ngạc nhiên phải cô không nghĩ là tôi có thể làm chuyện đó sao nô tường ninh nói ý tôi không phải vậy cô tường ninh là tổng giám đốc của tập đoàn giờ gờ dĩ nhiên cô có thể lo liệu mọi thứ nhưng mà chu nhược mai nói không hề gì ngày mai là thứ bảy tôi không phải đi làm Thật vinh dự khi trở thành phù dâu của người đẹp nhất quốc hòa tôi sẽ có thể nhận được nhiều sự chú ý vào lúc đó nô tường ninh cười nói vâng nếu giám đốc chấp nhận làm phù dâu của tôi tôi rất hãnh diện chu nhược mai vẫn chưa hết kinh ngạc thôi nào đâu cần nói chuyện khách sáo như vậy bây giờ chúng ta hãy ra ngoài và chọn một chiếc váy cưới cho cô gọi cả bạn cô nữa chúng ta sẽ mua chung luôn nô tường ninh nói nhưng mà bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc chu nhược mai nói l ả n g công việc gì tầm này nữa ngày mai là ngày trọng đại nhất cuộc đời cô kia mà việc chuẩn bị cho lễ cưới nên được ưu tiên hàng đầu đời người chỉ có một lần thôi đó chúng ta phải chuẩn bị thật chú đáo còn nữa tiền để mua váy cưới được trích từ công ty nên cô không cần lo lắng về chi phí nô tường ninh nắm vai chu nhược mai cười nói nhược mai hoảng hốt trời ơi điều đó sao có thể chứ giám đốc sao lại đối xử tốt với tôi như vậy bởi vì cô là nhân viên mới của công ty mà những ngày qua cô cũng đã rất chăm chỉ làm việc hãy coi đây như một m ó n quả nô tường ninh đoán là v ì long muốn gây bất ngờ cho chu nhược mai vì vậy tất nhiên cô cũng phải giữ bí mật chuyện này ngay sau đó giám đốc nô đưa chu nhược mai ra ngoài chu nhược mai vẫn không thể tin được chỉ qua vài ngày đã có thể thân thiết với tổng giám đốc tập đoàn cô vẫn chưa hết kinh ngạc trước thái độ niềm nợ của ngô tường ninh nguyễn tú hằng cũng ngạc nhiên tột độ khi thấy tổng giám đốc của tập đoàn giờ g muốn trở thành phù dâu của chu nhược mai thậm chí còn rủ cô và nhược mai đi chọn váy cưới ngô tường ninh trực tiếp đưa họ đến xóc đồ cưới lớn nhất trong thành phố lại tự mình chọn cho chu nhược mai chiếc váy rất tôn dáng và đắt nhất trong cửa hàng đồng thời mua cho mình và nguyễn tú hằng hai chiếc đầm phù dâu để sẵn sàng cho ngày hai mươi sáu sắp tới tối hôm đó khi chu nhược mai trở về nhà với chiếc váy cưới uy long đang gi ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi bây giờ váy cưới của tôi đã sẵn sàng lễ cưới mà anh nói chuẩn bị tới đâu rồi chu nhược mai khoanh tay hỏi nó cũng đã sẵn sàng tôi sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn vào ngày mai Vi long tự tin nói ok vậy tôi sẽ chờ xem nếu anh dám gạt tôi lần nữa tôi sẽ không nương tay với anh đâu nhược mai nhữ mày được nếu có bất kỳ điều gì khiến em không hài lòng vào ngày mai em cứ việc đánh mắng chửi bới tôi t ù y thích tôi là của em m à Vi long cười tinh lịch làm khuôn mặt nhược mai hơi hồng lên tổng giám đốc của tập đoàn rất tốt với tôi chính cô ấy đã chọn váy cưới cho tôi hôm nay và còn dùng tiền của công ty thanh toán cô ấy thậm chí còn muốn làm phù dâu cho tôi vì vậy anh nhất định đừng để chúng tôi phải xấu hổ vào ngày mai nhược mai nói và nhìn chồng mình với đôi mắt tha thiết yên tâm ngày mai tôi sẽ làm cho cả em và những phù dâu của em cảm thấy thật h á n h diện uy long nói anh cũng đang mong chờ đàm cưới của ngày mai đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử thành phố này đến lúc đó chu nhược mai sẽ khiến cho tất cả mọi người phải ganh tị với cô ấy 1130 t ố i hôm đó uy long đang ngủ say đấng bị đánh thức bởi tiếng nhạc trốn phát ra từ điện thoại di động anh nhìn vào màn hình điện thoại và thấy cuộc gọi đến từ thiên thành muốn thế này còn có chuyện gì nữa vậy Vi long vừa ngáp hề b ả i vừa hỏi xoay tướng tình hình ở phía tây đang chuyển biến xấu em vừa nhận được cấp báo của quân đội nói bọn ngoại thích đã vượt qua biên giới và đang tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào phòng tuyến của chúng ta thiên thành nói gấp gáp t h ở hổn hển và có vẻ rất lo lắng Vi long cũng bị sốc ngày mai là ngày cưới của anh rồi tại sao quân địch lại phát động một cuộc tấn công ngay lúc này cơ chứ m o n lái xe đến đón tôi ngay lập tức tôi sẽ đích thân đến chiến trường để triển khai kế hoạch và chiến đấu uy long biết rằng vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng và ngay lập tức ra lệnh anh đã từng muốn an phận làm một chàng rể suốt phần đời còn lại nhưng kẻ thù đã vào đến biên giới những người lính của anh đang chiến đấu khốc liệt ở biên cương anh không thể bỏ mặc mà ngồi nhìn như vậy phải lập tức ra chiến trường và chỉ đạo trận chiến sự an toàn của quốc gia quan trọng hơn mười triệu lần so với cuộc hôn nhân của anh chiến trường phía nam ở khá gần thành phố quốc hòa từ đây anh có thể ra lệnh và gián tiếp chỉ đạo những binh lính ở biên giới phía tây anh cũng xác định là phải thức trắng đêm nay vâng thiên thành nói sau khi cúp điện thoại uy long ngay lập tức thay đồ và đi đến gõ cửa phòng chu nhược mai lúc này nhược mai cũng đang ngủ nghe tiếng gõ cửa cô giật mình tỉnh dậy có chuyện gì mà phải gọi tôi dậy giữa đêm thế chu nhược mai không dám mở cửa vì sợ uy long có ý đồ gì đó với mình nhược mai tôi có vài chuyện muốn nói với em mở cửa ra đi uy long nói cô c h ợ t nghĩ lại những điều mà uy long đã thể hiện trong mấy ngày qua cảm thấy anh đang thực sự nghiêm túc nên cô tạm tin tưởng và đứng dậy mở cửa rồi ngay lập tức hỏi xem có chuyện gì tôi có một việc đặc biệt quan trọng nên bây giờ phải ra ngoài ngày mai em hãy cứ mặc váy cưới và đợi tôi ở chú ra tôi biết điều này hơi đường đột nhưng hãy tin tôi tôi chắc chắn sẽ đến đó để đón em vào ngày mai uy long nói chương hai mươi sáu trì hoãn ra thế quá m u ộ n rồi đến nước này rồi thì anh có thể làm gì khác nữa anh thấy mình không đủ khả năng lo cho đám cưới nên muốn chạy trốn trong đêm phải không chu nhược mai nổi giận và cho rằng uy long đã nổ quá to mà hoàn toàn không thể thực hiện được nên đang muốn trốn chạy trách nhiệm mồ hôi của uy long bắt đầu đổ ra anh biết n h ư ợ c mai đang lo sợ điều gì nhưng anh cũng thực sự không còn cách nào khác trong tình thế này bè nói tôi thực sự có việc rất quan trọng và cấp bách nên không thể giải thích ngay bây giờ được ngày mai em sẽ biết tất cả được lắm nếu anh đã muốn đi thì cứ việc đi cho dù là anh lừa gạt tôi và không bao giờ quay lại tôi cũng không ngăn anh nữa chu nhược mai trong khoảnh khắc uy long giường như thấy mắt cô ấy đỏ lên như sắc khóc uy long lau mồ hôi nắm lấy vai n h ư ợ c mai và nói tôi không phải là loại người như em nghĩ đâu vợ tôi là người đẹp nhất quốc hòa lại đôn hậu khoan dung tôi sao có thể để lại một người phụ nữ như vậy mà bỏ đi chứ thứ ai mà biết được anh đã bị kìm chân trong nhà này suốt ba năm chắc là anh muốn thoát khỏi đây lắm chứ gì bên ngoài đó còn cả tá cô gái xinh đẹp anh còn có thể nhớ đến tôi sao chu nhược mai nói xong đỏ bừng mặt đang lúc nửa đêm tại sao cô lại thấy động lòng với tên khốn này uy long im lặng không thể trả lời nhìn chu nhược mai lúc này người đang mặc một bộ đ ồ ngủ mỏng manh với khuôn mặt tường đỏ trong lòng đầy lo lắng và tâm trí dối bời trong cô ấy thực sự quyến rũ vô cùng khiến anh chẳng muốn đi nữa chu nhược mai thấy ánh mắt khác lạ của uy long và mặt cô càng đỏ hơn anh nhìn cái gì đó đi đâu thì đi, đi. được tình hình khẩn cấp lắm rồi tôi phải đi trước nhớ đợi tôi vào ngày mai tôi nhất định sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn uy long không muốn lãng phí quá nhiều thời gian liền rời đi ngay sau khi dứt lời uy long thực sự không muốn ra đi vào thời điểm này nhưng tình hình tiền tuyến đang ngàn cân treo sợi tóc các chiến sĩ ở đó rất cần anh để bảo vệ lãnh thổ quốc gia anh nhất định phải tới mặt trận phía nam kịp thời uy long chạy ra khỏi con phố anh thấy thiên thành cùng tám hộ vệ của anh ta đã chờ săn bên ngoài nhìn uy long rời khỏi nhà giữa đêm chu nhược mai có chút không yên tâm cô đang nghĩ tới những kịch bản tồi tệ nhất nếu uy long tới muộn hoặc không thể quay trở lại đón cô vào ngày mai trong lòng đầy hoài nghi và lo lắng nhược mai bèn đến cửa sổ và nhìn xuống bên dưới nhà nơi có thể trông ra cả khu nhà để xem anh ta sẽ làm gì và chu nhược mai đã chứng kiến những chuyện vô cùng kỳ lạ ba chiếc xe dịp đang đậu ở ngoài con đường thiên thành và tám người mặc đồng phục đứng bên cạnh những chiếc xe và ngay khi trông thấy Vi long thì họ n g h i ê m mình d ơ tay lên chào anh theo kiểu quân đội sau đó Vi long leo lên chiếc dịp của phạm cương rồi họ lập tức đi khỏi nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm nhìn thấy cảnh này chu nhược mai rất ngạc nhiên tại sao những người này lại có vẻ kính trọng uy long đến vậy họ định đưa uy long đi đâu chu nhược mai rất bối phải c h ằ n trọc một lúc rất lâu sau đó mới có thể ngủ lại dù sao y long cũng đã nói rằng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ vào ngày mai vì vậy cô sẽ đợi đến ngày mai xem sao xoay tướng quân địch đột nhiên phát động một cuộc tấn công có ý định vượt biên anh có muốn đi phi cơ chuyên dụng về phía tây không thiên thành hỏi gấp khi họ vừa ngồi lên xe không tôi đã ở khu biên giới phía tây trong nhiều năm tôi có thể tường tận tất cả mọi thứ về nơi đó chúng ta chỉ cần đến căn cứ địa phương này để chỉ huy họ từ xa tôi đã lập s ẵ n một kế hoạch lớn sau khi kết thúc đám cưới vào ngày mai tôi sẽ đích thân đến biên giới phía tây và xử lý dứt điểm chuyện này Vi long nói x o á i tướng quả là một nhà chiến lược chẳng điều gì có thể làm ngài nao núng được thiên t h à n h hớn hở những kẻ dám cả gan động tới quốc gia của tôi chắc chắn phải trả giá Vi long lạnh lùng nói chẳng mấy chốc họ đã đến căn cứ phía nam thành phố quốc hòa những đồng chí ở đây đã được thông báo về xác lệnh bí mật do tổng chỉ huy ban hành họ đều đã biết rằng một vị long thần chiến sắp tới đối với họ Vi long là một nhân vật huyền thoại một vị thần đại đội trưởng của căn cứ vũ hải biết rằng Vi long đã đến liền vội vã ra ngoài gặp anh vừa trông thấy uy long vũ hải đã lập tức chào và nói lớn vũ hải tôi cuối cùng cũng có cơ hội được làm việc với uy vi tướng chào mừng anh đến căn cứ nam quốc hòa mong anh có thể nhanh chóng đưa ra những chỉ dẫn hỗ trợ và chỉ đạo trận địa phía tây tôi không ở đây để hướng dẫn tôi chỉ đến đây để mượn trang thiết bị của anh tiện chỉ huy những anh em của ta ở phía tây trận chiến phía tây quả thực rất khốc liệt uy long không muốn nói chuyện vô nghĩa gây lãng phí thời gian anh ta chỉ mở cửa và nói ngay mục đích của chuyến đi được long thần chiến xin hãy đi với tôi tất nhiên vũ hải cũng biết tình thế hiện giờ không phù hợp để nói rộng rãi nên ngay lập tức dẫn uy long đến văn phòng chỉ huy vừa tới nơi anh lập tức liên lạc với trương văn kiệt chỉ huy đội biên phòng phía tây để nắm bắt tình hình trương văn kiệt là một chiến hữu cũ của huy long khi biết tin huy long đã quay trở lại quân đội lại tự mình chỉ huy trận chiến đột nhiên sự tự tin của anh ta được tăng cường đáng kể sau khi nghe ngóng được tình hình huy long ngay lập tức đã thu xếp phân phó các binh lính bắt đầu triển khai kế hoạch của mình anh yêu cầu trương kiệt rút quân của mình về khoảng 50 dặm để kích thích sự hiếu thắng của kẻ thù lùa chúng vào vùng chiến lược của cô ta dưới sự chỉ huy của huy long quân lính tại biên giới phía tây bắt đầu rút lui một cách có trật tự những tên địch lần đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ bầu trời đang ngày càng sáng hơn Những n g đại lính tướng t tối hoàn thành cao đã gửi một tin nhắn chúc mừng tới uy long vào sáng sớm ông chúc lễ cưới của anh và cô chu diễn ra xuân sẻ hai người có thể chăm nằm đồ bạn sau khi uy long cùng thiên thành và những người khác dùng bữa sáng trong khu căn cứ xong họ nhanh chóng lái xe đi tất cả những người lính trong căn cứ đều có mặt họ xếp hàng để t i ệ n uy long nghĩ đến việc sẽ có một đám cưới hoành tráng với chu nhược mai và hôm nay uy long cũng rất phấn khích hôm nay anh sẽ khuấy động cả thành phố quốc hòa nó sẽ là ngày khiến người dân thành phố này phải ghi nhớ mãi mãi chương 27 m o n g chờ khách sạn tiên h long bắt đầu mở cửa từ sáng sớm cả trong ngoài khách sạn được trang trí lộng lẫy như khung cảnh một lễ hội các nhân viên khách sạn chỉ biết rằng có một người đàn ông bí ẩn muốn tổ chức lễ cưới ở đây nhưng họ không thể biết người bí ẩn đó là ai khách sạn new sen tú di nằm ngay bên cạnh khách sạn thiên long và nhân viên của khách sạn này cũng đang bắt đầu sửa soạn cho một lễ cưới vào sáng sớm ở new sen tú di tất cả họ đều biết rằng trần á khang người thừa kế của trần gia và chu lệ ngọc của chu gia sẽ tổ chức đám cưới của họ ở đây các nhân viên cũng được biết rằng hôm nay những người nổi tiếng và có máu mặt nhất trong thành phố sẽ có mặt để chúc mừng cô dâu chu gia đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm hồi hộp chờ gia đình họ trần đến đón các thanh niên trẻ thuộc thế hệ giàu có của thành phố quốc hòa nhận được lời mời từ gia đình họ chu cũng dậy sớm và cẩn thận chuẩy họ nghe nói rằng chu gia đã chuẩn bị một thỏa thuận ly hôm nay chu nhược mai nhất định sẽ ly dị với vi long vì vậy tất cả họ đều muốn nhân cơ hội này để cầu hôn cô do đó họ thậm chí đã chuẩn bị cả n h ẫ n cầu hôn cả phan thiên cũng nằm trong số đó những người giàu có nổi tiếng và cả những người có ảnh hưởng lớn trong nước đều đã nhận được lời mời từ thiên thành thay mặt cho vi long cũng rất phấn khích họ bắt đầu lên tàu và máy bay từ sáng sớm để có thể tới kịp giờ các đoàn xe sang trọng của năm gia đình lớn ở khánh hòa nhà họ hà họ đàm dương trịnh ly đã tiến đến vùng ngoại ô thành phố quốc hòa từ đêm qua lúc này họ đã sẵn sàng tiến về trung tâm quốc hòa chủ nhân của cả năm gia tộc lớn này đều đích thân chỉ đạo các đội xe của họ hàng ngàn chiếc xe bóng loáng đẳng cấp hàng đầu thế giới với biển số vùng quốc tây xếp thành một hàng dài đang di chuyển trên đường tạo nên một cảnh tượng vô cùng trắng lệ thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh người dân từ mọi tầng lớp đã tụ tập tại thành phố quốc hòa chỉ để tham dự đám cưới của soái tướng long thần chiến và cô chu nhược mai của chu gia Về phần Chu Nhược mai, hôm nay cô đã dậy từ rất sớm. Hôm Huy nay Long ngay nửa cô lúc qua Mai, sớm. đêm rời đi dậy đã đã từ rất chỉ cần có anh ở bên cạnh cô cảm thấy rất an toàn ngay khi chu nhược mai vừa thức dậy xong nô t h ư ờ n g ninh đã gọi tới giám đốc nô chào buổi sáng chu nhược mai vội bắt máy nhược mai tú h ằ n g và tôi đang đợi cô ở tầng dưới cô đã dậy chưa thường ninh hỏi tôi vừa mới dậy hai người đến sớm quá chu nhược mai hơi ngạc nhiên và nhoài người nhìn ra cửa sổ xuống tầng dưới tự hỏi tại sao họ lại lo lắng cho đám cưới của cô đến như vậy hôm nay là ngày trọng đại của cô tất nhiên chúng tôi phải đến sớm chưa kể còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị cô hãy nhanh chóng mang váy cưới xuống chúng ta đến cửa hàng làm đẹp để trang điểm cùng nhau việc này cũng mất khá nhiều thời gian đấy thường ninh nói được chờ tôi một lát tôi sẽ xuống ngay nói xong chu nhược mai tắt điện thoại vội vã đi xuống cầu thang với chiếc váy cưới cô mua hôm qua vừa xuống tới nơi nhược mai thấy ngay một chiếc mạ giờ dạ thi đ ầ u ở đó nô tường ninh và nguyễn tú hằng đang đứng cạnh chiếc xe này chiếc mạ giờ dạ thi trông thật sang trọng làm sao nhược mai hôm nay cô là cô dâu không cần lái xe hãy dùng xe của tôi giám đốc nô nói vâng cảm ơn giám đốc nhược mai bước vào bên trong xe mau lên nào nô tường ninh nói ba người họ đã lên xe tường ninh nhanh chóng lái xe đến xạ l ò n làm đẹp nổi tiếng nhất ở quốc hòa nhược mai người giàu có như giám đốc nô đ â y cũng sẽ trở thành phù dâu của cậu hôm nay nhất định cậu sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất rồi nguyễn tú hằng hào hứng nói tớ không chắc nữa hy vọng uy long sẽ giữ lời và không làm chúng ta phải xấu hổ chu nhược mai nói với vẻ mặt căng thẳng hả uy long làm sao tú hằng lại hỏi anh ấy đã ra ngoài ngay lúc nửa đêm qua và đến giờ vẫn chưa trở về chu nhược mai hiệu sự nói cái gì anh ta còn định làm gì lúc nửa đêm không phải định làm chuyện xấu gì đó chứ trời đất hay là hắn định bỏ trốn tú hằng đống hét lớn tớ chịu thôi anh ta chỉ nói hãy đợi anh ta ở chu gia hôm nay nhược mai hơi túi mặt xuống và nói chồng cô chỉ muốn tạo cho cô một bất ngờ lớn vì vậy mới phải ra ngoài suốt đêm để chuẩn bị nô tường ninh chấn an hy vọng là thế nếu anh ấy lừa dối tôi chắc từ giờ tôi sẽ không dám ra được nữa nhược mai buồn r ầ u nô tường ninh bắt đầu đổ mồ hôi thoáng nghĩ rằng nếu y long rời khỏi ghế chủ tịch cô ấy chắc hẳn sẽ là người tiếp còn ó dương văn đoàn cũng dậy sớm hôm nay vì nay là ngày đứa con nuôi yêu quý của ông và cô chu tổ chức đám cưới ông ấy cũng cảm thấy rất hạnh phúc ông đã đem những của cải mà ông gìn giữ trong nhiều năm để chuẩn bị làm quả cưới cho con trai không mất nhiều thời gian để một chiếc xe dịp tới đón ông hai người lính bước xuống xe thiên thành đã sắp xếp cho hai người lính này đến đón dương văn đoàn vừa thấy ông họ đã kính trọng và chào theo chế độ quân đội ông cũng niềm nợ chào lại họ chúng tôi được lệnh đón ngài dương văn đoàn đây đến khách sạn tiên h long lý t h ă n g nói ông dương đây là bộ đồ mới mà chúng tôi đã chuẩn bị cho ông xin hãy mặc nó văn toàn trân trọng trao cho ông một bộ vét mới không không, tôi sẽ mặc bộ đồng phục này đi dương văn toàn nói ông cảm thấy rất tự hào trong cương vị một cựu chiến binh và cho rằng nó còn hoành tráng hơn so với bộ vét khô cứng kia vào ngày cưới của con trai mình vâng thưa ngài vậy xin mời ngài lên xe văn toàn không dám ép buộc ông dương có thể tự quyết định tất cả anh đợi ông ấy lên xe lý thắng lái xe về phía khách sạn tiên long tại căn cứ phía nam thành phố ngay sau khi Vi long và thiên thành cùng những người khác rời đi vũ hải chỉ huy căn cứ đã nhận được một tin nhắn khẩn từ cấp trên của mình tình báo nói rằng vì họ đã phá vỡ một kế hoạch hành động tối mật của quân địch nên hiện giờ bọn chúng đã biết rằng y long đã quay trở lại quân đội vì vậy chúng đã cử đi một nhóm đặc vụ hùng mạnh để nhằm ám sát y long nhóm đặc vụ này hiện đã đến thành phố quốc hòa có hai địa điểm mà bọn chúng dự định ra tay một là trên đường y long trở về quốc hòa từ khu căn cứ phía nam hai là ngay tại đám cưới của anh và chu nhược mai tại khách sạn thiên long chính vì tình thế bất ngờ này cấp trên ra lệnh cho vũ hải làm mọi thứ có thể để bảo vệ sự an toàn của y long nếu y long gặp bất cứ chuyện bất chắc gì vũ hải sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi nhận được thông báo khẩn cấp này vũ hải đã rất sốc mau nghe lệnh tôi máy bay chiến đấu sẽ phải cất cánh ngay lập tức để bảo vệ uy tướng trên đường trở về quốc h ò a nếu gặp phải bất cứ tên địch nào được phép bắn chết ngay lập tức vũ hải lập tức ra lệnh vâng người trợ lý lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh ngoài ra ngay lập tức phái quân đội mặt đất để bắt kịp uy tướng vũ hải bồn u trồn đi qua đi lại để suy nghĩ và lập tức ra lệnh khác vâng một trợ lý khác cũng ngay lập tức ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh còn nữa hãy để tiểu đội đặc nhiệm vào vị trí bắt kịp uy tướng với tốc độ nhanh nhất có thể và cố gắng bảo vệ anh ấy được an toàn vũ hải vẫn không yên tâm và lại đưa ra một mệnh lệnh khác vâng một tiếp viên tuân lệnh đi ngay ngay lập tức vô số máy bay chiến đấu trong căn cứ cất cánh khẩn trương xe tăng xe bọc thép vờ vờ cũng được huy động chiếc xe quân sự đầy lính thủy đánh bộ cũng lái về phía thành phố quốc hòa các thành viên trong tiểu đội đặc nhiệm lái xe vào trận chiến lập tức đuổi theo huy long mau chuẩn bị xe cho tôi nữa tôi sẽ đích thân tham gia vụ này vũ hải kiên quyết nói và đưa ra mệnh lệnh cuối cùng do có sự tham chiến của tất cả lực lượng căn cứ phía nam và cả quân địch thành phố quốc hòa đột nhiên trở nên ồn ào xem ra vào ngày 26 này lễ cưới của y long và chu nhược mai đã được định sẵn là t r ắ n g lệ ly kỳ và ngoài sức tưởng tượng chương 28 chiến đấu ác liệt lúc này ba chiếc xe dịp đang từ từ lái về thành phố quốc hòa chiếc xe của y long và thiên thành đi ở giữa với đội bảo vệ của thiên thành ở phía trước và phía sau điện thoại di động của thiên thành đột nhiên reo lên mắc đinh người điều hành việc chuẩn bị cho t i ệ cưới gọi đến tình hình bây giờ thế nào rồi thiên thành hỏi báo cáo anh đoàn xe của năm gia tộc hàng đầu ở quốc tây đã được sắp xếp bên ngoài thành phố và các khách vip đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chờ lệnh của anh họ sẽ lập tức tiến vào thành phố. m a c đinh nói cứ kêu họ chờ đợi một lát, soái tướng và tôi đang trên đường trở về rồi đây. khi đến nơi chúng ta sẽ gặp nhau hy vọng mọi việc hoàn hảo như lời anh nói. thiên thành cười nói. vâng. m a c đinh đáp. n h ấ t cưới, bộ vét, hoa cưới và những thứ tương tự đã được chuẩn bị đầy đủ rồi chứ. thiên thành lại hỏi. vâng. tất cả đã sẵn sàng. m a c đinh nói. tốt lắm. vậy tôi không nói nhiều nữa chúng ta sẽ gặp nhau sau. thiên thành nói xong và cúp điện thoại. ba chiếc xe dịp đang đi qua một con đèo vắt ngăn núi thiên thành vừa cúp máy thì điện thoại lại g e o lên. đó là một số l ạ ai vậy thiên thành bắt máy đại úy phạm là vũ hải đây tôi vừa mới nhận được thông báo khẩn cấp của tổng chỉ huy nói rằng các đặc vụ của phía quân địch đã thâm nhập vào thành phố quốc hòa rất có khả năng long thần chiến sẽ bị ám sát trên đường trở về vậy nên xin hãy dừng xe lại ngay và đợi chúng tôi tới vũ hải vừa tìm thấy số điện thoại di động của thiên thành và đã ngay lập tức gọi anh ta để giải thích tình hình thiên thành đã bị s ố c khi nghe những lời này bấy giờ anh ta mới nhìn quanh và thấy mình đang đi vào đường sườn núi một nơi phù hợp để địch phục kích ngay lập tức họ phạm cảm thấy tình hình không ổn lập tức hét lên có kẻ địch muốn tấn công lý tướng mau tăng tốc xe hết cỡ và đi nhanh khỏi đây uy long nghe thiên thành nói điều này thì rất kinh ngạc và ngay lập tức trở nên cảnh giác người hộ vệ chịu trách nhiệm lái xe ngay lập tức đạp ga hết cỡ và lao về phía trước đúng lúc này một tên lửa phát nổ từ khu rừng bên trái sườn núi và tấn công chiếc xe mà uy long đang ngồi rất may là chiếc xe đã kịp tăng tốc khiến tên lửa trượt qua phía sau xe và bắn vào tường chắn bên phải tạo thành một tiếng nổ lớn đoàn tên lửa phát nổ trong tường chắn làm nổ một lô lớn cắt và đá bay mịt mù lúc này hai chiếc xe dịp còn lại cũng hiểu ra vấn đề và ngay lập tức tăng tốc để đuổi kịp xe của u y long nhằm bảo vệ anh thiên thành không có thời gian để cúp điện thoại vũ hải nghe thấy tiếng nổ từ phía máy thiên thành anh ta trở nên hoảng loạn và lo lắng h ế t lên này đại úy tình hình bên anh thế nào rồi thiên thành không còn tâm trí trả lời câu hỏi của vũ hải vào thời điểm này anh ta đã hoàn toàn tập trung vào việc p h ả n công trong trường hợp đạn hoặc tên lửa bay tới anh ấy sẽ không ngần ngại chặn nó lại để bảo vệ u y long ngay sau đó một tên lửa khác bay ra từ khe núi bên phải đâm vào xe của u y long xem ra các đặc vụ của kẻ thù đang ẩn nấp ở hai bên sườn núi bọn họ đang bị tấn công từ cả hai phía người hộ tống chịu trách nhiệm lái xe tiếp tục tăng tốc muốn thoát khỏi cuộc tấn công thứ hai trong găng tấc b u mờ mờ mờ tên lửa này cũng sượt qua phía sau xe đâm vào tường chắn bên trái làm cắt đ u ổ i vang tứ tung mặc dù u y long rất xuất chúng giỏi võ thuật và thiện chiến nhưng sau tất cả anh cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt hiện giờ anh trở nên bất lực trước tên lửa của kẻ thù chỉ có thể tiếp tục ngồi thận trọng trong xe vũ hải nghe thấy hai vụ nổ liên tiếp phát ra từ điện thoại di động của thiên thành anh ta bắt đầu toát mồ hôi biết rằng tình hình rất nghiêm trọng vũ hải lập tức ra lệnh cho quân đội tăng tốc và tuyệt vọng lao về phía trước đối thủ đã chuẩn bị tên lửa thứ ba bắt đầu bay ra khỏi cánh rừng bên trái lần này chúng đã tính toán được tốc độ của xe và phóng trước chỉ cần giữ tốc độ này tên lửa chắc chắn có thể đâm vào xe của huy long huy long là kẻ thù mạnh số một đối với bọn chúng và là mục tiêu duy nhất của nhiệm vụ này chúng không muốn lãng phí thời gian để tấn công hai phương tiện còn lại kia người bảo vệ phụ trách lái xe thấy tên lửa do kẻ thù bắn ra đang lao tới trước mặt anh ta anh ta phản ứng rất nhanh và ngay lập tức phanh lại tuy nhiên tốc độ của xe quá nhanh ngay cả khi bị phanh đột ngột chiếc xe vẫn trượt một quãng đường dài về phía trước do còn tính tên lửa bay qua phía trước xe cách phía trước chưa đầy một mét bờ u mờ mờ mờ có một tiếng động lớn khác và tên lửa đã phát nổ trên tường chắn bên phải vì xe đã dừng ngay vào thời điểm này nên đã quá muộn để khởi động lại sóng xung kích nổ lớn trực tiếp lật ngược chiếc xe dịp nơi uy long tọa lạc uy long đá cánh cửa xe ngay lập tức và hét lên xuống mau vừa nói anh ta vừa chạy nhanh ra khỏi xe uy long biết rằng mục tiêu của kẻ thù là mình chỉ cần anh chạy ra trước anh sẽ có thể chuyển hướng hỏa lực của kẻ thù để chúng không ném bom chiếc xe dịp này nữa quả nhiên ngay khi uy long chạy ra bọn chúng đã bắn tới liên tiếp bằng súng bắn đ ỉ a uy long phản ứng rất nhanh anh lập tức chạy đến sau một cái cây lớn bên đường và nấp ở đó thiên thành và lái xe thấy uy long đã tạm an toàn nên cũng nhanh chóng chạy ra khỏi xe khi tài xế của hai chiếc xe khác nhìn thấy cuộc tấn công vào uy long họ lập tức q u a y xe và chạy về hướng uy long đan g nấp cố gắng bảo vệ tính mạng anh uy tướng là trụ cột của đại long là cốt cán không thể thiếu của đất nước họ sẽ không ngần ngại hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ sự an toàn của anh ấy mặc kệ tôi đừng qua đây uy long hét lên khi thấy thiên thành và những người bảo vệ đang lao về phía mình một cách tuyệt vọng hôm nay là ngày trọng đại của anh anh tuyệt nhiên không muốn bất kỳ người lính nào phải hy sinh vì mình nếu không ngày vui lớn hôm nay sẽ trở thành một tang lễ chết chóc nếu ai đó phải hy sinh thân mình để cứu mạng anh uy long chắc chắn sẽ không còn tâm trạng và phải hủy đám cưới tuy nhiên thiên thành và các đồng đội vẫn bất tuân lệnh của uy long trong lúc này họ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của anh bất kể tình huống nào và tiếp tục chạy lại hướng anh đang nấp bởi vì đang có kẻ thù ẩn nấp ở hai bên sườn núi và có lẽ là ở cả phía trước phía sau cái cây mà uy long đang giấu mình thực sự không an toàn không có hầm trú ẩn trên đường cao tốc phía bên kia lại có bệ phóng tên lửa nên xe dịp không thể sử dụng được Vi long buộc phải trú ẩn tạm thời bên cây này vì anh không còn lựa chọn nào khác tình trạng của anh quả thực nàn g cân treo sợi tóc vô cùng nguy hiểm lúc này súng bắn tỉa của kẻ thù lại tiếp tục na đến Vi long nghe theo tiếng gió và vội vã rời khỏi cái cây viên đạn của súng bắn tỉa trực tiếp xuyên qua cái cây lớn nơi Vi long vừa mới đứng may mắn hay anh đã chạy thật nhanh ra khỏi đó ngay khi Vi long chạy ra từ phía sau cái cây anh ta lập tức thu hút một loạt súng trường tấn công tới tập thiên thành và những người khác đã bị sốc khi thấy điều đó lập tức chạy như điên tới chỗ anh h ã y chăm sóc soái tướng một hộ vệ chạy ở phía trước nhìn thấy viên đạn đang bay về phía uy long bèn ngay lập tức lao tới chắn ngay khi anh ta chạy đến trước uy long viên đạn bay về phía đầu anh ta chương hai mươi chín gấp rút xô、so、s -e. một âm thanh như tiếng dính đạn văng lên người hộ vệ tiêu ngã nhào xuống đất với viên đạn vừa x ợ p qua máu loang lổ một nửa khuôn mặt nhưng anh ta vẫn ổn uy tướng anh người bảo vệ tên lương tuấn mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy cánh tay phải của uy long đang ôm lấy lời mình trong khoảnh khắc vừa rồi uy long đã rất nhanh nhẹn dang cánh tay phải của mình ra chắn trước đầu của người bảo vệ anh đã sử dụng chính cánh tay phải của mình để chặn viên đạn giúp người hộ vệ này viên đạn xuyên qua cánh tay phải của huy long làm m á u bắn lên mặt lương tuấn huy long luôn trân trọng những người thân cận bên cạnh làm sao anh có thể nhận tâm đứng nhìn một người lính chết thảm trước mặt mình hơn nữa hôm nay lại là ngày trọng đại của anh ấy anh ấy không muốn thấy bất kỳ người lính nào phải hy sinh lương tuấn cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn huy long người vừa dùng cánh tay của mình để cứu anh ta lẽ ra chính anh ta mới phải là người làm điều này để bảo vệ cho huy tướng nhưng trong khoảnh khắc đó đột nhiên anh lại cảm thấy run sợ và mất bình tĩnh khiến bản thân mất đi sự nhanh nhạy v ư ợ có anh ta cũng không thể ngờ được là uy tướng lại ra tay cứu mình thiên thành và các vệ sĩ khác đều bị s ố c khi thấy uy long bị bắn vào cánh tay phải x o á i tướng ba họ hét lên và tiếp tục lao về phía uy long uy long bằng một động tác nhanh như chớp đã lập tức rút khẩu súng trên người lương tuấn bằng tay trái còn lại sau đó hét lên đừng vội qua đây mau tìm cách phản công phản công đây là mệnh lệnh chỉ có phản công mới là sự bảo vệ tốt nhất cho tôi dứt lời uy long đã lập tức giơ súng lên để bắn vào những kẻ địch đang ẩ n nấp trên núi bằng bằng bằng bốn uy long đã bắn nhiều phát đạn liên tiếp lên những lùn cây mà anh thấy vài tay súng trúng đạn và ngã lăn từ trên sần đồi xuống lòng đường khả năng thiện xạ của uy long có thể nói là xuất quỷ nhập thần chỉ cần xác định rõ mục tiêu anh ấy có thể bách phát bách trúng khi bắn bằng tay phải thậm chí cả tay trái thiên thành và các vệ sĩ khác nghe lời nói của uy long lúc nãy đột nhiên nhận ra rằng quả thật chỉ có phản công mới là sự bảo vệ tốt nhất cho anh trong lúc này còn việc lấy thân chặn đạn chỉ là kế sách tạm thời thiếu tính hiệu quả lại ảnh hưởng tới lực lượng cho dù tất cả họ đều hy sinh uy long vẫn không thể trốn thoát vì vậy mọi người bắt đầu lên dây có tinh thần và chiến đấu trở lại bọn phục kích tập trung đầy cả hai bên sần núi trái và phải chúng được chia thành hai nhóm để dễ bề đối phó với đội của huy long lại được trang bị vũ khí tật răng nhưng huy long thiên thành và những người đồng đội ở đây cũng không phải g i ả c v ừ họ đều là những người đàn ông từng vào sinh ra từ nơi chiến trường kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kỹ năng nhanh nhẹn chuẩn xác mặc dù kẻ thù rất đông họ vẫn có thể chiến đấu chống lại để ngăn huy long trốn thoát bằng ô tô trước tiên địch đã phá hủy ba chiếc xe dịp bằng tên lửa lúc này tại quốc h ò a chu n h ư ợ mai nô tường ninh và nguyễn tú hằng đều đã trang điểm và mặc đồ cơi xong họ đang trên đường đến nhà họ chu mí mắt tôi cứ nháy liên tục tôi có một linh cảm không tốt lắm chu nhược mai nói khi họ ngồi trong xe vậy nào hôm nay là ngày trọng đại của cậu đừng nói những lời không may mắn như vậy cậu đã quá lo lắng và hồi hộp nên mới như vậy đấy nguyễn tú hằng nói phải cô không cần phải lo lắng tôi tin là chồng cô sẽ khiến chúng ta bất ngờ nô tường ninh đã biết danh tính thực sự của huy long vì vậy cô ấy nói rất tự tin huy long đã rời đi vào nửa đêm qua tới giờ này mà vẫn chưa trở về tôi thực sự lo lắng cho anh ấy chu nhược mai nói nếu cậu đã lo lắng như vậy sao không thử gọi điện để hỏi anh ấy xem tú hằng gợi ý phải ha chu nhược mai nghĩ lời tú hằng nói cũng có lý liền rút điện thoại di động ra và gọi cho huy long tuy nhiên cuộc điện thoại này không có phản hồi khi chiếc xe dịp mà huy long đang lái bị lật do sóng xung kích của vụ nổ tên lửa điện thoại anh vẫn còn ở trong xe sau đó chiếc xe dịp lại bị kẻ thù bắn một lần nữa di động của anh và thiên thành đều theo đó mà nổ tung chu nhược mai dĩ nhiên sẽ không thể gọi được nữa v à lại lúc này huy long còn đang chiến đấu quyết liệt với kẻ thù cho dù cô có gọi anh cũng không t i ệ n nghe cuộc gọi không có tín hiệu chu nhược mai nói một linh cảm chẳng lành bắt đầu tràn ngập trái tim cô sao có thể như vậy được anh ta sẽ không dám chạy trốn đâu phải không nguyễn tú hằng cũng lo lắng hai người hay yên tâm tôi tin huy long anh ấy có thể đã cố tình sắp đặt chuyện này để tạo cho chúng ta một bất ngờ nô tường minh nói cô luôn tin tưởng huy long chủ tịch của tập đoàn giờ g một người đã có tất cả như anh ấy thì lý do gì mà phải chạy trốn cơ chứ chu nhược mai trợt nhớ rằng trước khi huy long rời đi đêm qua anh ta đã dặn cô đ ợ i ở chu gia hôm nay anh đã hứa sẽ tạo cho cô một bất ngờ lớn về cơ bản trùng khớp với những gì mà giám đốc nô vừa nói nên cô đã tự chấn an lại được rồi dù sao chúng ta cũng đã mất hàng giờ t r a n điểm chiếc váy cưới này cũng đã mặc rồi mọi thứ đều đã sẵn sàng không có lý do gì để từ bỏ lúc này cả hãy chờ anh ấy ở chu ra như dự định ban đầu chu nhược mai nói khi họ đến nơi nhà họ chu đang rất ồn ào đông nghẹt hầu hết họ hàng đều đã đến khi chu ra và những người họ hàng thấy tổng giám đốc của tập đoàn giờ g n ô tường ninh cũng có mặt tất cả đều bất ngờ giám đốc nô cơn gió nào đưa cô hạ cố tới đây vậy hẳn là cô muốn tới góp vui với gia đình chúng tôi thật là vinh dự nào xin hãy vào trong cha của chu lệ ngọc chu hữu lộc nói rất niềm nở cô tường ninh t r o n g cô ăn mặc như một phù dâu vậy không lẽ cô định làm phù dâu cho chu lệ ngọc nhà chúng tôi sao thúy họa mẹ của chu lệ ngọc nói với vẻ hớn hở ra mặt đúng là tôi ở đây để làm phù dâu thưa bà có điều không phải là phù dâu cho cô chu lệ ngọc mà là chị họ cô ấy chu nhược mai nô tường ninh nói một cách cẩn trọng nụ cười của thúy họa đột nhiên t ắ t ú m rồi bà ta nhận ra chu nhược mai đang đứng bên cạnh nô tường ninh và mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy nhất bà từng thấy trong đời chu nhược mai bình thường cô ấy đã là đệ nhất mỹ nhân quốc họa nhưng khi trang điểm kỹ cảng và mặc trang phục cô dâu lấp lánh này tuy h xinh đẹp phần, thể h ự sự c càng cả cơ c lại bội đẹp Nhược n lúc Mai à nhiên ư g tỏa ra á khi họ biết rằng giám đốc nô đến làm phù dâu cho chu nhược mai ánh mắt họ đống dưng ơ nổi khác họ trở nên thật lạnh lùng chu nhược mai này chẳng qua chỉ là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn giờ g làm việc cũng mới có mấy ngày vậy mà đã có thể nhờ tổng giám đốc làm p h ù dâu cho mình tại sao cô ấy có thể chứ trong lòng những người chu gia này thực sự khó chịu vô cùng nhưng họ vẫn tỏ ra thân thiện với ngô tường ninh rốt cuộc cô ấy vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn thay vào đó chu nhược mai hoàn toàn bị bỏ rơi dù đây vốn là nhà riêng của cô ấy chẳng nói chẳng rằng nhược mai lặng lẽ đưa tú hàng vào bên trong lúc này chu lệ ngọc đã trang điểm mặc váy cưới và có hơn một chục phủ dâu vây quanh ôi chao chị vẫn còn dám đến ạ chu lệ ngọc hắt mặt lên nở nụ cười khinh bỉ và nói tôi vẫn là một thành viên của gia đình này tại sao tôi không thể đến chu nhược mai cương quyết nói nói hay thật chị không thấy xấu hổ sao được tôi tôi sẽ không ngăn chị hôm nay an khang và tôi đã mời tất cả những người có máu mặt ở thành phố này đến góp vui chị định so sánh với tôi thế nào đây chu lệ ngọc nói lúc n ã y cô ta còn lo rằng chu nhược mai sẽ không đến bởi nếu nhược mai không đến chu lệ ngọc sẽ không có cơ hội để làm được cô sau đó cô ta lại nói tiếp nhìn xem tôi có rất nhiều p h ù dâu ở đây còn chị chỉ có hai người thôi sao đừng nói chị định thua từ khâu này luôn đầy chứ nói xong chu lệ ngọc nhìn hai p h ù dâu bên cạnh nhược mai và thấy rằng một trong hai người họ là ngô tường h linh tổng giám đốc của tập đoàn g g cô ta rất ngạc nhiên giám đốc nô g cũng ở đây ư phải tôi sẽ là p h ù dâu của cô nhược mai thường linh nói trời đất đúng là không thể tin được mà chị sắp chuẩn bị chịu lục nhã và chị còn định kéo luôn cả giám đốc nô g vào vũng bùn của chị ạ sao chị có thể nhân tâm vậy nhỉ chu lệ ngọc nói lớn vừa lúc đó một vài người họ hàng của chu ra cũng bước tới và hỏi nhược mai cháu đã đặt khách sạn chưa đ á ngay gỡi c cháu định v Nhược nói, Mai bắt đầu cảm thấy có cũng khi cô vừa dứt lời những tiếng cười khẩy văng lên cháu thực sự tin tưởng vào tên bất tài vô dụng đó à? người như hắn có thể làm được gì chứ ngay cả khi chưa đặt khách sạn cháu vẫn dám mặc váy cưới và đến đây mà không sợ bị cười n ặ n ư con bé gốc ta khuyên cháu nên khởi váy cưới ra đừng làm mọi người trong nhà phải xấu hổ vì cháu nghe mọi người nói những điều này khuôn mặt của chu nhược mai đỏ bừng lên cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để trốn ngay vào mà không muốn bị ai tìm thấy nữa cùng lúc đó Vi long và thiên thành cùng những người đồng đội khác đang chiến đấu đấm máu với kẻ thù bọn chúng ở trong bóng tối còn anh lại ở ngoài sáng lực lượng của chúng cũng quá đông lại hầu hết là những chiến binh ưu tú nên tình hình phía Vi long đang ngày càng trở nên nguy hiểm không mất nhiều thời gian để Vi long thiên thành và tám hộ vệ đốt hết số đạn mà họ mang theo đúng lúc sinh tử này đột nhiên có tiếng phi cơ và vô số máy bay chiến đấu từ đâu gầm lên những máy bay này đang liên tục thả bom vào nơi ẩn máu của kẻ địch ở hai bên đường chân ba mươi đánh lại v y long cùng thiên thành và những người khác t h ở phào khi thấy quân tiếp viện cuối cùng đã đến -m -m. -m -m -m -m. những tiếng nổ liên tục vang lên ở hai bên sân núi các đặc vụ của địch đang nuốt mình trong núi đều bị thổi bay ngay sau đó đội đặc nhiệm của căn cứ nam quốc hòa đã lập tức lái xe đến thấy ba chiếc xe dịp bị nổ tung còn cánh tay phải của v y long đang chảy máu họ đoán được rằng anh vừa mới chống trả quyết liệt với kẻ thù v y tướng lực lượng đặc nhiệm nhận được chỉ thị tới đây để bảo vệ anh đội trưởng đặc biệt chạy đến bên uy long túi chào và nói gấp b ọ nhận c ú núi n đang trên sân này, anh người mình g hai của ở hãy bảo l p tức ổ súng chúng nhanh gọn giải và quyết được i Vi、Long、nói và tự nhấn tay vào vết Long nhấn tự tay t h ơ n trên cánh tay phải của mình để cầm máu. Vâng. Nhận g tay của cầm máu. phải để đ ư lệnh từ người đội trưởng lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức bắn tên lửa điên cuồng vào hai bên trái phải của ngọn núi tiếng thét tiếp tục vang lên từ trên núi quân địch ở đó đang bị đặc nhiệm giấu mặt tiếp cận và tấn công không mất nhiều thời gian để xe tăng xe bọc thép vv lao t ớ i và bắn pháo vào các sườn núi chỉ một lát sau một lượng lớn xe quân sự chở binh lính cũng đã đến ngay khi những người lính này đến họ nhanh chóng chạy lại và đứng xung quanh uy long thành một vòng vây và cảnh giác nhìn xung quanh sẵn sàng đánh bật mọi thứ dám tiến lại gần anh vũ hải cũng tới vừa kịp lúc thấy cánh tay phải của uy long dính máu vũ hải bất giác đổ mồ hôi trong lòng đầy lo lắng uy tướng anh có sao không vũ hải vội vàng bước tới hỏi không sao chỉ là một vết thương nhỏ tôi không chết được đâu đừng lo uy long nói để uy tướng bị thương tôi thực sự đáng chết vũ hải tự trách mình người của anh đã đến rất kịp thời làm sao anh biết tôi sẽ bị tấn công uy long hỏi ngay sau khi anh rời đi tôi đã nhận được thông báo khẩn từ cấp trên của mình bọn chúng đã biết anh quay trở lại chiến đấu nên đặc biệt phái một đội đặc vụ tới để ám sát anh khi biết rằng lực lượng của địch sẽ tấn công anh trên đường trở về tôi đã lập tức phái một đội quân đến giải cứu nhưng có vẻ vẫn không kịp cuối cùng vẫn để uy tướng bị thương vũ hải nói ra vậy chúng ta không nên nói nhiều nữa bảo người của anh ngừng ném bom đi đừng lãng phí đạn t h á o v y long lại nói lúc ấy hai sườn núi đã gần như bị san bằng dưới những loạt đạn t h á o dữ dội quân địch ngã lan ra và chìm vào trong các đùi mù mịt vũ hải ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới của mình dừng ném bom ngay lập tức cử ai đó lên núi để tìm kiếm những kẻ còn lại sống phải thấy người chết phải thấy xác hai nhóm đặc nhiệm lập tức leo lên men theo sân núi để tìm kiếm những tên địch còn lại còn nữa mau gọi bác sĩ quân y tới đây xem vết thương cho uy tướng vũ hải nhìn dòng máu đang chạy không ngừng trên tay uy long và hét lên ngay lập tức một đội quân y xuất hiện họ bắt đầu kiểm tra vết thương của uy long và nói xoay tướng vết thương của anh rất nghiêm trọng đấy viên đạn đã bay trúng xương phải mất một thời gian dài để lấy nó ra tôi sẽ gây tê cho anh trước không cần sử dụng thuốc tê tôi còn phải nhanh chóng đến đám cưới của mình anh hãy mau giúp tôi lấy ra những viên đạn ra đừng dườm giả mất thời gian Vi long nói viên đạn đã băn trung xương sẽ rất đau đớn nếu không sử dụng thuốc tê bác sĩ y khoa nói không sao tôi có thể chịu được được anh cứ nhanh chóng làm việc của mình đi lúc này tâm trí Vi long chỉ nghĩ tới đám cưới với chu nhược mai anh không còn tâm trạng để đau đớn nữa nếu gây tê được sử dụng toàn bộ cánh tay của Vi long sẽ tê liệt nếu vậy thì dù nhược mai ôm lấy cánh tay của anh trong lễ cưới anh vẫn sẽ không có cảm giác gì uy long không muốn như thế uy tướng tình hình nghiêm trọng thế này anh vẫn muốn tiếp tục đám cưới、ư. vũ hải ngạc n h i ê nói n tất nhiên tôi đã hứa với vợ mình hôm nay tôi phải cho cô ấy một bất ngờ tôi không muốn làm cô ấy thất vọng lần nữa nếu tôi đã dám nói điều đó tôi nhất định phải làm bằng được huy l o n g nói nhưng mà tình báo có nói rằng các đặc vụ của địch có hai kế hoạch hành động đây mới chỉ là trận đầu tiên tiếp theo chúng còn định ra tay ngay trong đám cưới của anh bây giờ kế hoạch đầu tiên đã thất bại nên chắc chắn nó sẽ tiếp tục diễn ra trong đám cưới nếu chúng tấn công lúc đó mà uy tướng lại đang trong tình trạng bị thương như thế này thực sự vô cùng nguy hiểm tôi dù sao cũng đã là long thần chiến Nếu tôi vũ ẫ dẫn n còn sợ bị ám sát và làm một con dù đầu, liệu tôi có xứng đáng với cái danh xương nữa không? còn trong tương lai không? Lễ cưới này không còn diện Long, nó cần phải được thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu. Long nói. có cái có cách chỉ cưới chỉ của của được thực hoạch Chà, sợ sắt bị bộ ám làm một mặt mà rụt tôi tôi tư dắt tôi, thể và với và Vy v là là liệu Liệu lai Lễ đội rùa hay đầu, đó đại Đại đầu. huy Quả quyết phải kế hải suy nghĩ một lúc rồi nói v y tướng nói rất có lý nhưng cấp trên đã ra lệnh cho lực lượng căn cứ phía nam chúng tôi bảo vệ anh v y tướng cứ việc lo liệu cho cưới còn những vấn đề an ninh này cứ để lại cho chúng tôi tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta phải có một kế hoạch ứng phó khác nếu không tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ sai lầm nào vậy anh có kế hoạch gì trong đám cưới của tôi uy long hỏi lại tôi muốn gửi quân đội của mình tới khách sạn tiên h long sẽ có những đội vệ sĩ hạng nặng được bố trí xung quanh để đảm bảo mọi việc an toàn vũ hải nói uy long căng thẳng hành động như vậy có phải hơi phô trương q u á không bọn chúng ở trong bóng tối chúng ta lại ở ngoài sáng tôi chỉ muốn cố tình phô diễn sức mạnh để bọn chúng biết khó mà lui tránh những cuộc tấn công vô ích ngừng một lát anh ta lại nói mặc dù uy tướng là long thần chiến cấp độ cao hơn tôi nhưng thượng cấp ở bình dương đã ra lệnh cho tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh nếu anh không đồng ý tôi có quyền buộc anh không được tham gia lễ cưới để tránh gặp rủi ro được rồi được rồi tùy anh sắp xếp mọi thứ v y long không thể nói gì thêm nữa anh vốn không muốn lễ cưới này trở nên quá phô trương xa xỉ nhưng bây giờ tình hình không thể do anh quyết định nữa rồi cảm ơn uy tướng vì đã chấp nhận hợp tác với kế hoạch của chúng tôi ngoài ra tôi cho là có khả năng bọn chúng sẽ trà trộn vào các khách mời hay nhân viên khách sạn hoặc có thể chúng sẽ giữ cô dâu để đe dọa anh vì vậy tôi muốn các nữ đặc nhiệm của mình có thể mặc trang phục phù dâu và đứng cạnh để bảo vệ vợ anh vũ hải nói tiếp chà anh suy nghĩ thật chu toàn có vẻ như thượng cấp đã không tìm nhầm người uy long khen ngợi anh ta chính anh cũng cảm thấy vũ hải nói những điều đó rất hợp lý không dám nhận lời khen thưởng của huy tướng ngoài việc bảo vệ cô dâu tôi nghĩ các nam đặc vụ có thể cải trang thành phù d ể và bảo vệ cá nhân anh như vậy tôi mới có thể yên tâm vũ hải lại nói được rồi dù sao đi nữa tôi cũng không có phủ rể nào mọi việc còn lại tùy anh quyết định uy long cười nói còn nữa bây giờ uy tướng cần phải trở lại căn cứ với tôi trước đã vũ hải tiếp tục tại sao tôi đang rất vội tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và bây giờ đã rất muộn uy long nói hôm nay là một ngày hạnh phúc của uy tướng với tư cách là một chú rể nhưng vừa rồi quân địch đã bắn anh khiến máu và bụi bằng bay khắp cơ thể cứ thế này thì không ổn chút nào vì vậy uy tướng hay quay lại căn cứ t r ư ớ c và lấy ra những viên đạn r a nhất t i ệ n đi tắm rửa và mặc đồ thật đẹp để trông ra dáng một chú rể thực sự vũ hải nói uy long suýt cũng quên mất điều này vũ hải này thực sự đã xem xét tất cả mọi thứ rất cẩn thận anh liền nói được rồi nếu vậy anh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu vợ tôi tức giận vì tôi tới muộn tôi sẽ xử lý anh không sao nếu cô ấy nổi giận tôi sẵn sàng bị trừng phạt vũ hải cười nói Vi tướng h ã y yên tâm tôi sẽ không để anh phải đến muộn khi anh sẵn sàng tôi sẽ lập tức sắp xếp trực thăng đưa anh đến thẳng nhà gái để đón cô dâu tôi cũng sẽ đi cùng được rồi tôi tin anh hãy cứ theo kế hoạch của anh đi Vi long có chút thiếu kiên nhẫn vâng vũ hải ngay lập tức đi sắp xếp sau đó anh ta đích thân chọn hai mươi thành viên đội đặc nhiệm nữ xinh đẹp sẵn sàng làm phù dâu và hai mươi đặc vụ nam cao giáo k h ô i ngô để hóa thân thành phù dâu ễ Vi Long nhìn để nhiệm và nói, Khi các cô gặp hóa n n h thân n thành nói. Đối v họ. Họ lúc. Lúc phù dâu đến cho mọi người sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau tại khách sạn Vi long nói vâng các nữ đặc nhiệm đồng thanh nói họ rất vinh dự vì được bảo vệ vợ của Vi long và thậm chí còn làm phủ dâu cho cô ấy hãy nhớ dấu súng trong người nếu bị tấn công các cô cũng sẽ có vũ khí để chiến đấu Vi long nói tiếp vâng sau khi giải thích xong Vi long nói với thiên thành cậu hãy thông báo cho người của mình ngay lập tức gửi quần áo và nhẫn cưới của chú rể ra căn cứ cho tôi vâng thiên thành nói hãy kêu họ nhanh chóng mua thêm hai mươi bộ vét phù rể hai mươi bộ váy phủ dâu và mỹ phẩm rồi gửi chúng qua đây sau đó để đội phủ dâu lên đường trước Vi long nói tiếp tuân lệnh thiên thành dứt khoát đám cưới đang bị trì hoãn và vợ tôi chắc hẳn đang rất lo lắng sau khi đoàn xe bọc thép và đội phủ dâu gặp nhau hãy để cho họ vào thành phố ngay đến chu g i a để ổn định vị trí của họ sau đó tôi sẽ đến Vi long nói gấp rút vâng tôi sẽ gọi để thông báo cho họ ngay lập tức thiên thành liền mượn điện thoại di động và gọi cho mắt đinh người phụ trách việc chuẩn bị lễ cưới xin chào ai vậy mắt i n hỏi khi thấy một cuộc gọi lạ là thiên thành đây anh thiên thành anh đã đến chưa gia chủ của năm gia tộc quốc tây đã chờ sẵn ở bên ngoài thành phố rất lâu rồi đó mắc đinh nói tình hình đã thay đổi nhưng đừng lo lắng về điều đó hãy cứ ở yên đó đợi chúng tôi chúng tôi đã gửi vài chiếc xe tăng bọc thép đến chỗ anh thiên thành nói ngay cả xe tăng bọc thép cũng được phái đi có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy mắc đinh ngạc nhiên hỏi một đội đặc vụ của quân địch đã xâm nhập vào thành phố quốc hòa với mục đích á m sát uy tướng vì vậy phía thượng cấp yêu cầu phải phái cỗ xe bọc thép đến để đảm bảo an toàn cho anh ấy thiên thành giải thích còn có chuyện này sao xem ra lễ cưới này sẽ trở nên vô cùng ngọt ngủ mắc đinh nói ôi đây cũng chỉ là trường hợp bất khả kháng kế hoạch đã thay đổi đội trưởng vũ quyết định để các lực lượng đặc nhiệm cải trang thành phù dâu và phù rể để bảo vệ tuyệt đối cho h uy tướng và phu nhân của ngài ấy anh hãy kêu ai đó mua ngay hai mươi bộ trang phục phù rể và hai mươi bộ váy phù dâu cùng với mỹ phẩm còn nữa bộ vét và nhẫn c ư ớ i của h uy tướng phải được gửi đến căn cứ phía nam cho h uy tướng thiên thành dặn dò được được tôi sẽ sắp xếp ngay mắc đinh nói sau khi cỗ xe bọc thép hợp nhất với đoàn xe của bên anh các anh hãy lập tức đi vào thành phố và thẳng đến chú ra v y tướng và tôi sẽ đi trực thăng đến đó nên sẽ không ở cùng đoàn xe với anh thiên thành nói tiếp vâng mắt đinh đáp nhanh gọn vì cần phải trở lại căn cứ nam quốc hòa v y long đã yêu cầu bác sĩ quân y cầm máu và buộc chặt vết thương trước sau đó lên xe quay trở lại căn cứ để gắp viên đạn trong cánh tay ra xoay tướng tôi đã làm anh bị thương xin cứ việc trách phạt tôi lương tuấn cảm thấy tội lỗi khi đã để v y long phải đỡ một phát súng cho mình liền nói khẩn khoản cậu đâu có tội gì cậu thậm chí sẵn sàng dùng đầu mình để chặn đạn cho tôi sao tôi không thể dùng tay đỡ lại cho cậu chứ tôi cảm thấy mình đã làm việc đúng đắn nên đừng g i ằ n v ậ t vì chuyện này Vi long nói lương tuấn vô cùng xúc động xen lẫn chút bối rối thiên thành cho cậu ấy một khoản tiền đi Vi long nói vâng lương tuấn tròn mắt kinh ngạc vi tướng tôi đã làm anh bị thương nặng tại sao lại không trừng phạt tôi mà còn cho tôi tiền tôi làm sao có thể nhận nó được đây là phần thưởng cho sự can đảm và trung thành của cậu cậu đã không màng tính mạng bản thân mà bảo vệ tôi mặc dù không thành công nhưng việc này thực sự đáng ghi nhận cậu hoàn toàn xứng đáng với nó hơn nữa lúc này cậu đã bị kích động do tiếng đạn nổ phải không Hãy n h ậ n l ấ y số tiền vậy uy long cũng đã tạm yên tâm và cùng với vũ hải thiên thành và những thành viên còn lại của đội đặc nhiệm trở lại căn cứ phía nam để tiến hành tiểu phẫu cánh tay và chuẩn bị phục trang cho lễ cưới các nữ đặc nhiệm được chọn làm phù dâu thì ngồi chờ tại chỗ chỉ nửa tiếng sau mắc đinh đã gửi vay cưới và mỹ phẩm đến cho họ n sau khi các bác sĩ lấy được viên đạn trong tay huy long ra và băng bó cẩn thận một máy bay trực thăng và sáu máy bay chiến đấu sẵn sàng ở ngoài sân để hộ tống anh cùng đoàn phủ rể tới lễ cưới cùng lúc đó dương văn đoàn đã đến khách sạn thiên long dưới sự hộ tống của lý thắng và văn toàn khách sạn thiên long đã được sửa soạn trang trọng và đầy đủ nhưng chưa có vị khách nào xuất hiện ở đó dương văn đoàn là cha nuôi của y long người thân duy nhất còn lại của anh vì vậy ông cần phải đến đầu tiên bước vào khách sạn thiên long ông dương lặng lẽ ngồi uống trà trong khi chở ờ y long đi đón cô dâu lý thắng và văn toàn vẫn luôn túc trực bên ông tại chu gia lúc này khoảng một trăm chiếc xe đã đậu s ẵ n bên ngoài cổng nhà họ chu trong số đó có rất nhiều tóc chở mercedes bend bm w và những thương hiệu xe nổi tiếng khác đây là đoàn xe đón dâu của trần an khang những người trong chu gia biết rằng trần an khang đã tới trước nhà họ và sẵn sàng đón dâu vì vậy tất cả đã ra ngoài tiếp khách hứa được bao quanh bởi một tá những khuôn mặt hớn hở trần an khang tự hào bước vào trong nhà họ chu chu lệ ngọc khi thấy đội hình xa xỉ của trần thiếu thì có vẻ rất hài lòng và bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo hơn cô ta quay lại nói với chu nhược mai kìa chồng tôi đã đến đ ó n tôi tại sao chồng chị vẫn chưa đến vậy có phải anh ta đã bỏ cổ chạy lấy người rồi không chu nhược mai hoàn toàn mất tự tin vào lúc này không dám nói lại với chu lệ ngọc cô chỉ ngồi túi mặt và im lặng gia đình họ chu hiện đang rất bận rộn chào đón đội nhà trai của trần an khang và không có thời gian để chế rêu chu nhược mai khoảng trông tỉa nhược mai hôm nay cậu thật đẹp một nữ sinh khen ngợi nhược mai chồng cậu chưa đến à lớp trưởng dương tỉnh xuyên ngạc nhiên nhìn quanh và hỏi vẫn chưa mọi người hãy cố đợi một chút sự tự tin của chu nhược mai đang ngày càng giảm đi được rồi vậy t u ổ i này cùng ngồi chờ với cậu thịnh xuyên nói và mỉm cười ngay sau đó các thiếu gia của các gia tộc lớn trong thành phố cũng lần lượt đến chú gia và phan thiên cũng nằm trong số đó tất cả họ đều đến vì chu nhược mai tất cả họ đều đoán rằng hôm nay cô sẽ buộc phải ly dị u y long chỉ cần nhược mai ký giấy ly hôn họ sẽ ngay lập tức cầu hôn cô không chỉ xinh đẹp chu nhược mai còn là giám đốc của bộ phận phát triển dự án tập đoàn gg chỉ cần có thể cưới cô ấy họ không chỉ được cái danh chồng của người đẹp nhất quốc hòa mà cả gia tộc cũng sẽ được lợi họ nhất định không bỏ lỡ cơ hội này v à lại tất cả họ đã được biết rằng tuy chu nhược mai và h uy long đã kết hôn nhưng hai người họ không có tình cảm với nhau h uy long chưa bao giờ chạm vào cơ thể cô sau hơn hai mươi phút chào đón đội hình nhà trai của trần thiếu mọi người mới bắt đầu hướng mắt về phía chu nhược mai nhược mai tên chồng vô tích sự của cô vẫn chưa đến à tôi khuyên cô đừng làm gia đình xấu hổ ở đây nhanh k ở i váy cưới ra đi sự vô dụng của h uy long đã quá rõ ràng từ đầu tôi đã nói hắn chẳng thể làm được gì mà đúng là cho cười mà các người cũng có tư cách để so sánh với trần thiếu sao thật là một đứa trẻ tội nghiệp tất cả cũng tại ông nội của nó ông ta thực sự đã sai lầm khi giao nhược mai cho h uy long cả chu gia và tất cả những người họ hàng đều lắc đầu niềm a i khuôn mặt của chu nhược mai nóng bừng lên cô chỉ ước mình có thể bốc hơi ngay lập tức nhưng cô chợt nhớ lại cảnh h uy long ở dưới đường đêm qua thiên thành và những người khác đã chào anh một cách long trọng và họ còn cùng ngồi trên một chiếc xe dịp cô tin rằng chắc hẳn uy long đang có những việc quan trọng phải làm nên việc đón dâu mới bị trì hoãn như vậy vì lời hứa của Vi long cô có thể nhẫn nhịn tất cả sự sỉ nhục này nhìn cô xem cũng bày đặt trang điểm và mặc vải cưới tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cô nếu tôi là cô tôi đã bỏ về từ lâu rồi nhược mai cô không cảm thấy mình rất lố bị thả sao mà cô có thể để giám đốc nô và bạn thân cùng chịu nhục với mình chứ cả những người bạn cùng lớp đáng thương của cô nữa các người còn dám vác mặt đến đây để ăn trực sao những gì mọi người nói càng lúc càng trở nên khó nghe các người có thể xúc phạm tôi theo bất cứ cách nào mà các người m u ố n nhưng tuyệt đối không được xúc phạm bạn bè tôi chu nhược mai nói lớn ôi trời chị đang bực mình sao nếu từ đầu chị chịu khó nhận lời làm phù dâu của tôi bây giờ chị đã không rơi vào tình cảnh này rồi tiếp tật h đấy giờ cho dù chị đổi ý muốn làm phù dâu của tôi đi chăng nữa cũng không còn có cơ hội đó đâu tôi không muốn làm chị xấu hổ nhưng cũng hết cách rồi đây là chị tự làm tự chịu thôi chu lệ ngọc đ ắ t t h ằ n g nói cô chu lệ ngọc hôm nay là ngày cưới của cô xin hãy tự trọng mà làm phúc cho bản thân nếu không sau này e là đến cơ hội hối hận cũng không có đâu nô tường ninh thấy chu nhược mai bị sỉ nhục một cách t h ầ m tệ thì đứng bật dậy nói đỡ cho cô thật sao mọi mắt chờ xem chu lệ ngọc cười nếp mép và lạnh lùng nói tại sao mọi người vẫn còn chưa đi không lẽ mọi người định ngồi đây chịu đ ự n g nỗi nục này cùng con bé ngu ngốc này sao kim ngọc nói với các bạn học của chu nhược mai các bạn cùng lớp của chu nhược mai thực lòng cũng cảm thấy có một chút xấu hổ nhưng họ không muốn bỏ rơi chu nhược mai và vẫn quyết định ở lại bên cô họ tiếp tục c an ủi nhược mai và cổ vũ cô mỗi phút giây trôi qua sự c h â m trọc của mọi người càng trở nên kinh khủng và nặng nề hơn Vi long vẫn không xuất hiện và nhược mai dần trở nên tuyệt vọng hơn cô đã không còn một chút tự tin nào chỉ ngồi im lặng gương mặt dầu dĩ cha của chu nhược mai chu hỏa thấy con gái mình đang rất đau khổ ông cũng đau lòng vô cùng nhưng sự đồng cảm của ông cũng không thể giúp gì được trong lúc này bà chu bắt đầu lên tiếng nhược mai ván cược của con đã thua con còn gì để nói nữa không cháu không có gì để nói chu nhược mai đáp với giọng nhỏ xíu và hoàn toàn mất hồn nếu đã thế hãy mau ký vào thỏa thuận ly hôn đi ta đã chuẩn bị thỏa thuận ly hôn cho cháu rồi đây bà chu nói xong liền rút ra một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn chu nhược mai có hơi ngạc nhiên một lúc không ngờ bà cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn việc này thế là bao nhiêu sự chú ý bông chốc đều tập trung về phía cô đặc biệt là những thiếu gia trẻ tuổi đang có ý định cầu hơn cô họ đến đây cũng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này cháu không ký chu nhược mai dứt khoát trả lời tại sao không ký cháu bị làm sao vậy bà chu tức giận lúc đầu chính ông nội bắt cháu phải cưới l i long đã ba năm trôi qua rồi bây giờ khi ông mất bà lại bắt cháu phải ly dị với anh ta bà nghĩ cháu là loại người gì là thứ con gái dễ dãi lẳng lơ bảo sao nghe vậy à chu nhược mai cũng nổi giận nói đó là vì ông cháu đã già rồi nên không còn minh mẫn bây giờ đã quá muộn để quay trở lại bà chu nói ngay cả khi cháu muốn ly hôn cháu vẫn phải chờ Vi long quay lại nếu không có sự chấp thuận của anh ấy thì đơn ly hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì chu nhược mai nói ngung ố c cháu nghĩ hắn ta vẫn còn dám quay trở lại sao hắn đã bỏ cổ chạy lấy người rồi n h ư ợ c mai à? ngay cả khi hắn mặt dày quay trở về hắn ta cũng không thể nào so sánh được với trần gia cháu có thấy đoàn xe đón dâu nhà họ trần không Vi long có bán cái thân vô dụng của hắn ta cũng không thể thuê nổi một chiếc trong số đó cháu còn muốn hy vọng gì nữa cuộc hôn nhân sai lầm này nhất định phải chấm dứt bà chu nói không biết mệt cháu đã nói rồi cháu không ký cháu không tin anh ấy sẽ lừa dối mình nhược mai quả quyết nếu không muốn ký cô hãy rời khỏi chu gia này luôn đi giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa ta không có con cháu như thế dù sao cô cũng chẳng chịu giúp đỡ gì cho gia đình này dù đã ngồi ghế giám đốc bộ phận quản lý dự án tập đoàn giờ gờ cái đồ bất hiếu bà chu nổi giận đùng đùng và nói mà chẳng nể nang gì hay nghe bà chu nói vậy tất cả mọi người đều sưng sờ không ngờ rằng bà ấy lại định đuổi chu nhược mai ra khỏi chu gia t ô ánh tuyết thấy chu nhược mai sắp bị đuổi ra khỏi nhà thì rất hoảng hốt và vội vã thuyết phục con gái nhược mai con hãy mau nhận lỗi với bà đi bây giờ dù sao con cũng đã mặc v ạ c ư ớ i cứ ký vào thỏ đang có nhiều thiếu gia ở đây con cứ việc chọn một người và kết hôn ngay lập tức như thế cũng là giúp chu gia n ở mày nợ mặt ngày hôm nay chu nhược mai cố tình phất lờ l ờ i mẹ mình nhưng quay lại nói với bà chu trong hai hàng nước mắt được rồi vậy cháu sẽ đi cháu sẽ ra khỏi chu gia này ngay bây giờ nói xong chu nhược mai bật khóc và quay lại nói với ngô tường l i n h nguyễn tú hằng và bạn bè của mình mau đi thôi tường l i n h tú hằng và các bạn học cũ của cô cũng vô cùng thất vọng với h i long họ lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài cùng chu nhược mai v ớ i bước ra khỏi cửa chu gia nước mắt của chu nhược mai cuối cùng cũng không thể giữ được nữa cô hả khóc nước lợ trái tim nhược mai đang tràn ngập nỗi đau đớn và thất vọng với vi long cô cảm thấy hận và ghét anh ta khủng khiếp tên khốn này cuối cùng cũng không thể thực hiện lời hứa của mình lại còn khoe khoang làm cho cô phải rơi vào hoàn cảnh lục n h ã hê trễ cô tự hỏi chẳng lẽ với anh ta trên đời vẫn còn chuyện quan trọng hơn đám cưới ngày hôm nay sao các thiếu gia ở đó bao gồm phát thiên khi thấy chu nhược mai bước ra khỏi chu g i a thì họ cũng đ ộ i vã rời đi sau đó họ quy xuống trước mặt chu nhược mai trên một đầu gối và lấy ra những chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn họ đồng thanh nói nhược mai anh yêu em xin hãy cưỡi anh phan thiên đã bị sốc khi thấy có quá nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy để tôi yên chu nhược mai lúc đó đang đau lòng tột độ và hét lên với khuôn mặt giận dữ đấm nước mắt nhưng dĩ nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy nhược mai anh đã yêu em từ lâu rồi hãy cưới anh nhé chỉ cần em cưới anh anh sẽ ngay lập tức tổ chức đám cưới với em nhất định không để em phải đau khổ nữa nhược mai nếu em đồng ý lấy anh anh hứa sẽ quay lại thuyết phục bà em suy nghĩ lại nhìn này n h ư ợ c mai đây là một chiếc nhẫn kim cương có giá gần hai trăm triệu chỉ có người như em mới xứng đáng đeo nó hãy nhận lấy nó và cưới anh nhé nhược mai người chồng vô lại của em không đáng được trân trọng như vậy hắn ta hoàn toàn không có khả năng tổ chức đám cưới cho em lại còn khoe khoang cỡm c để em phải mất mặt loại người này không đáng để em phải khóc hãy cưới anh anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới long trọng hơn trần an khang và chu lệ ngọc tên khốn uy long đã bỏ trốn và hắn sẽ không bao giờ dám vác mặt về nữa đâu chỉ cần em cưới tôi tôi sẽ tổ chức đám cưới cho em ngay lập tức và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới tất cả các thiếu gia công tử đều vây lấy chu nhược mai và hết lời tranh giành cô thế non h ạ n biển Đột nhiên, chương ba mươi hai tráng lệ chu nhược mai nốt tường ninh nguyễn tú hằng và các bạn bè của nhược mai cũng như tất cả các thiếu gia đang có mặt ở đó đều đã bị sốc khi thấy một đội hình tuyệt vời như vậy các thành viên của chu gia người thân khách chú rể chân nát hàng cô dâu chu lệ ngọc tất cả đều nghe thấy những tiếng động lớn ở bên ngoài và chạy ra để xem rốt cục có chuyện gì khi nhìn thấy tám chiếc xe tăng bọc thép tất cả đều giật mình kinh ngạc chuyện gì vậy chẳng lẽ gần đây lại có cuộc tập trận nào sao rất có khả năng một cuộc chiến tranh quy mô lớn đã nổ ra ở biên giới phía tây đêm qua những cỗ xe bọc thép này tiến về từ biên giới phía tây không có vẻ như nó đang tiến về phía gia đình chúng ta hãy nhìn vào các xe phía sau tất cả đều được treo hoa giống như xe đón dâu vậy hôm nay ngoài chu ra còn có con cái nhà nào kết hôn sao mọi người đều xì xào bàn tán mỗi người một ý tưởng bà chu cũng chống nặng đi ra và kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này chiếc xe bọc thép kia tại sao lại có vẻ như đang tiến về nhà của bà vậy không lẽ tới để bắt tội phạm trong lúc đó đoàn xe ngày càng tiến gần hơn và ai nấy đều có thể thấy các thương hiệu xe sang trọng đi theo cỗ xe bọc thép nhìn kia rất nhiều làm b ù a vựa in n i và mười bát trời đất có cả v y gan nhi wow b u g à tì vầy dần cũng ở đây nhìn kia cô en niset chiếc xe chiến binh ô i không thể tin được kia là một chiếc xi、si、bê vua của những chiếc xe thể thao đám đông dò reo trong phấn khích khi nhìn những chiếc xe sang trọng huyền thoại của thế giới đều đang hội tụ về phía họ họ không thể tin vào mắt mình ngoài những chiếc xe này còn có aston martin gulazen lukun fazi ý ơ dunser fenton vờ vờ một loạt những chiếc xe thể thao hàng đầu những chiếc xe sang trọng đều rực rỡ trói mắt mỗi chiếc xe này ít nhất cũng có giá mười tỷ đồng chỉ một chiếc trong số chúng cũng đủ đè bẹp tất cả đoàn xe của trần đăng khang cảnh tượng này thực sự quá đỗi tráng lệ có nhiều chiếc xe mà những người có mặt thậm chí chưa từng nhìn thấy ở ngoài đời mà mới chỉ xuất hiện trên trên internet và bịa t ạ c h không thể tin được là tất cả chúng lại xuất hiện cùng một lúc như thế này ngay cả bà chu cũng kinh ngạc đến run hết cả tay chân khi nhìn thấy những chiếc xe sang trọng hàng đầu này cả cuộc đời bà chưa từng thấy một cảnh tượng nào hoành tráng hơn thế đột nhiên những gỗ xe bọc thép dừng lại và nép sang hai bên đường để nhường chỗ cho một đoàn xe ở sau đi ra giữa đoàn xe xa xỉ phía sau lái ra giữa đường và tiếp tục tiến về phía chu ra cảnh này chắc chắn là cảnh hùng vĩ nhất trong lịch sử thành phố q u ố c hòa phải từ cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi chưa từng thấy khung cảnh nào xa xỉ như thế này những chiếc xe này đều phủ lấy hoa dường như nó đang diễu hành trong một lễ cưới、ấy. nhìn k ì a những biển số này đều là của khánh hòa có khi nào một nhân vật tầm cỡ nào đó ở quốc tây đã phải lòng cô chu nhà chúng ta không chu ra chỉ có cô gái duy nhất đến tuổi kết hôn là chu lệ ngọc còn có cô gái nào khác chứ nhưng chu lệ ngọc sẽ cưới trần an khang kế mà lúc này chu lệ ngọc cảm thấy phấn khích vô cùng và hào hứng nói với trần an khang em không ngờ rằng gia đình anh lại hào phóng như vậy mọi người đã mang đến cho em một bất ngờ lớn đấy em yêu anh trần an khang đổ mồ hôi bất ngờ lớn nào không phải đoàn xe này này là do anh sắp xếp sao chu lệ ngọc ngác trần an khang hoàn toàn không nói lên lời nếu anh ta có khả năng này làm sao anh ta phải hạ mình c ư ớ i một cô gái hạng hai như chu lệ ngọc hãy nhìn vào cấp độ của những chiếc xe này chúng đều là hàng tiền tỷ an khang đ ờ i nào có thể kham được chứ lúc này một số khách mời thấy rằng chu lệ ngọc quá tự mãn và bắt đầu niềm ai tôi không ngờ cô chu lệ ngọc này lại kém thông minh như thế cô ta còn dám nghĩ rằng đoàn xe này là của trần gia phải đúng là thiệt cận ở quốc hòa này có ai mà không biết trần gia thực sự có năng lực đến đâu họ hoàn toàn không có khả năng đầu tư một đoàn xe hạng sang như thế này đây đâu phải là một hai chiếc xe mà phải đến hàng trăm xe lại toàn những thương hiệu cao cấp như vậy cô ta có mơ thì cũng phải tự biết giới hạn đi chứ ngay cả khi trần gia có thể chi một số tiền để thuê một đoàn xe sang trọng như vậy nhưng còn cỗ xe bọc thép làm sao họ có khả năng đ ò chứ đó là xe của quân đội kia mà chu lệ ngọc nghe thấy tiếng thì t h ầ m nghiệm ai từ đám đông khuôn mặt cô ta dần đỏ lên cảm thấy rất xấu hổ và nói với trần an khang an khang anh làm ơn nói với họ là những đội này do anh đã sắp xếp để cưới em đi chu lệ ngọc em hãy tỉnh táo lại đi có được không đây thực sự không phải là sự sắp xếp của anh, anh ta gất lên nếu không phải anh vậy thì là ai đã sắp xếp việc này chu lệ ngọc ngạc nhiên hỏi hay đó là sự giúp đỡ từ một người bạn nào đó của anh chu lệ ngọc vẫn không bỏ cuộc anh không nghĩ là anh có quen một người bạn tuyệt vời như vậy cậu t r â n ngậm ngùi nói vậy chẳng lẽ một thiếu tá nào đó ở quốc tây đã phải lòng tôi nên tới cấp dâu không chu lệ ngọc vẫn tiếp tục ảo tưởng mọi người bắt đầu nhìn chu lệ ngọc chằm chằm với cái nhìn thương hại không ngờ cô ta lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy lúc này vài chiếc xe đi đầu tiên đã dừng lại hai mươi phủ dâu mặc váy đầm xinh đẹp lần lượt bước ra khỏi xe ngay lập tức họ thu hút sự chú ý của vô số người bởi vì tất cả những p h ù d â u này đều tuyệt vời cả về hình thể và nhan sắc ngoại hình của họ không kém gì ngô tường n i n h và nguyễn tú hằng thậm chí mỗi người trong số họ có chiều cao và vóc dáng đều đặn như nhau cứ như một cuộc thi hoa hậu vậy những p h ù d â u tuyệt s ắ c này dù bất kể ai trong số họ cũng có thể hoàn toàn lấn át nhóm p h ù d â u với bộ váy màu hồng thô tục xến sầm đang đứng xung quanh chu lệ ngọc họ là những chiến binh tinh nhuệ của vũ hải những người đã được sắp xếp để bảo vệ chu nhược mai sau khi ra khỏi xe các cô gái liếc nhìn xung quanh và ngay trước mắt mọi người họ đi thẳng về phía chu nhược mai người vẫn chưa kịp lau khô nước mắt trên mặt Không khó để có thể nhận ra Chu Nhược mai giữa đám đông giữa có để đám ra Mai vâng ì cô có sắc không ấy nhất nhan nổi n hổ h quá trội là đệ mỹ quốc Chu Chu Cô có cô Nhược của hòa. phải Mai là Đội tại r ư ở n nhóm đặc nhiệm g h đặc Lý、hạ、Lan đồng t h ờ là phù hỏi. dâu Vâng, đầu đứng tại sao cô lại tìm tôi chu nhược mai vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô cũng chưa hết bàng hoàng bởi cảnh tượng t r ắ n g lệ hiếm có này cô chu chúng tôi được anh long sắp xếp làm phù dâu của cô lý hạ lan nói lý hạ lan vừa dứt lời tất cả mọi người có mặt đều sốc và không thể tin vào t a i mình những phù dâu này đoàn xe hùng hậu này đều được sắp xếp bởi người chồng bất tài vô dụng của chu nhược mai huy long ư sao có thể có chuyện vô lý như thế được điều này là hoàn toàn không thể là sự thật bao năm qua huy long vẫn nổi tiếng là vô tích sự suốt ngày ăn bám gia đình vợ làm thế nào một người như anh ta lại có thể có khả năng này chu nhược mai suýt nữa đã không giữ được bình tĩnh và ngã xuống đất làm sao người chồng ngốc nghiết của cô lại có hậu thuẫn khổng lồ như vậy đừng nói đến anh ta ngay cả toàn thành phố quốc hòa này không ai có, có thể có ra thế giàu có tới mức đó ngay cả xe tăng bọc thép cũng có thể h u động được xin lỗi cô có nhầm lẫn ở đâu không có phải các cô đã nhầm tôi với chu lệ ngọc em g á i tôi chu nhược mai bối rối không dám tin vào thai mình chu lệ ngọc cũng không tin rằng uy long sẽ có khả năng như vậy cô vẫn nghĩ rằng có một vị chủ nhân trẻ tuổi nào đó ở quốc tây đã thích mình và những p h ù dâu này đã nhầm cô với chu nhược mai dĩ nhiên chúng tôi không nhầm vợ của anh long là cô chu nhược mai người xinh đẹp nhất quốc hòa không phải cô thì còn ai ở đây nữa lý hạ lan mỉm cười nói chu lệ ngọc đột nhiên chết lặng cả cơ thể như rơi xuống một đáy vực sâu đen thẳm anh long mà cô nói có phải uy long không chu nhược mai vẫn không dám tin vào sự thật có phần phi lý này nên muốn xác nhận lại một lần nữa vâng còn ai khác ngoài anh ấy lý hạ lan nói nghe lời này ai nấy đều không thể tin vào thai mình đó thực sự là sự sắp xếp của uy long vô dụng bà chu cũng như mọi người trong gia đình họ chu bắt đầu run rẩy mà không tài nào kiểm soát được vào lúc này tất cả đều tự hỏi trong lòng rằng rốt của uy long người luôn bị họ coi thường thực ra là ai chương ba mươi ba quá bất ngờ tất cả những chuyện này cũng đều được uy long sắp xếp chu nhược mai tròn mắt hỏi、lại. vâng lý hạ lan nói theo lời xác nhận của cô ai nấy đều không thể sốc hơn chu nhược mai có một cảm giác lẫn lộn vào lúc này cô nào ngờ được chồng mình lại giàu có đến mức có thể điều động hàng chục chiếc xe sang trọng đẳng cấp thế giới thậm chí cả những cỗ xe bọc thép cũng được p h á i đi tất cả điều này giống như một giấc mơ nó không thể là thật nhưng nếu điều này là sự thật thì tại sao trong ba năm qua anh ta vẫn chịu được việc bị hạ lục tại chu gia về phần mô vi mặc dù cô đã biết t r ư ớ c danh tính của y long là chủ tịch tập đoàn giờ g nhưng cô không thể ngờ được y long thậm chí lại có thể khiến đám cưới anh ta trở nên giật gân tới như vậy người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật n g u tú hằng và những người bạn cùng lớp cũng bàng hoàng không kém dù là trong những giấc mơ điên rồ nhất họ cũng không thể ngờ chồng của chu nhược mai lại quyền lực và giàu có tới mức này vừa nãy họ đã bị chu gia chế dễ ước nói rằng họ ở đây chỉ để trực gát cốp cưới và giờ họ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu lúc này khuôn mặt của bà chu trở nên vô cùng n h ắ n đúng mới vừa nãy bà còn bắt cháu gái mình phải ly dị với vi long còn tuyên bố rằng cả hai đã bị trục xuất khỏi chu gia vậy mà giờ đây tô ánh tuyết cũng không thể giữ được bình tĩnh con rể của bà người luôn bị bà ta coi t h ư ờ n g hóa ra lại là một ông lớn giàu ngầm nếu có thể biết trước điều đó bà đã đối xử tốt hơn với anh những người họ hàng đã châm biếm chu nhược mai lúc nay giờ đây lại bắt đầu cảm thấy rất hài lòng với cô còn những vị thiếu gia trẻ tôi vừa cầu hôn chu nhược mai cũng vô cùng xấu hổ vào lúc này t r ồ n g cô quá hoàn hảo bọn họ làm gì đủ khả năng cạnh tranh chứ lúc này hai mươi phủ dâu đặc biệt đã đưa chu nhược mai đến đứng ở giữa để bảo vệ an toàn cho cô những người không liên quan hãy tránh xa ra lý hạ lan lạnh lùng nói khi cô nhìn thấy những chàng trai đang quỳ trước mặt chu nhược mai và cầm hộp n h ẫ n trên tay cô lườm họ với ánh mắt sắc như dao và hớt mặt về phía trước tỏ ý không thiện trí Các vị tuy h i ế gia kêu nghe lý hạ lan nói Lan kêu Hạ Lý v ậ thì hổ đều xấu hổ và l ặ nhiên g lặng n bỏ về. Tuy nhiên, một người con trai họ t r ư ơ n g thấy rằng lý hạ lan là một p h ụ dâu rất xinh đẹp bèn đưa nhẫn cưới ra trước mặt cô gái anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên anh muốn cưới em hãy cưới anh nhé dù sao đi nữa anh ta đã bị chu nhược mai từ chối nhưng chiếc nhẫn đã sẵn sàng trên tay thật tuyệt khi có thể kết hôn với nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng này tất cả những người còn lại đều lấy làm bất ngờ đồng thời có phần ngưỡ ngộ trương thiếu gia vị đã táo bạo tới như vậy nếu vẻ đẹp băng thanh ngọc hiết này thuộc về trương thiếu gia họ thật sự có chút tuyệt mới biến đi lý hạ lan khịt mùi nói và thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh ta à, họ t r ư ơ n g hét lên khi bị lý hạ lan đá cho một phát nhìn thấy cảnh này mọi người k h ẽ hít mạnh một hơi cô gái này thật là hung dữ tại sao sức mạnh dưới chân cô lại lớn đến vậy c h ư ơ n g thiếu gian gã lăn trên mặt đất mấy vòng trước khi dừng lại và anh không thể lập tức ngồi ngay dậy được những thiếu gia khác lúc nãy còn tiếc vì không bạo dạn được như cậu chủ trương giờ đây lại thở phào nhẹ nhõm vì đã không hành động thiếu suy nghĩ để phải chịu xấu h ổ như vậy hai người là ai lúc này lý hạ lan mới hỏi n ô vi và nguyễn thu hằng những người cũng đang mặc váy phủ dâu bởi vì chu lệ ngọc cũng kết hôn ngày hôm nay nên cô không thể biết giám đốc ngô và tú hằng là p h ụ dâu của ai t ư ơ n g ninh và tú hằng vừa thấy lý hạ lan đá trương ra lăn lông lốc chỉ bằng một chân thì cảm thấy có chút sợ hãi và không nói nên lời hai người họ là p h ụ dâu của tôi chu nhược mai nói nhanh ra vậy nếu thế hai người cũng h ã y đứng vào bên trong đi lý hạ lan cảm thấy hai người này cũng cần được bảo vệ nên đã yêu cầu họ đứng trong vòng đây vào lúc này hàng trăm chiếc xe đẳng cấp đã bắt đầu đ ổ lên hai bên đường đoàn xe đón dâu của trần an huy cũng đang đậu đầy hai bên đường bây giờ cả trăm chiếc xe khác lại tiếp tục đỗ trên con đường ở phía trước cửa chu gia trải dài hàng cây số trông như một con rồng dài trần an huy biết rằng đoàn xe của anh ta đã hoàn toàn bị lép v ế không thể đón cô dâu trước vì đường đã bị chặn chỉ khi đoàn xe trang trọng này rời đi đội của anh ta mới có thể nhốt n í t được lúc này hai nhóm vệ sĩ có vũ trang chạy lên từ phía sau đoàn xe và đứng hai bên đường những người bảo vệ này đều được nạp đạn thật khiến mọi người sợ hãi lùi lại và không dám bàn luận quá nhiều nữa không thể nào làm sao uy long vô năng lại có thể có một đội ngũ chất lượng như thế này được chu lệ ngọc cao mày khó chịu thực tâm cô không bao giờ tin chuyện này là sự thật nhiều người khác cũng có cùng một câu hỏi làm thế nào mà kẻ vô dụng nổi tiếng lại có thể có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy lúc này những người trong những chiếc xe hạng sang bắt đầu bước ra khỏi xe và tất cả đứng bên cạnh xe chờ đợi hãy nhìn xem đó là hà văn sinh người đứng đầu gia tộc họ hà ở khánh hòa t h â n linh ơi ngay cả thiếu gia hà cũng ở đây t r ư ơ n g ba mươi bốn nước mắt hạnh phúc nhìn xem đàm xuân phong thiếu chủ của gia tộc họ đàm ở quốc tây cũng đến đây ôi trời cả thiếu gia dương thành người đứng đầu dương gia ở quốc tây nước kia còn có cả trịnh gia trịnh tú trung và lý hạo của lý gia nữa thật không thể tin được chuyện này rốt cuộc là sao đây ai nấy đều kinh ngạc thốt lên họ không thể tưởng tượng được rằng đại diện của năm gia tộc nổi tiếng nhất quốc tây cũng có mặt ở đây hà văn sinh đàm xuân phong dương thành trịnh tú trung và lý hạo ra khỏi xe nhưng không tiến về phía trước họ chỉ đứng đợi ở cùng một nơi với tất cả mọi người chu nhược mai novi nguyễn tú hằng và những người khác thậm chí còn không dám mơ về điều này năm vị thiếu gia kia là những người nổi tiếng nhất quốc tây và đồng thời nằm trong top những người giàu có nhất trong cả nước những nhân vật tầm cỡ nay cũng đến quốc họa để tham dự lễ cưới của nhược mai với ủy long ư những chuyện này ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người họ bắt đầu thảo luận từng sự việc người có quan hệ với những gia tộc nổi tiếng này thực sự không phải là người bình thường ngay cả những thiếu gia đến từ năm gia tộc bề thế nhất quốc tây cũng đến đây để tham gia đoàn dân dâu tôi tự hỏi v y long này rốt cuộc là người làm trong chính phủ hay tỷ phú quốc gia đây người có thể sắp xếp những việc này thực sự là v y long ư hãy méo tay tôi vài cái đi không thể tin được hãy chờ xem mọi người cố gắng mở to mắt hết cỡ tập trung tất cả sự chú ý và chờ đợi chú rể bước ra mặc dù lý hạ lan đã nói rõ rằng điều này được y long sắp xếp nhưng đội hình này thực sự quá đỉnh đến mức mọi người khó có thể chấp nhận sự thật này trong lòng họ vẫn chưa hết hoài nghi t r ố n g ngực của chu nhược mai đánh liên hồi khiến cô dường như không thể thở được liệu chú rể có thực sự là y long tuy nhiên mọi người chợt nhận ra rằng dù tất cả những người trong đoàn xe đều đã b ư ớ c r a nhưng tuyệt nhiên không thấy, không thấy chú rể đâu cả chu nhược mai không thể kiên nhẫn hơn được nữa và hỏi lý hạ lan à cô chu xin lỗi tôi quên nói với cô rằng trước khi chúng tôi lên đường anh lê đã yêu cầu tôi chuyển lời đến cô anh ấy nói chú rể có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến vì vậy xin hãy kiên nhẫn chờ đợi lý hạ lan nói chú rể thực sự là huy long chu nhược mai lại hỏi câu đó một lần nữa cô c h ú còn có ai đủ tư cách làm chú rể của câu ngoài anh lê sao lý hạ lan cũng đành cạn lời với câu hỏi của chu nhược mai vậy tại sao anh ta đến muộn cô có biết không chu nhược mai hỏi tiếp huy long còn chưa xuất hiện thì cô vẫn không dám tin ai khác bởi vì anh ấy gặp phải một số rắc rối anh ấy cần chút thời gian lý hạ lan không dám nói với nhược mai về cuộc tấn công và chấn thương của huy long mà không được phép do cảnh tượng tương đối ồn ào nên cuộc trò chuyện giữa chu nhược mai và lý hạ lan không lọt vào thái chu lệ ngọc và những người thuộc chu gia đang đứng đằng xa hạ hạ tôi đã nói rằng uy long hoàn toàn không thể tổ chức một đội hình mạnh như vậy mà đây rõ ràng là một người khác châu lệ ngọc sau khi đợi một lúc lâu và không thấy uy long đi ra gặp người thân đã cười lớn một cách khoái trá những người trong chu gia cũng thở phào nhẹ nhõm ai cũng có thể là chú rể miễn không phải là uy long bởi suốt những năm qua họ đã luôn lăng luôn ngập anh bêu rếu anh quan hệ giữa hai bên thực sự chẳng tốt đẹp gì nếu bây giờ chú rể thực sự là uy long họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn anh ta ngay cả khi anh ta không trả đũa họ vẫn sẽ là người bị làm tiếu bây giờ tất cả họ đều hy vọng rằng một thành viên gia đình nào đó ở quốc tây phải lòng chu nhược mai nên đã sắp xếp tất cả chuyện này chỉ cần không phải vi long không chỉ chu gia tất cả những người đã xúc phạm hay châm biếm vi long đều không muốn chú rể là anh ta đột nhiên t ừ trên trời cao vọng lại tiếng phi cơ gầm đ ạ o mọi người nhìn lên và thấy ba máy bay trực thăng và sáu máy bay chiến đấu đang lơ lửng giữa không trùng ba máy bay trực thăng ở giữa và sáu máy bay chiến đấu đang hộ tống ở hai bên khi ba chiếc trực thăng hạ xuống một khoảnh đất rộng gần đó mọi người đều hết đ ố i kinh ngạc khi thấy uy long đang ngồi trên một trong những chiếc máy bay ở giữa lúc này uy long đang mặc một bộ vét đen đeo nơ hoa hồng trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng n g ú t và mái tóc đ u ớ t gheo sáng bóng trông cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy tư thế bay phong như một vị vua đang làm chủ thế giới chú rể không phải là anh thì còn có thể là ai khác thấy uy long thực sự được chào đón bởi một chiếc trực thăng và có đến sáu người hộ tống hộ tống mọi người đều sốc đến nội không thể tin vào mắt mình ai nấy đều mắt chữ a miệng chữ o không nói nên lời một lễ cưới với máy bay chiến đấu hộ tổng và chú rể từ trên trời rơi xuống những cảnh này ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của họ thậm chí đến cả tưởng tượng cũng khó có thể hoành tráng được như vậy dường như không có việc gì mà uy long không thể làm khi chu nhược mai thấy uy long cuối cùng cũng xuất hiện trái tim cô như ngừng đập trong giấy lát cảm xúc trào dâng trong đáy mắt và những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống t r ư ơ n g ba mươi năm chắc chắn đến ba chiếc trực thăng hạ cánh trên một bãi đất t r ố n g gần đó hai chiếc trong số đó chuyên chở các phủ rể trong bộ vét những phủ rể này đều thuộc lực lượng đặc nhiệm được bố trí để bảo vệ cá nhân uy long đầu tiên họ nhảy xuống khỏi máy bay của mình và sau đó đến chiếc trực thăng nơi uy long đang ngồi và đứng thành hai hàng dài uy long cùng với vũ hải và thiên thành cũng đã xuống máy bay trời đất đó chẳng phải là trung úy vũ hải đội trưởng chỉ huy ở căn cứ phía nam sao tại sao anh ta cũng có mặt ở đây một người nào đó trong đám đông nhận ra vũ hải và vô cùng kinh ngạc đúng vậy xem ra vị thế của uy long rất lớn ngay cả trung úy vũ cũng theo anh ta đến đây khoan đã hình như anh ta còn mặc v é t phù rể nước kia đây thực sự là sắp xếp của uy long sao ngày càng có nhiều người nhận ra vũ hải và kêu lên không ai có thể tưởng tượng rằng một trung úy bốn sao như vũ hải sẽ cùng uy long đi đón dâu người bên phải là một binh sĩ mang huy hiệu đại long một người khác nhìn thấy logo chiến binh trên áo của thiên thành và đột nhiên thốt lên tuyệt thật với một chiến binh bốn sao ở bên trái và một chiến binh ba sao ở bên phải ai có thể so sánh với anh ta chứ một người khác nói thiên thành đã ở biên giới phía tây trong một thời gian dài những người này không nhận ra anh ta nhưng họ có thể nhận ra bộ đồng phục mà anh đang mặc và biết rằng anh là một chiến binh c à u đơn vị đại long nhưng gia đình họ chu thì nhận ra thiên thành ngay vào đêm đó trong bữa tiệc gia đình của chu gia thiên thành đã từng đột nhập vào và quỳ xuống ngay trước mặt mọi người để cầu xin vi long quay lại đơn vị tham gia chiến đấu cho quốc gia thời điểm đó tất cả họ đều nghĩ rằng uy long đã mời một diễn viên kịch đến để cùng anh ta diễn một vợ kịch n g u ngốc sau đó họ đã chỉ trích và châm biếm uy long không ngớt không ai trong số họ có thể ngờ rằng đây lại là sự thật nghĩ đến đây trên dưới chu gia bắt đầu run dậy trần huy cũng đã tham gia mỉa mai thậm chí từng đòi đánh nhau với uy long lúc này anh ta cảm thấy mình thật n g u ngốc phan thiên người đã từng đến nhà chu nhược mai để cầu hôn cô ấy ngay trước mặt uy long sợ đến nôi đôi chân mềm n h ũ n và một số người khác trong số họ cũng bắt đầu bồn trộn nguyễn tú hằng và các bạn cùng lớp không biết phải mô tả tâm trạng của họ thế nào lúc này họ không ngờ rằng chồng của chu nhược mai lại là một nhân vật nổi tiếng như vậy ngay cả ngô vi cũng bị sốc cô chỉ biết rằng uy long giàu có và là chủ tịch mới của tập đoàn giờ g còn lại hầu như không biết gì thêm về hậu thuẫn của anh ta cô không biết rằng uy long không chỉ giàu có mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy dưới sự bảo vệ của vũ hải thiên thành và những đặc vụ giỏi nhất uy long mỉm cười đi về phía chu nhược mai với đoá hoa trên tay chu nhược mai dường như vẫn đang ở trong giấc mơ tất cả điều này sao có thể là sự thật được chứ rốt cuộc danh tính thực của chồng cô là gì tại sao nhiều tên tuổi lớn và nổi tiếng như vậy đều tỏ ra khiêm ngường kính trọng anh lúc này uy long dường như đang tỏa ra luồng hào quang rực rỡ mạnh đến nỗi khiến mọi người đều cảm thấy khó thở anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và tất cả ai nấy đều im lặng thiên thành và vũ hải những chiến binh ba sao và bốn sao vẫn luôn d ă m rắp đi bên cạnh uy long chu nhược mai nhìn uy long đang lặng lẽ đi về phía mình qua đôi mắt n g ấ n nước và có chút chó ngập n g nhược mai tôi rất xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu uy long nói với cô trong khi trao bó hoa trên tay tại sao anh đến muộn chu nhược mai không biết phải nói gì lúc này nghĩ về những t u i h ồ mà cô đã phải chịu đựng trong chu ra trước đây cô chỉ muốn trách mắng uy long một chút bởi vì tôi có những việc quan trọng phải làm nên lễ cưới mới bị trì hoãn tôi đã nói rồi mà tôi sẽ cho em một bất ngờ lớn bây giờ trong hoàn cảnh này em có ngạc nhiên không uy long nhìn cô chịu mến và hỏi điều đó còn hơn cả bất ngờ anh làm tôi ngạc nhiên quá độ thật không thể tin được chu nhược mai nói nhìn thấy đôi mắt của nhược mai với nước mắt lương trọng uy long hỏi lại có ai bắt nạt em trong lúc tôi đi vào ạ không chỉ là tôi quá xúc động chu nhược mai bây giờ cảm thấy rất mãn nguyện trong lòng và không muốn đề cập đến sự chớ chê vừa nãy vì i Long n h vậy uy long đã lấy ra chiếc nhẫn mà thiên thành đã đặt gửi từ nước ngoài về lúc này mọi người đều tập trung vào chiếc nhẫn trong tay uy long khi anh vừa mở hộp một chiếc nhẫn màu hồng xạ phải có hình thành quỷ hệ ế lập lánh xuất hiện trước mặt mọi người Wow. đây là chiếc nhẫn kim cương hồng bảo huyền thoại một người phụ nữ trông có vẻ sành sỏi đột nhiên hét lên ôi trời ơi tôi đã thấy nó trong một bộ phim holy l wood được chiếu gần đây nếu tôi nhớ không nhầm thì nó trị giá hơn hai triệu usd một người phụ nữ khác hét lên trong kinh ngạc tất cả những người có mặt đều nhốn nháo và trở nên mất bình tĩnh nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này nhưng họ đã nghe nói về truyền thuyết của nó tất cả đều không thể ngờ uy long lại đủ sộp khi mua một chiếc nhẫn với giá hơn hai triệu đô la nếu thực có thể mua nó mà không bị cháy túi uy long này thực sự có bao nhiêu tiền những thiếu gia vợ đình cầu hôn chu nhược mai đã va hết mồ hôi và vội vã giấu chiếc nhẫn lúc n ã y vào túi á o trong lòng thầm hy vọng không bị ai thấy tình cảnh đục nhã này còn phía chu gia đặc biệt là tô anh tuyết thực sự đã bị sốc và chết lặng trong lúc này khi bà đưa phan thiên đến cầu hôn con gái mình bà thậm chí còn khinh miệt và cho rằng uy long sẽ không bao giờ có thể mua được một chiếc nhẫn trị giá hơn một trăm triệu đồng cho nhược mai nhưng giờ đây mọi người đã nhìn ra giá trị của chiếc nhẫn kim cương hồng bảo kia là hơn hai triệu đô la phải là hai triệu đô la nếu bà không nghe nhầm uy long này có thật là con người không vậy anh ta rõ ràng là quái vật mà dĩ nhiên phan thiên cũng c h o n g váng và chết lặng chu nhược mai cũng xứng sở vào thời điểm này cú sốc mà uy long đem đến cho cô hôm nay là quá lớn đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bây giờ anh đã đưa đến trước mặt cô chiếc nhẫn cưới trị giá hơn hai triệu đô này đó là thứ mà cả đời này cô cũng không dám mơ tới n ô v i nguyễn tú hằng và những bạn học cũ của nhược mai đều vô cùng phấn khích nhược mai trong suốt ba năm qua tôi đã khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi đến tận hôm nay tôi mới có thể trao cho em một chiếc nhẫn cưới không tôi không dám đeo chiếc nhẫn quý giá như vậy chu nhược mai lo lắm nói đây là chiếc nhẫn vô song chỉ dành riêng cho nữ nhân vô song em xứng đáng với nó bây giờ hãy để tôi đeo nó cho em nói xong uy long nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của chu nhược mai và đeo chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón áp ú t của cô từ giờ trở đi ngón đeo nhẫn của em không còn là của em nữa nó thuộc về tôi và cả con người em cũng vậy uy long mỉm cười nói b ố t b ố t b ố t bốn một tràng pháo tay giòn g ã vang lên đồng thanh chu nhược mai đột nhiên trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý và cả sự ghen tị của vô số phụ nữ lúc này cô cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tâm trí trở nên choáng khuôn mặt xinh đẹp đỏ ừng và thấy một như ngại ngùng c ô d â u mới c ư người ớ i Một đột n h i mọi ê n đứng không vững ngã gục xuống n đất, gục g và ư ờ i lại đều quay lại xem âm t h a n h phát ra từ đâu, và họ nhận đó đâu, từ ra ra và n g ư ờ i v ừ a m ớ i ngất chính xỉu đó Chú. c h là bà. ư ơ n g 36 không kịp phản ứng mẹ bà ơi các con cháu của chu ra thấy bà nội đột nhiên ngất đi tất cả đều hoảng sợ và chạy về phía bà những người họ hàng của gia đình họ chu cũng nhanh chóng chạy qua chu n h ư c mai người đang đắm chìm trong hạnh phúc cũng ngạc nhiên mặc dù cô ấy vừa bị trục xuất khỏi gia đình nhưng người này rốt cuộc vẫn là bà của cô cô ấy không muốn bà có bất kỳ mệnh hệ nào v y long cũng ngạc nhiên không kém khi thấy bà chu bị ngất anh cũng không hề muốn bà chu gặp tai nạn mặc dù bà ấy rất phiền phức và chưa một lần đối xử tử tế với anh nhưng ông chu đã rất tốt với anh v y long tổ chức đám cưới long trọng này cũng chỉ vì muốn gia đình họ chu có thể nhìn nhận chu nhược mai với ánh mắt khác và đối xử tốt hơn với cô ấy coi trọng cô ấy bù đắp cho sự thiệt thòi của nhược mai chỉ đơn giản như vậy chứ không hề có mục đích gì khác vì vậy anh hoàn toàn không muốn tức giận với bà chu nếu bà chu lại gặp chuyện gì đó vào ngày vui lớn nhất đời anh sự kiện hạnh phúc này sẽ trở thành một đà tang vĩnh tiên m o n đến xem tình hình bà tôi thế nào chu nhược mai hiện đang được bao quanh bởi một nhóm phù dâu và phù rể còn mang trên người chiếc váy cổng k ỉ n h và không thể thuận tiện ra ngoài chỉ có nhờ được cậy Vi long những phù rể và phù dâu này có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Vi long và chu nhược mai dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn luôn đề cao cảnh giác được rồi tất cả hãy để cô ấy được riêng tư một lát Vi long nói với đội đặc nhiệm các phù rể và phù dâu ngay lập tức nhường đường khi nghe lệnh của anh vĩnh thiên đưa nhược mai ra khỏi vòng vây và đi nhanh về phía bà chu các phù rể và phù dâu theo sau họ tuy nhiên khi hai người vừa mới đi được nửa đường thì bà chu đã tỉnh dậy ôi bà chu thở hổn hển một loạt các cú sốc do uy long vừa mang đến đã khiến trái tim giả n u a của bà không thể chịu được nổi sự phấn khích xen lẫn nỗi lo lắng của bà khiến huyết áp tăng đột ngột vì vậy đã bất tỉnh trong giây lát bà tự hỏi liệu uy long còn có thể gây ra bất ngờ gì nữa hay không khi các con và cháu thấy bà chu vẫn ổn họ đã đưa bà ngồi dậy lúc này những vị khách có mặt mới bắt đầu xì xào thảo luận bà chu giả này thực sự không có mắt không nhận ra một người cháu rể tốt như vậy bà ta thậm chí còn đuổi cháu gái mình ra khỏi chu ra trước mặt bao nhiêu người giờ hẳn là uy long này chỉ muốn cắt cổ bà ta phải với một tràng r ẻ giàu có và có thế lực như vậy tại sao chu gia không biết trân trọng chứ chỉ cần uy long phất tay một cái cũng đủ để chu thị trở thành gia tộc bề thế bậc nhất ở quốc hòa này b a ta bất tỉnh cũng phải thôi chắc là phát hiện ra cháu r ẻ của mình giàu có quán ê n bị kích động thần kinh đó mà đúng đúng tôi nghĩ bây giờ bà ấy rất hối hận vì đã đuổi cô cháu gái ngọc ngà ra khỏi gia đình vì nếu mối quan hệ giữa chu gia và chu nhược mai bị cắt đứt thì đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng thu được lợi lộc gì từ phía uy long nữa tây ra ta nói đây là nghiệp mà bà chu thực sự rất hối hận nếu bà biết cháu rể của mình có khả năng như vậy bà sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cháu gái chứ đừng nói đến việc đuổi cô ấy ra khỏi chu gia v y long cũng lắng nghe ý kiến của mọi người anh ta lập tức cau mày và dừng lại hóa ra trước khi đến đây bà chu đã đuổi chu nhược mai ra khỏi chu gia và cắt đứt quan hệ với cô chẳng trách lúc nãy cô ấy lại khóc nước n ở như vậy nếu đã như thế anh không cần phải gặp lại bà ta vĩnh thiên tại sao anh dừng lại vậy chu nhược mai ngạc nhiên hỏi bà của em đã ổn rồi chúng ta không cần quan tâm nữa bà ấy vẫn còn rất nhiều người thân chăm sóc má uy long nói Ú ư mờ được rồi chu nhược mai trợt nhớ rằng cô đã bị đuổi ra khỏi gia đình cô không được phép lại gần họ nữa và lại bà cô cũng đã tỉnh lại bây giờ tới lượt em giúp tôi đ e o nhẫn uy long tiếp tục lấy ra một chiếc hộp nhẫn khác và đưa nó cho chu nhược mai cô nhận lấy hộp nhẫn và mở ra một cách nhẹ nhàng đôi mắt mọi người chuyển hướng nhìn từ bà chu sang tập trung vào hộp nhẫn một lần nữa khi chiếc hộp được mở ra một chiếc nhẫn màu xanh lam dành cho nam giới xuất hiện trước mặt mọi người t r o n g màu sắc và vẻ lấp lánh của nó không khác làm ấy so với mặt dây chuyển xạ và trái tim của đại dương trong tỷ tạ nít một lần nữa có tiếng ai đó kêu lên từ đám đông mặc dù chiếc nhẫn kim cương màu xanh này cũng đắt ngang chiếc nhẫn của chu nhược mai nhưng nó không hiếm có bằng chu nhược mai đã không còn quá ngạc nhiên vào thời điểm này nữa cô đã bình tĩnh hơn nhiều bởi vì trước đó uy long mới trao cho cô một chiếc nhẫn vô song hơn hai triệu đô không có gì đáng ngạc nhiên nếu anh có thể mua một chiếc k h á c tương tự như thế vì vậy cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương màu xanh vào ngón đeo nhẫn bên trái của uy long khi đeo nhẫn cho uy long cô nhận ra anh đang đeo đồng hồ trên cổ tay khi kiểm tra kỹ hơn cô phát hiện ra đó là một chiếc vệ tè phi lip vệ vệ tè phi lip vệ là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới có giá khởi điểm hơn một tỷ đồng và cái đang được đeo bởi uy long trị giá hơn bốn tỷ tuy nhiên những cú sốc mà uy long mang đến cho nhược mai ngày hôm nay là quá nhiều không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy anh đeo một chiếc vệ tè phi lip vệ với hơn bốn tỷ trên tay chiếc đồng hồ vệ tè phi lip vệ này mới được mua bởi thiên thành khi uy long yêu cầu anh mua chiếc nhẫn thiên thành đã mua chiếc đồng hồ này cho uy tướng chủ yếu là để phục vụ việc theo dõi thời gian uy long chuẩn bị phải đi về phía tây để chiến đờ rù gợi kẻ thù thời gian là rất quan trọng đối với sĩ quan chỉ huy trong chiến tranh là tổng tư lệnh quân đội làm thế nào anh có thể nắm được thời gian khi mà không có đồng hồ kể từ hôm nay anh được phép có một người phụ nữ trong lòng anh phải hứa sẽ luôn t r u n g thủy và suốt đời chỉ yêu mình em chu nhược mai nói với vẻ đỏ mặt ngượng ngùng dĩ nhiên rồi từ nay trở đi anh chỉ có một người vợ dù có hàng trăm cô gái xinh đẹp ở xung quanh anh cũng chỉ yêu thương một mình em huy l o n g nói sự ngọt ngào của hai người họ khiến nhiều cô gái có mặt tại hiện trường hét lên ngay thị chú dễ thật đẹp trai nếu tôi có thể có một người chồng như vậy dù là trong mơ tôi cũng không muốn tỉnh lại nữa hẳn rồi vợ anh ấy là người đẹp nhở ật trong thành phố giá mà anh ấy cũng nhìn tôi như thế tôi quyết định rồi những phụ rể bên cạnh chú rể cũng rất đẹp trai nếu tôi có thể tìm một người trong đó làm bạn trai tôi cũng thấy đủ mãn nguyện rồi đúng vậy những phụ rể này đều vạm vỡ và đẹp trai họ rõ ràng ăn đ ứ t những tên con trai nửa mùa của trần an huy phải có phải ban đầu trần an huy và châu lệ ngọc còn định so sánh đám cưới của họ với anh lê không đúng là không biết lượng sức chỉ tính riêng đội phù dâu phù rể của uy long cũng đủ ăn nứt họ rồi hãy nhìn xem trông qua ổ chu chiếc đồng hồ đ e o trên cổ tay anh ấy đó là một chiếc vệ k ẹ p phi lý vẹ trị giá hơn vài tỷ đồng chưa nói tới chiếc nhẫn chiếc đồng hồ kia còn đáng giá hơn cả đoàn xe rước dâu của trần thiếu anh ta làm sao có thể so sánh với uy long đám cưới của uy long và chu nhược mai không chỉ lớn hơn của trần an huy và chu lệ ngọc một trăm lần mà còn lớn hơn gấp ngàn lần lễ cưới này không nói đến quy mô trong thành phố tôi cảm thấy không quá khi nói rằng đó là một sự kiện tầm cỡ trên thế giới phải những vị khách được uy long mời ngoài các đại úy trung úy ba sao bốn sao còn có thiếu gia của năm gia tộc lớn nhất ở khánh hòa chỉ vậy thôi cũng đủ nghiền nát cặp đôi trần gia rồi đúng vậy nếu tôi là chu lệ ngọc lúc này tôi sẽ chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chùi xuống đó thôi có rất nhiều tiếng bàn tán thảo luận vang lên khuôn mặt của trần gia và chu thị đều nóng bừng hai người họ cuối cùng cũng nhận ra mùi vị miệng mai họ đã bị đánh bại một cách tuyệt đối lúc này bà chu đi về phía vi long và chu nhược mai với một cái nặng trống bên hông nhược mai vừa nãy bà chỉ đùa vui với con chút thôi con không thiện chứ bà chu nói với một nụ cười hớn hở trên khuôn mặt một trò đùa chu nhược mai hỏi đúng vậy t chương ba mươi bảy trở mặt nghe lời bà chu nói những vị khách bên cạnh đều khinh bỉ và bắt đầu thì thầm bà chu này thật thâm độc khi đổi u chu nhược mai ra khỏi chu gia bà ta đã nói rất dứt khoát bây giờ thấy cháu nội của mình rộng cửa vào hàm môn đã thay đổi ngay thái độ còn bày đặt trò đùa này nọ đúng vậy tôi chưa bao giờ thấy một sự lật mặt nhanh như vậy nếu không phải uy long bày ra một đội hình lớn như vậy liệu bà ta có phải xuống nước cố làm hài lòng cháu gái của mình với một nụ cười giả tạo trên mặt tôi nghe nói uy long từ khi gia nhập chu gia trong ba năm qua đã luôn phải chịu sự chế dễ và sỉ nhục của họ anh ta bị đối xử còn thua cả một con chó bây giờ khi anh ấy thể hiện thân thế thực sự của mình chu gia này đã ngay lập tức đổi thái độ chẳng khác nào bọn tiểu nhân sống chỉ để làm hài lòng người khác nếu tôi có người con rể tuyệt vời như thế này tôi sẽ phục vụ anh ta t ậ n răng nhưng xem ra những người nhà họ chu này đều có mắt mà không thấy thái sơn bà chu hơi bối rối khi nghe cuộc thảo luận nhưng bà không quan tâm nữa điều quan trọng nhất bây giờ là có thể đưa cháu gái và cháu rể trở về chu gia loại đình nhược mai ta đã không nhận ra là ông của cháu có con mắt tốt như vậy khi ông ấy thúc giục cháu kết hôn với y long ông ấy hẳn đã thấy được y long không phải là người bình thường ta thật ngu ngốc khi lại cố gắng phản đối lúc đó bà chu thậm chí đã lôi cả ông cố chu ra bà nói rằng sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để hài lòng cả hai hy vọng y long có thể nể tình nhân huệ của ông chu mà bỏ qua lần này chu nhược mai cũng chợt nhận ra tầm nhìn xa của ông nội vào lúc này hóa ra ông ấy đã yêu cầu cô kết hôn với vi long không phải vì mù quáng hay thần trí lẫn lộn mà vì ông ấy thực sự nhận ra tài năng vô hạn của vi long nhất quyết chỉ giao cháu gái mình yêu thương nhất cho vi long bây giờ trong lòng chu nhược mai có rất nhiều câu hỏi dành cho vi long tại sao anh ta có thể sắp xếp một đội hình khủng tới như vậy và còn mời rất nhiều người có máu mặt tới tham dự đám cưới tại sao anh có thể kiên nhẫn tới vậy có thể chịu đựng sự sỉ nhục của chu gia suốt mấy năm dòng g ã tại sao anh không thể hiện sức mạnh của mình sớm hơn dù cô có vô vàn thắc mắc cần được giải đáp nhưng hiện giờ có rất nhiều người ở đây không thuận tiện để hỏi cô chỉ có thể hỏi anh ấy sau khi đám cưới kết thúc lúc này bà chu lại tiếp tục nói với Vi long vinh tiên ạ thực sự là con đã phải chịu rất nhiều ấm ức trong nhà của chúng ta suốt ba năm qua thực ra đó đều là ta đã cố ý mục đích là để t r a o dồi con kiểm tra con và giúp con trưởng thành hơn để xem con có thực sự phù hợp với nhược mai nhà chúng ta không bây giờ con đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng chúng ta cũng biết rằng con là người chân thành với nhược mai và ta đã yên tâm giao con bé cho con hôm nay là ngày vui của cháu và nhược mai bà không cần phải nói điều này thêm nữa h ã y để quá khứ trôi qua đi uy long hào phong nói anh tổ chức đám cưới này để làm cho chu nhược mai hạnh phúc và khiến chu gia có thể đối xử với cô tốt hơn những chuyện khác anh thực sự không muốn bận tâm nữa là tổng tư lệnh quân đội đầu anh còn phải bận rộn với rất nhiều việc hệ trọng anh thực sự không muốn nghĩ quá nhiều về những việc nhỏ này chu nhược mai cũng không ngờ y long lại rộng lượng như vậy sau ba năm bị sỉ nhục anh vẫn có thể mỉm cười cô càng đánh giá anh cao hơn trong lòng vì y long đã bỏ qua chu nhược mai cũng không quan tâm thêm nữa vì vậy cô ấy đã nói với bà chu vậy bà còn muốn buộc chúng cháu phải ly gì không bà chu đột nhiên đổ mồ hôi và nói vĩnh tiên là con rể của chu gia chúng ta sao ta có thể bắt hai đứa ly hôn chứ thỏa thuận ly hôn này cũng chỉ là một thử thách cho cháu để xem cháu có thực sự yêu v y long không thôi hóa ra cả hai thực sự yêu thương nhau nên ta cũng cảm thấy an tâm hơn bà chu nói xong liền sẽ thỏa thuận ly hôn kia ngay tại chỗ lúc đó v y long mới nhận ra rằng trước khi anh đến bà chu đã buộc n được mai phải ly hôn ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng đã được lập sẵn lúc này t ô á n h t u y ế t cũng bắt đầu thấy gió chiều nào thì xoay chiều đó liền t â m b ú c tôi biết con rể của tôi là dòng phật mã con và con gái ta quả là một cặp trời sinh sau đó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 trong màu sắc và v ẻ lấp lánh của nó không khác làm ấy so với mặt dây chuyển xạ phải trái tim của đại dương trong tỷ tạ nít Wow! vào Long trao cho song Một kim màu Một đám Mặc kim màu Mai, hiếm Mai điểm mới một mua một tiếng từ đắt thời tĩnh trước triệu thể tương tự chiếc cưng có chiếc cưng cũng chiếc của Chu Nhược Mai, nhưng nó không hiếm có、bằng. Chu Nhược còn ngạc cô cô chiếc có ngạc có chiếc khác nhẫn xanh. nhẫn xanh nhẫn nhưng không không nhiên bình hơn nhiều nhẫn hơn Không nhiên anh như ai bởi Bi nếu lần nữa lên đông. này ngang nó bằng. này nữa, đáng kêu gì quá đó đó đã đã đô. vô dù vì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 hãy nhìn xem chồng của cô chu chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh ấy đó là một chiếc rô l ẹ t trị giá hơn bốn tỷ đồng chưa nói tới chiếc nhẫn chiếc đồng hồ kia còn đáng giá hơn cả đoàn xe rước dầu của cậu trần anh ta làm sao có thể so sánh với huy long đám cưới của huy long và chu nhược mai không chỉ lớn hơn của trần an huy và chu lệ ngọc một trăm lần mà còn lớn hơn gấp ngàn lần lễ cưới này không nói đến quy mô trong thành phố tôi cảm thấy không quá khi nói rằng đó là một sự kiện tầm cỡ trên thế giới phải những vị khách được huy long mời ngoài các đại úy trung ý ba sao bốn sao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 Bà chỉ vào chỉ vị tuy h i ế gia vừa cầu h、so、nhiên c bây giờ tất cả các thiếu gia này đều đã thấy chàng rể lê bi long của tô ánh tuyết có sức mạnh như thế nào họ tuyệt nhiên không dám nói gì thái độ sung định của bà hoàng và tô ánh tuyết lúc này khiến nhiều người phát bệnh cha của chu nhược mai chu hỏa cuối cùng cũng yên tâm khi lê b i long đã có thể đem lại thể diện cho con gái mình ông vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng vừa vui mừng đến mức không thể nói n ê n lời trước đây lê b i long và chu nhược mai luôn bị người ta chế giễu nghiệm ai làm ông rất đau lòng nhưng chính bản thân ông cũng chỉ là một người nhu nhược nghề sợ vợ mình nên không dám đứng ra để nói giúp hai đứa con nhược mai không còn s ớ m nữa khách khứa gần như đã đến đủ hết rồi chúng ta mau chóng đến khách sạn để tổ chức đám cưới thôi vẫn còn nhiều điều ngạc nhiên ở phía sau đấy lê b i long nói anh không muốn quan tâm tới những con người giả tạo này thêm nữa chỉ muốn đi cùng cô tới đó Trong lúc ò n anh phân g vừa vừa hồi hộp h k h ấy tất cả mọi người đều đón già đón non nhưng không ai có thể ngờ rằng vị đại gia đó lại là lê b i long nhưng trong lúc này sau khi được chứng kiến sự quyền lực của lê vi long họ nhận ra rằng việc anh có thể bao chọn toàn bộ khách sạn vạn niên là một điều hết sức hiển nhiên hóa ra anh chính là người đã đặt trước khách sạn vạn niên vậy mà anh lại cứ giấu em tại sao anh không nói trước với em một tiếng chu nhược mai nói một cách giận dỗi thì bởi vì anh đã hứa sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn mà nếu anh nói trước với em thì còn gì là bất ngờ nữa lê vi long nói được rồi vậy chúng ta đi nhanh lên những vị khách này đã đi một đoạn đường rất dài để đến tham dự lễ cưới của chúng ta đừng bắt họ phải chờ lâu thêm nữa chu nhược mai vừa nói vừa liếc nhìn các vị thiếu gia của năm gia tộc lớn ở khánh hòa đang đứng yên lặng chờ đợi bên những chiếc xe Trong lòng cô có chút lữ đoàn đứng cạnh xe nay giờ đã chờ đợi rất lâu khi vừa thấy lê bi long và chu nhược mai đi qua họ đồng thanh nói hàng ngàn người còn lại ở đó cũng đồng thanh hét lên tạo thành những âm thanh van rội cả một vùng trời nhược mai ở đây có rất nhiều loại xe sang trọng hàng đầu thế giới em muốn ngồi trong chiếc nào lê bi long hỏi không em không muốn ngồi trong bất kỳ chiếc xe sang trọng nào chu nhược mai nói em không thích đi xe hơi sao vậy máy bay trực thăng thì thế nào lê bi long ngạc nhiên không em muốn được ngồi trong một chiếc xe tăng bọc thép chu nhược mai nói khẽ nheo một mắt lại và mỉm cười tinh lịch lê bi long rất kinh ngạc và hỏi tại sao vậy bởi vì trước giờ chưa từng có cô dâu nào kết hôn mà đi một chiếc xe tăng bọc thép cả em muốn thử v à lại chiếc xe đó gắn với công việc của anh con người thật của anh e muốn m hiểu anh nhiều hơn chu nhược mai nở nụ cười xinh đẹp trên n ô i chừng bốn mươi nỗi nụ của chu lệ ngọc vậy thôi nhược mai chỉ cần em thích là được lê vi long nói trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng minh hải và thiên thành cũng rất ngạc nhiên khi thấy chu nhược mai lại chọn đi bằng xe tăng bọc thép thay vì nhiều loại xe đẳng cấp khác ngay trong ngày cưới của mình nhưng điều này thực sự rất có lợi các đặc vụ của kẻ thù đã trà trộn vào trong thành phố quốc hòa chúng có thể tấn lê vi long bất cứ lúc nào nhưng giờ cô dâu đã chọn di chuyển bằng một cỗ xe bọc thép và tất nhiên chú rể cũng sẽ đi cùng cô xe tăng bọc thép có khả năng chống đạn nó sẽ bảo vệ an toàn cho hai người những kẻ cố gắng ám sát lê vi long sẽ không có cơ hội nào để ra tay ít nhất là cho đến khi họ rời xe dĩ nhiên chu nhược mai không biết chuyện này cô chọn xe tăng bọc thép đơn giản là vì cô chưa từng đi nó trước đây và chỉ muốn trải nghiệm một chút những chiếc xe sang trọng thì không thiếu cơ hội để ngồi nhưng đối với một chiếc xe tăng bọc thép nếu không tranh thủ ngồi vào lúc này é là sẽ không còn cơ hội nào nữa giám đốc nô tú hằng chúng ta mau đi thôi hôm nay chúng ta sẽ được ngồi xe tăng bọc thép đó chu nhược mai hớn hở quay lại nói với ngô vi và nguyễn tu cẩm được chúng tôi tới ngay thương ninh và tú hằng đồng thanh nói lớn họ cũng rất phấn khích và muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe tăng bọc thép sau đó chu nhược mai tiếp tục nói với các cựu sinh viên đến dự đám cưới của mình mọi người chúng ta hãy cùng nhau đến khách sạn vạn n i ê n thôi l o a đỉnh những người bạn cùng lớp của chu nhược mai vẫn chưa hết kinh ngạc bởi màn trình diễn tuyệt vời của lê vi long lúc nãy nghe tiếng cô họ mới kịp định t h â n lại được tuổi tớ tới ngay mau đi thôi nào các cậu dương tịnh yên vỗ vai các bạn nói rồi tất cả họ cùng nhập đoàn với đội xe hoa sang trọng vừa diễu hành lúc n ã y khuôn mặt hai nấy đều vui vẻ hớn hở bởi cuộc đời họ chưa từng tham dự một sự kiện nào lớn tới vậy khoan đã con rể tốt của mẹ ta là mẹ của nhược mai mẹ vợ con con khách cưới của Còn cả sao. theo. không định sạn Ánh vàng lên tham hai Tô đưa để đứa đuổi la mẹ tới Tuyết vội dự lễ và bà nữa, bà là c hoàng ủ của đình, cưới cháu gia hai a đình, đám s có thể thiếu b được, bà à h o dù đi với không đứng với một chưa â y gậy, vẫn vội vã đuổi t e o Hoàng đội rức dâu. Bà h từng được đến khách sạn vạn niên một lần nào trong đời dĩ nhiên bà ấy không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy những người còn lại trong chu ra cùng với rất nhiều họ hàng ở đó cũng lần lượt đuổi theo họ yêu cầu được tham dự lễ cưới của lê h u long và chu nhược a i cha tôi cứ nghĩ là mọi người muốn dự đám cưới của chu lệ ngọc hơn nên tôi không dám mời nếu bây giờ mọi người lại muốn đến đám cưới của tôi với nhược mai tôi vẫn sẽ hoan nghênh điều đó lê b i long nói chu lệ ngọc đó thì có gì tốt chúng tôi chỉ muốn tham dự lễ cưới của anh phải nói gì thì chu nhược mai vẫn là chị cô ta dù là lễ cưới tổ chức vào cùng một ngày vẫn phải theo thứ tự từ lớn đến nhỏ tất nhiên chúng tôi phải đến dự lễ cưới của cô nhược mai trước rồi chu lệ ngọc cố tình chọn kết hôn ngày hôm nay để chống đối và sỉ nhục hai người đó là lỗi của cô ta là tự cô ta không biết tốt xấu không phải chúng tôi muốn như vậy đâu chỉ vì muốn được tham dự lễ cưới của lê vi long mọi người đã không ngần ngại chế rêu và lăng nhục chu lệ ngọc lê b i long trợ thấy t bố vợ chu hòa vẫn còn trong tình trạng bàng hoàng anh nói với ông bố ạ đ ừ n g t r ò n váng đám cưới của con với nhược mai rất cần bố tham dự bố còn phải dắt cô ấy vào lễ đường nữa mà chúng ta mau đi thôi à được được chu hòa chấn t ĩ n h lại và nói một cách hào hứng ông nhận ra con rể của mình thật điềm tĩnh lại tốt bụng mạnh mẽ rồi bất giác nhớ rằng mình chỉ là một kẻ nhu nhược trong lòng ông có chút vận dầu tự hỏi không biết tới lúc nào ông mới có thể ngẩng cao đầu dũng ánh như con rể của mình về phía chu lệ ngọc cô ta vẫn đang đứng n â y người ra vô cùng hoảng loạn vào lúc này không ngờ rằng mình lại bị phản bội bởi chính những người thân lại vào ngày đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc nhất ban đầu phi phi đã chọn tổ chức đám cưới vào ngày 26 với mục đích chủ yếu là để x ỉ nhục lê b i long và chu nhược mai để họ trở nên xấu mặt nhục nhã trước công chúng nhưng đến cuối cùng chính cô mới là người phải chịu đựng sự x ỉ nhục này chu ra lúc này ngoại trừ cha mẹ của chu lệ ngọc là chu hữu lộc và thúy h o a cùng với anh trai chu hoàng lâm đang rất xấu hổ khi chứng kiến độ hoành tráng đoàn rước dâu của lê b i long còn lại tất cả đều bỏ mặc cô mà đi đến lễ cưới của người chị gái lúc này những vị khách đến tham gia lễ cưới của chu lệ ngọc và trần an huy cũng đang yêu cầu được tới khách sạn vạn niên để tham dự lễ cưới của lê vi long và chu nhược mai lê vi long thậm chí còn nói rào trước đám cưới của chúng tôi không thể chào đón tất cả những ai muốn tham dự chỉ những ai nhận được lời mời của tôi cùng với chu gia và họ hàng của chu gia mới có thể tham gia những người khác thì xin lỗi các người vẫn nên tham dự đám cưới của chu lệ ngọc thì hơn lê vi long với tư cách là long thần chiến tổng tư lệnh quân đội đơn vị đại la chắc chắn sẽ không tùy tiện để những kẻ ngốc đến dự đám cưới của mình và lại, hiện giờ đã có các đặc vụ của kẻ thù trà trộn vào thành phố nếu có quá nhiều người đến tham dự vào đám cưới của họ sẽ càng làm tăng thêm khó khăn về an ninh lỡ như các đặc vụ của kẻ thù có cơ hội xâm nhập vào địa điểm tổ chức đám cưới nguy hiểm và những tổn thất có thể xảy ra là không thể lường trước được hơn nữa anh cũng không muốn khiến chu lệ ngọc bị mất mặt cho dù là anh chẳng ứa gì cô ta nếu tất cả những vị khách mà cô ấy mời đều bỏ đi chu lệ ngọc kia e là không chịu nổi mà nhập viết mất dẫu sao vẫn là thành viên cùng một nhà không nên gây bất mãn cho nhau tốt nhất cứ để lại một số khách cho cô ấy những vị khách được mời bởi chu lệ ngọc lắc đầu và thở dài khi nghe lê bi long nói điều này ai cũng tiếc nuối khi không được chứng kiến sự kiện lòng trọng bậc nhất quốc hòa thậm chí là lòng trọng nhất cả nước này giờ đây họ chẳng còn muốn quan tâm đến lễ cưới của chu lệ ngọc với trần an huy nữa ai cũng biết rằng giữa lê bi long và chu lệ ngọc trần an huy có một d a o k é o so sánh nếu họ đến đám cưới của chu lệ ngọc biết đâu lại gây thủ chốt quán với lê bi long bọn họ thà không tham dự đám cưới của chu lệ ngọc còn hơn là xúc phạm một nhân vật khủng long như lê bi long kết quả là tất cả mọi người đều dần dần bỏ về mà không ở lại tham dự lễ cưới của cô chú em và cậu tr bốn mươi mốt cảnh tượng t r ắ n g lệ bốn lê vi long và chu nhược mai cùng với ngô vi và nguyễn tú c ẩ m đã lên một chiếc xe tăng bọc thép minh hải và thiên thành cũng đã lên một chiếc xe tăng bọc thép tương tự vì xe tăng bọc thép có khả năng chống đạn nên các thành viên đội đặc nhiệm đang đóng vai phủ dâu và phù rể không cần phải theo sát để bảo vệ lê vi long thay vào đó họ và các bạn cùng lớp của chu nhược mai cũng như những người trong gia đình họ chu tất cả đều lên xe và yên vị trong đội d ứ t dâu có tới cả ngàn chiếc xe đẳng cấp ở đây không ai sợ thiếu chỗ ngồi tất cả những chiếc xe này được gửi tới bởi năm gia tộc lớn nhất ở khánh hòa mỗi gia đình đã gửi khoảng hơn một trăm chiếc xe và mác đinh cũng đã điều động được gần hai trăm chiếc xe khác ba chiếc trực thăng cũng cất cánh để chuẩn bị hộ tống đoàn xe trên không trung sau khi tất cả mọi người lên xe hàng ngàn chiếc xe hơi sang trọng cùng xe tăng bọc thép đã lái về phía khách sạn vạn n i ê n tất cả đều được trang bị vũ khí và đạn dược đầy đủ sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp một cảnh tượng tuyệt vời như vậy đã thu hút sự chú ý của toàn thành phố quốc hòa người dân đều tập trung quanh lề đường để chứng kiến sự hoành tráng chưa từng thấy trong tiền lệ trước đây tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc n ô v i và nguyễn tu cẩm đã cẩn thận trang điểm lại cho cô trên c ô xe bọc thép nhược mai hãy bình tĩnh đừng quá lo lắng nguyễn tu cẩm cười nhẹ nhàng và vai c h â n an chu nhược mai ai có thể bình tĩnh trong tình cảnh này chứ chu nhược mai mỉm cười tớ thực sự ghen tị với cậu làm đấy nhìn xem cậu có một người chồng đẹp trai lại ngầu tớ i như vậy ra mà tớ cũng được như thế nguyễn tu cẩm nói một cách g h e n tị và nheo mắt tinh địch lê vi long rốt cuộc danh tính thực của anh là gì chu nhược mai nhìn lê vi long do hỏi chuyện đó anh sẽ nói rõ ràng với em tối nay lê vi long mỉm cười nói sau khi lữ đoàn của lê vi long đi khỏi chu lệ ngọc nghiến răng căm hận khấu thiếp lê vi long này rốt cuộc là ai sao anh ta có thể khiến tôi xấu hổ tới như vậy ừ không phải là do con quá vô dụng sao không học tập nhược mai mà kiếm lấy một anh chồng như thế kìa cứ ở đó mà than thở lê vi long này không đùa được đâu con không thể nào đánh bại một người như thế được thúy họa nói một cách c a y đắng con không tin chuyện này là thật lê vi long không phải là người có khả năng làm việc đó hẳn là anh ta đã được ai đó giúp đỡ con sẽ không để yên chuyện này đâu chu lệ ngọc tay đằng nói bình tĩnh đi phi phi mặc dù những vị khách đó không tham dự đám cưới của con nhưng con quên rồi sao chúng ta cũng đã mời rất nhiều người tên tuổi trong thành phố quốc hòa đến khách sạn nữ sẹn tù dì để tham dự đám cưới của bạn bây giờ không còn sớm nữa chúng ta hãy mau chóng đến khách sạn nữ sẹn tù dì đi chu hữu lộc nói phải trần gia con cũng mời rất nhiều người có máu mặt tham dự lễ cưới họ sẽ không nuốt lời đâu nhanh lên đi thôi trần an huy cũng nói chu lệ ngọc đành nuốt nghẹn vào trong lòng cùng trần an huy đến khách sạn nữ sẹn tù dì khi đoàn xe của lê vi long đến khách sạn vạn niên xung quanh khách sạn lúc này đã có rất nhiều hộ vệ và các dụng cụ kiểm tra an ninh cũng đã được lắp đặt khắp nơi ngoại trừ lê vi long và chu nhược mai minh hải thiên thành cùng các phù rể và phù dâu được phép mang súng vào hiện trường mà không cần qua kiểm tra nếu có ai đó mang vũ khí giết người người đó sẽ bị hệ thống an ninh phát hiện ngay lập tức gia đình họ chu đi theo lê vi long vào khách sạn vạn niên trước các thiếu chủ của năm gia tộc lớn ở khánh hòa cũng như các vị khách từ khắp nơi trên thế giới cũng lần lượt đến hôm nay khách sạn vạn niên đã được trang trí theo phong cách rất lãng mạn lộng lấy mà vẫn đủ tinh tế với tông màu trắng và hồng chủ đạo. nhưng nơi như khu lễ đường hay phòng tiệc rực rỡ như đang tổ chức lễ hội quốc gia tuy nhiên xung quanh sảnh khách sạn cũng chứa đầy những người hộ vệ và đặc vụ đang đứng bất động một luồng không khí lạnh lẽo căng thẳng đang len lói giữa khung cảnh trắng lệ các thành viên của chu gia lần đầu tiên được bước vào một khách sạn sang trọng như vậy tất cả họ đều rất phấn khích ai nấy đều chăm chú quan sát xung quanh lúc này dương văn diệp người đã chờ đợi rất lâu ở khách sạn vạn n i ê n cuối cùng cũng trông thấy lê vi long dẫn con dâu tới nét mặt ông hết sức mừng rỡ xen lẫn chút xúc động thật ngạc nhiên ngoài chiến binh ba sao thiên thành mà ông đã t h n g gặp còn có một chiến binh bốn sao đi cùng lê ông dương với tư cách là người đứng đầu nhà trai lịch sự bước về phía trước để chào đón họ vì vậy dương văn diệp kéo lên một bên chân phải tàn tật và nặng nhọc bước từng bước về phía trước t ô ánh tuyệt khi nhìn thấy ông dương mặc bộ quân phục cũ tồi tàn và đi khập khiễng trên mặt bà ta lộ rõ vẻ khinh miệt và nói một cách ghê tởm người ăn xin này ở đâu ra vậy khách sạn vạn niên lại làm ăn như thế này hả cao cấp kiểu gì mà loại ăn xin cũng có thể vào được đúng là chẳng ra làm sao làm mất nhã hứng của người khác phục vụ đâu nhanh chóng yêu cầu nhân viên bảo vệ tới đưa l à ăn xin bẩn t h i u này ra ngoài cho tôi chương bốn mươi hai xúc phạm nhiều người dương văn diệp nghe tô ánh tuyết nói điều này thì b à n g hoàng đứng ngược lại cảm thấy xấu hổ vô cùng cả lê b i long và thiên thành đều c a o mày tức giận phải hôm nay là ngày vui của nhược mai và v i n h tiên biết bao nhiêu người sang trọng và tầm cỡ còn chưa được mời đến nước kia tại sao một khách sạn lớn như vạn niên lại có thể cho một người ăn xin vào đây gọi quản lý nhanh đuổi ông ta ra ngoài đi đừng để ông ta ở đây lâu mà bẩn mắt chúng ta bà hoàng cũng nói thêm bảo người quản lý khách sạn và các nhân viên phục vụ ở gần đó đều toát mồ hôi chẳng lẽ bọn họ không biết rằng ông lão khắc khổ này là cha của chú rể thực sự đúng là như thế gia đình họ chu vốn không hề biết dương văn diệp là cha nuôi của lê vi long khi lê vi long bắt đầu đến sống cùng chu nhược mai tại chu gia anh không quyền không thế cũng không có tiền để tổ chức lễ c ư ớ i nên dương văn diệp chưa bao giờ có dịp để đến chu gia tất cả những người có mặt ở đây đều là những người có địa vị nổi bật hoặc chí ít cũng là những người có tiền có gia thế hay quan hệ thậm chí là những chiến binh ba sao bốn sao và những thiếu chủ của các gia tộc lớn ở khánh hòa đúng là nực cười khi một người ăn xin cũng có thể vào đây nhìn quần của ông ta kìa có cả những miếng vá chằng t r ị trên ống quần Tại sao một người đàn ông tồi tàn đến như vậy cũng có thể xuất hiện tại nơi sang trọng và đắt đỏ như thế người hiện nơi sao sang đàn ông đến như cũng như này? Đúng đòi và vậy có lần à là một lao giả bẩn thiệu, chắc là ông ta đã lượt o i điểm. Lần l từng người trong chu g i a đều lên tiếng niệm mai cha nuôi của lê b i long n g h e đến đây khuôn mặt ông dương bông trở nên nhăn nhún xấu xí lông mày hơi cau lại và đôi mắt đỏ hoe cảm thấy xấu hổ đến cùng cực khi lê vi long yêu cầu ông đến đây ông cũng đã lo rằng một lão già tồi tệ với cái chân bị quẹ như ông sẽ bị người khác chế rêu và làm ảnh hưởng đến ngày vui của con trai quả nhiên điều này không ngoài dự đoán nhưng tại sao dù đã đoán trước được ông vẫn cảm thấy đau lòng đến thế tủi hổ đến thế im hết cho tôi tất cả các người câm hết đi ra ngoài ngay lê vi long đột nhiên tức giận bừng bừng và t r ừ n g mắt hết lớn tất cả những người này những kẻ đã phải xin lỗi phải xung định trèo kéo anh để có thể đến đây lại đang dám xúc phạm cha nuôi của anh ngay cả mẹ vợ và bà hoàng cũng nói những lời đ ộ n địa đó đúng là không coi ai ra gì thấy lê vi long bất ngờ tức giận những người vừa xúc phạm dương văn d i ệ p đột nhiên nhìn nhau cái gì con vừa kêu chúng ta ra ngoài tô ánh tuyết ngạc nhiên hỏi phải chính các người đấy lê vi long lạnh lùng nói nhưng mà tại sao mẹ là mẹ vợ của con những người ở đây đều là thành viên của chu gia tại sao chúng ta lại bị đuổi ra tô ánh tuyết bối rối hỏi còn dám hỏi tôi tại sao người đàn ông mặc quân phục này chính là cha nuôi của tôi cha nuôi của lê vi long này vậy mà các người dám xúc phạm và sỉ nhục ông ấy lê vi long nói như đang hét lên giận dữ vô cùng anh có thể túi đầu chấp nhận bị sỉ nhục tại chu gia nhưng những người này không bao giờ được phép xúc phạm cha nuôi của anh lê b i long vừa dứt lời chu gia ai nấy đều s ư n g sờ sau tất cả những gì họ đã chứng kiến về sức mạnh thực sự của lê b i long họ không bao giờ ngờ rằng ông già tồi tệ khuyết tật này lại là cha nuôi của anh các người thật là lỗ bịch tiên thành ở ngay đó cũng không thể kiềm chế được cơn giận dữ dương văn d i ệ p không chỉ là cha nuôi của lê b i long ông còn là người quân nhân tiền nhiệm mà anh ngưỡng mộ từ trái tim cho dù những người dám xúc phạm ông là ai đi nữa anh ta cũng nhất quyết không tha thứ cho họ khi thiên thành và lê vi long đến nhà ông dương ngày hôm đó lúc lê bi long đi nấu ăn anh và ông dương đã nói chuyện rất nhiều nhờ đó mà anh biết được không ít chiến công lừng lẫy mà thầm lặng anh hùng của dương văn diệp một người đáng nể là thế vậy mà chu gia thấp kém kia lại dám khinh ông chắc các người không biết là ông dương đây ngoài việc là cha nuôi của chú rể còn là một quân nhân đã tham gia không ít cuộc chiến đâu nhỉ trong trận chiến tàn khốc năm đó ông ấy đã bị trúng đạn tại chân phải quỳ trên mặt đất bằng một đầu gối giết kẻ thù chỉ với một con dao găm chặn đứng các đợt tấn công của kẻ thù và cuối cùng bảo vệ vị trí của quân đoàn chiếc quần của ông ấy bây giờ đã bị rách nếu tôi đoán đúng chắc h ẳ n là do vết trúng đạn năm đó một anh hùng đã từng chiến đấu cho đất nước sinh ra và trưởng thành trong mưa bom bão đạn thậm chí đã hy sinh một chân vì đất nước vậy mà các người lại dám mở miệng khinh khi các người có còn là con người không các người có lương tâm hay không nếu không nhờ có những người như ông dương thì làm gì có chúng ta ngày hôm nay làm sao có sự thịnh vượng này thiên thành quá bức xúc khi phải nghe họ miệt thị ông dương nên trong chốc lát đã nói lên tất cả những gì anh biết trong phút chốc tất cả những người đang có mặt đều im lặng không những chúng ta phải tôn trọng những người như ông dương mà còn phải vinh danh họ nữa minh hải người đứng đầu căn cứ phía nam cũng rất xúc động trước quá khứ anh hùng của dương văn diệp anh ngay lập tức túi chào chào ông tất cả các đặc vụ đang đứng xung quanh sành khách sạn những người lính của minh hải cũng túi mình kính cẩn trước dương văn diệp thiên thành và đội hộ vệ của anh ta cũng không ngoại lệ ngay cả những phù rể và phù dâu cũng nhất thời quên mất nhiệm vụ cải trang của mình và giơ tay chào ông dương theo cung cách bộ đội chuyên nghiệp chuyện này đã khiến các vị khách đang có mặt đều trở nên bối d ố i có vẻ như ông được rất nhiều người kính trọng tiếp theo đó các vị thiếu gia đến từ các gia tộc lớn và những vị khách quý khác cũng túi chào ông dương văn diệp họ cũng n ư ỡ n g mộ ông từ trái tim mặc dù lê vi long và dương văn diệp là cha con nhưng trong những dịp trang trọng như vậy anh lịch sự chào ông thật nghiêm trang chu nhược mai novi g nguyễn tú cẩm và những người bạn cùng lớp của họ cũng làm theo và chào dương văn diệp mặc dù những tác phẩm xoa họ không chuẩn nhưng trong lòng họ thực sự khâm phục người đàn ông này ngay cả cha nhược mai cũng rất xúc động trước câu chuyện tiên thành vừa kể và túi chào ông dương chu nhược mai cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ mặc dù là vợ của lê vi long suốt ba năm cô vẫn không hề hay biết rằng anh còn có một người chăn nuôi đồng thời nhược mai cũng rất xấu hổ về gia đình mình tại sao họ không thể sống tốt bụng tiện lương một chút tại sao cứ luôn khi người như vậy Từ lúc nào mà sau giây lại thành như này? chất đ phút bồi hồi xúc động đó minh hải và thiên thành bước tới giúp ông trở về trâu ngồi của mình chu nhược mai cũng vội vàng bước tới xin lỗi ông dương bố ơi con thay mặt toàn bộ gia đình nhà c o n xin lỗi với bố họ không biết danh tính của bố nên mới lỡ lời xin bố hãy cứ trách phạt con đi ạ vừa nghe con dâu gọi mình là bố ông dương có chút không quen nhưng vẫn bình tĩnh nói không sao đâu ta sẽ không trách phạt gì con đâu sau đó ông nhìn lê bi long và nói một cách nghiêm túc vĩnh tiên tất cả họ đều là người của nhà gái lại còn có cả mẹ vợ con bà con sao con có thể xua đổi u họ được người không biết thì không có tội hãy cứ mời họ ngồi xuống đã vâng lê vi long dù rất bực bội sau những lời mỉa mai của chu gia lúc nãy nhưng vẫn thuận theo ý cha mình và không nói gì thêm được rồi mọi người làm ơn hãy ngồi xuống đừng đứng mãi như vậy ông dương cười điểm đạm và nói với tất cả mọi người những người vừa xúc phạm ông lúc nãy sau khi thấy sự hào phóng của ông cuối cùng cũng thở phào và ngồi xuống cùng lúc này những người giàu có và nổi tiếng cùng các gia đình châm anh thế phiệt từ khắp nơi trên đất nước cũng lần lượt đến khách sạn vạn niên để chuẩn bị tham dự lễ cưới và bắt đầu tặng quà chương bốn mươi ba sự đối lập hà văn toàn đại thiếu gia của, của gia tộc họ hà đã mua sắn một biệt thự trên đồi mây tại thành phố quốc hòa nơi biệt thự này tọa lạc ở vị trí đất địa có phong cảnh tuyệt mỹ nhất nó đã được cải tạo lại cho phù hợp với sở thích của chu nhược mai và lê b i long sẵn sàng chào đón chủ nhân bất cứ lúc nào trước đây anh đã nghe nói về việc lê b i long và chu nhược mai bị trục xuất buộc phải chuyển ra khỏi chu gia sau đó chu nhược mai dù đã dùng hết số tiền tích cóp được của mình mấy năm trời cũng chỉ đủ để mua một ngôi nhà rộng khoảng một trăm mét vông nên hà thiếu gia nghĩ hẳn họ rất cần một căn nhà đẹp dương văn thành người đứng đầu dương gia cũng đã gửi tặng một chiếc bù gạ t h v ầ dân và đàm phong thiếu chủ đàm gia thì gửi tặng một chiếc làm bùa ờ ị nhi tất cả họ đều biết rằng lê b i long đã phải nhẫn nhịn mà sử dụng một chiếc xe điện cũng nhỏ xíu còn chu nhược mai thì chỉ lái chiếc a u d i hơn trăm triệu vì vậy cả hai đều nên thay mới xe những món quà chúc mừng được gửi bởi những vị khách quý còn lại đều rất có giá trị mỗi một món quà đều khiến gia đình họ chu chết lặng không chỉ đơn thuần như trang sức ngọc bích vòng tay hoa thai vờ vờ còn có các bức thư pháp và tranh họa nổi tiếng mỗi một món vật phẩm đều có giá trị rất lớn một con số khó có thể định lượng được những cú sốc mà lê v long đem tới cho chu g a nói chung và chu nhược mai nói riêng hôm nay là quá lớn họ cứ lần lượt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không ngờ trong một lễ cưới lại có thể nhận được nhiều món quà tuyệt vời đến vậy chu nhược mai t r ợ t nhận ra rằng cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nào hiểu hết con người của lê b i long một người mà đó giờ luôn bị coi là kẻ vô dụng nào là những người đứng đầu căn cứ phía nam các vị thiếu gia của năm gia tộc lớn bậc nhất khánh hòa nào là những người giàu có và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên đất nước tất cả đều đang có mặt ở đây để tham dự lễ cưới của hai người họ lê b i long rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật vẫn còn đang giấu cô tại khách sạn new sen tu di bốn trần an huy và chu lệ ngọc cũng như toàn bộ gia đình họ trần cha mẹ và anh trai của chu lệ ngọc đang ngồi săn trong khách sạn để chờ đợi những nhân vật có tiếng tăm trong thành phố quốc hòa mà họ đã cất công mời tới tuy nhiên họ cứ chờ lại mãi chờ mãi nhưng tuyệt nhiên không có một vị khách nào đến những vị khách có máu mặt mà trần gia mời trước đó đều đã biết minh hải người đứng đầu khu vực căn cứ phía nam quốc hòa các thiếu chủ ở khánh hòa cùng rất nhiều những người giàu có từ khắp nơi trên đất nước đã đến khách sạn vạn niên để tham dự đám cưới của lê b i long và chu n h ư mai với một lễ cưới long trọng và hoành tráng như vậy tất cả họ đều muốn được mời đến tham dự lễ cưới của lê vi long không chỉ giúp họ mở rộng tầm mắt mà còn có thể đem đến cho họ cơ hội được gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ khác mở rộng quan hệ với tầng lớp thượng lưu vì vậy ai nấy đều đã đổ về khách sạn vạn niên ngay bên cạnh khách sạn n i u x e n tù dì và hoàn toàn bỏ mặc lời hứa tham dự lễ cưới của chu lệ ngọc vậy mà khi họ đến sảnh khách sạn vạn niên họ đã bị những đặc vụ cao cấp đang canh giữ cửa chặn lại lê vi long đã ra lệnh rằng bất cứ ai không có lời mời sẽ không được vào những đặc vụ này dĩ nhiên không thể tùy tiện kể cả họ có là những người bề thế nhất ở quốc hòa thì vẫn không có ngoại lệ và bị từ chối thẳng thừng họ chỉ có thể thở dài và trở về nhà. tất cả đều biết rằng giữa lê b i long và chu lệ ngọc luôn xảy ra bất hòa h i ệ n nhiên là họ sẽ không dám đến đám cưới của chu lệ ngọc và trần an huy nữa nếu vẫn cố tình đến thì khác nào tỏ ý chống đối với lê b i long do đó ngay cả khi các nhân vật này không thể tham dự đám cưới của lê b i long và chu nhược mai họ cũng không dám đến đám cưới của chu lệ ngọc và trần an huy kết quả là đến khi đã quá giờ lành lễ đường nơi sẽ tổ chức hôn lễ cho chu lệ ngọc và trần an huy vẫn trống trơn tất cả chỉ có vài thành viên trong gia đình hai bên các ghế khách đều bị bỏ trống điều này càng làm cho lòng thù hận của chu lệ ngọc và trần an huy đối với lê vi long tăng lên một chương 4 ố n hồi ước nghẹn nào tại khách sạn văn n i ê n vào thời điểm này dưới sự chủ trì của cha sứ các nghi lễ đám cưới của lê vi long và chu nhược mai chính thức bắt đầu theo cách truyền thống trước tiên cô dâu và chú rể túi đầu chào cha nuôi dương văn diệp trong thế giới này không có nhiều người có thể xứng đáng được lê vi long bị ở dưới chân nhưng dương văn diệp chắc chắn là một trong số họ nếu không có sự dạy dỗ của ông sẽ không có lê soái hay long thần chiến ngày hôm nay lê vi long vừa hự gối vừa túi mình kính cẩn với vẻ mặt đầy mừng rỡ xen lẫn xúc động trước đôi chân tật nguyền của người chăn n ô i tiếp theo là cha mẹ của chu nhược mai lê b i long chỉ cúi đầu chào họ mà không hề quỳ xuống nghi thức sau đó là bài phát biểu cùng lời tuyên thệ của cô dâu và chú rể chu nhược mai đã hỏi lê b i long trước toàn thể công chúng đang có mặt với vô số câu hỏi tại sao anh lại tới chu gia và cười em khán giả ai nấy đều im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ lê b i long bởi vì mười ba năm trước em và ông của em đã từng giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất lê b i long nói chu nhược mai ngạc nhiên mất một lúc rồi ngơ ngác hỏi vậy là chúng ta đã gặp nhau từ mười ba năm trước sau phải em có còn nhớ một cậu bé đứng ở trạm xe bus dưới chân cầu vượt vào một đêm mưa m ộ ư ơ i ba năm trước không lê b i long quyết định sẽ nói sự thật với chu nhược mai trong đám cưới cô suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng nhớ ra và khuôn mặt cô trở nên vô cùng kinh ngạc vậy ra anh chính là cậu bé đã khóc dưới mưa hôm đó đúng vậy tối hôm đó mẹ anh đang bệnh nặng lại bị nhiễm lạnh nước mưa nhiễm vào người nên sốt cao và sắp chết anh đã phải liên tục xin đi nhờ xe trong mưa để mong ai đó có thể đưa mẹ mình tới bệnh viện nhưng chẳng có ai giúp đỡ hai mẹ con cả tất cả họ đều lạnh lùng vô cảm nhưng khi anh đang trở nên tuyệt vọng và bất lực nhất em và ông nội đã xuất hiện cả hai lập tức đưa mẹ anh đến bệnh viện lại còn cho anh một khoản tiền để lo liệu về i ệ phí nhờ vậy mà mẹ anh đã sống sót hai người chính là vị cứu tinh của bà ấy là bồ tát sống của cuộc đời anh bởi vậy mà anh đã tình nguyện tới chu ra không phải chỉ vì lòng biết ơn mà còn vì anh thực sự có tình cảm với em từ cái đêm mưa mười ba năm trước đó anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi bằng một giọng nói dịu dàng và chấm ấm khác hẳn thường ngày lê vi long đã từ từ kể lại đầu đôi câu chuyện cũng như lý do mà anh đến bên cô chu nhược mai đã rất ngạc nhiên không nói nên lời cô không ngờ rằng một việc tốt mà cô vẫn cho là hiển nhiên từ mười ba năm trước lại chính là lý do đã đưa đẩy lê vi long đến bên cô các thành viên của chu gia càng không thể ngờ được rằng một chút ân tình trong quá khứ lại có thể khiến người như lê vi long sẵn sàng bước vào chu gia chịu khổ trước giờ họ vẫn thường châm biếm và cười nạo người khác vì kẻ đó vô dụng họ đâu biết rằng trong mắt người khác họ cũng chỉ là hạng kép dịu giờ đây toàn thể chu gia đều cảm thấy ngưỡng mộ tầm nhìn của ông chu ông đã kiên quyết giao phó chu nhược mai cho lê vi long nhờ đó mà lúc này cả chu gia có thể trèo lên cành cao các vị khách nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện của lê vi long và chu nhược mai tất cả họ đều xúc động nghẹn ngào khi cả hai im lặng nhìn nhau tha thiết tất cả khách mời đều vô tay nhiệt tình chu nhược mai một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý hôm nay cô đã trở thành cô dâu xinh đẹp nhất quốc hòa thậm chí là đẹp nhất nước trở thành tâm điểm niềm ganh t ị của vô số phụ nữ khác trong giây phút này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc suốt ba năm qua chu nhược mai đã luôn bị sỉ nhục vì kết hôn với một lê u i long vô dụng đần độn cô đã nghĩ rằng suốt cuộc đời còn lại cũng chẳng thể nào ngẩng đầu lên được nữa lúc nào cũng chìm đắm trong đau khổ ê chề nhưng giờ đây cô đã trở thành giấc mơ của tất cả mọi người nhớ lại những gì ông nội đã nói trước đó chu nhược mai không thể không ngưỡng mộ tầm nhìn của ông trước khi ông nội cô qua đời ông đã nhiều lần bảo cô đừng coi thường lê b i long ông nói khi ấy anh chỉ là đang gặp khó khăn nhưng một ngày nào đó anh nhất định sẽ vùng dậy trở lại và mang lại hạnh phúc thực sự cho cô kết hôn với người như lê b i long thì cô sẽ không bao giờ phải hối hận lúc này chu nhược mai cuối cùng cũng nhận ra điều đó trên đời này làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn chồng mình trở thành một người đàn ông quyền lực và dũng mãnh được mọi người tôn trọng chu nhược mai tất nhiên cũng không ngoại lệ lúc này từ bên ngoài khu lễ đường đột nhiên có một người phục vụ đẩy vào một giỏ đầy rau khi anh ta đẩy xe đi ngang qua phía trước lê b i long anh ta bất ngờ rút một khẩu súng từ dưới xe ra và nhắm thẳng vào vĩnh tiên chương bốn mươi lăm ám sát bất thành tất cả các vị khách có mặt đều hoảng hốt kinh hãi khi chứng kiến tình huống này chu n h ư ợ mai novi nguyễn tú cẩm và những người đang đứng bên cạnh lê b i long cũng giật mình k i n h sợ không ai kịp phản ứng gì b u một m m một tiếng súng vang lên trong sành khách sạn a a a a tất cả khách mời và những người phục vụ đang có mặt trong lễ cưới đều hét lên người phục vụ vừa rút súng định bắn lê v long đã bị chầm một bước anh ta đã không kịp bóc cỏ trong nháy mắt đó từ phía đám đông đã có ai đó bắn về phía anh ta bị trúng đạn cánh tay người này bắt đầu chảy máu không ngừng các đặc vụ trong trang phục phù rể và các phủ dâu đang đứng xung quanh chu nhược mai lập tức đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh khuôn mặt họ đông chốc trở nên tràn đầy sắc khí họ không tới đây để ăn chay chỉ cần có bất kỳ mối đe dọa nào họ sẵn sàng giết ngay lập tức ngay từ đầu họ đã biết rằng có một đội đặc vụ của kẻ thù đang tìm cách trà trộn vào khách khứa của lễ c ư ớ i này nhằm truy sát lê b i long vì vậy từ khi còn ở chu ra họ đã luôn đề cao cảnh giác chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào họ sẽ lập tức rút súng nhắm thẳng mối nguy hại mà bắn khi người phục vụ giả mạo kia Thấy anh ta rút anh khẩu n ú s giờ từ d ư ớ xe đem theo đầy đồ đặc đã được đội đặc vụ được buộc vào chân phải. Họ đã đặc nguy ăn, trang nhanh chóng súng bàn Súng nhét lưng, trong súng chân phản ứng nhanh hơn kẻ thù và chỉ bắn vào tay và chân anh không anh rằng các trước. của chú của buộc chỉ chứ cơ các có vụ và vào vụ vào và vào và vì vụ dâu rút thắt thù tay ta thể ta, thể ta một rể ra rể anh phù phù phải. phải khi Họ bởi bom. lo kẻ i quả đây dù toàn bộ khách sạn vạn niên được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt các phần tử của kẻ thù vẫn dám ngang nhiên ám sát lê u i long trước công chúng cho thấy kẻ cầm đầu ở đây rõ ràng rất to gan và tự tin với sức mạnh của hắn nếu người phục vụ giả mạo kia thực sự có mang một quả bom trên người quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức nếu bị bắn trúng tức thì một toán đặc vụ của địch với rất nhiều súng ống ở cả tay và chân đột nhiên đứng phát dậy từ phía đám đông khách mời và xông ra hưng chiến kẻ đầu tiên ăn mặc như một vị thương gia giàu có một phù dâu đứng gần chỗ anh ta ngay lập tức vùng dậy và khống chế hắn bằng cách bẻ hai tay hắn ra sau chu nhược mai novi nguyễn tú cẩm và những vị khách có mặt đến giờ mới vỡ lẽ ra rằng những phù rể và phù dâu này đều là các đặc vụ phía ta cải trang họ đều mang theo súng để bảo vệ cá nhân cho lê vi long và chu nhược mai lúc này nhược mai đang vô cùng kinh hãi cô ôm chặt tay phải của lê b i long chính là cánh tay mà anh bị bắn trước đó l ự c kéo của chu nhược mai làm vết thương rách ra cơn đau toát mồ hôi trào đến nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng và đưa cánh tay còn lại giữ chặt vai cô hãy xem liệu có quả bom nào trên người anh ta không minh hải bị sốc khi thấy lê b i long bị tấn công lần nữa và gào lên chàng trai giỏi nhất của lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức xé quần áo của tên phục vụ giả mạo và thất k i n h khi thấy rằng anh ta thực sự bị bao phủ bởi rất nhiều bom tự chế t h ế vậy những vị khách có mặt hét lên vì sợ hãi mà ai cũng tái mét đừng hoặc sợ nhanh chóng gỡ bom ra đi minh hải tiếp tục hét lớn các phù rể ngay lập tức tiến lại gần và xem xét tình trạng quả bom lúc này tên địch vơ bị bắn vào tay và chân không thể di chuyển được nữa chỉ có thể lặng ngắt nhìn họ tháo rỡ quả bom phải mất một thời gian khá lâu để quả bom trên người anh ta đã được gỡ bỏ khách sạn vạn niên hôm nay được bảo vệ rất nghiêm ngặt có vẻ người này đã ẩn nấp sẵn trong khách sạn và giả dạng thành một người phục vụ nhưng cuối cùng anh ta vẫn thất bại lê x o á i bây giờ chúng ta phải làm gì với người này minh hải hỏi lê vi long khi mọi người nghe minh hải hỏi lê vi long thậm chí còn gọi anh bằng từ lê soái thì không khỏi ngạc nhiên tất cả đều tròn mắt nhìn họ hôm nay là ngày trọng đại của tôi tôi không muốn phải thấy những cảnh máu chạy đầu rơi anh cứ tự quyết định điều đó lê vi long điềm tinh nói chương 4 ố sau không thể nghỉ ngơi được tôi hiểu rồi giữ mạng cho hắn rồi đưa hắn ta trở về căn cứ chờ thẩm vấn để xem liệu chúng ta có thể moi được thông tin gì từ hắn không minh hải nói lại với những người bảo vệ đang đứng trong sảnh khách sạn n g h e lệnh một số binh sĩ lập tức xuất hiện và mang đặc vụ địch ra ngoài được rồi không sao mọi người không cần phải hoảng sợ lễ cưới hãy cứ tiếp tục như bình thường lê vi long nói nay cậu phục vụ dọn sạch máu trên mặt đất giút tôi minh hải cũng nói những người phục vụ này chứng kiến sự việc nay giờ vẫn còn chưa hết kinh hãi nhưng nghe thấy minh hải lên tiếng họ lập tức chạy đi lấy dụng cụ cọ rửa chu nhược mai và chu g i a một lần nữa lại được chứng kiến quyền lực của lê b i long ngay cả một đại úy trung ý và toàn bộ lực lượng đặc nhiệm cũng phải dốc hết sức để bảo vệ anh không bao lâu sau lễ cưới nhanh chóng trở lại bình thường vĩnh tiên h anh đổ mồ hôi nhiều quá lúc này anh bị kích động sao chu nhược lộ lắng hỏi lê b i long khi anh đang đổ nhiều mồ hôi bất thường và tỏ ra rất đau đớn dĩ nhiên không phải vì sợ hãi mà lê vi long toát mồ hôi anh đã trải qua hàng trăm trận chiến Còn có chưa có chút nguy nguy nào anh từng anh nhỏ Anh nhưng giờ thì không mối hiểm hiểm mà một ám mồ một mà, trải tại phải hôi thôi giờ rồi. qua, thì sao sao ra sát sợ kẻ bé? lê vi long chấn an vì không muốn chu nhược mai biết rằng cánh tay của anh đang bị thương về chuyện này minh hải thiên thành và lực lượng đặc nhiệm đang cải trang phủ dâu phủ rể ở đây hiểu rõ hơn ai hết họ đều biết rằng lê vi long có một vết thương trên cánh tay phải khi thấy chu nhược mai ôm chặt cánh tay đó họ có thể đoán được anh sẽ phải chịu nhiều đau đớn không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi chúng ta cũng mau chóng nhập tịch ô i nhược mai không biết tại sao lại có người muốn giết lê b i long nhưng nếu anh không muốn nói cô cũng không dám hỏi nhiều chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đ á m cưới để trở về nhà tâm sự với anh được vậy chúng ta hãy tiếp tục lê b i long cười gượng và nói sau khi bữa tiệc bắt đầu lê b i long và chu nhược mai cùng nhau tới từng bàn uống rượu và nói chuyện với khách mời lê b i long cũng yêu cầu minh hải sắp xếp cho những người bảo vệ ở đây luân phiên dùng nữa kể cả những người đang canh giữ bên ngoài khách sạn và bên lề đường như vậy thì họ vừa bảo vệ tốt khu vực của mình vừa không bị đói dù sao thiên thành cũng đã bao chọn toàn bộ khách sạn văn yên lê vi long muốn tất cả mọi người đều có thể được thưởng thức một bữa ăn ngon lành ở đây đám cưới này không chỉ bù đắp cho những tổn thương và thiệt thòi mà chu nhược mai đã phải gánh chịu suốt thời gian qua mà còn giúp cô hiểu thêm về con người lê vi long mọi phụ nữ trên đời đều hy vọng rằng chồng mình có thể trở thành cá nhân xuất chúng giữa và người trở thành một người có quyền cao c h ứ c trọng chu nhược mai cũng không phải ngoại lệ giờ đây cô đã được tôn trọng hơn tất thể và trở thành tâm điểm ghen t ị của vô số người đây thực sự là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô lễ cưới tiếp tục kéo dài đến chín giờ tối lê vi long đề nghị những vị khách từ xa đến có thể ở lại trong khách sạn vạn niên một vài ngày dù sao anh đã cho bao chọn toàn bộ khu khách sạn này bao gồm cả các phòng nghỉ vì vậy rộng rãi với các khách mời một chút cũng không vấn đề gì còn anh và chu nhược mai thì lên đường đến biệt thự trên đồi mây món quà của hà thiếu gia văn sinh anh cũng đưa cha nuôi dương văn diệp đi cùng tô ánh tuyết cũng rất muốn đến thăm ngôi nhà mới của con gái mình và n ặ n g nằm đòi theo tất nhiên lê u i long không thể từ chối yêu cầu của mẹ vợ và để bà cùng bố vợ chu hòa đến thăm minh hải thiên thành và lực lượng đặc nhiệm cũng chịu trách nhiệm hộ tống lê uy long đến căn biệt thự an toàn hai đặc vụ giúp lê b i long lái chiếc bù gạ tỉ vẩy dần của đàm r a và chiếc làm bồ ù hộ ỉ n ỉ của dương văn thành đi theo một số bảo vệ khác thì nhận nhiệm vụ vận chuyển phần đồ đạc còn lại đến biệt thự của lê b i long minh hải thiên thành và những đặc vụ dừng lại thiên thành nhìn đồng hồ và lặng lẽ nói với lê b i long xoay tướng trận chiến tại phía tây giờ đã đến thời cơ máy bay đặc biệt của chúng ta đến đó dự kiến sẽ cất cánh lúc 11 giờ tối nay bây giờ đã 930 t ố i rồi có vẻ anh chỉ còn một tiếng rưỡi ở đây thôi thời gian thực sự gấp rút lắm rồi được rồi tôi biết lê v Bi long nói anh đã kết hôn được ba năm nhưng không hề đụng chạm gì đến chu nhược mai anh cảm thấy sự gìn giữ này đã kéo dài đủ lâu hôm nay là ngày cưới chính thức của cả hai và lúc này rõ ràng chính là thời điểm động phòng tuy nhiên nếu chu nhược mai vẫn chưa sẵn sàng anh sẽ không làm khó gì cô chương bốn mươi bảy trác hỏi vậy bây giờ chúng tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài anh nhanh chóng đi vào đi đừng lãng phí thời gian quý giá thiên thành nói dạy dặt trong khi thiên thành và lê vi long đang trò chuyện chu nhược mai tô ánh tuyết chu hòa và dương đoàn cùng đi vào khu biệt thự tới đây mấy người họ đã choáng váng vì không gian sang trọng mà trang nhã trong biệt thự bên cạnh đó ở đây có đầy đủ tất cả các loại đồ nội thất và thiết bị điện tiện nghi nhất phải công nhận rằng hà văn toàn này thực sự rất chú đáo lúc này lê vi long cũng vừa từ bên ngoài bước vào tô ánh tuyết đã không thể chờ đợi mà hỏi vội vã con rể tốt của mẹ r ố t của con có thân phận thế nào tại sao lại có biết bao nhiêu người nổi tiếng đến tham dự đ á m cưới của hai đứa và tặng nhiều món quà xa xỉ tới như vậy tô ánh tuyết hỏi liền một chàng mà không đợi vĩnh thiên trả lời bên cạnh bà chu nhược mai và cha cô chu hòa cũng rất hiếu kỳ với những vấn đề này họ thực sự muốn nghe câu trả lời tôi thực sự chỉ là một quân nhân bình thường lê vi long lo lắng rằng một người tính cách khoa trương như tô ánh tuyết nếu biết được danh tính thực sự của anh thì sẽ không ngần ngại mà đi khoe khoang ở khắp mọi nơi và ý thế cậy quyền bắt nạt người khác vì vậy anh hoàn toàn không muốn nói cho bà biết về danh tính thực của mình để tránh rắc rối dương văn diệp nghe lê vi long nói điều này thì rất ngạc nhiên và hơi sốc một chút tự hỏi tại sao anh lại phải tiếp tục che giấu danh tính của mình chẳng lẽ anh vẫn muốn tiếp tục làm một gã con rể vô dụng ư bởi vì sự thật là chính lê vi long đã thông báo với ông về việc được đề bạt làm l o n g thần chiến và đã trở thành tổng chỉ huy quân đội nhưng nếu con trai ông từ chối nói danh tính thực sự của mình chắc hẳn phải có lý do nào đó vì vậy ông không nói gì thêm khi nghe câu trả lời của lê b i long cha mẹ vợ của anh đều rất ngạc nhiên cái gì con chỉ là một quân nhân bình thường vậy thì tại sao đến cả đại úy minh hải một chiến binh bốn sao kỳ cựu cũng tham dự đám cưới của con lại còn phái cả các đặc vụ điều động xe tăng bọc thép với rất nhiều hộ vệ tôi ánh tuyết xấu tính thật nhưng bà ta không phải là kẻ ngốc mà dễ dàng tin rằng lê b i long chỉ là một quân nhân bình thường đó là vì tôi đã từng cứu mạng minh hải chính xác là đã chắn đạn cho anh ấy vì vậy anh ấy muốn trả ơn tôi anh ta đã gửi rất nhiều quân lực đến bảo vệ bởi vì anh ta là chỉ huy cao nhất ở căn cứ phía nam chuyện chỉ có vậy thôi lê bi long điểm tính trả lời và dường như đã tìm thấy một lý do phù hợp không thể nào kể cả khi con đã cứu minh hải thì con định giải thích thế nào về các vị thiếu gia từ năm gia tộc lớn ở khánh hòa và cả những người giàu có nổi tiếng trên khắp cả nước cũng đến tham dự lễ cưới của hai đứa chuyện này thì là sao đây tô ánh tuyết vẫn không tin và hỏi lại những người đó là do trung úy thiên thành mời đến lê bi long nói tại sao thiên thành đó lại làm vậy giúp con tô ánh tuyết vẫn hỏi tiếp đó là vì hiện giờ đang có một cuộc chiến rất khốc liệt ở phía tây nước ta thiên thành muốn con quay trở lại đội của mình và hành quân về phía tây để chiến đấu bởi vì con đã mạnh miệng hứa với nhược mai là sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng bậc nhất quốc hòa cho cô ấy con không thể nuốt lời nên đã, đã đề nghị thiên thành giúp đỡ thay vào đó con buộc phải đồng ý sẽ tham gia chiến đấu với anh ta anh ta là một người có máu mặt và rất quen thuộc với giới thượng lưu ở khánh hòa nên dĩ nhiên anh ta mời được họ rồi lê bi long vẫn không hề nào đúng tóm lại là con chỉ là một quân nhân bình thường thiên thành kia muốn con trở về đội để tham chiến ở phía tây với anh ta nên đã chủ trì tất cả những nghi thức hoành tránh này t ô ánh tuyết cao mày hỏi lại một lần nữa đúng là như thế mặc dù con chỉ là một quân nhân bình thường nhưng là một quân nhân hữu ích có thể đóng vai trò quyết định trong chiến thắng hoặc thất bại của cuộc chiến lúc này lê b i long đã nói với giọng q u á quyết hơn vậy sao vậy rốt cuộc nó là nhiệm vụ gì mà có vai trò quan trọng thế mẹ vợ anh vẫn chưa chịu ngừng lại đó là chuyện tuyệt mật nhà binh miễn bình luận lê b i long nói ôi trời ơi ta còn tưởng rằng cậu thực sự là thần thánh phương nào ân thân cảm xúc phấn khích lúc này quả tổ ánh tuyết đột nhiên rơi từ trên mây xuống cái vực chuyện hiệu lầm này thực sự rất khó chịu lúc này chu hòa mới lên tiếng dù sao đi nữa ít nhất v i n h thiên cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình và đã cho nhược mai của chúng ta một đám cưới hoành tráng từ nay sẽ không ai dám bắt nạt nó nữa chuyện này không phải đã tốt lắm rồi sao hừ ông thì biết cái gì rốt cuộc cũng chỉ là đi nhờ v à người khác sau đám cưới này món nợ của đại úy minh hải với lê vi long coi như đã giải quyết xong sau này nếu còn muốn nhờ anh ta giúp đỡ chuyện gì khác thì đừng có hỏng t ô ánh tuyết chịu xịu nói chỉ cần hai đứa nó từ nay có thể sống tốt là được ai mà giúp được mãi vả đám cưới này đã mang lại cho lê vi long và nhược mai nhà ta một biệt thự hạng s a n g và hai chiếc ô tô đẳng cấp ba c ò n muốn cái gì nữa sao trên trời nữa à? chu h ò a bực bội nói thôi thôi không để cập chuyện này nữa biệt thự này lớn tới như vậy chắc là rất nhiều phòng chúng ta cũng nên chuyển đến đây nhỉ vĩnh thiên ý kiến con thế nào tô á n h tuyết gặp hỏi dĩ nhiên lê vi long không mong tô á n h tuyết chuyển đến sống cùng vợ chồng anh nhưng anh không thể từ chối dẫu sao anh cũng sắp đi xa và nhược mai cần ai đó chăm sóc vì vậy anh nói vậy cũng được dù sao con cũng sắp phải đến phía tây để chiến đấu nhưng con có một điều kiện cha nuôi của con cũng sẽ được sống ở đây và mẹ ạ, tuyệt đối không được làm ông ấy xấu hổ ôi trời tiểu tiên h cứ để bố trở về nhà của mình ta không quen sống ở nơi sàng trọng như thế này ông dương nói bố ơi con biết bố muốn tốt cho con nhưng con đã không thể cho bố một cuộc sống đủ đầy suốt thời gian qua rồi bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có một căn nhà tử tế và còn rất nhiều phòng xin bố h ã y ở lại đây để chúng con tiện chăm sóc lê b i long nắm tay ông và nói hai nếu vậy ta sẽ thử sống ở đây một thời gian dương văn diệp không muốn từ chối thiện ý của con trai nên đã nhanh chóng đồng ý vĩnh thiên vậy khi nào thì anh phải đi phía tây để chiến đấu lúc này chu nhược mai mới lên tiếng cô chỉ vừa mới được biết anh sẽ phải tới chiến trường phía tây trong lòng cô lúc này tràn ngập một nỗi lo lắng sợ hãi n g à y tối nay lê bi long đáp t r ư ơ n g bốn mươi tám nụ hôn bất ngờ trời sao gấp quá vậy chu nhược mai ngạc nhiên hỏi không ngờ lê bi long vừa làm lễ cưới đã phải đi gấp như vậy chiến trận ở phía tây đã gấp rút lắm rồi lúc này ở ngoài đó còn biết bao quân lính của nước ta đang ngàn cân treo sợi tóc vì vậy ảnh nhờ ẩn định phải đi tối nay lê bi long nói vào trong phòng với em một lát em có vài điều muốn nói với anh chu nhược mai đỏ mặt nói được lê b i long cũng đang có chuyện muốn nói với cô anh bèn đứng dậy đi theo nhược mai lên tầng hai và bước vào phòng ngủ chính phòng ngủ này cũng đã được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ từ giường đến mền và tủ quần áo sau khi vào phòng và đóng cửa lại chu nhược mai lập tức hỏi anh thực sự chỉ là một quân nhân bình thường phải lê b i long đáp anh cũng muốn xem thử chu nhược mai có đối xử chân thành với mình không nên đã vẫn quyết định sẽ giấu danh tính thực nếu đúng như vậy tại sao thiên thành một trung úy ba sao lại sẵn sàng từ bỏ thời gian và danh dự chạy đến chu gia rồi quỳ xuống cầu xin anh lại còn cứ gọi anh là xoáy tướng tôn sùng nể trọng anh như một vị thần không chỉ vậy anh ta còn nói chỉ cần anh quay trở lại quân đội lực lượng của kẻ thù sẽ sợ hãi mà chạy b á n sống b á n chết không dám tấn công chúng ta nữa rồi còn nói cái gì mà anh là vũ khí hạng nặng của đất nước tất cả chuyện này là sao chu nhược mai hỏi với vẻ nghi ngờ không phải anh đã nói rồi sao đó chỉ là diễn kịch thôi chu gia đã coi thường anh và đối xử quá tệ với anh anh chỉ muốn nhờ thiên thành cùng diễn một vở kịch để làm thay đổi thái độ của họ lê vi long nói vậy đó là tất cả sự thật chu nhược mai liếc nhìn anh nói phải sao vậy biết anh không phải là một người đàn ông có quyền thế em thất vọng làm à? lê u i long hỏi đúng là có hơi thất vọng một chút nhưng dù sao anh đã vì em mà vất vả lên kế hoạch và chuẩn bị tổ chức một đám cưới hoành tráng như vậy hôm nay dù chỉ là một ngày em đã rất hạnh phúc v à lại em chưa bao giờ dám mơ tưởng về một người đàn ông quyền lực chỉ cần một người thực sự yêu thương mình chu nhược mai nói ừng nhưng em hãy yên tâm đi lần này đến phía tây chiến đấu anh nhất định sẽ cố gắng đạt được thật nhiều chiến công đến lúc đó có lẽ anh sẽ thực sự trở thành một người quyền lực có thể cho em một danh phận phu nhân em không đòi anh phạm ý cố gắng đạt được bất kỳ thành tích quân sự nào em cũng không muốn trở thành phu nhân gì cả chỉ cần anh có thể trở về an toàn em chỉ cần thế thôi là đủ rồi chu nhược mai nói lê vi long nhờ h anh cô xúc động nói được anh hứa với em anh nhất định sẽ trở về an toàn lúc này chu nhược mai đột nhiên phát hiện ra tay áo bên phải của lê vi long có vết máu gì ra cô kinh ngạc lo lắng hỏi gì thế này tại sao tay anh lại chảy máu anh bị thương sao lê vi long nhìn xuống và thấy rằng tay áo của mình thực sự đã thấm đâm máu tươi anh đành phải nói thật khi anh cùng minh hải trở về từ căn cứ phía nam quốc hòa bọn anh đã bị một đội đặc vụ của địch tấn công nên mới vô tình bị thương cái gì anh thực sự gặp phải một cuộc tấn công của bọn chúng chu nhược mai trông càng hoảng hốt hơn phải bởi vậy nên anh mới đến đón em trễ ở chu ra lê vi long nói trời ơi chấn thương có nghiêm trọng lắm không đ ư a em xem nào khuôn mặt nhược mai bắt đầu xanh lét và nói một cách lo lắng không sao em không cần để ý đến nó chỉ là vết thương nhỏ thôi lê u i long nói muốn chân an c h ú nhược mai đừng nói nhiều nhanh khởi áo anh ra cho em xem đây là mệnh lệnh đấy nhược mai nói một cách dứt khoát cô đã trông thấy vết máu loang lộ nhuộm đỏ t h o m chiếc sơ mi trắng anh đang mặc và linh cảm cho cô biết rằng thương thế của anh không hề nhẹ nhưng lê u i long vẫn ngoan c ố không muốn khởi nó ra nên chu nhược mai đành tự tay khởi bỏ bộ đồ lúc này cô mới nhận ra tay áo sơ mi trắng bên trong của anh đã bị dính máu trong một thời gian dài ngay cả chiếc gạc trắng được băng bó trên cánh tay anh cũng đã d ơ máu cô đã bảng hoàng mất một lúc một vết thương nghiêm trọng như vậy mà anh còn nói chỉ là một vết thương nhỏ tại sao anh lại bị nặng tới mức này hả nhìn xem thế này đau lắm phải không chu nhược mai lo lắng hỏi nó là do bị trúng đạn của địch lê vi long không thể che giấu sự thật tiềm nữa và đành phải thừa nhận trúng đạn tại sao anh đã chịu một chấn thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn cố chịu đựng để tham dự lễ cưới với em nhược mai nói gắt lên đôi mắt đỏ hoe trong lòng cảm thấy rất d â y dứt thì bởi vì anh không muốn làm em phải thất vọng thêm nữa anh đã hứa với em điều gì thì anh nhất định sẽ làm lê vi long nói trong lòng chu nhược mai lúc này là một mớ hỗn độn bất ngờ và cảm động nước mắt cô không ngừng rơi ra cô không ngờ rằng lê vi long chỉ vì một lời hứa với cô mà không màng cả tính mạng bấy giờ cô cũng chợt nhớ ra rằng lúc nãy khi ở khách sạn cô đã kéo mạnh tay phải của lê vi long khiến anh toát mồ hôi xem ra không phải vì anh sợ hãi kẻ thù mà là vì quá đau đớn vết thương này không là gì với anh đừng khóc lê vi long vội và an ủi chu nhược mai im lặng không nói nhưng cô bất ngờ đứng nhón chân lên và hôn nhẹ vào môi của vĩnh tiên t r ư ơ n g bốn mươi chín t i ễ n biệt lê vi Bi long s ứ n g sở anh cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp và ngọt ngào của chu nhược mai đang áp lên môi mình khi anh vừa định phản ứng lại nhược mai đã nhanh chóng rời ra sao sao em lại làm vậy phải để anh chuẩn bị tâm lý trước đã chứ lê vi long ngượng ngựm mím môi để cảm nhận chút dư vị còn xuất lại đây là việc thân mật nhất giữa anh và chu nhược mai kể từ khi kết hôn cách đây ba năm lúc này chu nhược mai cũng đã nhận thức được hành động táo bạo của mình cô đỏ bừng mặt chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó trên mặt đất để trôi xuống chỉ vì quá xúc động cô đã hôn vĩnh thiên đêm nay vốn dĩ là đêm động phòng của chúng ta nếu em không ngại chúng ta có thể chứ lê vi long thấy khuôn mặt ngại ngùng của vợ mình thì càng hồi hộp phân k í c h đừng có vội nghĩ về điều đó sẽ không có lần thứ hai nữa đâu chu nhược mai đỏ mặt nói mặc dù trong lòng cô đã thầm chấp nhận vĩnh thiền nhưng có một vài chuyện mà cô ấy vẫn chưa sẵn sàng nụ hôn vừa nay đã là bước đột phá lớn nhất của cô được rồi vậy bây giờ cũng không còn sớm nữa anh phải lên đường và đi về phía tây khi anh không ở nhà em nhớ phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận và chờ anh quay lại đấy lê vi long nói anh có thể không đi đến đó chiến đấu không nhược mai hỏi cô biết trong một trận chiến thì không thể tránh khỏi những tổn thất những hy sinh trong lòng cô thực sự lo lắng rằng lê vi long sẽ gặp tai nạn nhược mai là một người lính anh phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ đất nước anh không thể trốn tránh việc này được lê vi long ôn tồn nói chẳng lẽ không ai khác có thể gánh vác nó ngoại trừ anh ư chu nhược mai vẫn h ờ n d ỗ i phải đất nước này không thể thiếu anh được chính thiên thành cũng đã nói thế lê vi long bật cười trước vẻ giận d ỗ i rất đáng yêu của cô bỏ đi đừng đến đó nữa em không muốn anh tham chiến em không cần anh có chiến tích gì hết em không cần làm phu nhân này nọ em không muốn anh vì em mà gặp chuyện nữa em chỉ cần anh ở nhà và nấu ăn cho em mai thôi chu nhược mai phục t h thôi nào nếu ai cũng sợ chết và không muốn chiến đấu thì ai sẽ là người bảo vệ đất nước của chúng ta đây hiện giờ quân đội của địch đã đến hoành hành ở phía tây nước ta nếu không diệt trừ kịp thời chúng sẽ được đà lấn tới và nuốt trường chúng ta đến lúc đó liệu anh có thể an toàn ngồi nhà mà nấu cơm cho em nước không lê vi long nói được rồi nếu anh muốn thì cứ đi đi nhưng anh nhất định phải sống phải bình an trở về với em anh biết chưa hả chu nhược mai dĩ nhiên có thể hiểu được lời lê vi long nói cô không muốn buộc anh phải ở lại chỉ là cô không nỡ vậy khi anh không ở nhà em h ã y thay anh chăm sóc bố để ông ấy có thể sống những ngày tháng thoải mái hạnh phúc cuối đời ông ấy đã nuôi lớn anh thành người nhưng đến giờ anh vẫn chưa cho ông ấy được hưởng bất kỳ phước lành nào bây giờ anh lại chuẩn bị phải ra đi không có thời gian để ở bên phụng giữa ông nên em h ã y giúp anh có được không lê vi long nói và nhìn cô với ánh mắt tin cẩn yên tâm chúng ta là vợ chồng bố của anh cũng chính là bố em em sẽ chăm sóc ông ấy thật chú đáo chu nhược mai nói tất nhiên là anh tin tưởng em chỉ là anh lo rằng mẹ em sẽ tìm cách làm khó ông ấy lê vi long lo làm nói em sẽ để ý v ớ đó anh không cần phải lo lắng đâu chu nhược mai mỉm cười vậy thì tốt rồi bây giờ anh phải mau chóng lên đường em hãy bảo trọng lê bi long nói với vẻ gấp rút lúc này chu nhược mai đột nhiên hỏi đêm nay là đêm động phòng lãng mạn của chúng ta anh định rời đi ngay lúc này thật sao lê bi long ngạc nhiên trong t h o á n g chốc nhìn cô dò hỏi em muốn anh làm gì không em chẳng muốn làm gì cả chu nhược mai giận dữ nói lê bi long này có phải là quá ngốc n g h ế c và c h ậ m tiêu rồi không anh và cô đã kết hôn được ba năm nhưng đến giờ cô vẫn là một chính nữ lúc này cô đã đánh bạo chủ động bước đầu tiên chẳng lẽ việc gì cô cũng phải chủ động hay sao t h ấ y chu nhược mai có chút t ứ c giận lê vi Bi long biết rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt một khi cơ hội này bị bỏ lỡ chắc chắn rất khó để lấy lại nhưng anh vẫn đ i ề m đạm anh phải đáp máy bay xuống sân bay phía tây lúc một nghìn một trăm ba mươi bây giờ cũng đã gần đến giờ rồi chúng ta nên ra ngoài nói chuyện với bố mẹ một lúc nếu không họ lại nghĩ chúng ta thực sự đang đ ộ n g phòng đấy được vậy thì mau ra ngoài thôi chu nhược mai cũng không muốn bị cha mẹ hiểu lầm nên cô và vĩnh thiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng t ô á n h tuyết người đang ngoài biết t h ă m quan khắp nơi thấy lê vi long và chu nhược mai đi ra khỏi phòng bà rất ngạc nhiên nói hai đứa ra như vậy khuôn mặt của chu nhược mai đột nhiên đỏ lên cô liếc nhìn mẹ nói tiệm mẹ không phải mẹ nghĩ linh tinh gì đấy chứ con chỉ vào nói chuyện với anh ấy thôi phải con cần phải đến chiến trường phía tây để tham chiến khi con không ở nhà hy vọng mọi người có thể sống hòa thuận lê vi long nói dĩ nhiên ta đã tự chọn phòng cho mình rồi chúng ta sẽ chuyển đến sống vào ngày mai tô ánh tuyết hớn hở nói tuy mẹ lê vi long nói và nhìn bà đầy lo ngại cuối cùng lê vi long đến nói lời tạm biệt với cha nuôi dương văn、Ngân、diệp bố ơi con phải rời đi lúc mười một giờ rưỡi con đã dặn vợ con chăm sóc bố thật chú đáo Bố nhớ bảo nhớ thế con ngoài. ra Tất nhiên, ông i b t t nhiệm vụ của những người lính và sẽ không cản vụ và của sẽ rồi ở việc Vi chiến. Lê Long tham Thế r hai người cùng bước ra khỏi biệt thự chu nhược mai cũng theo sau t r o n g cô sắp ra tiền tuyến là một người vợ cô chắc chắn không muốn để anh đi nhưng biết làm sao được minh hải thiên thành và một nhóm vệ sĩ đã trở s ẵ n bên ngoài tiểu thiên đến biên giới phía tây lần này con và các anh em khác phải giữ vững lực lượng cũng như uy tín quốc gia và cho kẻ thù một bài học nhớ đời khi dám xâm chiếm đất nước chúng ta nhớ chứ hả dương văn diệp nói vâng thưa bố bố cứ ở nhà chờ tin tốt của con nhé lê bi long nói tốt thật đáng tiếc khi xương cốt của ta quá yếu nên không thể ra chiến trường giết kẻ thù nếu không cha con chúng ta đã có thể cùng nhau ra chiến trường để chiến đấu cho đất nước rồi dương văn diệp nói trong tâm trí ông bỗng hồi tưởng lại những kỷ niệm trên chiến trường năm xưa bố bố đừng lo sẽ không có chuyện con để bố phải ra nơi khốc liệt đó chiến đấu đâu một mình con trai của bố có thể thừa sức giải quyết bọn chúng lê bi long nói và cười tinh lịch câu nói của lê bi long thực sự khiến ông dương vỡ và trong niềm vui ông nói khi con có thể chiến thắng trở về hai cha con chúng ta sẽ là một b ữ a nhậu thật hoành tráng nhé dĩ nhiên rồi vì vậy nên bố nhất định phải giữ sức khỏe để chờ con trở lại nhé lê h i long cười nói được được ta nhất định sẽ cẩn thận dương văn d i ệ p nói nhược mai khi anh không ở nhà nếu em gặp phải bất cứ chuyện gì hãy cố gắng chịu đựng và chờ anh quay lại để giải quyết lê h i long cũng cẩn thận nhắc nhở chu nhược mai được anh nhất định phải trở về đấy em sẽ luôn đợi anh ở nhà chu nhược mai miễn cưỡng nói yên tâm đó chỉ là một trận chiến nhỏ anh chắc chắn sẽ trở về nhà an toàn giờ anh phải đi rồi tạm biệt lê vi long chào mọi người và lặng lẽ quay đi thiên thành thấy lê vi long bước tới đã vội vã nói xin lỗi xoay tướng xin lỗi khi đã buộc anh ngay trong đêm động phòng lại phải rời xa nhà rồi đi tới một nơi xa xôi hàng ngàn dặm như vậy đừng nói vậy tôi cũng đâu còn trẻ nữa mà lúc nào cũng hứng thú với đêm động phòng anh đáp một người hộ tống lập tức mở cửa cho lê vi long anh bước vào và ngồi trong xe dịp minh hải và thiên thành cũng lần lượt lên xe cùng lực lượng đặc nhiệm sau đó cả lữ đoàn xe bắt đầu lăn bánh chu nhược mai và dương văn diệp lặng lẽ nhìn theo bóng lê vi long đang ngồi trong xe dịp ngày càng xa dần chỉ đến lúc này chu nhược mai mới biết cô thực lòng miễn cưỡng với lê vi long đến mức nào đôi mắt cô lại nhòe nước mắt ông dương cũng vậy có người cha nào lại muốn con mình phải lao đầu vào nơi sinh tử ấy đâu nhưng vì bình yên của quốc gia ông buộc lòng phải để con trai ra chiến trường cho đến khi chiếc xe dịp chở lê vi Bi long biến mất vào màn đêm dương văn diệp mới nói thôi nào trời bắt đầu chở gió rồi chúng ta hãy quay vào bên trong thôi vâng chu nhược mai k h ẽ đưa tay lau nước mắt rồi đỡ ông vào bên trong biệt thự sau khi tô ánh tuyết trở về chu gia bà nói rằng lê vi long chỉ là một quân nhân bình thường toàn bộ trên giới chu gia nghe được điều này đều đã bị sốc Tin tức thai Trần biết một thường thì bắt khi Bi người nghiến này cũng nhanh chóng chuyển đến Ngọc An Ngọc rằng Long vẫn chỉ là một người lính bình thường thì nghiến răng căm phẫn Chu Chu chỉ và là và Huy. đầu Lệ Lệ Lê căm sau u y nghĩ cách để trả thù việc bị làm nhục trong đáng cưới. 50 mâu thuẫn cách thù việc cưới. để trả Trước bị làm mâu khi đến căn cứ phía nam bằng ô tô lê vi long đã đi phi cơ chuyên dụng với thiên thành và bay đến biên giới phía tây n g à y trong đêm khi anh rời đi những cảnh vệ của anh ở thành phố quốc hòa cũng rút về khu vực căn cứ phía nam thành phố vậy là tới ngày hôm sau lê vi long lại quay trở về làm một người bình thường tin tức này lại được truyền bá rộng khắp thành phố quốc hòa trên thực tế chu lệ ngọc và trần an huy chính là những người tung tin đồn này mọi người trong toàn thành phố đều đã biết về lễ cưới long trọng bậc nhất quốc hòa ngày hôm qua vậy mà giờ họ lại vỡ lẽ ra rằng lê vi long có thể vụ sáng thành tiên như vậy là nhờ đã cứu mạng minh hải nên được anh ta trả ơn chứ bản chất vẫn không hề có năng lực gì cả qua một đêm mọi người lại trở nên khinh bị lê vi long cho rằng anh chỉ lợi dụng các mối quan hệ để được mắt mặt là một kẻ tiểu nhân tô ánh tuyết khi biết tin tức lê vi long là một người bình thường đã lan ra khắp thành phố quốc hòa thì cũng rất hối hận vì đã chót lỡ lời nếu bà không nói ra có lẽ đến bây giờ những người khác vẫn sẽ nghĩ bà có một người con rể về thế và bà ta vẫn sẽ được n g trọng Tô tuyết trong ô Ánh nhanh chóng chuyển đến thự Tuyết biệt t ê n nồi mây. Dù t r bà, chú như khi, khi đó tô ánh tuyết không phải đi làm bởi vậy hàng ngày chỉ còn bà và ông dương trong căn biệt thự to lớn lạnh lẽo từ khi biết rằng lê vi long thực sự không phải là một người giàu có quyền lực t ô ánh tuyết ngày càng khó chịu khi trông thấy cha nuôi của anh bà đặc biệt ghi nhớ ngày cưới của con gái bởi hôm đó bà đã nói rất nhiều lời thiếu tôn trọng với ông dương và đã bị lê Vi long ghi hận do đó khi chồng bà và nhược mai không ở nhà bà ta bắt đầu gây rắc rối cho ông dương một cách thường xuyên và thậm chí còn yêu cầu ông phải dọn vệ sinh dương văn diệp đã từng phục vụ trong quân đội như một người lính chịu đựng biết bao khó khăn nên hoàn toàn không phản nản về việc này nhưng dù ông đã vất vả chăm chỉ như thế nào t ô ánh tuyết cũng không hài lòng bà ta chỉ muốn nhanh chóng đuổi dương văn diệp đi để có thể độc chiếm căn biệt thự đắt đỏ do đó t ô ánh tuyết bắt đầu tăng cường việc bắt nạt ông. khi ăn hạt hướng dương bà ta cố tình thả vỏ hạt hướng dương xuống đầy đất và buộc ông phải quét dọn khi uống nước bà cũng cố tình vẩy nước trên mặt đất để ông dương phải lau sạch và rất nhiều công việc không tên khác dương văn diệp chỉ là một ông lão với cái chân phải bị tàn tật dù vậy ông ấy vẫn phải bận rộn mỗi ngày giống như lê bi long trước kia ông đã đảm nhận tất cả các công việc nhà chu nhược mai và chu hòa không hề biết về những chuyện này dương văn diệp dù sao cũng vẫn là một cựu chiến binh đã từng tham gia vô số trận chiến bất chấp một chân tàn tật ông vẫn thừa sức xử lý tô anh tuyết nhưng ông đã hứa với lê bi long là sẽ chăm sóc chu nhược mai và sống hòa thuận do đó ông vẫn tiếp tục n h ẫ n nhịn một đêm nọ cả chu nhược mai và chu hòa đều làm việc thêm giờ nên trở về nhà rất muộn tại căn biệt thự văn đoàn nhanh đổ c h ậ u nước r ử a chân này đi cho tôi t ô ánh tuyết la lớn trong khi đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa và xem tv ông dương không nghĩ tô thị lại có thể quá đáng tới mức đó ông tức giận tôi không phải là người hầu của bà tại sao tôi phải đi đổ nước r ử a chân cho bà sao hả ông bình thường đã rất vô dụng rồi bây giờ đến một thao nước cũng không bê được phải không đúng là cha nào còn đấy thật đáng thất vọng nói xong bà ta đá chân mạnh một phát thao nước dựa chân bất ngờ đổ tràn xuống mặt đất không nhìn thấy gì hả? nhanh chóng dọn sạch tất cả nước trên mặt đất đi chứ hoặc là cút ra ngoài và đừng bao giờ quay lại nữa t ô ánh tuyết hét lên với dương văn diệp một lần nữa được vậy tôi sẽ đi ông dương thực sự không thể chịu đựng được cục tức này thêm nữa và lập tức bước ra khỏi biệt thự lúc này đã hơn mười giờ tối và xung quanh khu vực biệt thự trên đồi mây tương đối yên tĩnh dương văn diệp lặng lẽ bước xuống từ ngọn đồi và nghĩ đến việc sẽ đi nhờ ô tô về nhà của mình ở ngoại ô thành phố khi đi bộ qua một công viên ông bất ngờ nhìn thấy một nhóm đàn ông đang vây quanh một cô gái trẻ và xinh đẹp dương văn diệp lập tức cao mày quyết định sẽ đứng lại quan sát một lúc các người định làm gì cô gái trẻ xinh đẹp sợ hãi và run r à y hỏi tên của cô gái là lâm khánh hoa một sinh viên đại học năm c u ố i em gái không cần sợ hãi thế cậu chủ của bọn này chỉ muốn mời em lên xe và đưa đi chơi đây đó một chút thôi một trong những người đàn ông vạm vỡ đang đứng quanh cô gái nói tên hắn là lưu bảo tục ò n vị thiếu gia mà hắn nói chính là trương minh trí chủ nhân trẻ của gia đình họ t r ư ơ n g gia tộc giàu có bậc nhất thành phố q ố c hòa lúc này trương minh trí đang ngồi trong một chiếc xe thể thao phe ra di và lặng lẽ quan sát sự việc dương văn diệp thấy rằng ngoài một chiếc phe da gì đang đậu cạnh công viên còn có hai chiếc h ọ t chẹt và năm chiếc mẹ xe đẹp bẹn giờ đang đỗ cạnh đó và có rất nhiều người đang ngồi trong những chiếc xe này tôi không muốn đi các người còn không nhanh chóng b u n g tay tôi sẽ la lên đấy lâm khánh hoa h o à n g h ô n nói nơi này vắng vẻ như vậy ngay cả khi em gái hét đến rắt cổ họng cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu thích thì cứ hét lên đi kể cả khi có ai đó nghe thấy cũng không ai dám cứu cô em đâu lưu bảo thục nói và cười nham hiểm cứu. cứu cứu tôi với lâm khánh hoàn bắt đầu la hét kêu cứu thôi nhanh kéo nó vào xe đi lưu bảo thục không muốn mất thêm thời gian và ra lệnh ngay lập tức những kẻ khác bắt đầu t ụ lại và giữ chặt lấy cô gái cứu ai đó làm ơn lâm khánh hoa kinh hãi và cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên lũ k h ố nạn n vương cô gái đó ra dương văn diệp nãy giờ đã phải chứng kiến cảnh một đám đàn ông cưỡng chế con gái nhà lành trong lòng ông vô cùng tức giận bản tính cương trực và nóng nảy của một người lính lại trực trào trong con người ông lúc này vì vậy ông đã hét lớn lên lưu bảo t h ụ và những người khác nghe thấy tiếng của dương văn diệp thì lập tức quay lại nhìn xem kẻ nào dám to gan như vậy chu nhược mai vừa về đến nhà cô rất ngạc nhiên khi thấy sàn nhà đầy nước nhưng tô ánh tuyết thì vẫn đang thản nhiên ngồi trên ghế s o f a xem tv bèn hỏi mẹ ơi tại sao lại có nước trên mặt sàn thế này mẹ không quan tâm đến việc đó đợi mẹ xem nốt tập phim này đã rồi tính tô thị đắp r n g rưng bố dưng đâu chu nhược mai không thấy bố chồng ở nhà thì lo lắng hỏi lão già đó đã bị mẹ mắng cho hai lần nên dối bỏ nhà đi rồi tô ánh tuyết nói gì cơ mẹ còn mắng bố chồng con à? chu nhược mai tức giận nói lớn lão giả vô dụng đó mẹ đã yêu cầu ông ta đi đổ nước dựa chân cho mẹ rồi nhưng ông ta vẫn không chịu làm vô tích sự hẹn như thằng con trai b a ta vẫn thản nhiên không quan tâm mẹ quá đáng lắm ngược mai c a o mày tức giận trước khi lê b i long rời đi anh đã lo lắng rằng mẹ cô sẽ gây khó dễ cho cha anh vì vậy anh đã dặn dò cô chăm sóc cho ông ấy lúc đó cô đã hứa với v ị n h thiên rằng nhất định sẽ phụ dưỡng cha nuôi của anh thật tốt thật không n g ờ điều này đã xảy ra ngay khi cô không có ở nhà thái độ đó của con là sao hả mẹ suốt ngày phải ở nhà với ông ta mẹ thấy khó chịu khi phải nhìn thấy lao già quẹ đó mẹ chỉ muốn đuổi quách ông ta đi cho rồi tô ánh tuyết tức giận nói Ông ấy đã đi đ ư ợ chắc bao lâu rồi? c u n h ư Mai giờ không còn tầm h h i gian để bàn luận t hai mươi phút tô ánh tuyết nói vừa nghe dứt câu chu nhược mai đã lập tức đi ra xe của mình tô ánh tuyết hét lớn giờ này con còn định đi đâu con đi tìm bố chồng con nếu có chuyện gì xảy ra với ông ấy con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu chu nhược mai nói vội vã trong khi chạy xe dần ra ngoài cổng sau khi ra khỏi biệt thự cô nhanh chóng lái chiếc làm bùa ụa y ni xuống đồi cố gắng tìm kiếm và đuổi theo dương văn diệp t r ư ớ c g năm mươi mốt sức mạnh của dương văn diệp chu nhược mai thực sự rất lo lắng về những chuyện không may có thể xảy ra với cha chồng khi ông ra ngoài lúc nửa đêm như thế này bởi vậy cô đã lái chiếc làm bùa ụa y ni suốt quãng đường đi xuống chân đồi đôi mắt rắc rắc tìm kiếm khắp mọi nơi cùng lúc này tại công viên trên đồi trong khi lưu bảo thục và những người khác chuẩn bị bắt lâm khánh hoa vào trong xe bọn chúng đột nhiên nghe thấy tiếng nạt lớn quay đầu lại thật thấy một ông già quẹ đang la hét điều này khiến chúng rất tức giận lao g i chết tiệt giữa đêm láo la l nếu không thì đ ừ n g trách lưu bảo thục gầm lên dữ dội lâm khánh hoa nhìn ông lão một cách tuyệt vọng lúc nãy cô còn tưởng rằng có người nào đó nghe được lời kêu cứu của cô đã tới để rút nào ngờ chỉ là một ông lão quẹ quặt đi còn không vững bây giờ cô thậm chí còn cảm thấy thất vọng hơn vâng cô gái đó ra dương văn diệp hét lên một lần nữa rồi khập khiễng bước lại gần ông đã là một người lính thiện chiến trong nhiều năm đã từng trải qua biết bao biến cố lớn của thời đại hiện giờ gặp phải cảnh bất bình ông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn không nói nhiều nữa cho lão một trận đi cho chừa cái thân già mà còn nhiều chuyện lưu bảo thục hất tay nói những tên đàn em đứng quanh hắn nghe lệnh và ngay lập tức tiếp cận dương văn diệp đầu tiên một tên trong số chúng rơ nắm đấm lên và định đánh vào mặt ông lúc này đôi đồng tử của dương văn diệp bất ngờ co lại và ánh mắt lóe lên t i a nhìn lạnh leo đầy sắc khí một tay ông nhanh chóng rơ ra phía trước b ộ c a a a a a tên kia không thể ngờ lại bị ông dương đấm vào mặt trước hắn ngay lập tức hét lên và ngã lộn nhào xuống đất cảnh tượng này đã làm tất cả những người có mặt ngạc nhiên tột độ không ai ngờ một ông già quẹ lại lại có k i n h công như vậy chúng mày con nhìn cái gì nữa xông hết lên cho tao lưu bảo thục gầm lên. những tên đàn em không dám trái lời lập tức c ủ i lên nhắm thẳng vào ông với những thao tác nhanh nhẹn và chính xác dương văn diệp đã kịp phản đòn lại tất cả những kẻ dám lại gần tấn công mình t h ế vậy không chỉ lưu bảo thục trong váng mà ngay cả trương minh chỉ đừng ngồi trong xe cũng kinh ngạc lâm khánh hoa lúc này đã nhận ra ông dương thực sự là một cao thủ cuối cùng cũng thở phào và nghĩ mình sẽ được giải cứu nhưng người của lưu bảo thục vẫn đang giữ rất chặt cô không tài nào n h ú c nít được bọn mày nữa thấy dương văn diệp quá mạnh lưu bảo thục bèn ra lệnh cho những người còn lại tiếp tục xông lên áp xe ông vì vậy những kẻ đang vây quanh khống chế lâm khánh hoa lúc này đều lao về phía ông dương chỉ còn lại hai người đang tiếp tục giữ cô khuôn mặt dương văn diệp vẫn lạnh lùng điềm tĩnh và không hề có chút sợ hãi nào ông cứ đứng yên tại chỗ như đang chờ những kẻ xấu này xông lên một lượn một cuộc chiến đang ập đến và máu nhà binh vốn đã dịu lại trong cơ thể ông này đ ố n g trỗi dậy cả một nhóm những tên ô con đang lao lên phía trước mặt nhưng dương văn diệp đã nhanh chóng đấm lại trước khi chúng có thể chạm tới ông á á tự những tiếng hét đau đớn vang lên hết lần này đến lần khác và đó hoàn toàn không phải tiếng ông dương văn diệp nắm đấm của ông quá nhanh bọn chúng không thể nào theo kịp khi chúng còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ăn một đấm ngay mũi rồi đến lúc này lưu bảo thục đã hoàn toàn bị sốc không tin nổi vào mắt mình dương văn diệp vừa đấm lũ du côn t ú i bụi vừa lê cái chân bị gãy của mình từng chút từng chút về phía trước lại gần để giải cứu lâm khánh hoa đùa thế đủ rồi tao nói tất cả chúng m à y lên hết cho tao mau thang nào cũng phải lên hết nhanh chóng xử lý lao khổng g i ả này cho tao trương minh trí người nãy giờ vẫn đang ngồi yên lặng trong chiếc xe phe ra gì nghiến răng nói với bẹ lũ đang ngồi trong những chiếc xe khác của hắn cánh cửa của hai chiếc hot chẹt và năm chiếc mẹ xe đ è c bèn giờ mở ra ngay lập tức lần này dương văn diệp đã thấy một nhóm người được trang bị dao mát tấu gậy gộp tiến lại gần mình ông thoáng tóc mày nhưng vẫn không lùi lại nửa bước lao già chết tiệt đây là do ông thích chó mũi vào việc của bọn này đấy nhé hôm nay bọn ta sẽ tiến lao đến miền cực lạc người đàn ông đầu chọc với hình xăm một cái đầu hổ trên ngực tiến lại phía ông và nói tên của hắn là lưu bảo thục một trong những kẻ dữ dằn nhất bang hồ báo không cần nói dông dài vô nghĩa có giỏi thì lại đ â y xem dương văn diệp đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề ông biết rằng việc xảy ra một cuộc chiến đấm máu là không thể tránh khỏi nên không muốn nói thêm những chuyện vô nghĩa với bọn chúng mà chỉ muốn giải quyết thật nhanh chóng hừng lao cũng to mùng lắm chúng mày đâu g i ế t lưu bảo thục cảm thấy tức giận vì bị coi thường liền lập tức kêu đàn em xông lên khi bọn chúng chuẩn bị lao về phía dương văn diệp một chiếc làm bồ ị nì bông từ đâu lao đến chặn lại ngay trước mặt ông. c h i ế c làm b ù a vội ý này n chính là của chu nhược mai ngay khi tới đây chu nhược mai đã trông thấy một đám đông những người có mã tấu và gậy s ạ c sống đến toàn tấn công ông dương cô hết sức kinh hãi và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra bố bố mau lên xe đi chu nhược mai vội vàng hét lên cố gắng giúp ông rời khỏi nơi nguy hiểm này dương văn diệp thấy con dâu đến thì cũng rất ngạc nhiên hỏi gấp hân hân sao con lại ở đây con đến đón bố về nhà chúng ta đừng nói nhiều nữa bố hãy lên xe nhanh lên chu nhược mai lo lắng nói mặt tay mép con đi đi và để ta một mình dương văn diệp rất khó nói một cô gái đang gặp nguy hiểm và ông không thể t r ư ơ n g mắt đứng nhìn được cho dù là ông không hề biết cô ấy tuy nhiên ông cũng tự nhận thức được mình đang yếu thế khi chỉ có một mình tay không chống lại cả đám người có vũ khí một chân thì tàn tật tình thế của ông vốn đã rất khó xử bây giờ chu nhược mai lại bất ngờ xuất hiện ở đây khiến ông càng thêm lo lắng nếu ông bị đánh bại nhất định nhược mai cũng sẽ bị bọn chúng bắt do đó ông phải để cô rời khỏi đây trước trời ơi bố chuyện này không đùa được đâu bố mau lên xe về với con đi chu nhược mai sốt rồi nói không được ta còn phải cứu cô gái đó dương văn diệp quả quyết nói lúc này nhược mai mới nhìn lên và thấy một cô gái ở tuổi đôi m ớ i đang bị đám du côn bắt lại và giữ chặt tay chân cuối cùng cô cũng hiểu tại sao ông dương lại có mâu thuẫn với những kẻ côn đồ này giết lao mau đi lưu bảo thục lại hét lên cả băng nhóm ngay lập tức vung mã tấu và gậy truy lao về phía dương văn diệp hân hân đi mau đi ông dương hét lên với nhược mai một lần nữa rồi nhanh chóng lao lên chiến đấu với bọn chúng chu nhược mai kinh hãi quá độ và hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài việc yên lặng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này lê vi long đã dặn dò cô cẩn thận trước khi rời đi rằng cô cần chăm sóc tốt cho cha nuôi anh giờ đây ông dương đang khổ chiến với cả một băng đảng cô làm sao cô có thể bỏ ông lại một mình mà chạy trốn nhưng dù có ở lại đây trước tình huống này chu nhược mai hoàn toàn bất lực chỉ trong nháy mắt dương văn diệp đã bị cả băng nhóm hổ báo vây kín xung quanh tình thế ngàn cân treo sợi tóc cực kỳ nguy hiểm trước đây dương văn diệp giỏi nhất là về kiếm thuật kiếm thuật của gia đình họ dương có thể nói là thiên hạ vô song ông đã dùng những thanh kiếm của gia tộc ấy để tiêu diệt vô số kẻ thù trên chiến trường nhưng giờ đây ông không hề có thanh kiếm tổ tiên nào bên mình cũng không có vũ khí chỉ có thể tay không chống đỡ một nhóm xã hội đen được trang bị dao kiếm và gậy gộp từ khắp các phía bọn chúng chém liên tiếp về phía dương văn diệp bằng dao dài và mã tấu ông chỉ có thể chạy từ bên này sang bên khác để tránh thỉnh thoảng tìm cơ hội đấm và đánh một vài người tuy nhiên dương văn diệp tuổi cũng cao chân phải lại vô dụng và cơ thể không còn đủ khỏe mạnh để có thể theo kịp ý thức trong quá trình né tránh ông cũng nhiều lần bị chém chúng do cử động chậm chạp dần lúc này dương văn diệp thực sự rất cần một thanh kiếm chỉ cần có một thanh kiếm trong tay ông có thể sử dụng bí thuật của dương ra để rét gọn bọn chúng tuy nhiên không dễ để lấy một thanh kiếm dài từ những người này ông chỉ có thể sử dụng nắm đấm của mình để đối phó với chúng trước sau đó mới tìm được cơ hội để lấy con dao hàng chục người đang bao vây ông dương và tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm ông phải liên tục tấn công vào người bọn chúng để c ư ớ p lấy kiếm giải nên đã bị chém chảy máu vừa trông thấy những tia máu bắn ra từ cơ thể cha chồng chu nhược mai hoảng hốt giơ tay che miệng để khỏi phải thốt lên k i n h sợ cả n g ư ờ i cô run lên và cứng đờ t r o n năm mươi hai cuộc chiến đẫm máu rốt cuộc dương văn diệp đã quá già cậu thêm chiếc chân phải bị tàn phế khiến việc di chuyển không thuận tiện trong khi phía bọn côn đồ có tới hơn ba mươi người mỗi người đều có vũ khí trong tay tình hình hoàn toàn không khả quan đối với dương văn diệp trong vụ ẩu đả ông đã nhiều lần bị thanh sắt của đối thủ đánh trúng thêm cả vài vết thương do dao kiếm cắt trúng và máu bắt đầu chạy ra từ các vết thương chu nhược mai đã rất lo lắng và chỉ muốn lái xe xông đến ngay lập tức tông chết băng hồ báo nhưng bố chồng cô lại đang ở trong vòng vây của lũ khống này nếu tông xe qua cô chắc chắn sẽ đâm trúng cả ông dương vì vậy chu nhược mai hoàn toàn bất lực và không thể rút gì lúc này một tên trong băng đảng hồ báo đã toan đâm trúng vào bụng của dương văn diệp ông vội vã quay sang một bên và thoát khỏi lưỡi kiếm kia trong khoảnh khắc nhân lúc đó ông đã nắm lấy cơ hội hiếm có này giật lấy tay cầm kiếm của hắn rồi đấm lại vào bụ thế là con dao dài như thanh kiếm đó đã rơi vào tay ông với một thanh kiếm trong tay máu trong cơ thể ông đột nhiên sôi lên vì phấn khích ánh mắt ông lạnh lùng lõe lên nhưng tia nhìn chết chóc tình thế hiện giờ chỉ cho ông hai lựa chọn tiếp tục chiến đấu để vừa cứu được cô gái vừa g i à n h lấy cơ hội sống cho bản thân hoặc lơ là một chút và chết chắc ông không thể chết được dù sao đi nữa tình huống này là do chúng ép ông ông chỉ là đang tự vệ cho dù ông có giết chết bọn chúng cũng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm băng hổ báo không quan tâm việc dương văn diệp đã lấy được một thanh kiếm bọn chúng vẫn trực chờ sơ hở để tiếp tục tấn công ông Lúc này, dương văn diệp bóng cầm lên giữ chặt thanh kiếm trong tay rồi vùng tới ánh sáng của thanh kiếm lóe lên trong khoảnh khắc và rồi máu bắt đầu từ đâu bắn ra tung tóe cái gì a a a a a vái một vài tên trong băng đảng gào thét đau đớn trước mũi kiếm của dương văn diệp máu từ vết chém ở bụng trào r a bắn lên không trung rồi rơi xuống đất ngay lập tức sau đó ông dương đã tiếp tục sử dụng kiếm thuật của dương ra để chiến đấu chống lại bọn chúng ngay lập tức máu vương vai khắp nơi những cánh tay bị bẻ gãy và tiếng la hét vang lên i n h ỏ i dương văn diệp đã quá mạnh tay khiến nhiều tên trong số chúng bị đâm chết tại chỗ một vàiên bị chặt đứ lúc này trong mắt dương văn diệp chỉ có những kẻ trong băng đảng giang hồ này là kẻ thủ ánh mắt ông đ ỏ ngầu ông đang chìm trong những ký ức ở chiến trường của máu và lửa năm xưa đám người bang h ổ báo không ngờ một lão già khập khiễng như dương văn diệp lại mạnh tới như vậy không chỉ giỏi khinh công mà kiếm thuật cũng rất nguy hiểm điều này cũng khiến chu nhược mai hết sức bất ngờ giết lão giết lao đi lưu bảo thục hét lên khiếp đảm khi thấy dương văn diệp đang ngày càng bạo sát còn người của hắn thì đang bắt đầu trốn m ấ c vì sợ hãi bang hồ báo là những kẻ tàn nhẫn cực độ và giết người không t r ớ c mắt nên sau khi nghe lệnh của lưu bảo t h ụ bọn chúng bắt đầu vùng lên trở lại và bao vây tứ phía dương văn diệp sắc khí ngùn ngụt một cuộc chiến mới lại bắt đầu mặc dù lưới kiếm của dương văn diệp rất nhanh nhưng đám người này q u á đông ông sẽ sớm kiệt sức dù ông chém được không ít tên nhưng ông ít nhiều cũng đã dính vài nhát dao tốc độ không thể theo kịp ý thức kiếm thuật của dương ra do đó mà giảm công lực đi rất nhiều không còn bách phát bách chúng như năm nào điều quan trọng nhất là con dao dựa dài trong tay ông dương lúc này không phải là thanh kiếm bảo vật của tổ tiên khiến ông khó lòng thi triển pháp thanh kiếm gia truyền bảo vật của tổ tiên ông rất dài bản rộng dày và đủ nặng để phát huy sức mạnh vô hạn nhưng con dao dựa trong tay ông thì ngắn mỏng và quá nhẹ bất chợt ngay lúc đó một vài tên trong băng nhóm đã giương con dao từ trên xuống dưới chém về phía đỉnh đầu của ông dương dương văn diệp vội vàng giơ kiếm lên chặn lại nhát dao đó ngay khi hai tay ông bận giữa chặn con dao nọ có một kẻ khác nhân cơ hội lập tức đâm vào người ông từ cả hai bên trái và phải dương văn diệp chỉ kịp tránh con dao của người bên phải đạp nó chạy ngược lại về phía cổ họng của hắn cổ họng anh ta bị cắt trúng thành một vết dài và máu phun ra đỏ lỏm anh ta chết ngay mà không kịp kêu lên một tiếng trong khoảnh khắc đó dương văn diệp cũng định bay sang trái và đánh trả lại kẻ định tấn công mình nhưng vì chân phải của ông tàn phế và không thể quay lại ông đã bị chậm một bước ngay lập tức con dao của đối phương đã đâm trúng bụng ông dương nhìn thấy cảnh này chu nhược mai suýt nữa đã hét lên vì sợ hãi khuôn mặt cô tái nhợt trong lòng đau đớn như muốn vỡ tung lồng ngực mặc dù dạ dày của dương văn diệp đã bị đâm thủng nhưng nó không thể gây tử vong ngay sau đó ông đã đâm lại tên kia trận chiến đâm máu vẫn tiếp diễn dương văn diệp không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh kiếm thuật của dương ra nữa với quá nhiều vết thương trên cơ thể chuyển động của ông đã chậm hơn rất nhiều nhưng trận chiến vẫn chưa dừng lại và ông vẫn cần phải giữ lấy thanh kiếm chu nhược mai lúc này không thể ngồi yên được nữa cô vội vã xuống xe và hét lên đừng đánh nhau nữa làm ơn dừng lại đi tuy nhiên b a hổ báo không hề quan tâm đến lời cô nói và cuộc chiến vẫn tiếp diễn khốc liệt hơn lúc này nhược mai đã trông thấy trương minh trí thiếu chủ của gia tộc họ trương giàu có bề thế nhất thành phố quốc hòa đang ngồi im quan sát trong chiếc phe gia di cô lập tức chạy đến cầu xin anh ta cậu trương tôi xin cậu làm ơn hãy bảo họ dừng lại chu nhược mai khẩn khoản nói trương minh trí không ngờ mỹ nhân đẹp nhất quốc hòa lại xuất hiện ở đây anh ta ngạc nhiên hỏi lão già này liên quan gì đến cô ông ấy là cha nuôi của c h ồ n g tôi là bố c h ồ n g tôi chu nhược mai nói hóa ra ông ta là cha nuôi của thằng khốn vô dụng đó sao trương minh c h í nói một cách khinh bỉ chồng tôi không vô dụng hiện giờ anh ấy đã phải đi đến phía tây để chiến đấu anh ấy là một quân nhân lễ cưới anh ấy tổ chức cho tôi cách đây ít lâu vô cùng hoành tráng anh hẳn đã nghe nói rồi tôi hy vọng anh sẽ tôn trọng c h ồ n g tôi vậy nên làm ơn h ã y tha cho cha nuôi của anh ấy chu nhược mai tha thiết câu nghĩ tôi sợ chồng cô chỉ vì những điều vớ vẩn đó sao bây giờ cả quốc hòa đều đã biết hắn ta chỉ là một người bình thường đã may mắn cứu mạng đại úy minh hải nên được trả ơn chứ chẳng có gì to tát ông già này cứ thích chúi mũi vào việc người khác lại còn giết rất nhiều người của tôi tôi nhất quyết không thà cho ông ta trương minh trí giận dữ nói nếu anh giết ông ấy chồng tôi sẽ không bao giờ thà cho anh chu nhược mai nói mà trong lòng không khỏi lo lắng hạ hạ cái gì cơ chồng của cô chỉ là một thằng vô dụng tôi cứ giết cha nuôi của hắn đ ấy để xem hắn có thể làm gì tôi trương minh trí khoái trá cười lớn rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu để cha tôi đi chu nhược mai biết không thể thuyết phục hắn ta liền xuống nước hỏi chỉ trừ khi cô chịu làm người phụ nữ của tôi nếu không lão ta chắc chắn sẽ chết đêm nay trương minh trí nói và nhìn chu nhược mai đầy tư t ì n h đừng có hỏng chu nhược mai không ngờ tiểu trương ra lại dám đưa ra yêu cầu không biết xấu hổ như vậy cô dĩ nhiên sẽ không bao giờ đồng ý với hắn ngay cả khi cô đồng ý với tính cách của dương văn diệm ông cũng nhất định không để yên được nếu cô muốn chứng kiến cha nuôi của chồng mình chết ngay trước mặt thì cứ việc làm bất cứ điều gì cô muốn đi trương hồng trí thản nhiên nói chu nhược mai c a o mày nhìn lại và thấy rằng cơ thể của bố chồng đã thấm đầy máu vào lúc này và cô thấy lo lắng không ôi cậu chủ trương cậu làm ơn đi mà miễn là không phải trở thành người phụ nữ của cậu tôi có thể hứa với cậu bất cứ điều gì chu nhược mai vì cứu bố chồng mình đã chấp nhận vứt bỏ lòng tự trọng mà quỳ xuống ngay cạnh chiếc xe của trương minh trí năn nghỉ tôi chỉ muốn có được cô thôi tôi không quan tâm đến bất cứ cái gì khác hắn ta vẫn thẳng như nói từ lâu họ trương này đã luôn thèm muốn đệ nhất mỹ nhân quốc hòa lúc này chu nhược mai lại đích thân đến tận chân anh ta tất nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này Thấy chu nhược mai đang quỳ bên cạnh xe của trương minh trí dương văn diệp đã lờ mờ đoán ra được cô đang định làm gì hân hân đừng cầu xin anh ta vô ích con phải đi ngay đi dương văn diệp hét lên ông thả chết chứ không muốn con dâu phải đi cầu xin người khác con dâu của ông có một người chồng tuyệt vời đại hộ vệ của đất nước và là tổng tư lệnh quân đội một long thần chiến việc cô phải quỳ xuống và cầu xin người khác là một nỗi nhục đối với lê b i long chu nhược mai đã không biết rằng cô là vợ của soái tướng vì không muốn phải chứng kiến dương văn diệp chết trong tay những người này cô đã quỳ xuống khẩn khoản cầu xin trương minh trí làm ơn đi cậu chủ trường nếu bố tôi thực sự bị anh giết anh cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt hãy tha cho ông ấy hạ hạ chẳng lẽ cô không biết sức mạnh của trương gia chúng tôi hả dù là thẩm phán thành phố cục trưởng cục cảnh sát đến đại ca băng đảng xã hội đen và những ông lớn từ mọi tầng lớp trong thành phố này đều có một mối giao hảo với gia đình tôi kể cả tôi đã giết lao ta cũng đơn giản như bước lên một con kiến tôi sẽ chẳng hề hấn gì cả trương minh trí nói một cách tự mãn đến nước này thì chu nhược mai đã hoàn toàn tuyệt vọng bởi vì những gì họ trương nói đều là sự thật tất nhiên cô biết rằng đó là một gia đình có thể một tay che kín bầu trời lúc này lâm khánh hoa đã lợi dụng cơ hội đánh mạnh vào chân hai kẻ đang giữ tay cô để thoát ra và chạy về phía xe của chu nhược mai hân hân nhanh lên đừng cầu xin anh ta nữa vô ích thôi con mò đưa cô gái này đi thật xa khỏi chỗ này đi dương văn diệp người vẫn đang chiến đấu đến sức cùng l ự c kiệt thấy lâm khánh hoa đã thoát ra liền hét lên lo lắng với chu nhược mai những người trong băng đảng hồ báo đã thấy lâm khánh hoa trốn thoát và định đuổi theo ngay nhưng họ đã bị dương văn diệp chặn đứng lại chu nhược mai biết rằng có nói gì với trương minh trí cũng vô ích c â nghe thấy tiếng hét của ông dương và lập tức chạy lại nhanh đưa cô gái đó đi cùng con đi mau dương văn diệp hét lên khi vẫn đang cố ngăn đám xã hội đen bố ơi con mà đi rồi thì bố phải làm sao chu nhược mai b ậ t khóc cô không muốn bỏ ông lại mà một mình trốn đi cùng lâm thị đừng lo lắng cho bố đã quá muộn để bố rời đi rồi dương văn diệp kiên định nói tình hình rất nghiêm trọng và chu nhược mai không thể trần trừ nữa cô đành nói với lâm khánh hoa lên xe mau lâm khánh hoa chỉ một lòng muốn thoát khỏi đây nên ngay lập tức kéo cửa ra rồi ngồi vào trong xe chu nhược mai cũng vậy bố bố mau đi cùng con luôn đi chu nhược mai hét lớn với ông tuy nhiên dương văn diệp đã bị bao vây bởi một nhóm quá đông ông không thể nào thoát ra được đi mau đừng lo lắng cho ta dương văn diệp vừa hét lên vừa vung thanh dao ra từ phía mồ hôi nhễ ngại chu nhược mai chưa bao giờ phải trải qua tình huống đáng sợ này và cô đã vô cùng hoảng loạn cô thực sự muốn đưa ông dương đi cùng nhưng tình thế hiện tại rõ ràng không đứng về phía cô bây giờ tất cả những gì cô có thể làm là đưa lâm khánh hoa rời đi và sau đó gọi cảnh sát giúp đỡ để họ có thể giải cứu ông dương còn nếu cứ dùng rằng ở lại thì chính cô và lâm khánh hoa cũng sẽ không thể thoát được vì vậy bất chấp những giọt nước mắt r i à n r u i t r ê n má chu nhược mai đành quay xe lại mau đừng để họ chạy trương minh c h í thấy nhược mai và lâm khánh hoa đang chuẩn bị lái xe đi mất liền hét lên giận dữ anh ta cũng muốn lái chiếc phe ra gì của mình để đuổi theo nhưng những chiếc hót chở và mẹ xe đét đang đậu quanh khiến anh ta không thể lao ra ngoài nhanh lên tóm lấy hai người phụ nữ đó không được để chúng thoát lưu bảo thục cũng hét lên giận dữ băng hổ báo bắt đầu tuyệt vọng lao về phía trước nhưng dương văn diệ vẫn đang lăm lăm một con dao dài trên tay bất cứ ai chạy qua ông ta đều sẽ bị chém đến chết hoặc bị thương nặng sau khi lùi ra khỏi nơi đó hàng chục mét chu nhược mai nhanh chóng nhấn ga hết cỡ và bỏ chạy giết lao già đi giết chết lão trương minh trí nổi giận đùng đùng và gần như giống lên khi thấy chu nhược mai đã chạy thoát cùng lâm k h á n h hoa băng hổ báo cũng tức giận và bắt đầu tấn công ông dương một cách điên cuồng đối mặt với sự bao vây của hàng chục người dương văn diệp vẫn tỏ ra không hề sợ hãi và không lùi đến nửa bước ông có thể đã giả nhưng thanh kiếm trên tay ông vẫn sắc ông cầm chặt nó trên tay và lao lên phía trước chiến đấu với đám xã hội đen to lớn lúc này dương văn diệp không hề có quân tiếp viện chỉ có mình ông chiến đấu máu từ vết thương tuân ra không nớt đám người của bang hổ báo nay giờ đã liên tục chứng kiến đồng bọn bị dương văn diệp giết chết trong lòng chúng cũng rất căm phẫn và t h ề sẽ giết ông sớm thôi dù ông dương có kiếm thuật vô song nhưng rốt cuộc ông cũng đã giả chân phải tàn p h ế ông đã mất quá nhiều máu và thể lực thì bị hạn chế chuyển động của ông ngày càng trở nên trầm t r ạ m sau đó chân phải đã bị tê liệt của ông lại bị cắt chúng không thể chống đỡ được nữa ông đành quỳ t h u trên mặt đất cứ như thế ông tiếp tục chiến đấu giữa bao nhiêu là máu bang hổ báo thầy dương văn diệp đã bị thương nặng chúng cảm thấy bất sợ h ã i và tấn công ông dương một cách điên cuồng hơn sau khi lái xe đưa lâm khánh hoa thoát khỏi nơi hôn chiến kia chu nhược mai nói cô mau xuống xe đi rồi gọi cảnh sát tới chỉ có họ mới cứu được bố tôi được cảm ơn cô đã giúp đỡ lâm khánh hoa thở dốc nói lúc này cô vẫn chưa hết sợ hãi chứ năm mươi ba hơi thở cuối cùng sau khi lâm khánh hoa xuống xe chu nhược mai lập tức quay xe lại và vội vã trở lại để cứu ông dương lâm khánh hoa cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gọi cho cảnh sát để được giúp đỡ trong lúc ấy dương văn diệp vẫn đang ở trong một trận chiến đấm máu cuối cùng ông cũng không thể chống lại cả đám đông hàng chục nhát dao đâm trúng người và máu của ông nhuộm đỏ toàn cơ thể dương văn diệp lúc này không còn có thể di chuyển hay chống trả gì nữa nhưng ông không muốn gục ngã vì vậy ông vẫn cố gắng chống thanh dao dài xuống mặt đất tư thế không suy chuyển cho dù những nhát dao vẫn đâm tới tấp vào người chứng kiến điều này các thành viên của bang hổ báo cũng phải trùng chân sợ hai trước thái độ kiên cường của dương văn diệp và không dám đến gần hơn lao khọng già chết tiệt dám phá hỏng chuyện tốt của tôi đây chính là kết thúc dành cho lao đấy trương minh trí cao có nói lũ khốn các người khi con trai ta trở về nó nhất định sẽ tìm các người để trả thù cho ta tất cả chúng mày sẽ bị xóa sổ dương văn diệp nói giận dữ máu tuôn ra từ miệng ông trông rất thảm thương cái gì sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mong thằng con vô dụng của ông trả thù cho sao nếu hắn thực sự có cái gần đó kết cục của hắn cũng sẽ giống ông thôi trương minh c h í nói cùng với nụ cười khinh miệt vậy thì cứ chờ xem dương văn diệp ta khi xưa đã giết vô số kẻ thù hôm nay xem ra ta thực sự sẽ chết trong tay lũ khốn hung ác các ngươi dương văn diệp nói ông biết rằng cái chết lúc này là không thể tránh khỏi chúng mày còn chờ cái gì nữa g i ế t phức lao đi cho tao tao không muốn nghe thêm bất cứ lời vớ vẩn nào của lão nữa trương minh c h í nói một cách bực dọc và khoát tay ra hiệu lệnh cho đàn em tuy nhiên dù bang hổ báo đã chém hàng chục nhát dao vào cơ thể của dương văn diệp ông vẫn không hề gục ngã điều này khiến cho tất cả đều bị sốc bởi tinh thần thép của ông và không dám bước tới một lũ hẻn đưa cho tao cái truy sát đây tao sẽ đích thân tiến lão lên đường trương minh c h í tức giận nói ngay lập tức một tên đàn em trong bang hổ báo đưa cho anh ta một cây truy sát lớn trương minh c h í cầm lấy nó và nhanh chóng g ư ơ n g lên cao đi chết đi hắn hét lên và dùng một lực cực mạnh đập cây truy sát đó vào phía sau lương dương văn diệp với một cú đánh mạnh dữ dội như vậy dương văn diệp bị đập ở sau đầu máu bắt đầu văng ra tứ tung sự chấn động dữ dội này làm cho ý thức của ông mở dần đi nhưng đôi chân ông vẫn c ố trụ lại để không gục ngã tôi không tin là chúng ta không thể đập chết lao già khốn nạn này lưu bảo t h u c thấy trương minh trí đã đích thân ra tay mà ông dương vẫn không suy chuyển hắn ta rất giận dữ và không muốn để bị tụt lại phía sau vì vậy hắn đã giật lấy một con dao từ tay tên đàn em rồi x à i bước về phía dương văn diệp rồi đâm vào bụng của ông tự dính một nhát dao trí mạng vào bụng một ngụm máu từ miệng ông dương bất ngờ phun ra rõ lưu bảo thục rút mạnh con dao ra da và rất nhiều máu t u ô n ra từ vết thương trên b ụ n g ông lưu quang với tư cách là người của trương minh trí đang đứng cách đó không xa cũng bước về phía trước để đá vào phần ngực của dương văn diệp một người anh hùng già đã từng chiến đấu trên biết bao chiến tuyến giết chết vô số kẻ thù cuối cùng cũng bất lực ngã bịch xuống đất với đôi mắt m ở to đau đớn máu cứ t u ô n ra từ tất cả các vết thương trên cơ thể ông lan khắp mặt đất anh trương lão ta chắc chắn không sống nổi nữa đâu chúng ta đi thôi lưu bảo thục nói được chúng ta g ú t thôi trương minh trí nói và liếp nhìn ông dương đang nằm bện trên nền đất một cách lạnh lùng sau đó cả đám xã hội đen cùng bẹ lũ của trương minh trí đều leo lên xe rồi bỏ đi bọn chúng vừa rời khỏi thì chu nhược mai cũng vừa kịp lái xe đến trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng với hàng chục xác chết bê bết máu nằm la liệt trên mặt đất dương văn diệp cũng đã gục xuống vũng máu nhược mai bất ngờ hoảng loạn lập tức phanh xe lại bố ba chu nhược mai hét lên đau đớn khi chạy về phía dương văn diệp cô thấy hàng chục nhát dao dướng máu trên cơ thể ông và máu không ngừng tuân ra từ vết thương sau đầu và ổ bụng trái tim cô hoàn toàn tất vỡ và hai hàng nước mắt giản ruội đau khổ chu nhược mai quỳ xuống bên cạnh ông dương ôm đầu ông vừa khóc vừa hỏi dương văn diệp lúc này chỉ còn thoi thóp thở và nói một cách đ ứ t quãng hân hân từ giờ ta không thể ở bên con được nữa con phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân đ ấy bố bố đừng nói linh tinh như vậy bố sẽ ổn thôi con đã gọi xe cứu thương rồi chu nhược mai nói trong nước mắt thật đáng tiếc suýt chút nữa ta đã có thể đánh bại bọn chúng ta khó lòng nhắm mắt được nhược mai con nghe đây con tuyệt đối không được kể chuyện này với v ị n h thiên cho đến khi nó thắng trận trở về phải nhớ kỹ lấy nhưng tại sao bố ơi việc nghiêm trọng như thế này tại sao lại phải giấu anh ấy chu nhược mai bối rối hỏi cô nhìn những vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng khắp cơ thể của ông đoán được rằng ông sẽ khó lòng cầm cự sớm muộn rồi con cũng sẽ hiểu bây giờ con chỉ cần nhớ những lời ta dặn tuyệt đối đừng nói với chồng con về cái chết của ta dương văn diệp nói một cách yếu ớt ông đã nuôi dưỡng lê bi long từ nhỏ hiểu rõ tính cách của anh nếu v i n h tiên h biết ông gặp chuyện nhất định sẽ vương bỏ tất cả mà trở về trả thù cho ông nhưng giờ đây anh đang là tổng tư lệnh quân đội phụ trách dẹp địch phía tây và gánh vắt trách nhiệm nặng n ề trong việc bảo vệ đất nước cuộc sống của hàng triệu quân lít đều phụ thuộc vào anh ông không thể nào để anh biết chuyện này được do đó ông phải dặn dò chu nhược mai thật cẩn thận được rồi con hứa với bố chu nhược mai nói và không thể nào kìm được nước mắt đôi tay của cô đang ôm lấy đầu bố chồng và chúng đều đỏ như máu con đừng khóc cũng đừng quá đau buồn ta là một người lính đó là vinh dự của một người lính mặc dù ta không còn ở trên chiến trường nhưng chí ít cũng coi như đã hy sinh để cứu người đã chiến đấu hết mình cho lẽ phải ta không hối hận về điều đó dương văn d i ệ p nói bố lỗi lạc ủ a con con đã không chăm sóc tốt cho bố, bố nhất định phải sống hãy cho con một cơ hội khác xin hãy cho con một cơ hội để làm tròn đạo hiếu chu nhược mai đau khổ nói trong lúc này con cũng đã rất tử tế với ta rồi ta hài lòng lắm khi còn sống có thể thấy v i n h thiên cưới được một người vợ đức hạnh như con ta cũng mãn nguyện lắm rồi dương văn diệp nói và khẽ mỉm cười trong đau đớn ông càng nói chu nhược mai càng cảm thấy tội lỗi trong lòng cô đã quá bận rộn với công việc trong thời gian này và không chăm sóc tốt cho ông bởi vậy mới khiến ông mâu thuẫn với mẹ mình rồi tức giận bỏ đi vậy mà ông lại không nghề hà việc đó chút nào và vẫn hài lòng với cô sao ông có thể rộng lượng tới như vậy chứ nhưng ta vẫn còn một điều hối tiếc lúc này dương văn diệp bất chợt nói tiếp một cách yếu đớt điều hối tiếc xin bố cứ nói và mọi cách con sẽ giúp bố được t o à n nguyện chu nhược mai vội và nói ta chỉ có một hối tiếc đó là không thể tận mắt thấy con trai mình chiến thắng vẻ vang trở về dương văn diệp nói với một vẻ mặt hết sức đau khổ chu nhược mai có thoáng sốc một lúc sự hối tiếc này cô thực sự không có khả năng giúp được ông ngay biên giới được bảo vệ và toàn sự hy sinh của gia đình ta coi như cũng đáng vừa dứt lời đôi mắt ông dương b ô n g trừng lên và ông đã hoàn toàn tắt thở đến tận lúc gần đất xa trời ông vẫn chỉ một lòng nghĩ cho quốc gia đại sự chừng nào biên giới phía tây còn chưa dẹp được l o ạ n chưa yên bình ông vẫn chưa thể ăn nghỉ sau hàng trăm trận chiến ông đã giết bao nhiêu bẹ lũ l o ạ n tặc là một chiến thần mạnh mẽ chưa từng biết lửa bước vậy mà giờ đây ông lại phải ra đi dưới tay một đám côn đồ tại một nơi rừng không n ô n g quặng như thế này bầu trời đột nhiên đổ mưa cái chết của dương văn diệp khiến cho cả núi sông đất trời phải đổ lệ cơn mưa trắng xóa cả một vùng trời vừa nhận ra hơi thở của ông dương đã tắt c h u nhược mai ngã quỳ xuống thất thần rồi hét lớn trong nước mắt bố cô chẳng biết làm gì ngoài bật khóc n ư c lở sự việc này đã xảy ra quá đột ngột khiến cô hoàn toàn mất phương hướng trong đầu là một loạt những hình ảnh và ký ức của vệ bầu trời xung quanh cô dường như đã sụp đổ trong đầu cô trợ hiện lên lời hứa với lê vi long trước khi anh rời đi rằng cô hãy chăm sóc chú đáo cho bố anh nhưng đến cuối cùng cô đã là người bộ i tín cô đã không chăm sóc tốt cho ông dẫn đến kết cục thảm hại như hiện giờ đây hoàn toàn là lỗi của cô hơn nữa nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tha nạn này chính là vì mẹ cô cô thực sự không biết sẽ phải giải thích với lê vi long như thế nào nữa chương năm mươi b cảm giác tội lỗi nếu lê vi Bi long biết được chính mẹ ngược mai đã đuổi bố anh đi liệu chuyện gì sẽ xảy ra dù anh hoàn toàn không phải một người đ ộ c á c nhưng sự mất mát này có thể khiến anh trở nên cực kỳ tàn nhẫn chu nhược mai sợ điều đó nhớ lại ngày cưới đến cả minh hải thiên thành và biết bao nhân vật tầm cỡ khác đều phải túi mình trước ông dương chu nhược mai bất giác trở nên hoảng loạn bố bố làm ơn tỉnh dậy đi bố không thể bỏ chúng con mà đi như thế này được chu nhược mai gào khóc thảm thiết cô lập tức lấy điện thoại di động ra với đôi bàn tay đầy máu và gọi xe cứu thương sau đó cô tiếp tục bấn số gọi bố mình ông chu hòa lúc này chu hồ a cùng vừa mới trở về biệt thự thấy cuộc điện thoại của con gái ông liền trả lời ngay nhược mai có chuyện gì vậy chu hòa hỏi bố ơi không ổn rồi đã xảy ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng chu nhược mai vừa khóc vừa nói có chuyện gì vậy đừng khóc và nói chậm cho bố nghe chu hòa lo l ắ n g nói bố chồng con bố nuôi anh long vừa bị đánh đến chết chu nhược mai hoảng loạn nói cái gì chuyện này chuyện này là như thế nào tại sao ông ấy lại bị giết chu hòa không dám tin vào thay mình con không biết giải thích thế nào nữa bố làm ơn đến đây ngay với con được không con con sợ lắm chu nhược mai lúc này đang rất đau khổ và có trí không còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện hai nạn xảy ra ở đâu chu hòa hỏi gấp bên cạnh công viên m ạ n h đường chu nhược mai nói được rồi con cứ ở yên đó bố sẽ tới ngay lập tức nói xong ông chu cúp điện thoại t ô ánh tuyết đang đứng gần đó nghe được một vài mẫu của câu chuyện bà kinh ngạc hỏi ai ai bị giết cơ tôi với bà đang ở đây nhược mai thì vừa gọi điện thoại trong gia đình này bà nghĩ còn có thể là ai nữa chu hòa nói một cách bột dọc cái gì ông già đó á tại sao mà ông ta lại bị giết tôi ánh tuyết cũng rất sốc khi nghe tin này bà ta biết chính mình đã buộc dương văn diệp phải bỏ đi giữa đêm bây giờ ông ấy lại bị đánh đến chết nhất định bà không thể thoát khỏi liên quan làm sao mà tôi biết được tôi phải nhanh tới đó xem tình hình thế nào đã chu hòa nói vậy tôi đi với ông được không tôi ánh tuyết lo lắng biết rằng mình đã gây ra rắc rối lớn b à không thể ngồi yên được nữa nên cũng muốn đi theo để xem chuyện gì đã xảy ra vậy thì đi nhanh lên ông chu gắt sau đó hai người cùng nhanh chóng lên xe rồi lái đến công viên m ạ c đường công viên này cách không xa biệt thự của họ và chu hòa có thể đến hiện trường chỉ trong vòng vài phút vừa bước ra khỏi xe tô ánh tuyết đã suýt ngất x ỉ u khi thấy một cơ thể dương văn diệp bê bết máu đang nằm bất động trên nền đất lạnh khuôn mặt bà trở nên tái nhợt bà hoàn toàn không ngờ được rằng mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy hân hân chuyện này chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả tại sao ông ấy bị đánh tới nông nỗi này chu hỏa cũng kinh hoàng không kém không thể tin được là lê vi long mới đi qua hơn mười ngày mà chuyện khủng khiếp này đã xảy ra khi đi qua khu vực này ông ấy trông thấy một cô gái bị đám côn đồ bắt giữ ông ấy đã cố gắng cứu cô gái nhưng bọn chúng lại quá đông và có vũ khí nên chu nhược mai chỉ nói được vài câu đ ứ t quang và khóc nước nở ai kẻ nào đã gây ra việc này chu hòa hỏi lại chính là g ã khốn k h ế p trương minh trí của trương gia hắn đã ra lệnh cho b ă n g h ổ báo giết ông ấy chu nhược mai g ầ u dĩ nói n g h e tới đây chu hòa lại bị sốc một lần nữa không ngờ chuyện này có liên quan đến trương minh trí kẻ máu mặt nhất thành phố và cả băng đảng xã hội đen trương gia ở quốc hòa này là gia đình mạnh nhất về thế nhất một tay chúng cũng có thể che kinh trời lại thêm sự hợp sức của b ă n g h ổ báo nổi tiếng giết người không gấm tay dù biết bọn chúng đã giết chết dương văn diệp nhưng việc bắt chúng chịu tội trước pháp luật dường như là không thể nửa đêm nửa hôm ông ấy còn đến chỗ này làm cái gì cơ chứ chu hòa vào đầu căng thẳng hỏi lý do ư bố hỏi mẹ ấy chu nhược mai cay đ ắ g nói cô không muốn phải nhìn nhận mẹ mình như một người phụ nữ xấu xa chứ năm mươi lăm không thể nhắm mắt chuyện gì đã xảy ra hả tại sao ông ấy phải ra ngoài lúc nửa đêm chu hòa đã phần nào hiểu được vấn đề nhưng vẫn muốn hỏi vợ cho rõ thì thì đúng là tôi đã đuổi ông ta ra ngoài đến nước này tô ánh tuyết chỉ còn cách thừa nhận chắc chu hòa giận dữ tắt mạnh vào mặt tô ánh tuyết dù trước giờ ông vẫn luôn là kẻ nhu nhược yếu đuối nhưng trong lúc này cuối cùng sự giận dữ trong lòng ông cũng không kìm lại được và hét lên với tô á n h tuyết tất cả những gì chúng ta đang có đều là nhờ lê bi long tại sao bà lại dám đuổi cha nuôi cậu ấy đi bà có quyền gì cơ chứ cái t ắ t của chu hòa khiến tô á n h tuyết hoàn toàn t r ò n váng đây là lần đầu tiên k ể từ khi kết hôn bà bị chồng đánh ông rơi lắm chu hòa hôm nay ông còn dám đánh tôi cơ đấy ông muốn ngủ trên sàn có phải không tô á n h tuyết cũng bắt đầu giận dữ và lớn giọng hét lên chắc chu hòa lại tắt tiếp vào bên má còn lại của bà ta rồi hét lớn nếu không phải vì bà đuổi ông ấy đi ông ấy đã không bị bọn chúng đánh đến chết như thế này rồi bà hãy còn chưa biết tội mình sao khi v i n h tiên trở về bà định giải thích với nó thế nào hả bị chồng tắt hai lần liên tiếp t ô ánh tuyết hoàn toàn n ổ i khùng bà ta tiến lại gần ông và giơ tay cào cấu ông lia liệm tôi đuổi ông ta ra ngoài vì tôi thấy ông ta trướng mắt thôi bây giờ dù gì ông ta cũng đã chết rồi ông chỉ biết đổ lỗi cho tôi thôi ông có còn là đàn ông không nếu giỏi thì ông tự đi tìm trương gia hay bọn xã hội đen k i a m à trả thù đi chỉ biết bắt nạt vợ mình ông đúng là đồ đê tiện t ô ánh tuyết hét lên tuyệt vọng chính bà ta bây giờ cũng đang rất sợ hãi đủ rồi hai người đừng cãi nhau nữa con cãi Chu người đến đây không phải là để cãi nhau. gọi mọi phải đây để là dĩ u đau muốn cuộc Tuyết Chu、du、hân hét lớn, cô đã rất đau lòng khi chứng chết không phải nghe Ánh Hòa nghe con gái nói vậy thì bây lớn, lòng kiến ông Dương, lắng nào nữa. con nói cũng dừng lại ngay. rất Tô lại cô cái của cô cái đã vã giờ gái d vậy và nhiên hai người họ hoàn toàn có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc đặc biệt là tô á n h tuyết sau này vinh thiên nó trở về hai người đừng nói với nó là tôi đã đuổi cha nuôi nó ra khỏi biệt thự nếu không cậu ta chắc chắn sẽ không t h a cho tôi chậu lệ bình run rẩy nói một lúc sau xe cứu thương đến cùng với một đội cảnh sát lâm khánh hoa sau khi gọi điện cho cảnh sát tới hiện trường thì không dám quay lại nữa rốt cuộc cô cũng chỉ là một học sinh cuối cấp khó khăn lắm mới trốn thoát được cô hoàn toàn không muốn trở lại nơi đáng sợ đó cuối cùng những người bên pháp y và cảnh vệ đã tới họ lập tức yêu cầu giữ nguyên hiện trường sau khi kiểm tra bác sĩ xác nhận rằng dương văn diệp thực sự đã chết và không có cách nào cứu sống được hy vọng cuối cùng của chu nhược mai đã tan vỡ theo lời vị bác sĩ nhìn đôi mắt cứ mở trừng trừng của ông dương cô đau lòng không xiết rồi tay cô nhẹ nhàng vớt xuống cho đôi mắt ấy nhắm lại tuy nhiên sau khi dư hân đã vớt mắt cho ông đôi mắt của dương văn diệp vẫn mở trừng trừng điều này khiến tô ánh tuyết run lên k i ế p sợ không nói nên lời chu nhược mai hiểu rằng ông đã chết một cách t o á nước mà không thể nhắm mắt nổi trong lòng cô vừa đau đớn vừa vô cùng căm phẫn những kẻ độc gác đã xuống tay với ông sau khi những viên cảnh sát xử lý hiện trường ổn thỏa họ yêu cầu xe cứu thương đưa sắc của dương văn diệp và những tên côn đồ chết ở đó trở về điều tra chu nhược mai cũng được đưa đến trụ sở cảnh sát để thẩm vấn tại đây cô c ẩ n thận trình báo lại toàn bộ sự việc một cách chân thực nhất có thể và hy vọng họ có thể trả lại công bằng cho bố chồng mình ủy ban bảo vệ pháp luật nói rằng họ sẽ tìm ra sự thật và đưa ra kết luận sau đồng thời yêu cầu chu nhược mai trở về nhà chờ đợi kết quả hai ngày sau kết quả điều tra được đưa ra kết quả cuộc điều tra của cục cảnh sát đưa ra là dương văn diệp đã cãi nhau với những người thuộc bang hồ báo sau đó hai bên mâu thuẫn và nhanh chóng trở thành một cuộc chiến trong khi giết chết nhiều người ông cũng đã bị giết kết quả này khiến chu nhược mai không thể nào chấp nhận được nhưng cô cũng ngầm đoán được rằng đó là do thế lực của trương gia thao túng cô ấy thực sự không thể chống lại trương gia máu mặt ấy được nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn chờ đợi cơ hội để trả thù dư hân đã rất muốn nói cho lê vi Bi long biết chuyện này nhưng nhớ lại những lời dặn dò của ông dương trước khi chết cô không dám nói ra điều đó mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng và chờ đợi đến khi anh quay trở về trong khi đó phía cảnh sát điều tra đã niêm phong toàn bộ tin tức ngoại trừ gia đình chu nhược mai không một ai trong thành phố đà lạt được biết về nó sau khi xác của dương văn diệp được hỏa táng chu nhược mai đã trôn cất ông tại nghĩa trang linh sơn tăng lễ của dương văn diệp rất đơn giản và vắng vẻ chỉ có chu nhược mai vợ chồng chu hòa và tô anh tuyết cùng với ngô vi và nguyễn tu cầm tới nói lời từ biệt tướng ninh và tú hằng đã lắng nghe chu nhược mai kể lại mọi chuyện trước hôm tổ chức tăng lễ không ai ngờ rằng dương văn diệp một người đã từng nhận được sự chào mừng và vinh danh của tất cả những sĩ quan tại khách sạn thiên long ngày trước giờ lại phải chết vì lòng can đảm và chính trực của mình thậm chí đám tang của ông cũng quá vắng vẻ và ảm đạm không ai biết được n ô v i biết rằng lê vi long không phải là một nhân vật đơn giản và đề nghị chu nhược mai nói với anh về cái chết bi thảm của ông dương đòi lại công bằng cho ông ấy nhưng chu nhược mai vẫn tuyệt đối nghe lời dặn của dương văn diệp trước khi chết và không hề răng nửa lời với lê vi long đến nửa chừng đám tang lâm khánh hoa người được dương văn diệp cứu sống đã đến v i ế n cùng với cha mẹ lâm khánh hoa hiểu rằng ông dương đã chết vì cứu cô Điều này làm dây cô rứt k họ. Họ hơn môi đã bia nửa g tháng sau tại biên giới phía tây ánh trăng mờ nhạt lúc gần lúc hiện trên nền trời bao la và gió đêm thổi mạnh trên vùng đất khắc nghiệt lê uy long cầm ống kính trong tay và lặng lẽ đứng quan sát trong màn đêm mê ngông đằng sau anh ta có hàng trăm ngàn binh lính với cơ thể và áo q u ầ n nhuốm đầy máu đang sẵn sàng đợi lệ trước mặt anh là hàng núi sát chết vô tận của kẻ thù xếp dài dưới ánh trăng trong trường hợp này không hề cường điệu một chút nào khi nói rằng có tới hàng triệu sát chết nằm la liệt trên những dòng sông máu sau hơn nửa tháng triển khai chiến lược điều động quân đội lê bi long đã phát động cuộc tổng tấn công vào một buổi sáng sớm sau nhiều giờ chiến đấu tất cả kẻ thù bên quân địch đều đã bị xóa sổ ngay tại nơi chúng vừa dám đặt chân cả đội quân tinh nhuệ của địch đã bị chúng ta xóa sổ sau trận chiến này uy thế của long thần chiến chắc chắn sẽ càng khiến kẻ thù sợ hãi hơn chỉ cần n g à i xuất hiện còn kẻ nào dám ra tay nữa chứ sĩ quan lưu bảo kim nhìn lê u i long và nói một cách hào hứng lê xoáy thực sự giống như một vị thần đối với binh lính trận chiến này đã nâng tầm vị thế của nước ta lên nhiều lần từ giờ chỉ cần nhắc tới tên của lê xoáy cả thế giới hẳn đều phải run sợ thiên thành nhìn vào hàng đống sát chết la liệt của kẻ thù và nói đầy xúc động đúng vậy trong chiến dịch này quân đội của chúng ta đã quét sạch kẻ thù chỉ với một vài thương vong nhuệ n khí của kẻ thù đã suy giảm hoàn toàn trận chiến này có thể giữ cho khu vực biên giới được yên ổn trong vòng ít nhất ba năm lần này n g h xoáy thực sự đã lập công lớn rồi đây không phải là công sức của một mình tôi mà là kết quả của vệ tật cả các tướng sĩ trong quân đội đều chấp hành mệ nhờ lệnh tuyệt đối và chiến đấu hết sức dũng cảm tất cả mọi người đều xứng đáng được khen thưởng vì công lao của họ chứ không riêng gì tôi đối với những người lính chết trong trận chiến chúng ta nên tổ chức tăng lễ thật long trọng và lo liệu cho gia đình của họ lê vi long ôn t ổ n ó i phải lê xoáy nói rất hay giang trấn vũ lưu bảo kim và thiên thành đồng thanh nói trong ư ớ c c lời hứa i a trận, trận chiến này l a n g quốc đã mất hàng trăm ngàn binh lính và khí giới bên cạnh đó chúng cũng phải bồi thường thiệt hại cho phía lê bi long đại tướng biết được tin này và ngay lập tức chấp thuận cho lê bi long ký thỏa thuận đình chiến với l a n g quốc vào ngày hôm sau đại tướng đã đích thân đến biên giới phía tây để chúc mừng tất cả những binh sĩ và thường cho họ lúc ê Bi này Giang lê vi long trợ h nghĩ về người cha nuôi của mình ông dương văn diệp đã nói rằng sau khi anh cũng có thể chiến thắng và công thành danh thoại ông muốn hai trà con được hội ngộ bởi vậy dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp lê vi long vẫn quyết định từ chức thưa đại tướng hiện giờ mối nguy hại ở phía tây đã được giải quyết ổn thỏa ngài có thể cho phép tôi được từ chức và trở về quê nhà ở đà lạt hay không chuyện gì vậy tại sao cậu lại có ý định đó cậu biết quân đội nước ta không thể hùng mạnh nếu thiếu cậu mà đại tướng ngạc nhiên nói trận chiến này đã gây ra không ít tổn hại cho làng quốc tôi tin là chúng sẽ không dám động thủ trong một thời gian dài sắp tới nên xin ngài đừng quá lo lắng lê vi long đ i ể m đạm nói trước đây đại tướng cũng đã nhiều lần muốn giữ chân anh lại nhưng lê vi long là một người rất kiên định và khó suy chuyển sau khi thuyết phục hết lời mà không có kết quả và suy nghĩ rất lâu cuối cùng đại tướng chỉ có thể chấp thuận cho lê b i long được trở lại thành phố đà lạt trong một khoảng thời gian nhưng không đồng ý với việc từ chức của anh trước đây ông đã buộc lê b i long phải đến phía tây ứng chiến ngay trong đêm tân hôn điều này đã khiến ông vô cùng áy náy vì vậy mặc dù đồng ý cho lê b i long trở về quê nhà lần này đại tướng vẫn yêu cầu tất cả các quyền lợi và vị trí của anh phải được giữ nguyên lê b i long vẫn sẽ là một tổng tư lệnh và một long thần chiến bất bại của quân đội đại long đồng thời đại tướng cũng yêu cầu thiên thành đi cùng lê vi long trở về thành phố đà lạt để âm thầm bảo vệ ảnh và tránh mọi nguy cơ tai nạn lê vi long cũng hứa với đại tướng là nếu chiến tranh vẫn còn tiếp diễn anh sẽ ngợi lập tức trở lại đơn vị biết lê vi Bi long có ý định rời đi tất cả những người lính có mặt ở đó đều cố gắng giữ c h â n anh lê x o á i quân đội sao có thể thiếu anh chứ lưu bảo kim n à n n g h ỉ không cần nói thêm về việc này nữa bây giờ kẻ thù đã rút lui nơi này chỉ cần có những binh sĩ tháo vắt như l ư u sĩ quan đây là có thể an tâm rồi lê vi long cười nói trời ơ i xoái tướng tôi chỉ lo là một khi anh rời đi không chỉ là làng quốc mà sẽ có nhiều kẻ thù khác lợi dụng cơ hội đánh út chúng ta trung ý giang trấn vũ lo lắng nói tôi xin hứa nếu có bất kỳ kẻ nào dám xâm lược nước ta tôi sẽ lập tức trở lại tôi chỉ mới cưới vợ cách đây không lâu không thể cứ bỏ mặc cô ấy mãi được sau này tôi nhất định sẽ quay lại nên mọi người hãy an tâm không cần phải tha thiết như vậy đâu lê b i long nói ngay vậy mọi người đều hiểu ra vấn đề và ngừng trèo kéo lê b i long một người vừa kết hôn thậm chí còn chưa thể cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật tất nhiên họ không nỡ chia cách ba ngày sau tại thành phố đà lạt một chiếc xe dịp từ từ lái xe về phía trung tâm thành phố chỉ có hai người trong xe cả hai đều có vẻ thoải mái trong bộ thường phục không một ai biết được người ngồi trong xe kia chính là tổng tư lệnh vừa chỉ huy trận chiến ở phía tây toàn thắng đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù thiên thành người phụ trách lái xe được lệnh phải bảo vệ tuyệt đối cho lê b i long anh thiên chị dâu và chú dương hẳn sẽ rất vui khi gặp lại anh đấy thiên thành cười nói trong thành phố lê b i lỏng vì ẹn tiếp tục yêu cầu thiên thành gọi anh sao cho thân thiết không nên quá phô trương thanh thế lê b i lỏng ngộ an toàn không muốn lại gây ra thêm sóng gió nào ở đà lạt này nữa nếu chẳng may mọi người biết danh tính thật của anh lúc này tại quê nhà anh chỉ muốn làm một người bình thường một người con người chồng giản dị Trước 57 hội ngộ, lê uy long không muốn nhìn thấy những khuôn mặt thấy sang bắt quản g làm họ hay những thái độ su nịnh đáng ghê tởm anh chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại đoàn tụ với gia đình mình cha chị dâu của cậu có buồn hay không thì tôi không chắc nhưng tôi biết chắc rằng khi bố tôi trông thấy tôi trở về một cách hiên ngang thắng lợi ông ấy sẽ rất hạnh phúc trước khi tôi đi ông ấy còn nói hai cha con sẽ cùng uống tiệc rượu nếu tôi có thể chiến thắng trở về tôi sẽ không để ông ấy phải thất vọng lê b y long nói thoáng chốc lê b y long tưởng tượng ra khuôn mặt người cha n u ô i khi thấy anh chiến thắng q a y về bên ông mà không thể không mỉm cười tuyệt vậy tối nay cả tôi cũng sẽ uống với chú ấy đến khi say m ề m mới thôi thiên thành vui vẻ nói khi thiên thành lái chiếc xe của họ đến gần biệt thự trên đồi mây lê vi long đột nhiên thấy tám người đàn ông mặc đồ đen đang vây quanh một người phụ nữ cao giáo xinh đẹp anh liếc nhìn qua và kinh ngạc nhận ra người phụ nữ này chính là vợ mình chu nhược mai những kẻ mặc đồ đen kia đang muốn làm gì với vợ anh dừng xe mau nhưng đừng vội xuống xe tôi muốn nghe xem bọn chúng nói gì lê vi long nhắc nhở thiên thành vâng thiên thành dừng xe ngay lập tức anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy đám đàn ông đang vây quanh vợ của lê vi long lúc này một trong số những người đàn ông đó người tên trương minh phú nói cô chu cậu chủ trương của chúng tôi muốn mời cô tham dự bữa tiệc mừng thọ của bà trương với tư cách là bạn gái của cậu ấy cô sẽ nể mặt mà đến chứ tôi không đi các người đã giết bố tôi tôi thả chết cũng không làm bạn gái của anh ta giết người thân của tôi rồi bây giờ lại muốn ép tôi làm bạn gái của mình đúng là trơ c h é n độc ác vô pháp vô thiên chu nhược mai càng nói càng tức giận cô không ngờ rằng trương minh trí kia lại mặt dậy đến mức đã giết chết bố chồng cô mà giờ lại còn muốn cô làm bạn gái cho hắn nực cười cô chu tôi khuyên cô hãy biết điều một chút đi được cậu trương nhìn chúng ấy là phước ba đời của cô đấy đừng có làm ra vẻ thanh cao rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phả tả trương minh phú đột nhiên lạnh lùng nói mấy người muốn làm gì chu nhược mai đã cảm nhận được tình hình này không tốt chút nào hôm nay dù thế nào thì cô cũng phải đi với bọn này trương minh phú c a o mày nói gần giọng trông rất đáng sợ hắn ta vừa dứt lời những người đàn ông xung quanh đã nhanh chóng ập đến khống chế chu nhược mai và buộc cô phải đi theo để tôi yên tôi đã có chồng dù có chết tôi cũng không thèm làm bạn gái của tên k h ố n trương minh t r đó chu nhược mai hét lên đừng có nói vớ vẩn ai cũng biết thằng chồng vô dụng của cô đã đến phía tây tham chiến có khi giờ này hắn đã chết quách ở đó rồi cô còn tiếp cái gì cậu chủ trương không hề bận tâm đến việc cô đã kết hôn cô nên biết điều đi trương minh phú nói b ư n g ra để tôi đi cứu tôi với chu nhược mai bắt đầu la hét thiên thành ngồi trong xe chứng kiến cảnh này liền nổi giận đùng đùng những tên khốn này dám bảo lê x o á y đã chết quách trên chiến trường đúng là xuất khẩu của nôn anh thiên lũ khốn này dám bắt nạt chị dâu đúng là đang tự tìm cái chết hãy để em ra tay xử lý chúng thiên thành dường như đã không thể chịu đựng thêm được nữa không tôi sẽ tự làm điều đó lê vi long cũng giận dữ nói vừa trở về từ tiền tuyến đã thấy vợ mình bị cợt nhà giữ ban ngày ban mặt làm sao anh không giận cho được anh thiên chỉ vài thằng tép dưu tầm thường như vậy anh không cần phải bật tay cứ để em xử lý cho thiên thành lại nói người bị bắt nạt ngoài đó là vợ tôi sao tôi lại không thể tự mình xử lý bọn chúng chứ lê vi long nói một cách giận dữ và nhanh chóng mở cửa xe bước xuống với sát khí bừng bừng thiên thành không thể ngồi yên nhìn nên cũng lập tức ra khỏi xe ngay khi chu nhược mai sắp sửa bị đẩy vào trong xe của đám người áo đen kia một giọng nói giận dữ như sấm sét gào lên phía sau bọn chúng dừng lại nghe tiếng hét tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên và dường như có chút sợ hãi bọn chúng bay lại và thấy một người đàn ông cao lớn đang bước tới vun mút từ phía sau mang theo một luồng sát khí nặng nề mạnh đến nôi khiến ai nấy đều nộp t ở đằng sau anh ta một người đàn ông giận dữ khác cũng đang bước theo sau chu nhược mai tròn mắt kinh ngạc khi thấy người đang đi đến chính là lê b i long và đằng sau không ai khác là thiên thành tên nào đây hãy biết điều mà cút xéo đi đừng có phá hỏng chuyện tốt của cậu chủ trường nếu không thì đừng có trá trương minh phú nói lớn và vây mặt lên hắn ta không biết lê bi long tôi chính là chồng của cô ấy lê bi long lê bi long lạnh lùng nói lê bi long trương minh phú đột nhiên sững người khi thấy một người đàn ông lạ mặt lại tự xưng là chồng của chu nhược mai lê bi long nổi tiếng là kẻ yếu đuối vô dụng làm gì có khí chất này phải lê bi long nói trời ơi xem kìa vừa nhắc đến tào tháo tào tháo đã xuất hiện tao chỉ vừa mới nói mày có thể đã chết mất sắc ngoài chiến trường không ngờ mới đó mày đã đến nhanh như vậy tuy nhiên mày có quay lại kịp lúc thì cũng vô dụng thôi thiếu gia nhà tao đã nhìn chúng vợ mày mày biết rồi đấy chỉ cần ngoan ngoãn dân vợ mày cho cậu chủ trương nếu không trương minh phú chưa kịp nói xong thì lê vi long đã vụt chạy lên phía trước và bút bút bình năm lê vi long đã tung ra tám cú đấm liên tiếp với tốc độ siêu nhanh không thể thấy kịp bằng mắt thường và mỗi cú đấm đánh thẳng vào tám người đàn ông đang đứng ở đó tự h những tiếng hét đau đớn vang lên cả tám người đàn ông mặc đồ đen ngỏ ngã lăn ra đất giang bay tứ tung khắp nơi bọn chúng còn chưa kịp nhìn thấy lê vi long ra tay như thế nào thì đã ngã nhào xuống đất dư hân anh đã đến muộn chắc em ngạc nhiên lắm hả lê vi long n â n cần nói với chu nhược mai người vẫn đang chân chân nhìn anh và chết lặng tại sao bây giờ anh mới quay trở lại quá muộn mọi thứ đã m u ộ n rồi chu nhược mai cuối cùng cũng nói một cách r u s ầ u lê vi long ngạc nhiên mất một lúc anh không hiểu tại sao chu nhược mai lại nói như vậy và thái độ của cô ấy sao lại có vẻ tuyệt vọng đến thế chị dâu đừng giận anh thiên vừa mới trở về có gì cứ từ từ nói thiên thành cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng nên đã đứng ra làm người hòa giải dư hân có chuyện gì đã xảy ra à lê vi long thấy có gì đó không ổn trong mắt chu nhược mai nên lo lắng hỏi em không thể nói với anh lúc này anh sẽ biết khi trở về nhà chu nhược mai buồn ba nói được rồi vậy chúng ta hãy về nhà rồi nói chuyện lê vi long bắt đầu thấy ruột gan sôi cả lên có linh cảm không lành nên nóng lòng quay về nhà anh thiên vậy những người này anh định giải quyết thế nào thiên thành hỏi đuổi chúng đi lúc này lê vi long đã không còn tâm trạng để quan tâm đến mấy người đó nghe gì chưa nếu tụi mày dám động tới chị dâu tao một lần nữa thì không chỉ dụng mấy cái răng thôi đâu thiên thành trừng mắt nhìn những kẻ đang nằm sóng xoài trên mặt đất và hét lớn được tham mạng bọn họ vội vã leo lên xe rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng lê vi long thiên thành và chu nhược mai cũng mau chóng quay về biệt thự vừa về đến nhà lê vi long thấy tô ánh tuyết đang thư thái ngồi trong phòng khách xem tv mẹ ơi con về rồi lê vi long vẫn lịch sự trào tô ánh tuyết giật mình kinh ngạc khi thấy lê vi long trở về quá đột ngột bà ta lắp bắp hỏi không phải cậu đến phía tây để chiến đấu sao sao lại trở về nhanh thế tô ánh tuyết là người liên quan trực tiếp đến cái chết của dương văn diệp cha nuôi lê vi long vậy nên nhiều khi bà thậm chí còn hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại hiện giờ trận chiến phía tây đã kết thúc vì vậy dĩ nhiên con sẽ được về nhà rồi lê vi long nói lúc này anh mới nhận ra là không thấy ông dương ở nhà vì vậy anh hỏi còn bố con bố con đâu rồi h ả mẹ cha của con ông ông ấy đã trở về nhà ở quê rồi tô ánh tuyết nói trong hoảng loạn b a ta thực sự không dám cho lê vi Bi long biết cha mình đã bị đánh đến chết ba không dám tưởng tượng rằng lê vi long có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì nếu biết sự thật này nhưng tại sao ông ấy lại trở về quê lê vi long ngạc nhiên hỏi lại thì ông ấy nói không quen với cuộc sống xa hoa ở đây chỉ muốn trở về khu nhà quê dân dã vậy nên tô ánh tuyết vừa nói vừa run bần bật